Tại 3.000 năm trước, Thiên Môn khai phái tổ sư vạn tượng lão nhân đem tự thân thiên ý chi đạo phân truyền bảy tên đệ tử, vậy chính là Thiên Môn ba cùng bốn bộ bảy mạch tổ sư. Đồng thời lưu lại di mệnh, bảy mạch truyền thừa đạo pháp thần thông, không thể tư dạy dỗ chịu, càng thêm không thể ngông cuồng tu luyện. Nếu có vi chi, chắc chắn trêu chọc hỏa sát thân. Lúc đó, bảy tên đệ tử theo tiếng tuân mệnh, nhưng là đợi được tổ sư hóa thân hợp đạo, phi thăng thái hư sau, ước chừng quá mấy trăm năm, sớm xét hai bộ tổ sư vì có thể đột phá đại đạo đỉnh cao, không để ý sư mệnh di huấn, lén lút hộ chuyện từng người tu luyện pháp môn. Này sớm xét hai bộ tổ sư cùng hồng nhất vợ chồng như thế, cũng là một đôi hợp tịch song tu đạo lữ, ở trong lòng bọn họ cho rằng hai người công pháp gần hữu, tương sinh bổ sung, nếu như có thể đồng thời tu luyện đối phương pháp môn, định có thể nhanh chóng tăng lên tự thân thực lực, từ bảy mạch trong truyền thừa buộc lộ tài năng. Đáng tiếc, khi bọn hắn ngông cuồng tu luyện sau, chiếm được kết cục dĩ nhiên bi thảm cực kỳ, trong cơ thể lôi điện chi lực không bị khống chế, rốt cục tại một lần bế quan bên trong, song song bạo thể bỏ mình, liền bản mạng nguyên thần đô không thể may mắn thoát khỏi hai hắc. Từ đó sau, uyên môn bảy mạch bên trong không còn có người dám to gan kiêm tu hắn mạch công pháp, dẫm vào vết xe đổ, để hậu bối đệ tử vẫn lấy làm rối, để tránh khỏi giẫm lên vết xe đổ. Mà bây giờ, Phượng Thiên Tứ kinh dị phát hiện, vừa nãy truyền vào chính mình nhị thanh âm bên trong, dĩ nhiên chính là Thiên Ý Bảy Pháp thần thông huyền ảo vị trí, tự tự đã khắc vào tâm, nếu như hắn muốn tu luyện, có thể nói là dễ như trở bàn tay. Vạn tượng y bắt, Thiên ý chi đạo. Lẽ nào? Này thông thiên tháp to lớn nhất công dụng cũng không phải là khốn địch giết địch, mà là tổ sư vì mình y bắt truyền thừa tìm kiếm thích hợp người. Phượng Thiên Tứ âm thầm phỏng đoán, trong lòng mơ hồ đã có mấy phần khẳng định. Nếu như ta suy đoán là thật, như vậy, tổ sư nhất định sẽ có lưu lại ra tháp phương pháp, sẽ không đem rơi vào trong tháp người nốt lại cả đời. Phượng Thiên Tứ thì thào nói nhỏ, trong con ngươi không che giấu nổi lộ ra vô tận vui sướng, có thoát vây hy vọng, cầu sinh chi niệm lập tức phát lên. Phượng Thiên Tứ tập trung ý niệm, tâm thần châm định, khống chế trong cơ thể thanh mục nguyên khí không ngừng tầm bổ rách nát không thể tả thân thể. Thanh mục nguyên khí sinh sôi liên tục, thẩm thấu vật vật, tại nó không ngừng trị liệu thẩm thấu hạn. Phượng Thiên Tứ trên người chịu đựng thương thế chính đang nhanh chóng khép lại, đại khái qua đến hơn 3 canh giờ, hai tay của hắn chống đỡ xa địa chậm rãi ngồi thẳng thân thể, ngồi xếp bằng hành công lên. Thân thể di động thời điểm, nhưng thấy từng khối từng khối màu đen già bị từ Phượng Thiên Tứ trên người rơi xuống, lộ ra bóng loáng trắng non da thịt. Trên người hắn quần áo đã sớm tổn hại tại xâm xét công kích dưới, hiện tại trên người trần trụi, không được sợi nhỏ. Trong cơ thể cương khí liên tục vận chuyển tám cái đại chu hôm sau, Phượng Thiên Tứ cảm giác tự thân linh lực hồi phục bảy, tám thành, chậm rãi mở hai mắt ra, đứng lên sau, ánh mắt bốn phía quét qua ngẩng đầu nhìn hướng lên phía trên, chợt hai chân giẫm một cái, cả người hướng lên trên nhảy lên. trong nháy mắt từ xa hô dưới đáy bay tới, người nhẹ nhàng rơi xuống mặt đất sau. hắn cảm giác trên người có chút rét cam cam, cúi đầu nhìn lại, nhưng thấy chính mình cả người trần trụi, dung nhan cực kỳ bất nhã. bất đắc dĩ nở nụ cười, hắn vội vã từ tu di trong nhẫn lấy ra một bộ mới tinh quần áo, mặc ở trên người mình. nơi đây tuy rằng trừ mình ra lại cũng không có người nào khác, nhưng là như để hắn cứ như vậy thân thể trần trùn, trong lòng trước sau sẽ cảm thấy dị thường không được tự nhiên. kỳ quái. Lần này vì sao nghỉ ngơi thời gian dài như vậy cũng không có động tĩnh. Ngửa đầu nhìn bầu trời, Phượng tiên tứ trong lòng rất là không rõ, trong tình huống bình thường, tại hắn chịu đựng một vòng thiên uy lực lượng công kích sau, nhiều nhất trung gian sẽ có nửa canh giờ để hắn đả tọa chữa thương, sau đó mới một ba đánh sẽ triển khai. Hiện nay, hắn lần này chữa thương đầy đủ dùng đi đại thời gian nửa ngày, nhưng là vẫn cứ không nhìn thấy công kích kéo tới. Trong lòng hắn nghi hoặc ý niệm mới vừa lên, nhưng thấy trên vỏ trời lập tức gió nổi mây phun, u ám một mảnh, cuồn cuộn mây đen đè xuống, tiếng sấm rầm rầm, cuồn phong đột nhiên nổi lên. Một đạo hai đạo ngàn vạn đạo to lớn đau gió đột ngột trên vòm trời trên bỗng dưng sinh thành ôm theo vô cùng cường đại uy thế hướng về phượng thiên tứ bao phủ mà đến phượng vô hình vô tướng biến hóa thất thường thuận theo thế mà đi làm trái thì lại tràn trề không thể chống đối thuận địch do tâm mà sinh có thể thành phong trào hành thiên hạ tư thế ánh mắt nhìn về phía trên vòm trời sóng chiều mà đến to lớn đau gió, phượng thiên tứ cũng không hề lấy ra kiếm đạo pháp quyết cùng với chống đỡ giờ khắc này hắn ấy lòng nơi sâu xa vang lên một trận lời nói chính là cương quyết lực lượng thần thông huyền ảo vị trí thoáng chốc cả người hắn rơi vào tỉnh ngộ bên trong, đối mặt che ngập bầu trời bao phủ mà đến to lớn đau gió, dĩ nhiên không tránh không né, cũng không có ra chỉ phòng ngự đạo pháp, chỉ là si ngốc địa đứng ở tại chỗ, không núc đít. khi đẩy trời đau gió sắp tới người thời khắc, nhưng thấy phượng thiên tứ đôi mắt đống nhiên sáng ngời, hai tay pháp quyết vừa bấm, tại thân thể của hắn bốn phía đột ngột hình thành một cỗ gió xoáy khí lưu, tốc độ gió càng chuyển càng nhanh, dần dần đã thấy không rõ thân ảnh của hắn, bất quá chớp mắt công phu, cả người hắn đã hóa thành một cơn lốc, hòa vào quanh mình bửa bãi tàn phá ngang dọc đau gió bên trong, trên vòm trời trên khay quả phi hành. Tuy bên cạnh có ngàn vạn phong nhận, cũng không cách nào thương mảy may. Chương 585, rắt tay nhau tới chơi. Tam quan điện, một chỗ bí ẩn trong thạch thất. Cực Dương chân quân ngồi xếp bằng ở giường đá trên, hai mắt khép hở, tựa như đang ngồi hành công. Tại trước người của hắn cách xa không tới một trượng nơi, Triệu Đan Dương đứng bình tĩnh ở nơi nào, khuôn mặt thần tỉnh tối tăm, một tiếng không phát. Bên trong dị thường yên tĩnh, hảo nửa ngày, mới vừa nghe đến Cực Dương chân quân trong miệng chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, mở hai mắt ra nhìn về phía chính mình ái đồ, một lúc lâu, hỏi ra một câu, "Đan Dương Hai ngày này có thể có kiếm huyền tử tin tức. Triệu Đan Dương được nghe xong hơi cúi đầu, tiến lên một bước, nhẹ giọng nói, "Ngày hôm qua lúc sáng sớm, kiếm huyền tử cùng một vị trên người mặc hắc y cô bé xuất hiện ở xích Tùng Phong môn hộ, muốn tiến vào môn hộ lúc, bị 12 tên luân giá trị tại môn hộ trưởng lão vây công, cuối cùng bỏ chạy lảo thoát, hiện tại tâm tích không rõ." Từng. Cực Dương chân quân nghe xong gật gù, hỏi, "Hắn lúc đó có từng ăn nói linh tinh?" "Không có." Triệu Đan Dương lắc đầu đáp, "Luân giá trị trưởng lão đường 12 tên trưởng lão bên trong, có hai vị xuất từ nhà cùng, bọn họ rửa theo sư phụ phân phó của ngài." phát hiện kiếm huyền tử sau lập tức triển khai toàn lực công kích căn bản cũng không có để hắn có mở miệng cơ hội nói chuyện còn lại trưởng lao thấy thế tự nhiên cũng liều mình vật lộn với nhau vì vậy kiếm huyền tử hoàn mỹ ăn nói linh tinh đấu mấy hiệp sau hắn liền kéo lên tiểu cô nương kia đồng thời bỏ chạy rồi chuyện này làm được không sai cực dương chân quân lộ ra vẻ thỏa mãn thần tình hơi chìm xuống thốn phân phó nói đang dương ngươi đi chuyện sư phụ dụ lệnh mệnh trưởng lão đường hết thảy trưởng lão chia làm hai đội ngày đêm trông coi xích tùng phong muôn hộ chỉ cần thấy kiếm huyền tử lập tức ra tay vây quét cần phải không thể để cho này địch tặc có chút thở dốc thời gian cũng quyết không thể để hắn có mở miệng ăn nói linh tinh cơ hội vâng triệu đan dương cung kính nói đáp chợ chuẩn bị xoay người đi ra nhà đá đi truyền đạt cực dương chân quân dụ lệnh không cần làm điều thừa rồi khác một thanh âm từ cực dương chân quân trong cơ thể đột ngột vang lên lấy la sát nữ cùng kiếm huyền tử đạo hạnh bọn họ nếu là muốn xông vào đi vào ngươi chính là đem thiên môn hết thể thái hư tu sĩ toàn bộ phái đi xích tùng phong môn hộ đều vô dụng bọn họ lần này tay trắng trở về cũng không phải là tự thân thực lực vấn đề mà là Kiếm huyền tử không muốn ra tay thương tổn những kia canh giữ ở môn hội trưởng lão, vì vậy, mới có thể lôi kéo La Sát Nữ đồng thời bỏ chạy. Những lời này vừa ra, Triệu Đan Dương không cấm chỉ trụ bước chân, ánh mắt nhìn về phía chính mình nhân sư, trên mặt thần tình dị dạng, nói không ra quái lạ. "Ngươi nói có lý." Cực Dương Chân Quân suy nghĩ một chút, trầm giọng nói, hai người bọn họ cùng nhau, sát thực có thực lực xông vào đi vào, coi như là bản tọa tự mình tọa chấn xích Tùng Phong môn hộ, chỉ sợ cũng không phải là bọn hắn liên thủ chi địch. Bọn họ không cần liên thủ, chỉ La Sát Nữ một người liền có thể đem ngươi đánh bại. Thậm chí đưa ngươi chu diệt cũng không có quá to lớn khó khăn, đương nhiên, ta tuyệt đối sẽ không cho phép nàng làm như vậy. Nhưng là, tiếp tục như vậy cũng không phải là biện pháp. Cực Dương chân quân trong con ngươi lộ ra hung tàn vẻ mặt la sát nữ là đồ đệ của ngươi, nàng đừng nói, cái kia kiếm huyền tử nhưng là bản tọa trong lòng hòa lớn, người này một ngày chưa trừ diệt, bản tọa một ngày đều sẽ không an ổn. Chuyện này ngươi không cần lo lắng, nếu là kiếm huyền tử cùng la sát nữ thật sự dám xông vào đi bảo, ta đến lúc đó tự nhiên sẽ ra tay đem la sát nữ chế phục, còn kiếm huyền tử, tin tưởng lấy ngươi vẻ hồn hóa thần đại pháp nhất định có thể đem giải quyết đi. Dương Mộ Thoáng, quỷ dị kia âm thanh tiếp tục nói, ngươi bây giờ hay nhất cố lưu ý một thoáng luyện kinh hồng, vậy chính là ngươi cái kia hợp tịch song tu đạo nữ, nàng Tựa Hồ đã đối với ngươi nổi lên lòng nghi ngờ, nếu thật sự làm cho nàng tìm ra chút gì, ngươi Thiên môn này trưởng giáo nói vậy cũng ngồi không yên rồi. Cực Dương chân Quân nghe xong lặng lẽ không nói, nửa ngày, ánh mắt nhìn về phía Triệu Đan Dương, hỏi, ngươi sư nương gần nhất hai ngày này có thể có dị thường gì cử động? Không có. Triệu Đan Dương trả lời vô cùng thẳng thắn, đi thôi thế sư phụ rất nhìn thẳng ngươi sư đương nếu là có gì phát hiện lập tức đến báo tuân mệnh triệu đan dương tiếp thoại như kim hắn thật giống như không muốn nói nhiều cái gì thi lễ một cái sau xoay người hướng về ngoài mật thất đi ra ngoài mắt nhìn chính mình ái đồ rời đi lúc bóng lưng cực dương chân quân trinh lập xuất thần thật lâu không nói cực dương ngươi này đồ đệ nhìn qua mặc dù đối với ngươi duy mệnh là tử nhưng là đáy lòng dường như cũng không đồng ý ngươi sư phụ này hành động theo ta thấy vì miễn trừ hậu họa ngươi vẫn là nhịn đau cắt thịt đem hắn giải quyết đi quên đi thiếu ở đây ăn nói linh tinh Tuy rằng tính tình theo tu luyện tà thuật trở nên tàn nhẫn hiếu sát, nhưng là, Cực Dương chân quân nhưng có hắn điểm mấu chốt, nghe nói trong cơ thể mình vị kia lại muốn giật dây chính mình chu diệt tái đồ, trên khuôn mặt lập tức lộ ra giận dữ, tâm ý ngươi cũng có đệ tử, ngươi cũng không đành lòng thương tổn ngươi đệ tử của mình la sát nữ, vì sao phải hết lần này đến lần khác đầu độc bản tọa đây? Ta này cũng là vì tốt cho ngươi, mắt thấy đại sự sắp thành, cũng không thể nhân tiểu thất đại. Đại sự? Đại sự gì? Cực Dương chân quân kỳ âm thanh hỏi. Hiện tại ngươi không cần biết, các loại, chờ, đến thời cơ thích hợp, ngươi dĩ nhiên là sẽ biết được. U Minh Quỷ Đế, ngươi đến tuột cùng trong hồ lô bán cái gì rưỡi? Cực Dương chân Quân vừa nghe đối phương ngựa khí che che giấu giấu, có ẩn dấu chính mình ý vị, lập tức lập tức giận tím mặt, gọi ra ẩn dấu ở chính mình Linh Đài trong Thức Hải Vị kia tên gọi, trầm giọng hỏi, ngươi trăm phương ngàn kế bám vào bản tọa trên người, có hay không muốn với bản môn bất lợi? Cực Dương, ngươi muốn đi nơi nào? Hiện tại hai người chúng ta dùng chung một bộ thân thể, có thể nói là đều là một thể, đưa ngươi tông môn hủy diệt, đối với ta lại có ích lợi gì? Ngươi hay nhất lời nói đi đôi với việc làm, nếu để cho bản tọa phát hiện ngươi có lòng bất chính. Cùng lắm thì ngươi ta đồng quy vô tận." Cực Dương Chân Quân lời nói trầm thấp, nhưng cũng hiện ra cực kỳ kiên quyết. Nhưng vào lúc này, trước kia rời đi Triệu Đan Dương lại đi vào nhà đá, quay về Cực Dương Chân Quân cúi người hành lễ, "Bẩm, sư phụ, Bao Sơn trưởng giáo tuý chân nhân, Liên Hoa Tịnh Tông chủ trì Huyền Từ đại sư, còn có Vạn Bảo lâu chủ ba người dắt tay nhau tới chơi, giờ khắc này đã thân ở bên trên đại điện." "Ồ, bọn họ lúc này cùng đến đây ta thiên môn, ý muốn như thế nào?" Cực Dương Chân Quân kỳ tiếng nói. "Nếu là ta phỏng chừng không sai, ba người bọn họ có phải là vì Vượng Thiên Tử mà đến?" Quỷ dị âm thanh lại vang lên Phượng Thiên Tứ cha ruột là Liên Hoa Tịnh Tông Huyền Tông, từ hắn lần này đến đây Thiên Môn thi triển ra Phật môn vô thượng thần thông bản nhược Thiên Long, không khó phát hiện người này cùng Liên Hoa Tịnh Tông quan hệ không phải bình thường, còn Mao Sơn túy đạo trưởng, hắn cùng Kiếm Huyền tử còn có Huyền Tông ba người tương giao tâm đầu ý hợp, tự nhiên dụng ý cũng là tương đồng, còn này Vạn Bảo lâu chủ, lão quỷ này luôn luôn gió thổi nhưng ngả, hắn ý đồ đến thật ra khiến người sở vớt không rõ. Hừ, Phượng Thiên Tứ chính là bản môn kẻ phản bội, xử trí như thế nào còn chưa tới phiên bọn họ đến đây nói ba đã bốn. Cực Dương chân quân được nghe đôi mắt tinh mang lóe lên, chậm rãi đi xuống giường đá, trầm giọng nói, Đan Dương, cùng sư phụ cùng đi tới đại điện." Triệu Đan Dương đáp một tiếng, sau đó, thầy cho hai người hướng về đại điện trên đi đến. Bên trên đại điện, Thiên môn các mạch thủ tọa ngồi ngay ngắn ở phía trên chủ vị, với bọn hắn ngồi cùng một chỗ, còn có Mao Sơn trưởng giáo Tú chân nhân, Liên Hoa Tịnh tông chủ trì Huyền Từ đại sư, cùng với Vạn Bảo lâu chủ Vạn Hữu Kim. Tại ba người phía sau, từng người đứng có một tên đệ tử, cũng không cái khác tùy tùng. Đứng ở Tú đạo trưởng phía sau tự nhiên là học trò cưng của hắn nhất mao. Mà Huyền Từ đại sư thì lại mang theo pháp nan đến đây Thiên môn, còn Vạn Hữu Kim phía sau đứng thẳng một vị vóc người mập mạp thiếu niên, ngoại trừ Kim Phú Quý còn có gì nhân. Tại biết được lão đại của mình thân Hàm Thiên môn sau, Kim Phú Quý lập tức lên đường chạy tới Vạn Bảo lâu tầng bộ, khẩn cầu chính mình sư phụ đứng ra, đi vào cứu giúp lão đại của mình. Cùng một thời gian, hắn đưa tin cho Nhất Mao, để hắn thỉnh cầu Tú Chân nhân hạ sơn, cùng đi tới Thiên môn, dù sao, Mao Sơn cùng Thiên môn phân chúc chính đạo tứ đại tông môn, nghĩ đến có Tú Chân nhân đứng ra biện hộ cho, Thiên môn người hẳn là sẽ cho mấy phần tình cảm ở tại bọn hắn hội họp sau chuẩn bị đi tới Thiên môn thời điểm Tú chân Nhân thu được Liên Hoa Tịnh Tông Chủ trì Huyền Từ Đại sư đưa tin phủ này Lão Dĩ Nhiên cũng chuẩn bị đi tới Thiên môn Thế Phượng Thiên Tứ biện hộ cho liền ba người hợp nghị thương lượng quyết định dắt tay nhau đi tới Thiên môn hy vọng cực Dương chân quân có thể xem ở bọn họ tình cảm trên mở ra một con đường thả Phượng Thiên Tứ một con đường sống chuyến này muốn giải quyết sự tình cũng không phải là dựa vào vũ lực bởi vậy ba vị cao nhân chỉ là từng người mang theo một tiên đệ tử đi tới cũng không cái khác Đại Thần Thông Tu sĩ đi theo làm như vậy cũng là miễn cho khiến cho thiên môn nghi kỵ. Giờ khắc này, các mạch thủ tọa chính vẻ mặt tươi cười, nhiệt tình chiêu đái ba vị quý khách. Túy chân nhân ba người trên mặt thần tình cũng vẫn chắc chắc, không nhìn ra có gì dị thường chỗ. Trái lại đứng ở sau lưng bọn hắn ba tên đệ tử, pháp nan mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, trên mặt thần tình tuy rằng nghiêm trọng, ngược lại cũng không có quá nhiều dị thường. Mà nhất mau cùng kim phú quý hai người đứng ở mặt sau đều là một mặt suốt ruột vẻ mặt lo lắng. Ba vị đạo hữu đại gia quan lâm cực dương không thể vĩnh nên, thật sự là vạn phần thất lễ. Một đạo thanh âm trầm thấp truyền đến nhưng thấy cực dương chân quân từ hậu điện đi ra, ở sau lưng hắn, triệu đan dương chăm chú đi theo. thấy chính chủ nhi đi tới, túy chân nhân ba người lập tức đứng lên, quay về cực dương chân quân xa xa thi lễ, lẫn nhau khách sáo một phen. đợi đến chủ khách sau khi ngồi xuống, cực dương chân quân trên mặt tựa như cười mà không phải cười, ánh mắt nhìn về phía ba người, đi thẳng vào vấn đề hỏi, không biết ba vị đạo hữu ngày hôm nay dắt tay nhau đến đây ta thiên môn, có thể có chuyện gì quan trọng thương lượng. thấy hắn vừa mở miệng liền đem thoại làm rõ, túy chân nhân ba người nhìn chăm chú một chút, sau đó do vạn bảo lâu chủ vạn hữu kim trước tiên nói do ý đồ đến cực dương đạo huynh, thư không dám đầu díếm. chúng ta lần này đến đây quý môn chủ yếu là vì thế một người biện hộ cho. hắn bây giờ một thân trang phục có thể nói là hào sức cực điểm, một điểm đều không có năm đó giả trang chán nản tán tu cùng vật khí, cả người phục trang đẹp đẽ, không mất vạn bảo lâu chủ tên. ồ, có thể thỉnh cầu vạn đạo hữu, túy đạo hữu, huyền tư đại sư ba vị cao nhân đồng thời biện hộ cho, xem ra người này lai lịch không nhỏ. cực dương chân quân cười nhạt một tiếng, nói, nhưng là ta thiên môn còn giống như không có lớn như vậy lai lịch người. Không biết. Ba vị đạo hiu nói tới chính là vị nào. Nghe ra giọng nói của hắn vừa ý vị không đúng, vạn hưu kim mặt không biến sắc, tiếp tục nói, lao phu có một vị anh em kết nghĩa, tên của hắn cứ gọi phượng thiên tứ. Nghe nói trước đó vài ngày tự tiện xông vào quý môn, bị cực dương đạo huynh bắt giữ. Không biết, đạo huynh có thể chịu cho cái mặt, thả hắn một con đường sống, còn cần thiết cái gì bồi thường, chỉ cần quý môn đưa ra, ta vạn bảo lâu khinh hết thảy, cũng chắc chắn để quý môn thỏa mãn. A di đà phật, hắn vừa dứt lời, nhưng nghe huyền từ đại sư khẩu tuyên một tiếng phật hiệu, song trường hợp thành chữ thập, nói. Lão nạp chuyến này cũng là vì Phượng thiên Tứ, thân thế của hắn nói vậy cực dương đạo hữu cũng rõ ràng, ta Huyền Tông sư đệ dĩ nhiên hồn quy cực nhạc, trước khi Lâm trùng đã từng xin nhờ lão nạp chiếu cố hắn lưu lại một điểm huyết mạch, vì vậy, kính xin cực dương đạo huynh xem ở lão nạp tình cảm trên, thả hắn một con đường sống. Lão đạo ý đồ đến cũng là như thế. Thoại đã để phía trước hai vị nói xong, tùy chân nhân không lại một lần nữa, trực tiếp nói ra chính mình ý đồ đến. Ba vị đạo hữu nguyên lai like là vì Phượng thiên tử cái kia kẻ phản bội mà đến. Cực Dương chân quân ra vẻ bình tĩnh thần tình, chợt sắc mặt tâm trầm Giọng Cam Hận nói, người này hai tay dính đầy ta tu sĩ chính đạo máu tươi, bàn về tội, tuy bách tử cũng không đủ vì làm tiếc. Ba vị đạo hiếu đều là đương đại cao nhân, vì sao thiên giúp cỡ này yêu tả đủ? Cực Dương đạo hiếu, phượng thiên tứ tại vô lượng sơn, tuy rằng tàn sát không ít tu sĩ chính đạo, nhưng là hắn lúc đó thần trí là lối, thân bất do kỷ, Nếu thật sự là đem trận này tội nghiệt truy nguyên, thiên ma cung cung chủ thủ khi trong đó, nàng đã tại chỗ thân vẫn cũng coi như là lấy mệnh trả lại chính mình phạm vào tội nghiệt. Còn có cái kia U Minh cốc người cũng là trong bóng tối đổ thêm dầu vào lửa hung thủ. Chúng ta chính đạo nếu là thật sự muốn truy cứu, cái thứ nhất chính là muốn liên thủ đem U Minh Quốc diệt trừ." Huyền tử đại sư nói ra những lời này lúc, điện trên tất cả mọi người không có nhận thấy được, cực Dương chân quân trong con ngươi quỷ dị giống như lóe lên một tia lục mang, chợt biến mất không còn tăm hơi. Huyền tử đại sư trách trời thương người, lòng từ bi để bản tọa vô cùng tính nể. Cực Dương chân quân tử tôn nói như là, đối đại phượng thiên tứ một chuyện, bản tọa cùng đại sư ý kiến hoàn toàn ngược lại. Có câu nói đến được, có danh sư tất có danh đồ, ta tiên môn bất hạnh, liên tiếp xuất hiện phản bội đồ, đầu tiên là Phượng Thiên tử cấu kết ma đạo, giết tông môn trưởng lão, Vận tại vô lượng sơn phạm vào đầy dây lợn máu, theo mặt sau, sư phụ của hắn, vậy chính là ta Thiên môn kiếm các thủ tọa kiếm huyền tử trong bóng tối sát hại tông môn chín tên trưởng lão, phát rổ, hành động quả thực là nhân thần cùng cam phẫn. Có chuyện như thế, lời này vừa nói ra, lập tức để huyền tử đại sư đám người cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi, trong đó tuy chân nhân phản ứng to lớn nhất, chỉ thấy hắn lắc đầu liên tục, lộ ra vẻ không cách nào tin tưởng vẻ mặt, nói, lao đạo cùng kiếm huyền lao đệ tương giao gần trăm năm, hắn phỏng hạnh ta là rõ ràng nhất bất quá, ám sát đồng môn loại này ti tiện hành vi quyết định sẽ không phải kiếm huyền lão đệ gây nên. Chương 586, con rối. Nhân chứng vật chứng cụ tại, chẳng lẽ là bản tọa cố ý oan uổng hắn sao? Cấp Dương chân quân hừ nhẹ một tiếng, ánh mắt nhìn về phía Tú chân nhân, trầm giọng nói, "Tú đạo huynh, bản tọa biết ngươi cùng kiếm huyền giao tình không ít, trong khoảng thời gian ngắn không thể nào tiếp thu được sự thực này. Nhưng là, bản tọa làm sao không phải là như vậy?" Kiếm huyền cùng bản tọa từ nhỏ đồng thời bái vào tông môn, tình vượt qua huynh đệ, hắn làm ra cỡ này tàn nhẫn máu tanh ác sự, bản tọa so với bất luận người nào đều muốn đau lòng, nếu như không phải kiếm huyền chính mồm thừa nhận, Bản tọa cũng không thể tin được hắn sẽ phạm vào như vậy ngập trời tội nghiệp. Mắt thấy Cực Dương Chân Quân vô cùng đau đớn vẻ mặt, Tú Chân Nhân không bởi nhíu mày, trầm tư không nói, tuy rằng hắn không tiếp tục nói nhiều cái gì, nhưng từ trên mặt hắn thần tình đến xem, vẫn cứ không tin đối phương nói tới. Trên sân nặng nề một lúc, mọi người đều lặng lẽ không nói, nửa ngày, chỉ nghe Huyền Từ Đại sư khẩu tuyên một tiếng phật hiệu, thản nhiên nói, "Kiếm Huyền Đạo hưu nếu như thật sự phạm vào cỡ này ngập trời tội lớn, đúng là tự làm vậy, không thể sống." Thế nhưng, thiên tứ đứa bé này bản tính chính trực thiện lương, hắn cho dù trước đó phạm vào sai lầm cũng là có thể thông cảm được, tính xin cực dương đạo hưu có thể mở ra một con đường, thả hắn một con đường sống đi. Lão phu cũng là ý này. Vạn Bảo lâu chủ Vạn hưu Kim ở một bên phụ họa nói Phượng Thiên Tứ ngày xưa tại Vô Lượng Sơn thần chí lạc lối, sát thực ngộ sát không ít tu sĩ chính đạo. Tại đến đây quý môn trước đó, lão phu đã phân phó thuộc hạ, để bọn hắn đi vào cùng năm đó vẫn lạc tại Vô Lượng Sơn tu sĩ chính đạo môn phái gia tộc thương thảo. ta Vạn Bảo lâu nguyện ý bồi thường bọn họ, chuyện này cũng đạt được tử thương tu sĩ môn phái gia tộc tán thành, bọn hắn đều đã biểu thị không truy cứu nữa Phượng Thiên Tứ sai lầm. Bởi vậy vậy Lão phu cùng Huyền từ đại sư, túy đạo hưu mới có thể đến đây quý môn vì làm phượng tiên tứ biện hộ cho. Chuyện này mong rằng cực dương đạo hưu có thể chăm chú cân nhắc một thoáng. Như vậy a? Cực dương chân quân nghe xong lộ ra vẻ trầm tư hình, nửa ngày vừa mới thấy hắn bất đắc dĩ nở nụ cười, nói: Theo lý thuyết có ba vị đạo hưu thế này kẻ phản bội biện hộ cho, bản tọa lẽ ra nên tha hắn một mạng. Nhưng là nay kẻ phản bội đạo hạnh nói vậy các ngươi đều rõ ràng, bản tọa cùng các mạch thủ tọa hao hết sức của chín châu hai hồ cũng khó có thể đem hắn chế phủ, bất đắc dĩ chỉ được khởi động tổ sư thần khí thông thiên tháp vừa mới đem hắn chấn áp tại tháp hạ dừng lại một chút hắn tiếp tục nói ta thiên môn cái này tổ sư truyền thừa xuống thần khí uy lực tuyệt đại phàm là bị chấn áp người ở bên trong tuyệt không may mắn còn sống sót sống sót cơ hội hiện tại cho dù bản tỏa muốn thả hắn một con đường sống cũng đã muộn những ngày ngày trôi qua e sợ này kẻ phản bội tại thông thiên trong tháp tử lâu thân thể rập tắt nguyên thần tiêu tán liền một tia tàn hồn đều không còn tồn tại ngươi nói vậy rõ ràng chính là ngươi không muốn buông tha lão đại vì sao còn muốn biên ra những lý do này qua loa lấy lệ chúng ta Vừa nghe đối phương nói lao đại của mình đã tại thông tiên trong tháp hình thần đều diện, đứng ở vạn hữu kim phía sau kim phú quý trong lòng rung bần bật, vô tận bi thương tràn ngập khuôn mặt, ngón tay cực dương chân quân, lớn tiếng quát tháo nói, phú quý không cho vô lý. Hắn vừa dứt lời, vạn hữu kim lập tức đứng lên, lớn tiếng quát trách nói, sư phụ, hắn rõ ràng ngay nói dối, ngươi vì sao vẫn? Câm miệng. Kim phú quý còn muốn phân trần, lại bị vạn hữu kim quát trói hai ngăn cản đang ngồi đều là trưởng muối, nơi nào đến phiên nói chuyện với ngươi phần, ngươi nếu là lại không lớn không nhỏ, sư phụ lập tức sai người đưa ngươi áp tại vạn bảo tổng thể lâu phạt ngươi diện bích 10 năm, thấy chính mình sư phụ như là thật sự nổi giận, kim phú quý trong lòng tuy rằng bị phẫn, cũng không dám nói chống đối, phẫn nộ địa ngầm miệng lại, thế nhưng hắn cái kia một đôi tràn ngập, phẫn hận mắt nhỏ vẫn cứ dán mắt vào cực dương chân quân, dường như cùng đối phương có thù giết cha giống như, thế không lưỡng lợp. cực dương đạo hiu lão phu quản giáo không nghiêm, kính xin ngươi nhiều thông cảm, không muốn cùng kém đồ bình thường tính toán. quát mắng kim phú quý sau, vạn hiu kim cười ha ha nhìn về phía cực dương chân quân, ôm quyền thi lễ, bồi tội nói, một chút việc nhỏ, bản tọa sao lại để ở trong lòng. Cực Dương Chân Quân cười nhạt một tiếng, ánh mắt chuyển hướng đầy mặt vẻ giận dữ Kim Phú Quý, đánh giá một thoáng, hướng hỏi: "Vạn Đạo Hữu, nếu như bản tọa nếu như không có nhớ nhầm, khiến cho đồ thật giống vốn là ta Thiên Môn kiếm các đệ tử, không biết hắn làm sao sẽ bái vào Vạn Đạo Hữu môn hạ?" Vẻ mặt hắn ngứ khí nhìn như hướng hở, một đôi tròng mắt nhưng nhìn thẳng Vạn Lũ Kim, ẩn có chỉ trích tâm ý. Tại giới tu hành bên trong, không có được cho phép thu hắn phái đệ tử vì mình môn nhân, đây là một đại kiêng kỵ, cũng trái với giới tu hành quy củ. Nếu Vạn Hữu Kim dám mang Kim Phú Quý đến đây Thiên Môn, Trước đó sớm đã làm tốt vẹn toàn chuẩn bị. Được nghe Cực Dương Chân Quân lời ấy sau, Vạn hưu Kim khẽ vuốt dưới hàm ba tấp thử cần, cười ha ha nói, "Tiểu Đồ Kim Phu Quý, xác thực đã từng bái tại Kiếm Các môn hạ, chỉ bất quá, hắn chỉ là Kiếm Huyền Đạo Hữu đệ tử ký danh, không có chính thức đã lệ quý môn tổ sư, càng không có tu luyện quá quý môn huyền công đạo pháp. Năm đó Lao Phu Thu hắn làm đồ đệ lúc, đã từng thông báo quá Kiếm Huyền Đạo Hữu, đạt được Kiếm Huyền Đạo Hữu cho phép sau, vừa mới đem hắn thu vào môn tưởng." Nói tới đây, hắn cười híp mắt địa nhìn về phía Cực Dương Chân Quân, nói, "Cực Dương đạo hữu Ta lão vạn là một người làm ăn, làm người xử sự, sự nặng nhất, coi trọng nhất quy c, tụ, chắc chắn sẽ không làm ra đảo người khác góp tầng sự. Hắn những lời này nói ra sau, nhưng thấy cực dương chân quân trồng con người bắn mạnh ra lệnh lẽo lử mang, lóe lên liền qua, trên sân tất cả mọi người không có chú ý tới, chỉ có tọa ở bên người hắn túy chân nhân hình như có phát hiện, không khỏi nhíu nhíu mày. Kim sư điệt có thể bị vạn đạo hữu thu làm môn nhân đệ tử, đây là phúc duyên của hắn, bản tọa cũng thay hắn cảm thấy vui vẻ. Đối phương có lễ có tiết, không có bất luận là nhược điểm gì bị chính mình nắm lấy. Cực Dương chân quân cũng không dễ làm tiếp dây dừa, chậm rãi đứng lên, quay về Vạn Hưu Kim, Tuý chân Nhân, Huyền Tự Đại sư ba người ôm quyền thi lễ, cười nói: Ba vị đạo hữu đường xa mà đến, nói vậy một đường lao khổ, không bằng tới trước phòng trọ chợ mắt nghỉ ngơi. Chậm chút thời điểm bản tọa tại Đại Điện bày xuống buổi tiệc, vì làm ba vị đạo hữu đón gió tới trần. A Di Đà Phật. Cực Dương đạo hữu hảo ý lao nạp chân thành ghi nhớ. Huyền Tự Đại sư mắt thấy cứu giúp Vượng Thiên tứ không được, cũng vô tâm ở đây lưu lại, đang muốn nói cáo tử, lại bị Vạn Hưu Kim ở một bên mở miệng đánh gãy hắn thịnh tình không thể chối từ. Lão phu trước tiên cảm ơn đạo hữu đây. Túy chân nhân cũng vào lúc này đứng lên, cười nói, như vậy liền muốn quấy dậy Cực Dương đạo hữu rồi. Hắn hai người kiên trì lưu lại, Huyền Từ đại sư cũng không cần phải nhiều lời nữa, đứng thẳng một bên, trong lòng ngầm đồng ý. Nói chi vậy, Cực Dương chân quân vẻ mặt tươi cười, nói, có thể nhờ được ba vị đạo hữu tại ta thiên môn làm khách, quả thật Cực Dương chi vinh hạnh. Dương một thoáng, hắn quay đầu đối với đứng ở phía sau mình Triệu Đan Dương phân phó một tiếng đang giường, ngươi mang ba vị sư bá còn có đi theo các sư huynh đi vào hậu điện phòng trọng, rất chiếu đãi, không nên chậm trễ quý khách. Tuân mệnh. Triệu Đan Dương không người đáp. Chậm. Hắn đưa tay làm ra một cái dấu tay xin mời, tại phía trước dẫn đường, đem túi chân nhân đám người dẫn về phía sau điện phòng trọ. Nhìn theo bọn họ rời đi bóng lưng, cho đến biến mất ở trong hành lang sau. Cực Dương chân quân trong con ngươi đột nhiên lóe lên một tia lục mang. Chậm. Chỉ thấy ánh mắt của hắn nhìn về phía vũ bộ thủ tọa sử tư viễn, trầm giọng nói: Sử sư huynh, chuyện bản tọa rủ lệnh, lập tức đóng kín xích tùng phong môn hộ, mở ra đại trận hộ sơn. Không có bản tọa rủ lệnh, bắt đầu từ bây giờ, bất luận người nào không cho phép tự ý rời khỏi tông môn nửa bước. Tuân mệnh. Sử tư viên đáp một tiếng, chật, Hắn lao lộ ra vẻ nghi hoặc không rõ, ánh mắt nhìn về phía Cực Dương chân quân, nhẹ giọng hỏi, "Trưởng giáo sư huynh, nếu như tuý chân nhân bọn họ muốn rời khỏi tông môn, bây giờ nên làm gì?" Nghe rõ ràng bản tọa dụ lệnh, bắt đầu từ bây giờ bất luận người nào đều không cho phép không cho phép tự ý rời khỏi tông môn nửa bước. Cực Dương chân quân ánh mắt lạnh lùng, lặp lại một lần. Hắn lời này vừa nói ra, đại điện trên các mạch thủ tọa trên mặt đều tràn ngập nghi hoặc không rõ, trong đó, vẫn chưa lên tiếng luyện kinh hồn, trong lòng mơ hồ cảm giác được có chút không thích hợp, đôi mi thanh tú cau lại, mở miệng hỏi, Tú chân Nhân, Huyền Tư Đại sư, còn có Vạn Đạo hữu đều là giới tu hành bên trong thân phận tôn sùng đại nhân vật, trưởng giáo sư huynh làm như vậy cực kỳ không thích hợp. Nếu là bọn hắn cố ý muốn rời khỏi tông môn, chẳng lẽ Ta Thiên môn còn mạnh mẽ hơn Lưu Khách sao? Nàng những lời này nói rất đúng. Nếu là Tú đạo trưởng đám người muốn trở về từng người tông môn, chẳng lẽ trong coi cây xích Tùng môn môn hộ vũ bộ thật muốn động thủ mạnh mẽ Lưu Khách sao? Bản tọa tự có tính toán. Cực Dương chân quân nhìn luyện kinh hồn một chút, sau đó đưa mắt nhìn sang Sử Tư Viễn. Rồi hướng hắn phân phó một câu để trưởng lão đường phái người hiệp trợ ngươi bảo vệ môn hộ, nhớ kỹ bản tọa, không cho bất luận người nào rời khỏi tông môn nửa bước. Dứt lời, hắn cũng mặc kệ điện trên đầy mặt kinh ngạc vẻ mặt các mạch thủ tọa, tay áo lớn vung lên, trực tiếp rời khỏi về phía sau điện đi đến. Giờ khắc này, đại điện trên chỉ còn lại vẻ mặt vô cùng nghi hoặc các mạch thủ tọa, bọn họ thực sự không rõ, trưởng giáo cách làm như vậy, đến tột cùng ý muốn như thế nào. Chỉ có luyện kinh hồng đôi mắt đẹp khẩn nhìn chăm chú Cực Dương chân quân rời đi lúc bóng lưng, ngập lộ ra vẻ sâu sắc điệu lo lắng vẻ mặt. Cực Dương chân quân đi dạo ở hậu điện hành lang bên trong sắc mặt âm trầm như nước, đối với trước mặt mà đến hành lễ bái kiến đệ tử hờ hững, trực tiếp hướng về mình luyện công mật thất bước đi. vừa đi vào mật thất, đóng lại cửa đá sau, nhưng thấy hắn âm trầm trên khuôn mặt đột nhiên vặn vẹo biến hình, hai mắt phú lửa, lớn tiếng quát: “Quỷ đế, ngươi vừa nãy để bản tọa hạ lệnh đóng kín xích tùng phong môn hộ, đến cùng ý muốn như thế nào? Trước tiên đừng như vậy đại hòa khí, ta cho ngươi làm như vậy, khẳng định có rất trọng yếu nguyên nhân.” phía hút bụi dị âm thanh từ trong cơ thể hắn truyền ra, trong giọng nói ẩn hàm treo tức tâm ý. bản tọa lần thứ hai nhắc nhở ngươi, bản tọa bình sinh thống hận nhất chính là bị người uy hiếp. Lần này bản tọa có thể tha thứ ngươi, nếu như lại có lần tiếp theo, ngươi ta liền đồng quy vu tận, ngọc đá cùng vỡ. Ai, Cực Dương A Cực Dương, ngươi cũng là một môn trưởng giáo, vì sao đều là nghị không ra, mở miệng ngậm miệng chính là muốn theo ta đồng quy vu tận. Phiếu hốt quỷ dị âm thanh, vậy chính là quỷ đế âm thanh từ trong cơ thể hắn truyền ra, trong giọng nói tràn ngập cười nhạo tâm ý, nói, nếu như là vừa bắt đầu, ngươi quyết tâm, tự bạo nguyên thần kim đan sắc thực có thể theo ta đồng quy vu tận, thế nhưng, ha ha, từ khi ngươi tu luyện phệ hồn hóa thần đại pháp sau, ngươi cho dù muốn làm như vậy chỉ sợ cũng là có lòng không đủ lực hắn vừa dứt lời nhưng thấy cực dương chân quân trên khuôn mặt đột nhiên lộ ra một cỗ nhàn nhạt hắc khí chật hắn đôi mắt trong nháy mắt phát sinh dị biến lộ ra xanh thâm thẳm dị mang khắp toàn thân lộ ra âm u khủng bố quý khí cả người đột nhiên thật giống biến thành một người khác ngươi ngươi dám khống chế bản tọa thân thể được bản tọa ngày hôm nay hãy cùng ngươi này yêu nhân đồng quy vu tận cực dương chân quân tràn ngập phẫn nộ cùng sợ hãi âm thanh từ trong cơ thể hắn truyền ra giờ khắc này hắn cảm giác mình đã mất đi đối với thân thể không chế cả người ý thức bị giam cầm tại linh đài trong thức hải muốn cấp đoạt thân thể quyền không chế nhưng phát hiện mình căn bản không cách nào làm được không chỉ thân thể của ngươi bây giờ nguyên thần của ngươi kim đan cũng tại sự trưởng khống của ta bên trong muốn tự bạo nguyên thần kim đan ngươi bây giờ căn bản cũng không có năng lực làm được quỷ đế đắc ý lớn tiếng cười như điên tại ngươi thi triển ta chuyển thụ vệ hồn hóa thần đại pháp thôn vệ người khác nguyên thần kim đan lúc kim đan linh lực bị ngươi hấp thu tăng cường thực lực mà ta nhưng nhân cơ hội thu nạp nguyên thần của bọn hắn lực lượng hiện tại nguyên thần của ta lực lượng có thể muốn cao hơn ngươi rất nhiều đã có đầy đủ năng lực khống chế ngươi cho ngươi trở thành bản đế con rối phân thân. Chương 587, hiểu rõ. Hỗn đàn. Tràng ngập phẫn nộ tiếng chửi rủa từ Cực Dương Chân Quân trong miệng truyền ra, giờ khắc này, nhưng thấy hắn che kín hắc khí khuôn mặt vặn vẹo biến hình, ưu trong mắt màu xanh lá lúc sáng lúc tối, cả người thân thể liên tục sợ run run run, run trong cổ họng phát sinh ách ách tiếng vang kỳ quái, xem tình hình, dường như Cực Dương Chân Quân chính đang đem hết toàn lực muốn đoạt lại nhục thể của mình quyền không chế. Cực Dương, đừng uổng phí khí lực rồi. Quỷ Đế sung mãn xem thường âm thanh vang lên liền tỉnh cảnh của ngươi bây giờ, như đổi lại là ta, nhất định sẽ không uổng phí khí lực phản kháng, không bằng Chúng ta trước tiên yên tĩnh cố gắng nói một chút. Thôi lắm. Bản tọa với ngươi cái này yêu nhân không có chuyện gì đáng nói, ngươi thứ đáng chết này, chỉ có thể đánh lén ám hại quỷ vật, hỗn đảng. Cực Dương Chân Quân trong lòng giận dữ, cùng loạn mắng to lên. Qua tầm tức giận mắng âm thanh tràn ngập chỉnh một thất, chấn động đến mức bốn vách tường vang lên ong ong, cho đến hảo nửa ngày, có thể là Cực Dương Chân Quân mạ mệt mỏi, lửa giận trong lòng đạt được thỏa thích phát tiết, kích động táo bạo tâm tình dần dần bình phục lại, tiếng chửi rủa cũng thuận theo yên tĩnh. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Tuy rằng bản tọa hiện tại vô lực tự bạo nguyên thần kim đan với ngươi đồng quy vu tận, nhưng là Ngươi cũng chưa hề hoàn toàn đem bản tọa khống chế được, tối thiểu một điểm, ngươi khống chế không được bản tọa nói chuyện, chỉ cần bản tọa ngay ở trước mặt đông đảo đồng môn trước mặt đem mặt mũi thật của ngươi vạch trần, đến lúc đó, ngươi muốn bình yên rời khỏi thiên môn, căn bản là không làm nổi. Giờ khắc này, cực dương chân quân cực kỳ bình tĩnh, trầm giọng nói rằng, hắn vừa dứt lời, chiếm thân thể quỷ đế đột nhiên đùng đùng vỗ tay, cười nói, ngươi bây giờ, ngã cũng còn có mấy phần một môn trưởng giáo khí độ, cực dương, ngươi như vậy chấm ra, ta cũng không với ngươi đi vòng vèo, chỉ cần ngươi rất phối hợp, ta có thể mang thân thể quyền khống chế giao cho ngươi. Tại thành tiểu Đại sự sau, ta quỷ đế có thể thề với trời, lập tức rời khỏi thân thể của ngươi, trả lại ngươi tự do thân thể. Hãy bất sáng luôn đi. Ngươi muốn như thế nào cứ việc nói thẳng đi. Sảng khoái. khẽ cười một tiếng, quỷ đế chậm rãi nói rằng, nói vậy ngươi bây giờ rất kỳ quái. Ta vì sao phải cho ngươi đem xích Tùng Phong môn hộ đóng kín? Lời nói thật không dám đầu diếm. Ta động tác này mục đích đúng là không muốn làm cho tùy chân nhân bọn họ rời khỏi thiên môn. Bọn họ rời khỏi cũng tốt, không rời đi cũng được. Tựa hồ với ngươi không có bao lớn liên quan. Ngươi vì sao phải cách làm như vậy? Kha kha. Liên Hoa Tịnh Tông cùng Mao Sơn mất đi chủ nhân, đối với ta mà nói, nhưng là thiên đại kỳ ngộ. Đêm nay ta sẽ có động tác, truyền lệnh thủ hạ binh sĩ nhân cơ hội này tấn công Liên Hoa Tịnh Tông cùng Mao Sơn thượng thành cùng, một lần đem chính đạo hai đại tông môn ngay cả dễ diệt trừ. Nửa khí dừng lại, một trận, quỷ đế nói tiếp đương nhiên, cùng một thời gian, ta sẽ để Huyền Âm Tông người dẫn dắt ma đạo hảo thủ tấn công Tử hư đạo phủ, tại thực lực tuyệt đối trước mặt, giới tu hành tứ đại chính đạo tông môn, tin tưởng sau đó không lâu chỉ có thể còn lại thiên môn một mạch. Nguyên lai like ngươi muốn thống nhất giới tu hành, dã tâm thật lớn a. Cực Dương chân quân tận lực không chế chính mình khiếp sợ ngữ khí, Tư Tốn nói nói vậy diệt trừ ba phái sau, nên đến Viên ta Thiên môn rồi. Ngươi đều có thể yên lòng, ta sẽ không tấn công thiên môn, cho ngươi Cực Dương trở thành người cô đơn. Ngươi cho rằng bản tọa sẽ tin tưởng ngươi sao? Ngươi hao hết tâm tư không chế bản tọa, ý đồ đã rất rõ ràng, ba phái hủy diệt thời gian, vậy chính là ngươi tấn công thiên môn thời gian, chỉ bất quá, bản tọa muốn khuyên ngươi một câu, ta thiên môn được xưng giới tu hành đệ nhất tông môn, nội tình thâm hậu, e sợ, lấy các ngươi u minh quốc thực lực muốn lay động bản môn cơ nghiệp, quả thực là mơ hão vẫn là câu nói kia, bản đế sẽ không tấn công thiên môn. thử nghĩ một thoáng, lấy ngươi ta hiện tại quan hệ, bản đế đã đồng đẳng với trưởng khống trụ thiên môn tất cả, vì sao còn muốn mất công sức phá hủy thiên môn đây? bản đế hiện tại muốn làm là muốn dồn định giới tu hành mới quy tắc, diệt trừ chính đạo ba phái sau, ta u minh quốc thống nhất ma đạo, mà chính đạo hết mức quy về thiên môn giới cờ, đến lúc đó hai người chúng ta hợp lực trưởng khống giới tu hành, chẳng phải là một cái thiên đại mỹ sự? quỷ đế lời nói tràn ngập mê hoặc lực lượng hung chi, ngươi bây giờ đã không thể nào lựa chọn, chỉ có cùng bản đế hợp tác một đường. cực dương chân quân được nghe sau lặng lẽ không nói, tựa như tại suy nghĩ, nửa ngày chỉ nghe hắn than nhẹ một tiếng, nói, bản tọa hiện tại lưu lạc tới mức độ như vậy, cũng chỉ có hợp tác với ngươi. Diệt trừ chính đạo ba phái một chuyện, bản tọa có thể phối hợp hành động của ngươi, thế nhưng, ngươi phải nhớ kỹ hứa hẹn của mình, đợi đến sau khi chuyện thành công, ngươi nhất định phải rời khỏi thân thể của ta, nếu không thì, bản tọa trả chết cũng sẽ không cùng ngươi thông đồng làm vậy. Yên tâm đi, ta quỷ đế từng nói nhất định chắc chắn, chỉ cần ba phái hủy diệt sau, ta nhất định sẽ rời khỏi thân thể của ngươi. Quỷ đế luôn từ chuẩn xác. Lên Ken mạnh mẽ có một chút ngươi bây giờ nhất định phải chú ý, lúc trước ở trên đại điện thời điểm, cái kia Mao Sơn con ma men tựa hồ ở trên thân thể ngươi nhận thấy được bản đế tồn tại, ngươi nhất định phải lưu ý hắn cử động, ngàn vạn không thể để cho hắn rời khỏi thiên môn, bằng không, khủng sẽ hỏng rồi ta đại sự. Hắn sẽ không có cơ hội này. Cực Dương chân quân tràn ngập sát ý lời nói vang lên tông môn đại trận hộ sơn đã mở ra, cho dù bọn họ sử dụng đưa tin phủ, cũng không cách nào đem tin tức truyền tới ngoại giới, đợi được ba phái hủy diện, bản tọa sẽ đích thân đưa bọn họ quy tiên. Cực Dương, xem ra ngươi cùng bản tọa đều là đồng nhất loại người. Ha ha ha, Kiệt Kiệt cười lớn âm thanh tại trong mật thất vang lên. Giờ khắc này, cực Dương chân quân trên khuôn mặt hắc khí chậm rãi tán đi, liền trong con ngươi quỷ dị lục mang cũng biến mất không còn tăm hơi. Hán, lại lần nữa trưởng không trụ nhục thể của mình. Đông Dạng ở hậu điện, một chỗ trong sân phòng nhỏ bên trong, túy chân nhân các loại, chờ. Sáu người ngồi vây quanh tại bên bàn gỗ, chính đang nhỏ nọng bàn luận thương thảo. Túy đạo hữu, Vạn đạo hữu, nếu chúng ta không cách nào cứu giúp Thiên Tứ, vì sao còn muốn ở lại Thiên môn không đi? Huyền Tự Đại sư tử bi hai mắt nhìn về phía hai người, thấp giọng hỏi nay cực dương nói cũng vô căn cứ chúng ta ở lại chỗ này ở lại ba năm ngày lấy sạch đi thông thiên tháp coi một phen nếu là thật sự như như lời hắn nói sẽ rời đi cũng không muộn vạn hưu kim nói ra chính mình lưu lại lý do lão vạn ngươi cuối cùng là nói một câu tiếng người kim phú quý tức giận nói hiện nhiên vẫn tại vì làm đại điện trên vạn hưu kim trách cứ hắn một chuyện trong lòng bất mãn tiểu tử thúi hiện tại không phải là kích động thời điểm cũng không muốn muốn chính mình thân ở nơi nào như nếu như cùng cực dương sẽ ra mặt đừng nói là ngươi cho dù sư phụ muốn bình yên thoát thân cũng cực kỳ không dễ Vạn Hưu Kim quay nhãn một phen, nhìn về phía chính mình bảo bối đồ đệ, dùng chỉ tiếp rèn sắt không thành thép ngự khí nói rằng: Sư phụ biết ngươi lo lắng đại ca của mình, nhưng là chuyện đến nước này, nhất định phải bình tĩnh hành sự, ngàn vạn không thể kích động, bằng không không chỉ cứu người không được, vẫn đem chính mình cho ném vào rồi. Cái tên nhà ngươi từ sáng đến tối chỉ có biết ăn thôi, sư phụ dạy dỗ nhiều năm như vậy, coi như là ngoan thạch cũng nên khai khiếu đi. Việc không liên quan tới mình, quan kỷ sẽ bị loạn. Bây giờ là đại ca của ta sống chết không rõ, như phải thay đổi làm là thân nhân của ngươi, ngươi cũng sẽ theo ta như thế. Kim Phú Quý trả lời một câu. Thấy hắn một đôi mắt nhỏ đỏ chót, nước mắt liên tục tại trong vành mắt đảo quanh, nguyên bản còn muốn dặn dạy hắn vài câu vạn hữu kim, thấy thế không đành lòng, lư khí nhu hòa, an ủi, "Phú Quý, mọi việc đã thấy ra chút, chỉ cần tận lực là tốt rồi, tất cả vẫn xem thiên ý." Vạn sư bán nói không sai. Nhất bao giờ khắc này trong lòng cũng khó chịu vô cùng, chỉ bất quá hắn không có giống Kim Phú Quý như vậy biểu lộ ra phú quý, lão đại thủ đoạn ngươi cũng không phải là không biết, cho dù hắn bây giờ thân hàm thông thiên tháp hạ, ta tin chắc lão đại tuyệt đối có thể thoát vây mà ra. Hy vọng như vậy, Kim Phú quý vướt vớt con mắt, đừng trong lòng bị thương, nói rằng, lúc này vẫn chưa từng mở miệng nói chuyện Tú Trân Nhân, trong miệng phát sinh thì thảo nói nhỏ, không đúng à? Có chút không đúng à? Hắn như là tự nói tự vấn, trên khuôn mặt già nua tràn ngập nghi hoặc tâm ý, thần tình hoang mang, suy nghĩ xuất thần, lao sâu rượu, có gì chỗ không bình thường? Nói ra để mọi người nghe một chút. Vạn Hưu Kim thấy thế hét lớn một tiếng, lập tức đem Tú Trân Nhân giựt mình tỉnh lại. Ngươi này lao keo kiệt quỷ, không thể nhỏ điểm âm thanh sao? Dọa ta nhảy dựng lên. Tú Trân Nhân tức giận liếc mắt nhìn hắn một cái, nói rằng. Hai người bọn họ trong lúc đó quan hệ rất tốt, lẫn nhau xưng hô đối phương bí danh, hơn nữa chỉ cần vừa thấy mặt đã sẽ liên tục đấu võ mồm, giao tình rất đốc. "Sư phụ, ngươi nhưng là có phát hiện gì?" Mau nhanh nói ra nghe một chút. Thân là đệ tử, nhất mau hiểu rõ nhất chính mình sư phụ, hẳn định là có phát hiện trọng đại, cho nên mới có thất thần cử động. Giờ khắc này, túy Chân Nhân ánh mắt nhìn về phía bên cạnh bàn mọi người, lão lộ ra vẻ cực kỳ ngưng trọng vẻ mặt, suy nghĩ một chút, trầm giọng nói, vừa nãy ở trên đại điện thời điểm, lão đạo trong lúc vô tình phát hiện Thiên môn này trưởng giáo cực dương trên người có một cỗ khí âm tà, hơn nữa, này cô tà khí cực kỳ quỷ dị, dường như là tu luyện quỷ đạo tà thuật nhân thân trên mới có thể nắm giữ, cực dương thân là thiên môn trưởng giáo, tu luyện chính là huyền môn chính tông công pháp, trên. Người hắn sẽ có khí âm tà xuất hiện, các ngươi nói có kỳ quái hay không? Lời vừa nói ra, bên trong phòng mọi người rồn dập kinh hãi đến biến sắc. Con ma men, ngươi không có tính sai chứ? Vạn Hưu Kim không tin tưởng lắm, đổi hỏi một câu. Ngươi không nên đã quên ta Mao Sơn đạo pháp tối có thể khắc chế quỷ đạo tà thuật. Túy chân nhân lườm hắn một cái tiếp tục nói, lão đạo đã tê luyện ra một đạo hích tà thần quang, đây là ta Mao Sơn tổ sư truyền thừa bí thuật, có thể phá giải tất cả ẩn tích đột pháp, đối với quỷ vật hàng ngũ lực sát thương rất lớn. Vừa mới ở trên đại điện thời điểm, ta tuy rằng không có vận dụng lực, tà thần quang sát tham cực dương thân thể, nhưng là, cũng đã rõ ràng cảm ứng được trong cơ thể hắn ẩn chứa một cố cực kỳ mạnh mẽ âm tà lực lượng, lão đạo có 100% tự tin có thể kết luận, cực dương nếu không phải tu luyện quỷ đạo tà thuật, liền nhất định là bị yêu nhân khống chế được thân thể, tuyệt đối sẽ không sai. Nghe được tú đạo Hưu mấy câu nói, Lão nạp cũng phát hiện cực dương đạo hữu có chút không đúng. Huyền tử đại sư giờ khắc này sắc mặt nghiêm trọng, chậm rãi nói rằng, lão nạp tuy rằng không có sát tham yêu tà pháp môn, nhưng là cực dương đạo hữu cùng lão nạp tương giao thâm hậu, từ hôm nay đại điện trên vẻ mặt hắn ngựa khí đến xem, hoàn toàn không có ngày xưa từ thiện nhân hậu khí độ, quả thực chính là như hai người khác nhau. Ừm. Vạn hữu kim gật gù, chậm giọng nói, như vậy xem ra thiên môn bên trong đã phát sinh biến đổi lớn, to lớn nhất khả năng chính là cực dương đạo hưu cùng ma đạo yêu nhân hồ giới một mạch cấu kết với nhau làm việc xấu, hoặc là hắn đã bị yêu nhân khống chế được. Thân bất do kỷ, Thiên môn nhưng là ta chính đạo đệ nhất tông môn, nếu như xảy ra chuyện, e sợ toàn bộ giới tu hành từ đó sẽ mãi mãi không có ngày yên tĩnh. Tú chân nhân lộ ra vẻ cực kỳ lo lắng vẻ mặt, tâm tình vào đúng lúc này trầm trọng vô cùng. Kế sách hiện thời, chúng ta nhất định phải biết rõ một chuyện, tại cực dương trên người đến cùng xảy ra cái gì. Vạn Hưu Kim có thể sáng lập Vạn Bảo lâu to lớn gia nghiệp, một thân không chỉ có thần thông quảng đại, càng là tinh thông nhu lực, trí kế vô song. Nhưng thấy hắn con mắt hơi chuyển động, trong lòng đã có tính toán chuyện này, chúng ta tạm thời không muốn hướng về Thiên môn bất luận một hai đề cập chờ đợi cơ hội thích hợp lao sâu rượu ngươi dùng ních tà thần quang triệt để sát tham một thoáng cực dương nếu là hắn bị yêu nhân phụ thể ba người ta lập tức ra tay đem trong cơ thể hắn yêu tà bức cho đi ra nếu là hắn tự làm vậy ngông cuồng tu luyện quỷ đạo tà thuật chúng ta cũng không cần nhiều lời liên thủ đem chế phục phế bỏ đạo hạnh của hắn lại đem hắn giao cho thiên môn xử trí mọi người nghe xong gật đầu biểu thị tán thành trong đó huyền từ đại sư trên mặt lo lắng vẻ mặt không giảm trầm giọng nói cực dương đạo hữu một thân đạo hạnh cực sâu nhật cung pháp môn lực công kích cường hãn cực kỳ thêm vào hắn bây giờ lại có tà thuật tại người, e sợ ba người ta như muốn chế phục không lớn dễ dàng làm được. Đại sư không cần lo lắng. Vạn Hưu Kim nở nụ cười một thoáng, nói, bàn về tu vi đạo hạnh, ba người ta cũng không kém hắn bao nhiêu, cho dù Nhật Cung pháp môn lực công kích cường hãn, nhưng là dựa vào ta lão vạn rơi xuống đất tiền tài, hắn tuyệt đối không cách nào xúc phạm tới chúng ta mảy may. Lao sâu rượu ích, tà thần quang vừa vận khắc chế hắn một thân tà lực, bởi vậy, chúng ta kiên quyết không có bại cho đạo lý của hắn. Ngươi mười hai viên rơi xuống đất tiền tài công thủ gồm nhiều mặt, huyền diệu cực kỳ Nói riêng về năng lực phòng ngự, người lão vạn tại giới tu hành xương thứ hai, không có bất luận người nào dám xương đệ nhất. Túy chân nhân cười hì hì ở một bên treo chọc nói. Vạn Hưu Kim nghe xong mặt lộ vẻ mỉm cười, đưa tay khẽ vuốt dưới hàm ba tấp thử cần, thần tình cực kỳ đắc ý. "Lão vạn, chớ đắc ý, chúng ta bây giờ khẩn trương thương lượng một chút, bước kế tiếp làm như thế nào đi?" Theo Túy chân nhân một tiếng phân phó, Vạn Hưu Kim trên mặt nụ cười thu lại, cúi người xuống, thấp giọng cùng mọi người thương lượng. Chương 588, loạn tượng. Hạ Lan Sơn Tây Lộc, u ám bí trong cốc. Ngày xưa toạ lạc tại trong cốc từng tòa từng tòa cao to rộng rãi cung điện, hiện tại đã biến thành từng đống tàn hoàn bức tường đổ, rách nát không thể tả. U Minh Cốc mấy ngàn năm cơ nghiệp bị Phượng Thiên tứ hết mức phá hủy, nơi đây ngoại trừ từng đợt quỷ dị khủng bố quỷ hồn tiếng kêu thảm thiết từ trong phế tích bốn phía vang lên, cũng không còn bất kỳ vật còn sống tồn tại. Tại nương tựa đen thui hắc sơn thể dưới thấp nhất chân núi bình địa nơi, Hoàng Tuyên tỉnh giống nhau ngày xưa, dường như từ từ tuyên cổ tới nay cũng chưa có ngừng lại quá giống như vậy, từ miệng giếng nơi phun ra từng cỗ từng cỗ dày đặc khói sám, lượn lờ hướng lên trên trôi nổi, kéo dài không tiêu tan. Giống như tầng mây giống như bao phủ ở phía trên, khoảng cách miệng giếng ước chừng cao mấy chục trượng nơi, một cái nhàn nhạt hắc ảnh huyền không ngồi xếp bằng, đang tràn ngập khói sám bao phủ xuống, thân ảnh lập lòe, dường như quỷ mị, khiến người ta xem chi tâm rất sợ sợ. Khơi dậy, hai điểm xanh thâm thẳm dị mang xuyên thấu qua dày đặc khói sám xuất hiện ở mảnh này u ám thế giới, lập tức, một trận thê thảm thét dài thản nhiên vang lên, tiếng hú do thấp dần dần cất cao, sắc bén chói tai, ở trong sơn cốc thản nhiên vang vọng, kéo dài không ngừng. Cùng một thời gian, hoàn toàn trong giếng vang lên quỷ dị khủng bố tiếng vang kỳ quái, cao vút sắc bén dường như ngàn vạn quỷ hồn kêu lên thê lương thẳng thiết, muốn tránh thoát lao tù giàng bộc hiện ra nhân gian, khiến người ta nghe ngóng kinh sợ khủng bố. Quỷ dị không nói lên lời mặc danh. Thời cơ đã đến, ba ngàn năm tâm nguyện đem một khi đã thành. Ha ha ha! Lơ lửng không cố định mang theo khàn khàn tiếng người đột ngột vang lên, theo sát mà đến chính là tràn ngập vô tận vui sướng cười lớn âm thanh. Nhưng thấy từ hoàng thuyền tỉnh phía trên khói sám bên trong bay ra một người cao lớn bóng người, trong nháy mắt rơi vào bên giếng cách đó không xa trên đất trống. Hắc ảnh, một tiếng gào to vang lên nhưng thấy tại này đạo bóng người màu đen phía sau đột nhiên xuất hiện một vị trên người mặc hắc y người trung niên, hắn hiện thân sau, thần tình cung kính vô cùng, bay về phía trước cái tiêu cao to bóng người, tính cần nói đệ tử tại sư phụ mệnh ngươi dẫn dắt thập điện vị vương đông đảo đệ tử đi vào huyền âm tông cùng huyền âm lão tổ hội hợp cùng đi tới tử hà sơn, đem tử hư động phủ ngay cả dễ diệt trừ, tuân mệnh. người trung niên áo đen không người lĩnh mệnh, chợt nhưng thấy thân hình hắn xoay một cái, hóa thành một đạo hắc khí hướng về ngoại quốc bắn nhanh mà đi, cùng một thời gian từ trong cốc trong phế tích buốt lên từng cỗ từng cỗ hắc khí cùng ở sau lưng hắn bay đi một chút nhìn lại đến hơn một nghìn đạo đợi đến bọn họ rời đi sau cái kia cao to bóng người ưu minh cốc chủ nhân quỷ đế phất tay hướng về giữa không trung bắn ra hai đạo đưa tin phủ sau đó một đạo quỷ dị tối nghĩa thần chú âm thanh từ trên người hắn vang lên giống như đến từ cựu địa ngục các ma người lùn rủa ở trong sơn cốc liên tục vang vọng khiến người ta nghe chi sợ hãi nhiên sợ run theo thần chú tiếng vang lên phía trước hoàng thuyền tỉnh đáy giếng nơi truyền đến một trận nổ vang chấn động theo thời gian truyền rời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 Dần dần, phía trên không trung xuất hiện lên tới hàng ngàn, hàng vạn đầu quỷ vật, mỗi người thê thảm hết thảm, uy thế rung trời. Quỷ đế đứng ở phía dưới, ưu lục đôi mắt nhìn kỹ phía trên bay múa đầy trời quỷ vật, phất tay chỉ tay, quát to: "Các con dân của ta, hôm nay là các ngươi ngày vui, tùy tung bản đế phía sau, đi hưởng thụ nhân thế gian tất cả đi." Dứt lời, nhưng thấy hắn hóa thành một cỗ đen đặc xương mủ đột ngột từ mặt đất mọc lên, hướng về giữa không trung bắn nhanh mà đi. Cùng một thời gian, ngàn vạn quỷ vật cùng kêu lên rít gào, theo sát quỷ đế phía sau bay đi trên vòm trời trên hình thành một cỗ phạm vi mấy chục dặm to lớn khí lưu màu đen hướng về chính phương bắc bao phủ mà đi uy thế to lớn đủ có thể để thiên địa thất sắc nhật nguyệt tạm đạm tại quỷ đế xuất lĩnh ngàn vạn quỷ vật rời khỏi u minh Cốc thời gian bên ngoài mấy ngàn dặm mạc bắc thảo nguyên một chỗ không có một ngọn cỏ thạch trong cốc, vang lên thê thảm cực kỳ tiếng hô từng con thân thể khổng lồ đầu sói nhân thân quái vật xuất hiện ở trong cốc, xanh tham thảm chói sói mắt thấy hướng lên phía trên vòm trời phát sinh một trận cao vút thê thảm tiếng sói chu cùng một thời gian đã diệt thần châu nôn ra nơi ở vạn thi lâm bầu trời một vị trên người mặc màu trắng tế bào Dung nhan tuyệt mỹ thiếu nữ đứng lơ lửng giữa không trung, hai tay không ngừng kết ra pháp ấn, hướng phía dưới rừng rậm nơi sâu xa đánh tới. Theo từng đạo từng đạo pháp ấn hạ xuống, nhưng thấy trong rừng trên mặt đất xuất hiện một cỗ màu đỏ như máu vầng sáng, giống như như nước gợn bốn phía lan tràn ra đến, vầng sáng nơi đi qua, rừng rậm mặt đất dồn dập ra nước, từng con to lớn thân ảnh từ dưới nền đất chui ra. Hống hống. Vô số thê thảm tiếng gầm gừ từ trong rừng rậm vang lên, từng con trên ngự che kiếm kim ngân hai màu vảy giáp, sau lưng mọc ra hai cánh yêu thi xuất hiện ở trong rừng rậm, vỗ to lớn cánh bằng xương, phía trên vòm trời bay đi cũng bất quá nửa canh giờ cấp phu trên vòm trời xuất hiện hơn ngàn con yêu thi phần lớn đều là có hóa thần thực lực tu vi ngân giáp thi trong đó đạt đến thái hư sơ kỳ thực lực kim giáp thi vương giữ lấy hai thành mỗi người khuôn mặt dữ tợn, ngửa mặt lên trời gào thét âm thanh dung trời triệt đề đi thôi không nên để đại ca chờ đến nóng ruột rồi trên vòng trời cái kia trên người mặc tế bào thiếu nữ khẽ mỉm cười dung nhan vẻ đẹp giống như bách hoa nở rộ ngay cả trên bầu trời tinh nguyệt cũng vì đó ảm đạm phai mờ nhưng thấy nàng tay trắng một chiều một tòa màu đen quan tài đã đột ngột từ phương xa bắn nhanh mà đến thiếu nữ thân thể mềm mại uốn một cái người nhẹ nhàng đi vào trong quan tài. Sau đó, màu đen quan tài đá ở giữa không trung huyền không xoay một cái, vèo điệu một tiếng, hướng về chính phương bắc bắn nhanh mà đi, tốc độ nhanh chóng, giống như cực nhanh. ở sau thân thể hắn, từng con khuôn mặt dữ tợn yêu thi vô to lớn cánh bằng xương, rít gào mà đến. Tinh phong huyết vũ sắp xảy ra, cực tây huyết mạc cánh đồng hoang vu nơi, vô số quỷ vật phá tan kết giới mà ra, tại một con bạch cốt yêu vật xuất lĩnh hạng, giống như như bệ cảnh khô giống như công chiếm lục thành, đem trong thành hết thảy tu sĩ hết mức tàn sát, liền huyết nhục cũng bị quỷ vật hết mức phân từ cắt tận, tình cảnh thê thảm cực kỳ khiến cho nhân không đành lòng tận mắt chứng kiến. Đây chỉ là bắt đầu. Hầu như tại cùng trong vòng một ngày Thần Châu đại địa, tứ phương yêu vật bừa bãi tàn phá hoành hành, nơi đi qua, sinh linh đồ thán, tiếng kêu than dậy khắp trời đất, máu chảy thành sông. Mục tiêu của bọn nó chủ yếu là giới tu hành bên trong mỗi cái tu hành môn phái gia tộc, trong đó lấy tu sĩ chính đạo làm chủ, nơi đi qua, thô bạo tàn sát, tinh phong huyết vũ, hầu như không có để lại bất kỳ người sống. Mạo Sơn, Liên Hoa Tịnh Tông, Tử Hư Đạo phủ, này chính đạo tam đại tông môn cũng tại cùng một thời gian gặp phải tập kích, lấy ba phái chi thăm hậu nội tình, dĩ nhiên cũng không cách nào chống đỡ yêu vật bừa bãi tàn phá hoài liều mạng chống lại dưới phần lớn đệ tử tại chỗ chết trận chỉ có một số ít có thể may mắn còn sống sót may mắn thoát khỏi gặp nạn các tu sĩ bốn phía chạy tứ tán bọn họ tiến lên phương hướng tuy rằng bất nhất nhưng là đến cuối cùng toàn bộ đều tụ tập một chỗ hướng về thiên sơn phương hướng bay đi bọn họ biết chỉ có mau chóng chạy đi thiên môn chính mình mới vừa có sống sót cơ hội nếu như ngay cả giới tu hành đệ nhất tông môn thiên môn cũng không cách nào chống đỡ yêu vật ai như vậy thiên hạ chính đạo diệt vong ngày đã đến buồn cười chính là Tại Cực Dương Chân Quân hạ lệnh đóng kín môn hộ, mở ra đại trận hộ sân sau, thiên môn cùng ngoại giới giống như hoàn toàn tách biệt với thế gian, giới tu hành phát sinh trọng đại như vậy kinh biến, bọn họ dĩ nhiên ngập nhiên bất giác. Cách thông thiên phong lấy nam 30 dặm nơi, một tòa vô danh vất núi, sáu tên nam nữ tu sĩ đứng thẳng ngay thượng, ngoại trừ một vị trên người mặc hắc y cô bé ở ngoài, bọn họ mỗi người trên mặt thần tình nghiêm trọng, trầm mặc không lên tiếng. Nửa ngày, mới vừa nghe đến trong đó một vị vóc người hùng vĩ đại hán quay về một người khác 30 tuổi tả hữu văn sĩ nói rằng, kiếm huyền đạo hữu, hiện nay thiên hạ đại loạn, U Minh Quỷ Đế xuất lĩnh ngàn vạn yêu vật bừa bãi tàn phá tàn sát, chúng ta hiện tại nên đi nơi nào?" Tiên văn sĩ kia nghe xong thang khẽ, nói, "Tự vạn tượng tổ sư đột nhiên xuất hiện, giới tu hành đã bình tĩnh 3000 năm, trận này thay kiếp dáng lâm thế gian, hay là là ý trời khó tránh. Ngươi Thiên Ma cung cùng U Minh cốc cuối cùng là có chút mong mỏi, trong thời gian ngắn hẳn là sẽ không chịu đến họa loạn tập kích, ta bây giờ lo lắng, Quỷ Đế mục tiêu cuối cùng vẫn là thiên môn. Kiếm Huyền Tiên Bối, tu nhi hiện tại ngược lại không lo lắng Thiên Ma cung an nguy, duy nhất không yên lòng vẫn là tiên tử, cũng không biết hắn bây giờ là sinh là chết, đứng ở văn sĩ bên cạnh một vị trên người mặc hắc y hắc quần, dung nhan cực mỹ thiếu nữ ngự khí xuất ruột, mặt ngọc trên lộ ra vô tận lo lắng, nói rằng, tên văn sĩ kia nghe xong lặng lẽ không nói, nửa ngày, vừa mới thấy hắn ánh mắt nhìn về phía thiếu nữ, ôn nhu an ủi, tu nhi, thiên tứ thân hạm thông thiên tháp, tuy rằng không cách nào thoát vây mà ra, thế nhưng, trong thời gian ngắn hắn cũng sẽ không có nguy hiểm tính mạng, bây giờ muốn tử thông thiên tháp đem hắn cứu ra, trong thiên hạ, đã không bất luận một hai có thể làm được, chỉ có dựa vào chính hắn, mới có thể thoát vây mà ra, còn chúng ta bây giờ, Duy nhất có thể làm chính là lặng lặng chờ đợi. Sáu người này chính là Kiếm Huyền Tử, Phượng Chỉ, còn phải sửa La Suất Linh Thiên Ma Cung Tam Đại Tôn giả. Tại Kiếm Huyền Tử thương thế khỏi hẳn sau, hắn từng theo Phượng Chỉ đồng thời muốn lẹn vào Thông Thiên Phong, tùy thời chu diệt cực dương chân quân, vì làm tông môn ngoại trừ mối hoạn. Không ngờ, tại Sích Tùng Phong môn hộ tao ngộ rất nhiều trưởng lão đường cao thủ, không đợi phân trận, lập tức đối với hai người triển khai vây công. Như y Phượng Chỉ tiểu nha đầu này tính khí, nàng chỉ sợ cũng muốn tàn nhẫn hạ thủ đoạn áp độc, đại khai san giới. Nhưng là Kiếm Huyền Tử sao nhẫn tâm thấy những này bị che đậy đồng môn vô tội chết thảm, lập tức ra tay ngăn cản Tiểu Nha đầu công kích tư thế, kéo lên nàng đồng thời bỏ chạy bỏ chạy. Kỳ thực, lấy hai người bọn họ cường hãn thực lực, hoàn toàn có thể xông vào nhập sích Tùng Phong môn hộ, chỉ bất quá, làm như vậy nhất định sẽ dẫn đến Thiên môn đệ tử thương vong nặng nề, đây là Kiếm Huyền Tử không muốn thấy. Vì vậy, hắn cùng Phượng Chỉ tại Thông Thiên Phong phụ cận cư chú hạ xuống, chầm đợi thời cơ, lại tính toán sau. Trong lúc, bọn họ cùng Tu La cùng với Thiên Ma Cung Tam Đại tôn giả hội hợp, một phen thương lượng sau, quyết định lần thứ hai đi vào xích Tùng Phong môn hộ lần này bọn họ chuẩn bị sử dụng kế điệu hồ ly sơn do kiếm huyền tử đứng ra đem môn hộ thủ vệ dẫn ra còn lại 5 người tùy thời trong bóng tối lẻn vào thông thiên phong không ngờ khi bọn hắn đi tới xích tùng phong môn hộ sau phát hiện thiên môn đại trận hộ sơn mở ra môn hộ đã bị phong bế thiên môn chư phong bị trận pháp vòng bảo hộ gia trì giống như tường đồng vách sắt đừng nói là nhân chính là một con con rồi cũng khó có thể bay vào đi từ khi thiên môn khai phái tổ sư vạn tượng lão nhân tại thiên sơn lập phái sau hao hết rất lớn tâm huyết bày ra đại trận hộ sơn nay đại trận cực kỳ thần diệu ngầm có ý thiên ý chi đạo Cho dù là Đông Đảo Đại Thần Thông tu sĩ liên thủ, cũng đừng hỏng phá tan trận pháp vòng bảo hộ mấy may. Mà tiến vào Thiên Môn duy nhất môn hộ liền tại Sích Tùng Phong, bây giờ đại trận hộ sơn mở ra, môn hộ đóng kín, cho dù trong 6 người có kiếm huyền tử, phượng chỉ còn có Bạch Tượng tôn giả Đông Đảo Tuyệt Thế Thần Thông giả, cũng không cách nào phá trận mà vào. Chương 589, Lôi động. Đại trận hộ sơn mở ra, thiên môn cùng ngoại giới lại không liên hệ, hoàn toàn tách biệt với thế gian. Không chỉ có kiếm huyền tử mọi người khó có thể tiến vào, thiên môn các mạch đệ tử cũng không cách nào ra ngoài thậm chí liền tất cả đưa tin pháp môn cũng bị đại trận hộ sơn ra chỉ phòng ngự vòng bảo hộ cản trở, làm cho người ngoài không cách nào cũng đang ở thiên môn bên trong người bắt được liên lạc. mắt thấy như vậy tình hình, kiếm huyền tử cũng bó tay hết cách, bắt chuyện mọi người rời khỏi xích tùng phong môn hộ, ở nơi không xa một tòa vô danh sơn phong nghỉ chân hạ xuống. trong lúc tu la thu được thiên ma cung đệ tử đưa tin, biết được u minh quốc quỷ đế kể cả huyền âm tông còn có ngàn vạn yêu vật tập kích chính đạo môn phái gia tộc, giới tu hành đã rơi vào hỗn loạn bên trong, ma diệm hung hăng, tu sĩ chính đạo tử thương nặng nghề, liền mau sơn liên hoa thỉnh tông. Tử hư động phụ tam đại chính đạo tông môn cũng không có thể may mắn thoát khỏi mấy ngàn năm cơ nghiệp hủy hoại trong một ngày môn nhân đệ tử càng là tử thương vô số kinh thiên như vậy dị biến không ngừng tu la cùng thiên ma cung tam đại tôn giả nội tâm chấn động kiếm huyền tử càng là sốt ruột bất an hắn nguyên bản rục rời khỏi thiên sơn trực tiếp đi tới ma diễm bừa bãi tản phá nơi dùng hết sức một người cùng ma đạo yêu nhân liều chết chém giết hy vọng có thể vì làm thiên hạ môn dân chỉ kỷ mà mang minh lực nhưng là sau đó trải qua tu la đám người khuyên bảo hắn bỏ đi ý nghĩ này u minh quỷ đế xuất linh yêu vật đại quân thế tiến công cực nhanh ngắn ngắn trong vòng mấy ngày, toàn bộ giới tu hành bên trong, chính đạo môn phái gia tộc trên căn bản đã hết mức hủy diệt. Hiện tại duy nhất sừng sững không ngã chỉ có thiên môn một phái. Kiếm Huyền Tử hiện tại cho dù độc thân đi tới, cũng không cách nào ngăn cơn sóng dữ. Cùng với lặn lội đường xa đi theo quỷ đế yêu vật đại quân chiến đấu, không bằng ngay thiên sơn nghỉ ngơi dưỡng sức, chờ đợi kẻ địch đến. Giới tu hành bên trong, chính đạo thế lực đa số sụp đổ, chỉ còn lại thiên môn cái này đỉnh thiên lập trụ. Quỷ đế muốn nhất thống giới tu hành, liền nhất định sẽ xuất lính ngàn vạn yêu vật đến đây tấn công thiên môn. Chiều hướng phát triển, lấy quỷ đế lòng ngung giả thú. Tuyệt đối sẽ không khoan dung thiên môn tồn tại ở giới tu hành bên trong. Tu nhi, ba vị đạo hữu, tin tưởng Quỷ Đế xuất lịnh yêu vật đại quân chẳng mấy chốc sẽ đến đây Thiên Sơn, Ngươi Thiên Ma cung tuy rằng phân chúc ma đạo một nhánh, nhưng là, nhưng cùng U Minh Quỷ Đế quan hệ trở mặt, chỉ sợ hắn tấn công Thiên môn sau, cũng sẽ không bỏ qua Thiên Ma cung. Bởi vậy, bằng vào ta thành lập, các ngươi vẫn là mau chóng chạy về Thiên Ma cung, làm tốt ngăn địch chuẩn bị, để tránh khỏi đến lúc đó không ứng phó kịp. Kiếm Huyền Tử đứng ở ngay trên mặt, ánh mắt nhìn về phía Tu La tứ nhân, nói ra trong lòng mình ý nghĩ, khuyên bọn hắn mau chóng rời khỏi nơi đây. Phúc xảo bên dưới không song trứng. Tu La đôi mắt đẹp bên trong lộ ra vô cùng hận ý, ánh mắt nhìn về phía phương xa vòm trời quỷ đế sử dụng âm như quỷ kế hại ta sư phụ, làm cho thiên tứ cùng sư tê, hụi mẹ con tương tàn. Này bút nợ máu ta thiên ma cùng trên dưới đã sớm chuẩn bị hướng về hắn đòi lại. Người này bụng dạ khó lường, qua nhiều năm như vậy vẫn thu liễm tài năng, núp trong bóng tối âm như bày ra. Bây giờ hắn hoàn toàn không có kiên kỵ, xuất lĩnh ngàn vạn yêu vật họa loạn giới tu hành. Tuy rằng hiện tại còn chưa lan đến gần ta thiên ma cung, thế nhưng có thể khẳng định, tại hắn đánh hạ thiên môn sau. Mục tiêu kế tiếp tuyệt đối chính là Thiên Ma Cung. Dừng lại một chút, nàng nói tiếp, nếu như ngay cả Thiên môn đều không thể ngăn trở Quỷ Đế yêu vật đại quân tập kích, ta Thiên Ma Cung càng thêm không có thực lực kia cùng với chống đỡ. Kiếm Huyền thiên Bối, tu nhi từ lâu cùng Bạch Tượng sư bá thương nghị được rồi, chúng ta liền ở lại Thiên Sơn, một khi Quỷ Đế đột kích, chúng ta sẽ giúp đỡ Thiên môn đồng thời kháng địch. Không chỉ bốn người bọn ta, tu nhi đã đưa tin cho lưu thủ ở trong cung lão Cung chủ, cũng chính là của ta sư phụ, lão nhân gia nàng đều sẽ xuất linh thiên ma cung hết thảy sức mạnh tinh nhuệ cấp tốc tới rồi Thiên Sơn, nơi này chẳng những là thiên môn cùng quỷ đế yêu vật đại quân quyết chiến nơi, cũng là ta thiên ma cung đẫm máu phấn khởi chiến đấu xa trường. bạch tượng tôn giả ở một bên trầm giọng nói rằng, kiếm huyền tử nghe xong ánh mắt nhìn về phía bọn họ, trong lòng tự nhiên lên kính như thế nào chính. như thế nào ma? tâm niệm thiên hạ muôn dân phúc lợi, ma cũng có thể vì làm chính. chư vị có thể có này cao thượng cử chỉ, kiếm huyền bội phục. thiên môn nếu như tao nổ hai hỏa ngập đầu, ta thiên ma cung cũng sẽ ngàn cần treo sợi tóc, nói một lời chân thật, chúng ta động tác này cũng là vì tự vệ. bạch tượng tôn giả nở nụ cười một thoáng. Tục Tăng trên khuôn mặt lộ ra một tia lo lắng vẻ mặt sợ chỉ sợ, quỷ đế đã sớm tại Thiên môn bên trong bày xuống quân cờ. Một khi bọn họ trong ứng ngoài hợp, đến lúc đó, cho dù ta Thiên Ma Cung Khinh lực giúp đỡ, cũng không sức mạnh lớn lao. Hắn những lời này sự ra có nguyên nhân, từ kiếm huyền miệng bên trong, bọn họ biết được Thiên môn trưởng giáo cực dương chân quân dĩ nhiên tu luyện quỷ đạo tà thuật, hơn nữa còn là ưu minh cốc bất truyền bí mật. Tổng hợp các loại tình huống phân tích, Thiên môn trưởng giáo rất có khả năng đã bị quỷ đế khống chế được. Cứ như vậy, cho dù Thiên môn nội tình thâm hậu, nhưng trong đó bộ có to lớn thay hoang ngầm, đối mặt sóng chiều mà đến ngàn vạn yêu vật đại quân đến tột cùng có thể có mấy thành phần thắng ai cũng không thể hiểu hết bạch tượng tôn giả lo lắng cũng là nhai trên mặt những người khác sầu lo vị trí trong lúc nhất thời mọi người ra mặt không nói đầy coi lòng tâm sự cũng không biết sư phụ là thế nào nghĩ tới bày đặt an bình tháng ngày bất quá nhất định phải làm ra động tĩnh lớn như vậy Nửa ngày, phượng chỉ tiểu nha đầu này không chịu đựng nổi trên sân bầu không khí nặng nề nói một câu chuyện này cũng chỉ có hắn trong lòng mình rõ ràng kiếm huyền từ nợ nụ cười một thoáng ánh mắt nhìn về phía phượng chỉ hỏi tiểu chỉ nhi Nếu để cho ngươi ở trên chiến trường gặp phải quỷ đế, ngươi sẽ làm thế nào?" Tiểu Nha đầu suy nghĩ một chút, lộ ra vẻ kiên định vẻ mặt, nói, "Ta đã sớm nói, mặc kệ là ai, chỉ cần thương thế của hắn hại đại ca, ta Phượng Chỉ liền tuyệt sẽ không bỏ qua cho hắn." "Bất quá." Nói tới đây, nàng giọng nói vừa chuyển, bất đắc dĩ nói, "Ta dù sao cũng là sư phụ một tay nuôi lớn, lời nói trong lòng nói, sư phụ vẫn là rất thương yêu ta. Không có cách nào, nếu như thật muốn làm cho ta tại sư phụ cùng đại ca trung gian lựa chọn, ta chỉ có thể lựa chọn người sau, dù sao, đại ca là ta trên đời này duy nhất chí thân." Kiếm Huyền Tử nghe xong gật gù, nói: "Đối với chuyện này, đổi làm bất luận người nào đều sẽ giống loại người như ngươi, rơi vào cảnh lưỡng nan. Bất quá, nhân dụ sao cũng nên có thiện ác thị phi phân chia. Năm đó các ngươi phượng ra nếu như không phải tao ngộ yêu nhân gieo vạn, nói vậy hiện tại cả nhà các ngươi sinh hoạt phi thường hạnh phúc mỹ mãn, tất cả những thứ này tất cả đều là những kia khát máu dễ giết yêu nhân ban tặng." Dừng một thoáng, hắn nói tiếp: "Bây giờ, quỷ đế xuất lĩnh ngàn vạn yêu vật gieo vạ thiên hạ môn nhân, cũng không biết có bao nhiêu người sẽ tao ngộ thái ếch, người thân độ tử, cốt nhục chia lìa." Nói tới đây, Ánh mắt của hắn nhìn về phía Phượng Chỉ, trầm giọng nói: Tiểu Chỉ Nhi, không khỏi càng nhiều người chịu đựng cửa nát nhà tan, cốt nhục chia lìa nỗi khổ, ngươi nhất định phải dũng cảm đối mặt, không muốn phụ lòng ngươi cha mẹ, còn có Thiên Tứ đối với ngươi kỳ vọng. Kiếm Huyền bà bá, Chỉ Nhi rõ ràng ý tứ của ngươi. Phượng Chỉ tầng tầng gật gật đầu, đen lây lẫy trong đôi mắt to lộ ra kiên định tâm ý trong lòng nàng đã làm ra quyết đoán, vì cha mẹ, vì đại ca, nàng nhất định phải dũng cảm đối mặt hết thề trước mắt. Giờ khắc này, Kiếm Huyền Tử nhìn về phía đứng ở bên cạnh Phượng Chỉ, trên khuôn mặt buốt ra một vệt chấn an nụ cười. Giờ khắc này mặt trời lặn về hướng tây, tà dương ánh chiều tà tà tà tung xuống, đem phương xa vòm trời chiếu rọi ra một mảnh vàng nóng ánh sáng lạ. đứng ở nhai trên mặt sáu người đắm chìm trong tà dương ánh chiều tà dưới, nhìn về phương xa phía chân trời, lòng dạ nhất thời vì đó rộng. tu la đôi mắt đẹp nhìn về phía bị tà dương ánh chiều tà nhuộm thành một mảnh vàng nóng ánh đám mây, suy nghĩ xuất thần, giờ khắc này, tại nàng như mặt nước trong con người, mảnh này màu vàng đám mây biến ảo chập chợn, dần dần mà xuất hiện người yêu Tuấn tú có mặt, nét cười của hắn như trước như vậy mê người, hắn đôi mắt như trước quyện ngược hạo hán ngân hà giống như thâm thúy, thiên tử. Ngươi biết không, Tu Nhi, thật sự rất tưởng niệm ngươi. Thông Thiên Tháp, Thiên Bực Kết Giới bên trong, và mắt nơi vừa nhìn vô tận sa mạc, rộng lớn vô ngần. Phượng Thiên Tứ ngạo nghệ đứng ở một chỗ nhô lên tiểu cồn cấp trên, trên người bạch khí tung bay, khí chất xuất trần, ngửa đầu nhìn bầu trời, Tuấn Tú trên khuôn mặt buốt ra một vẻ không thể phát giác ý cười. Lại tới nữa rồi, lần này có thể mang đến cho ta kinh hỉ mạn. Thi Thao nói nhỏ, trên người hắn lộ ra vô cùng cường đại chiến ý, mắt nhìn phía trên vòng trời, mây đen cuộn tiếng sấm rầm rầm, cuốn phong gào thét, nhật nguyệt cùng xuất hiện. Như vậy dị tượng, cũng chỉ có ẩn chứa thiên ý chi đạo thiên vực kết giới trung phương có thể xuất hiện. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, từ phía trên vòng trời dày đặc mây đen nơi sâu xa đột ngột lộ ra một đạo màu trắng điện trụ, ôm theo hủy thiên diệt địa khí hướng về Phượng Thiên Tứ phủ đầu nổ xuống. Vô cực thần lôi! Thế gian mạnh mẽ nhất lôi điện chi lực, tại nó văng kích dưới, coi như là hư đạo đến cảnh tuyệt thế thần thông giả cũng sẽ thân thể rập tắt, nguyên thần tán loạn. Nhưng là, đứng ở gò đất trên Phượng Thiên Tứ, mắt thấy phía trên ôm theo hủy diệt khí tức lôi điện chi lực đột kích, tuấn tú trên khuôn mặt không có một chút nào sợ hãi. Ý cười nhàn nhạt từ khóe miệng hắn trồi lên, có vẻ như vậy chắc chắc, thần tình không chút nào gặp hoảng loạn. Khi to lớn màu trắng điện trụ khoảng cách hắn đỉnh đầu cách xa không tới 20 trượng lúc, khổng lồ thiên ý bay trước tiên mà tới, lấy vượng tiên tứ thân thể làm trung tâm, phạm vi trong vòng mấy trăm trượng xa địa dường như chịu đến vô cùng áp bách tới người, vô cùng hạt các yếu động mà lên, hiện lên to lớn vòng tròn cuộn sóng hướng về bốn phía lan tràn tán đi, uy thế to lớn, dung trời h địa. Kinh ngạc chính là, quanh mình xa địa phát sinh khủng lồ như vậy sóng chấn động dị biến mà Phượng Thiên Tứ dưới thân tiểu cồn cắt nhưng ổn như bàn thạch, thậm chí liền một hạt hạt cắt cũng chưa từng chịu đến thiên uy lực lượng ảnh hưởng. vào thời khắc này, Phượng Thiên Tứ giống như ngôi sao giống như thâm thúy đôi mắt tinh mang lóe lên, điên cuồng gào thét một tiếng, trên tay phải nâng một thanh kình thiên cự kiếm đột ngột xuất hiện ở nơi lòng bàn tay, mũi kiếm hướng trên, chính chỉ về ầm ầm tăm tích màu trắng địa trụ. nhìn kỹ, hắn lấy ra kình thiên cự kiếm cùng ngày xưa so với tuyệt nhiên không giống, cự kiếm quanh thân vờn quanh thất sắc dị mang, một cố bằng bạc cực kỳ thiên uy lực lượng từ thân kiếm hướng ra phía ngoài lộ ra, thế to lớn so với này phương thiên vực kết giới không kém mảy may một tiếng quát tầm vang lên nhưng thấy phượng thiên tứ cầm trong tay thất sắc cự kiếm nhẹ nhàng vung lên mũi kiếm chậm rãi xe qua bốn phía không gian trong nháy mắt ương trệ kết nối với phương kéo tới màu trắng điện trụ vào đúng lúc này cũng đình chỉ tâm tích tư thế trở lại âm thanh trong trẻo vang lên theo phượng thiên tứ vung kiếm tư thế đạo kia ẩn chứa vị thiên diện địa vĩ vô cực thần lôi dĩ nhiên dường như vì hắn sử dụng theo tiếng hướng về giữa không trung dày đặc tầng mây đánh tới ầm ầm ầm một trận kinh thiên động địa tiếng nổ vang rền qua đi nhưng thấy màu trắng điện trụ tại tầng mây nơi sâu xa đột nhiên nổ tung, vô số ánh chớp tia điện bốn phía phun ra, phát sinh tê tê không dứt dị hưởng, ngàn vạn đạo điện xà bừa bãi tản phá mưa tung, đầy đủ kéo dài nửa nén hương thời gian vừa mới yên tĩnh, giờ khắc này phía trên vòm trời xanh thẳm trong vắt, phạm vi mấy chục dặm bên trong mây đen đã bị hết mức sụp tan, an bình bình tĩnh cảnh tượng vẹn vẹn duy trì một khắc công phu, trong nháy mắt thiên địa biến sắc, mây đen cuồn cuộn, cuốn phong gào thét, tiếng sấm nổ vang. Đối mặt thiên địa dị biến, phượng thiên tứ cười một tiếng dài, hai chân giấm một cái cả người nguyện như là sao băng hướng về bầu trời trên bắn nhanh mà đi. Vạn tượng tổ sư tại trên đệ tử ngày hôm nay muốn dùng tiên ý chi đạo phá tan này phương kết giới, mong rằng lão nhân gia ngài thành toàn đệ tử tâm nguyện. Chương 590, vạn tượng vô tận bầu trời bên trên sấm vang chốc giật, cuốn phong mưa rào, nhật nguyệt tinh tam quang đều hiện, bảy loại thiên uy lực lượng tràn ngập thiên địa, giống như tận thế giáng lâm, muốn hủy diệt tất cả sự vật. Phượng Thiên Tứ cầm trong tay thất sắc cử kiếm, đứng lơ lửng giữa không trung, mặc cho quanh mình huy hoàng thiên uy tập kích, nhưng không thể dao động thân hình nửa phần. Ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng nhưng thấy hắn vung vẩy trong tay thất sắc cử kiếm đám chìm trong ngàn vạn đạo ánh chớp điện xà bên trong, dường như thần nhân cồn phong gào thét mưa sối xả mưa tầm tã tam quang lực lượng lẫn nhau chiếu rọi bên trong ẩn chứa hủy diệt khí tức không gì sẽ kịp nhưng là mặc cho thiên uy lực lượng làm sao bừa bãi tản phá ngang dọc nhưng trước sau không cách nào xâm nhập phượng thiên tứ thân thể phạm vi trong vòng mười trượng giờ khắc này hắn đem tự thân lĩnh ngộ thiên ý chi đạo phát huy vô cùng nhuần nhuễn nhuyễn. quanh mình tất cả thiên tượng không chỉ không cách nào thương mảy may trái lại có thể vì hắn sử dụng thiên ý chi đạo vạn tượng truyền thừa bảy pháp thần thông đều vì sử dụng cao vô cùng kháng sục sôi âm thanh tại trên vòm trời vang lên nhưng thấy Phượng thiên tứ cầm trong tay thất sắc cử kiếm chỉ phía xa vòm trời quát lên một tiếng lớn tam quang xuất hiện tiếng quát hạ xuống chỉ thấy trong tay của hắn thất sắc cử kiếm đột nhiên lộ ra vạn đạo hào quang trực tiếp hướng về thiên vực kết giới đỉnh bắn mạnh tới thoáng chốc nổ tung cương manh viêm dương lực lượng âm hàng chí nhu xương nguyệt lực lượng còn có mênh mông thâm thúy tinh thần trí lực ba cỗ sức mạnh tràn ngập bầu trời hóa thành một cỗ hồng phong dòng nước lớn hướng về kết giới hàng rào nơi sóng chiều đánh tới vang theo kinh thiên động địa tiếng nổ vang dền vang lên. Phượng Thiên tứ thân ở Thiên Vực kết giới kịch liệt lay động chập chởn, phía thế giới này dường như không chịu nổi hắn một đòn lực lượng, sau một khắc sẽ tan vỡ sụp xuống, xuống. Sắp xỉ rồi, trở lại một thoáng liền có thể phá tan Thiên Vực kết giới. Mắt thấy kết giới hàng rào nơi xuất hiện vô số đạo to lớn vết rách khe hở, Phượng Thiên tứ mừng rỡ trong lòng, hắn biết mình hiện tại đã có phá tan kết giới thực lực, hạ một đòn chính là hắn thoát vây mà ra thời gian. Mang theo đối với người yêu vô tận tưởng niệm, Phượng Thiên tứ vung vẩy trong tay thất sắc cử kiếm, chuẩn bị dẫn động quanh mình phong vũ lôi điện tứ tượng lượng đối với kết giới hàng rào triển khai cuồng đánh mạnh đánh ngay hắn vận sức chờ phát động thời khắc, phía trên vòm trời đột ngột truyền đến một cỗ quần cuộn cổ phát hồng mông khí tức vô thượng uy áp tùy theo dáng lâm huyền đứng ở giữa không chúng phượng thiên tứ chỉ cảm giác mình thân ở này cỗ uy áp dưới giống như như con kiến hơi nhỏ bé bé nhỏ không đáng kể trong lòng khiếp sợ vật vần mắt thấy chính mình liền muốn thoát vây mà ra cùng người yêu gặp nhau không nghĩ tới gặp trở ngại, để hắn hy vọng phá diện không cam tâm phượng thiên tứ đem hết toàn lực muốn vận chuyển tự thân lĩnh nội thiên ý chi đạo đuổi tới phương vòm trời cái cỗ này cuộn cuộn cổ phát hồng mông khí tức chống đỡ ý niệm mới vừa lên phía trên đỉnh đầu đã truyền đến một cú bàng bạc lực mạnh vô cùng, giống như cự phong ép đỉnh, sung mãn không thể chống đỡ, trong nháy mắt làm hắn từ giữa không trung ngã xuống đi, tầng tầng kẽ rớt trên mặt cát. này là sức mạnh gì? dĩ nhiên cường đại như vậy, không để ý cả người đau đớn, phượng thiên tứ đột nhiên từ xa địa trên bò lên thân, ngửa đầu nhìn bầu trời, gương mặt tuấn tú trên tất cả đều là thần tình không thể tin tưởng. Thần ham thông thiên tháp, trong lúc vô tình lĩnh ngộ thiên ý chi đạo, bảy pháp thân thông, đối với hắn mà nói là phúc không phải họa. lấy phượng thiên tứ thực lực bây giờ, hắn có đầy đủ tự tin so với chính mình hóa thân huyết ma lúc nắm giữ thực lực chỉ mạnh không yếu theo lý thuyết muốn phá vỡ thiên vực kết giới hẳn không phải là việc khó nhưng là sự thực vừa vặn ngược lại tại thiên vực kết giới muốn tan vỡ thời gian đột ngột xuất hiện này cố quần quần cổ phát hồng mông khí tức bên trong dĩ nhiên ẩn chứa như vậy sức mạnh khổng lồ liền vượng thiên tứ tại nguồn sức mạnh này uy áp dưới cũng không cách nào lòng sinh phản kháng tâm ý tại trong lòng hắn tràn ngập nghi hoặc không rõ thời điểm trên vòm trời đột ngột vang lên một đạo trầm thấp uy nghiêm nam tử âm thanh hai chữ hiện tại còn không phải là đi ra ngoài thời điểm âm thanh tuy rằng trầm thấp nghe vào phượng thiên tứ trong thay nhưng cảm giác nói không ra thân thiết hiền lành ai người là ai Ngựa đầu nhìn về phía vô tận vòng trời phượng thiên tứ bật tốt lên là lớn ta là ai lẽ nào ngươi đoán không ra sao âm thanh kia kế tục vang lên phượng thiên tứ đứng ở phía dưới xa địa mặt trên nghe thấy lời ấy cảm giác đối phương giọng nói âm ngữ khí vô cùng rất quen hơi chìm xuống tư hàn tuấn lộ ra vẻ vạn phần kích động vẻ mặt âm thanh này cũng truyền thụ cho hắn thiên ý chi đạo âm thanh giống nhau như lúc đều là xuất từ một cái dân cư bên trong sở trường về thiên ý chi đạo có thể chỉ dựa vào khí thế bi áp liền để phượng thiên tứ không thể nào phản kháng ngoại trừ thiên môn tổ sư vạn tượng lão nhân ở ngoài còn có gì nhân có thể làm được ngươi ngươi ngươi là vạn tượng tổ sư trong lòng đã có tám chín phân khẳng định phượng thiên tứ kích động không thôi nói liên tục lời nói khí đều trở nên trở nên không trôi chảy vấn đề của hắn không có được giải đáp giờ khắc này trên vòm trời cái cỗ này quần quần cổ phát hồng mông khí tức chậm rãi tiêu tán một đạo hư huyễn bóng người đột ngột xuất hiện từ giữa không trung đồng bình mà xuống đi tới phượng thiên tứ trước người cách xa mười triệu nơi hư huyễn bóng người dường như do nhàn nhạt xương ngủ ngưng kết đi tới phượng thiên tứ trước người sau không ngừng biến ảo ngưng tụ thân ảnh dần dần trở nên rõ ràng không quá nửa nén hương thời gian một cái râu tóc bạc trắng dung mạo gầy gò đạo bảo lão nhân xuất hiện ở phượng thiên tứ trước mắt đệ tử phượng thiên tứ bái kiến vạn tượng tổ sư vừa thấy được đạo bảo lão nhân hình dáng sau phượng thiên tứ trong lòng hết thể nghi hoặc lập tức tiêu tán trước mặt mình vị lão nhân này dung mạo cùng tổ sư chân dung không khác nhau chút nào chính là thiên môn khai phái tổ sư vạn tượng lão nhân mang theo đầy ngập sùng bái kính ngữ tình phượng thiên tứ hai đầu gối nõn nượn ngã Ngápụy ở mặt đất, thần tình cung kính vô cùng, liên tục dập đầu. "Hai tử, đứng lên đi." Vạn Tượng lão nhân khuôn mặt hiền lành, phất tay trong lúc đó, Phượng Thiên Tứ chỉ cảm thấy một cỗ đại lực tới người, đem chính mình lấy lên. "Con ngoan, ta đã đợi ngươi 3000 năm, rốt cục làm cho ta đợi được ngươi rồi." "Ha ha." Vạn Tượng lão nhân từ hai ánh mắt nhìn về phía Phượng Thiên Tứ, trên mặt tất cả đều là vẻ mặt vui mừng. "Chờ ta 3000 năm?" Phượng Thiên Tứ được nghe thất kinh, bật thốt lên hỏi, "Tổ sư sao lại nói lời ấy?" "Lại nói ra sau." Hắn cảm giác mình nói có chút càng dở nhưng là nếu đã hỏi ra, hắn không thể làm gì khác hơn là đem ánh mắt nhìn về phía đối phương, chờ mong đoạn sau. Ta biết trong lòng ngươi có rất nhiều nghi hoặc không rõ. Vạn Tượng Lão Nhân vuốt râu nở nụ cười, nói, bất quá tất cả những thứ này ngươi chẳng mấy chốc sẽ rõ ràng. Hiểu không rõ ràng không quá quan trọng, then chốt chính là ta phải nhanh một chút đi ra ngoài, miễn cho sư phụ băng nhi bọn họ lo lắng cho ta. Phượng Thiên Tứ thầm nghĩ trong lòng đã có tính toán tổ sư, đa tạ ngài truyền thụ đệ tử Thiên Ý chi đạo, hiện tại đệ tử đã hết mức lĩnh ngộ, không biết tổ sư có thể không thả đệ tử rời khỏi nơi đây. Thông Thiên tháp là vạn tượng tổ sư để lại thần khí, lão nhân gia hắn nếu xuất hiện ở thiên vực kết giới bên trong, liền nhất định có năng lực thả chính mình đi ra ngoài, bởi vậy, Phượng Thiên Tứ đầy mặt ước ao nhìn về phía đối phương, khẩn cầu. Hai tử, muốn rời khỏi nơi này, nhất định phải dựa vào ngươi chính mình, chính là ta. Hiện tại cũng không có cách nào cho ngươi rời khỏi. Tổ sư, này thông Thiên tháp nhưng là ngài truyền thừa xuống thần khí, lẽ nào? Ngài cũng không có thể trưởng không nó sao? Phượng Thiên Tứ trong lòng thực sự không thể tin tưởng, lấy vạn tượng tổ sư thần thông. Sao không có năng lực đem chính mình từ chỗ này tiên vực kết giới bên trong thả ra? Hai tử, ta bây giờ chẳng qua là một kia tàn hồn. Vạn tượng lão nhân trong con ngươi lộ ra nhàn nhạt bi thương ta một thân thần thông hầu như đánh mất hầu như không còn, liền hóa thành loại này hình thái nói chuyện với ngươi cũng không chống đỡ nổi thời gian quá dài. Cái gì? Phượng Tiên Tứ nghe song kinh hãi đến biến sắc, hắn dù như thế nào cũng nghĩ không ra đạo hóa thân hợp đạo, thành cựu thần nhân thân thể vạn tượng tổ sư, bây giờ lại chỉ là một kia tàn hồn tổ sư, ngươi, ngươi vì sao sẽ biến thành như vậy dáng dấp? Than khẽ nu hòa ánh mắt nhìn về phía đầy mặt kinh sắt vượng thiên tứ, vạn tượng lão nhân trầm trầm nói: Thế nhân đều cho là ta vạn tượng đột phá đại đạo đỉnh cao, thành tựu từ cổ chí kim không người có thể đạt đến thiên nhân hợp đạo cảnh giới. Nhưng là, bọn họ lại sao nghĩ đến? Hết thảy tất cả đều là hư huyễn, ngay cả ta cũng không cách nào đột phá bước cuối cùng, chỉ có thể rơi vào thân thể rập tát, nguyên thần tán loạn bi thảm kết cục. Nhưng là, tông môn điện tịch ghi đi chép, tổ sư ngài năm đó đột phá thời gian, thiên hàng điểm lạ, vô thượng diệu âm hưởng triệt thần châu đại địa nguyễn một góc. Vì sao? Còn có thể thất bại đây? Phượng Thiên Tứ kỳ âm thanh hỏi, đây đều là Thiên Đạo cố làm ra vẻ bí ẩn, lường gạt thế nhân siếp. Vạn tượng lao nhân trong giọng nói lộ ra phẫn nuốt tâm ý, đối với Phượng Thiên Tứ nói rằng, Thiên Đạo vô tình, thế gian vạn vật đều là run dễ. Ngươi tỉ mỉ suy nghĩ một chút, chúng ta tu hành chi sĩ một khi đạt đến Thiên Nhân hợp đạo cảnh giới, thành tựu bất tử bất diệt thần nhân thân thể, sẽ cùng với thoát ly Thiên Đạo ràng buộc, theo chân nó sánh vai cùng nhau. Như vậy như vậy, Thiên Đạo sao lại khóan dung? Nghe hắn trong miệng không ngừng nói ra Thiên Đạo hai chữ, Phượng Thiên Tứ cái hiểu cái không, tuấn lộ ra vẻ nghi hoặc không rõ tâm ý, suy nghĩ một chút. Hỏi, tổ sư, thiên đạo đến cùng là vật gì? Cái vấn đề này cho dù ngươi không hỏi ta, ta cũng sẽ chủ động nói rõ với ngươi. Vạn Tượng Lão Nhân từ ái ánh mắt nhìn về phía hắn, hơi chìm xuống tư, trầm rãi nói, ngươi có thể mang thiên đạo xem là một người, cũng có thể đưa nó xem là thần, đồng thời cũng có thể đưa nó coi là là một loại quy tắc. Thế gian vật vật, không một không bị thiên đạo quy tắc trường khống, mà chúng ta tu hành chi sĩ, cần tu khổ luyện, làm tất cả cũng là vì thoát ly thiên đạo ràng buộc, đem vận mệnh nắm giữ ở trong tay mình. Dương Mưu Thoáng, hắn tiếp tục nói, ta như vậy nói ngươi có thể không rõ. Như vậy đi, ta tới đánh vi như, liền ngươi bây giờ thân ở này phương thiên vực kết giới, ta vạn tượng chính là thiên đạo, ta có thể trưởng khống nơi này tất cả, cũng có thể thay đổi nơi này tất cả." Dứt lời, hắn đưa tay vung lên, nhưng thấy quanh mình cảnh tượng đột ngột biến hóa, vừa nhìn vô tận sa mạc đã biến mất không còn tăm hơi, vào mắt nơi, tất cả đều là từng tòa từng tòa liên miên trùng điệp dãy núi, trên vòng trời, xanh thẳm trong vắt, từng đóa từng đóa bạch vân trôi nổi, cảnh sắc yêu mỹ điểm tĩnh, khiến người ta nhìn vì đó tâm thần sảng khoái. Phượng Thiên Tử thấy tình cảnh này, hơi suy nghĩ, nghĩ đến chính mình nắm giữ kết giới cũng là như thế ở nơi nào chính mình chỉ cần một cái ý niệm là có thể trưởng khống kết giới bên trong tất cả sự vật giờ khắc này vạn tượng lão nhân lại duỗi thân vung tay lên trước mắt cảnh tượng trong nháy mắt biến mất hoàn nguyên thành trước kia thiên vực kết giới răng rớp bọn họ như trước đứng thẳng trên mặt cát vào mắt nơi, vẫn là mảnh này rộng lớn vô ngần sa mạc nhìn thấy sao ở chỗ này ta chính là thiên đạo kết giới bên trong vạn vật đều bị ta vững vàng trưởng khống vạn tượng lão nhân ánh mắt nhìn về phía phượng thiên tứ đưa tay quay về hắn chỗ mi tâm xa xa chỉ tay nhất thời phượng thiên tứ chỉ cảm giác mình đầu đội trời linh nơi thành một tiếng vang trầm thấp Ngay sau đó, một hạt to bằng trứng bồ câu kim châu từ hắn đỉnh đầu nơi trôi ra, lẳng lặng mà trôi nổi tại trong hai người nơi. Đồng Dạng, ngươi đạt được thiên Long Đạo hưu tán thành, tại hắn lưu lại tu di giới bên trong, ngươi cũng là thiên đạo, bên trong tất cả sự vật đều chịu đến sự chưởng khống của ngươi. Chương 591, Thưa không nơi. Tổ sư, theo ý của ngài, chúng ta bây giờ giống như là sinh hoạt ở một chỗ kết giới bên trong sinh linh, mà thiên đạo chính là chưởng khống kết giới chủ nhân, kết giới bên trong vạn ngàn sinh linh vận mệnh, toàn bộ đều tại sự khống chế của nó bên dưới. Lúc này, Phượng Thiên Tứ trong lòng đã có chút rõ ràng, lập tức đem ý nghĩ của mình nói ra. Chính là như vậy. Vạn Tượng Lão Nhân hơi gật đầu, nói: Người tu hành muốn đột phá Thiên Đạo giảng buộc, có thể nói là trải qua các loại hung hiểm, đến bước cuối cùng, đầu tiên muốn chịu đựng cựu cựu thiên kiếp, sau đó lại nếm cả luân hồi nỗi khổ. Tất cả những thứ này đều là Thiên Đạo thiết hàng rào, dụng ý chính là trở ngại thế nhân thành cựu vô thượng đại đạo. Nói tới đây, hắn thở dài một tiếng, thồn thức nói: Ta Vạn Tượng tự phụ kỳ tài ngục trời, thần thông tuyệt thế, coi thiên uy chi tượng, lĩnh ngộ bảy pháp thần thông. Nam đó độ kiếp thời gian mặc cho 9981 đạo hỗn độn thần lôi tới người, ta cũng hồn nhiên không sợ. Nhưng là, không nghĩ tới Cửu Cửu Thiên kiếp không đủ sợ, chân chính đáng sợ chính là phải được chịu luân hồi lôi khổ, thử hỏi thế gian chúng sinh, có thể có mấy người làm được tâm vô trần cấu, không bị thất tình lục dục nhiễu, quên mất trước kia chuyện cũ. Than nhẹ một tiếng, Vạn Tượng lão nhân ánh mắt nhìn về phía trôi nổi ở trước người Thiên Long xá lợi, thở dài nói, Thiên Long lão hữu một đời tình tu Phật pháp, kết quả là còn không phải là rơi vào theo ta bình thường kết cục, chỉ còn lại một kia tàn hồn sống chui nhủi ở thế gian. Dứt lời, hắn đưa tay cong ngón đúng ra một tia bạch mang từ đầu ngón tay cấp tốc lộ ra thấu nhập thiên long xá lợi bên trong trong nháy mắt biến mất không gặp cùng một thời gian nhưng thấy to bằng chứng bổ câu thiên long xá lợi đột nhiên lộ ra vạn đạo kim quang từng sợi từng sợi lũ xương mù màu trắng từ trong đó lượn lờ bay ra ở giữa không trung chậm rãi ngưng tụ thành hình không lớn một lúc một người mặc màu trắng truy dị khuôn mặt từ thiện lao tăng xuất hiện ở hai người trước mắt lao tăng sau khi xuất hiện mặt lộ vẻ an lành nụ cười ánh mắt nhìn về phía vạn tượng lão nhân hai tay hợp thành chữ thập nhẹ giọng nói vạn tượng đạo hữu thời gian qua đi ba năm Không ngờ rằng ngươi ta còn có gặp mặt một ngày. May mà đứa nhỏ này đi tới thông thiên trong tháp, bằng không, bằng vào ta hiện tại năng lực, lại có thể nào cho ngươi tàn hồn một lần nữa ngưng tụ thành hình? Vạn tượng lão nhân thang khẽ, ánh mắt nhìn về phía phượng thiên tứ, phân phó nói: hai tử, mau tới bái kiến thiên long tổ sư. Những năm gần đây, ngươi chịu đến hắn chỗ tốt cũng không ít. Từ bọn họ đối thoại bên trong, phượng thiên tứ đã biết được chính mình trước người vị này bạch y lão tăng chính là liên hoa tịnh tông tổ sư thiên long thọ nhân. Nhớ tới chính mình từ tu luyện tới nay, ẩn giấu ở linh đài bên trong thần bí kim châu liên hoa tịnh tông truyền thừa linh bảo thiên long xá lợi mang đến cho mình chỗ tốt cực lớn tất cả những thứ này đều là thiên long tổ sư ban tặng phượng thiên tứ lòng sinh cảm kích lập tức hai đầu gối vốn lượn quỳ xuống kính cần nói đệ tử phượng thiên tứ bái kiến thiên long tổ sư đứng lên đi hải tử thiên long thượng nhân thuần hậu âm thanh truyền đến để phượng thiên tứ nghe xong cảm giác tự thân như gió xuân ấm áp cực kỳ sảng khoái một đôi bàn tay lớn rối lại đây đem hắn quỳ gối thân thể đỡ lên mắt thấy trước người vị này đại đức cao tăng phượng thiên tứ trong lòng sinh ra vô cùng kính ý vu khơi phượng thiên tứ sau Thiên Long thượng nhân ánh mắt chuyển hướng Vạn Tượng lão nhân, trầm tư chốc lát, nói: "Vạn Tượng đạo hữu, ngươi đã quyết định để đứa nhỏ này đi vào hư không nơi sao? Chúng ta không thể hoàn thành tâm nguyện, dù sao cũng nên để hậu nhân đi hoàn thành." Vạn Tượng lão nhân sắc mặt ưng trọng, trầm giọng nói: "Ta tuy rằng chỉ còn lại một tia tàn hồn, nhưng là, thông thiên phong phát sinh tất cả rõ ràng trước mắt, bây giờ giới tu hành, đạo tiêu ma trướng, thiên hạ muôn dân thai ách cập lên đầu, khắp nơi thế lực tà ác dục giả dục dịch, kế sách hiện thời, chỉ có để đứa nhỏ này đi vào hư không nơi, chờ hắn thành tựu vô thượng đại đạo, mới vừa có bình định yêu ta." độ đoái chúng sinh lực lượng hư không nơi là địa phương nào một bên phượng thiên tứ nghe thấy hai người nói không nhịn được xen mồm hỏi muốn đạt đến thiên nhân hợp đạo cảnh giới nhất định phải muốn đi vào hư không nơi ở nơi nào ngươi sẽ chịu đựng cửu cửu thiên kiếp luân hồi nỗi khổ một khi có thể thuận lợi vượt qua từ đó sau ngươi liền thoát ly thiên đạo ràng buộc thành cửu vĩnh sinh bất tử thần nhân thân thể vạn tượng lao nhân trầm giải đáp hóa thân hợp đạo nếu như đúng là nếu như vậy ta nhất định phải đi vào hư không nơi chỉ cần thành cửu vô thượng đại đạo ta liền nắm giữ trưởng khống thiên địa khả năng đến lúc đó liền có thể làm cho cha mẹ phục sinh, một nhà đoàn tụ. Phượng Thiên Tứ trong lòng thầm nghĩ, hắn đã làm ra quyết định, ánh mắt nhìn về phía Vạn Tượng lão nhân, gấp gáp hỏi, "Tổ sư, ta nên như thế nào mới có thể đi vào hư không nơi?" "Lấy tu vi hiện tại của ngươi đại hạnh, nếu như ở bên ngoài, chỉ cần đem nguyên thần xuất hiếu, liền có thể chịu đến thiên đạo lực lượng tiếp dẫn, đi vào hư không nơi." Vạn Tượng lão nhân chậm rãi nói, "Bây giờ người thân hàm thiên vực kết giới bên trong, muốn đi hư không nơi càng đơn giản hơn, chỉ cần ta mở ra kết giới hàng rào, ngươi ngay lập tức sẽ tiến vào hư không nơi." Phượng Thiên Tử nghe xong cả kinh, trên ngón tay phương vòng trời hỏi tổ sư ta lúc trước nếu là thi pháp phá tan kết giới hằng rào chẳng phải là trực tiếp liền tiến vào hư không nơi mà không phải từ bên trong tháp thoát vây đi ra ngoài không sai chính vì như thế ta mới hiện thân ngăn cản ngươi vạn tượng lão nhân gật đầu nói hư không nơi chỉ dung nguyên thần ý thức tiến vào thân thể của ngươi chỉ cần tiếp xúc đến một tia hồng mông khí tức lập tức thì sẽ dập tắt biến mất thì ra là như vậy phượng tiên tứ thầm nghĩ trong lòng nguy hiểm thật trợ ánh mắt của hắn nhìn về phía vạn tượng lão nhân trầm giọng nói tổ sư ta đã quyết định đi vào hư không nơi độ kiếp thỉnh tổ sư hiện tại liền mở ra kết giới hằng rào, hư không nơi là thiên đạo trở ngại thế nhân thành tiểu vô thượng đại đạo thiết cuối cùng bình cảnh bên trong hung hiểm vạn phần 99801 đạo hỗn độn thiên lôi có hủy thiên diệt địa oai hơi bất lưu thần sẽ hình thần đều diệt. một bên thiên long thượng nhân than nhẹ một tiếng tiếp tục nói tại vượt qua cựu cựu thiên kiếp sau ngươi vẫn cần chịu đựng luân hồi nỗi khổ trước kia chuyện cũ rõ ràng trước mắt tâm tình chỉ cần xuất hiện một kia chỗ sơ suất ngay lập tức sẽ tao nộ tâm ma nghiệp hỏa công đánh lão nạp cùng vạn tượng đạo hữu đều là tại luân hồi nghiệp hỏa công đánh xuống hình thần đều diện chỉ còn lại một tia tàn hồn sống tạm tại nhân thế gian, bất luận hư không nơi có bao nhiêu nguy hiểm, ta Phượng Thiên Tứ cũng muốn xông vào một lần, cho dù là hình thần đều diện, ta cũng muốn thử một lần vừa mới cam tâm. Phượng Thiên Tứ trong con ngươi lộ ra vô cùng kiên định vẻ mặt, vì mình song thân, vì thoát vây mà ra cùng người yêu gặp nhau, hắn nhất định phải thử một lần. Được. Một tiếng than thở, chỉ thấy vạn tượng lao nhân chậm rãi đi tới Phượng Thiên Tứ trước người, từ hai ánh mắt nhìn về phía hắn, một lúc lâu, vừa mới cười lớn một tiếng, đưa tay đánh về Phượng Thiên Tứ vai, nhanh vô cùng ý nói rằng, trí tuệ như thế khí phách. Không hổ là ta vạn tượng hậu nhân. Thiên Long thượng nhân giờ khắc này cũng vẻ mặt tươi cười nhìn về phía Phượng thiên tứ, trong ánh mắt tất cả đều là ý tán thưởng. Lấy ngươi bây giờ đạo hạnh thực lực, muốn bình yên vượt qua Cửu Cửu Thiên kiếp không khó, Then chốt chính là muốn tiếp nhận được Luân hồi nối khổ. Vạn tượng tôn giả ánh mắt nhìn về phía hắn, chậm rãi nói, "Luân hồi nối khổ, tên như ý nghĩa, ngươi tại vượt qua Cửu Cửu Thiên kiếp sau, Kiếp trước kiếp này hết thảy chuyện cũ rõ ràng trước mắt, đến lúc đó, nhất định phải khống chế tâm tình của chính mình, không thể để cho tâm tình xuất hiện chút nào chỗ sơ suất." Đợi được ngươi gánh quá luân hồi nối khổ, chính là ngươi thành tựu vô thượng đại đạo thời gian nói tới đây hắn tử hai ánh mắt nhìn về phía phượng thiên tứ nhẹ giọng nói chờ kết giới hàng rào mở ra thời gian ta sẽ bám vào thiên long xá lợi bên trong với ngươi cùng đi tới hư không nơi thời khắc mấu chốt ta nhất định sẽ giúp ngươi một tay lão nạp cũng sẽ với ngươi cùng đi tới thiên long thượng nhân khuôn mặt thanh lãnh từ tốn nói phượng thiên tứ nghe xong lòng sinh cảm kích hắn biết hai vị tổ sư cùng chính mình cùng đi tới hư không nơi dụng ý cũng là muốn muốn tại thời khắc mấu chốt đề điểm chính mình có bọn họ giúp đỡ chính mình thành công độ kiếp cơ hội đem tăng cường không ít đang định mở miệng tỉnh cầu vạn tượng tổ sư mở ra kết giới hàng rào lúc phượng thiên từ ánh mắt thấy trôi nổi ở trước người thiên long xá lợi hơi suy nghĩ đối với hai vị tổ sư nói rằng tu di giới bên trong còn có ta mấy vị yêu thú đồng bọn ta bây giờ đi vào hư không nơi sinh tử chưa biết vạn nhất ta thân vẫn e sợ sẽ liên lụy chúng nó cùng gặp xui xẻo hai vị tổ sư có thể có cái gì phương pháp tốt nếu như có thể đưa chúng nó đưa ra thông thiên tháp đó là không thể tốt hơn cho dù không cách nào đưa chúng nó đưa đi có thể hay không vì chúng nó tìm đến một chỗ an toàn tránh thân nơi bước ngoặt sinh tử Phượng Thiên Tứ không muốn kết giới bên trong yêu thú đồng bọn cùng chính mình cùng mạo hiểm, đặc biệt là Tử Linh, Phượng Thiên Tứ không muốn làm cho nàng chịu đến chút nào thương tổn. Thông Thiên Tháp là ta độ kiếp sau khi thất bại chuyển thừa cho hậu bối đệ tử Linh Bảo, bằng vào ta hiện tại trạng thái, tự thân nguyên thần lực lượng quá mức gầy yếu, xác thực khó có thể đưa chúng nó đưa ra ngoài tháp. Vạn Tượng lão nhân chậm rãi nói rằng bất quá, cũng vẫn có cái biện pháp có thể thử một lần, ngươi có thể làm cho bản mạng nguyên thần xuất hiếu, sau đó thi pháp đem nguyên thần lực lượng rót vào ở trên người ta, đến lúc đó, ta thể có đủ cường đại nguyên thần lực lượng có thể mang chúng nó toàn bộ đưa ra thông thiên tháp được, ta bây giờ liền thi pháp để nguyên thần xuất hiếu. Vừa nghe có cơ hội đem tử linh chúng nó đưa ra ngoài tháp, phượng thiên tứ mừng rỡ trong lòng, ngay lập tức sẽ ngồi khoanh chân, hai tay pháp quyết vừa bấm, chỉ thấy đỉnh đầu của hắn tiên linh nơi chậm rãi bước lên một cái hơn tấc trường tiểu nhân, hình mạo cùng phượng thiên tứ không khác nhau chút nào, đúng là hắn bản mạng nguyên thần. nguyên thần hiện thân sau, huyền không ngồi xếp bằng ở phượng thiên tứ phía trên đỉnh đầu, theo hai tay của hắn không ngừng biến ảo pháp quyết, nhưng thấy nguyên thần tay nhỏ rũi một cái, đầu ngón tay lộ ra một cố bằng bạng cực kỳ nguyên thần lực lượng, hướng về bên cạnh vạn tượng lão nhân trong cơ thể thấm đi cùng một thời gian, phượng thiên tứ hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tại phía trước xa địa trên đột ngột xuất hiện bốn nữ hai thú thân ảnh, chúng nó chính là tử linh, bạch linh, liên nhị, liên phảng cùng với tiểu lôi thú lôi sinh, còn có mới tùy tùng linh quy. rời khỏi man hoang thành thời gian, phượng thiên tứ đem kết giới bên trong yêu thú toàn bộ thả ra, để chúng nó rất thủ hộ man hoang thành. mà chính hắn chỉ dẫn theo tử linh, bạch linh còn có lôi sinh chúng nó cùng tiến lên đường, còn liên phảng liên nhị hai cái tiểu nha đầu, các nàng vẫn sinh hoạt ở kết giới bên trong, thế chủ nhân quản lý kết giới bên trong sự vụ. thiên tứ, chủ nhân vừa mới hiện thân, Tử Linh chúng nó lập tức hướng về Phượng Tiên Tứ thân ở nơi bước nhanh chạy vội lại đây, liền linh quy cũng biến thành hình người, lung lay lúc lắc về phía hắn đi tới. Cũng không muốn lại đây. Phượng Tiên Tứ thấy thế, lập tức mở miệng ngăn cản chúng nó tiến lên bước chân. Ánh mắt của hắn nhìn về phía đầy mặt sốt ruột vẻ mặt Tử Linh, nợn nụ cười một thoáng, nhẹ giọng nói, "Tử Linh, ta lập tức muốn đi hư không nơi độ kiếp, hiện tại vạn tượng tổ sư sẽ thi pháp đưa các ngươi đưa ra thông thiên tháp, nhớ ký ta, ra tháp sau ngươi lập tức thi triển ảo thuật thế đồng bạn gia chỉ, cải hình đổi mạo, nhất định phải cẩn trọng ẩn dấu hành tích, không nên bị người khác phát hiện các ngươi." còn có, nếu như thấy sư phụ cùng băng nhi, nói cho bọn họ biết ta không sao, không tốn thời gian giải, ta sẽ thoát vây mà ra, với bọn hắn gặp nhau. thiên tử, ngươi muốn đi hư không nơi, ta cùng ngươi cùng đi, ngươi còn nhớ rõ ngươi hứa hẹn sao? ngươi nói, ngươi mãi mãi cũng sẽ đi cùng với ta, sẽ không cùng ta chia liệt. từ linh tiểu nha đầu này đứng ở nơi không xa, đôi mắt đẹp ngấn đầy nước mắt, lớn tiếng nói, nha đầu nốc, ta đi vào hư không nơi độ kiếp, hung hiểm vạn phần, đến lúc đó, ta cũng không có dư lực dành tay chiếu cố ngươi, nghe lời của ta, ngoan ngoan chờ ở bên ngoài hậu, ta đáp ứng ngươi nhất định sẽ bình yên không tổn hại xuất hiện tại trước mặt ngươi. Thiên tứ, chúng ta có thể hợp thể, có ảo thuật của ta gia trì, thực lực của ngươi sẽ tăng cường không ít, nếu như vậy, thành công độ kiếp cơ hội cũng sẽ đề cao thật lớn. Tử Linh còn đang khổ sở cầu xin, nàng mặc dù là yêu thú thân thể, nhưng là một trái tim từ lâu toàn bộ đặt ở Phượng Thiên Tứ trên người, trong lòng nàng, Phượng Thiên Tứ là chính mình chí thân yêu nhất người, mặc kệ gặp phải cái gì hung hiểm, nàng đều sẽ bất ly bất khí thủ hộ tại Phượng Thiên Tứ bên cạnh. Này con tiểu điêu nhi vẫn thật trọng tình nghĩa. Lúc này, vạn tượng lão nhân trên mặt mang theo nụ cười nhìn về phía Từ Linh. Hắn tuy rằng chỉ còn lại một tia tàn hồn, thế nhưng tại Thiên Vực Kết Giới bên trong, tất cả sự vật có thể nào giấu giếm được hắn sát tham? Hơi suy nghĩ, đã nhìn tấu Tử Linh bản thể, Tử Ngọc điêu trời sinh linh thú, có thể cùng chủ nhân hợp thể chiến đấu, xác thực hiếm thấy. Vạn Tượng Lão nhân nở nụ cười một thoáng, nói: đáng tiếc, thân thể máu thịt không cách nào tiến vào hư không nơi. Nếu không phải như vậy, này con tiểu điêu Nhi ngược lại là có thể giúp đỡ chút vội. Dứt lời, hắn cảm giác từ Phượng Thiên tứ bản mạng nguyên thần chuyển tới nguyên thần lực lượng đã đầy đủ chính mình thi pháp đem Tử Linh chúng nó đưa ra Thông Thiên Tháp, liền hai tay bá quyết liên tục biến ảo, trong nhất thời chỉ thấy hắn đưa tay quay về tử linh chúng nó xa xa chỉ tay, chợt phía trước đột ngột xuất hiện một cơn lốc xoáy khí lưu, tử linh chúng nó còn chưa phản ứng lại đã bị này cố vòng xoáy khí lưu hút vào, trong nháy mắt biến mất không còn tâm hơi, thuận lợi đem tử linh chúng nó đưa ra thông thiên tháp, phượng thiên tứ yên lòng. hắn đỉnh chỉ trong tay pháp quyết, bản mạng nguyên thần hướng về vạn tượng lao nhân trong cơ thể rót vào nguyên thần lực lượng tùy theo đỉnh chỉ, giờ khắc này hắn đã quyết định lập tức đi vào hư không nơi. Tội xưa đệ tử đã làm tốt chuẩn bị, có thể bất cứ lúc nào đi vào hư không nơi độ kiếp. Vạn Tượng lão nhân nghe xong gật gù, ánh mắt nhìn về phía Phượng Tiên Tứ, tràn ngập từ ái tâm ý hải tử, "Tại ngươi đi tới hư không nơi độ kiếp lúc, ngươi nhất định phải nhớ kỹ ta một câu nói, trước kia chuyện cũ đều mây khói, tất cả để chi theo gió tiêu tán, không nên quá chấp nhất. Trước kia chuyện cũ đều mây khói, tất cả để chi theo gió tiêu tán." Phượng Tiên Tứ thì thào nói nhỏ, trong lòng tỉ mỉ nhai, nghiền ngẫm tổ sư nói tới câu nói này, "Tâm như gương sáng, bụi chân không dính, tiếp trước kiếp này, đều vì hư huyễn." Đứng ở một bên Tiên Long đại sư khẩu tuyên một tiếng Phật hiệu, 16 chữ Phật kệ giống như thần trung mộ cổ, chúng sớm trống chiều tự tự sâu sắc tại Phượng thiên Tứ đáy lòng nơi sâu xa. Chợt, chỉ thấy vị này đại đức cao tăng thân thể chậm rãi biến hư huyễn, hóa thành một cô nhũ xương mù màu trắng thấu nhập Thiên Long Xá Lợi bên trong biến mất không còn tăm hơi. Chương 592, chuyện cũ như khói. Tại Thiên Long thượng nhân hóa thành xương mù biến mất nhập Thiên Long Xá Lợi sau, vạn tượng lão nhân hai tay hô pháp, quay về phía trên vòm trời đánh ra từng đạo từng đạo pháp quyết, theo pháp quyết thấu nhập, xanh thẳm trong vắt bầu trời trong nháy mắt đậm đi, trở nên mờ mịt một mảnh. Hai tử, ngươi bản mạng nguyên thần chẳng mấy chốc sẽ chịu đến tiên đạo lực lượng dẫn dắt, đi tới hư không nơi độ kiếp nhớ ký ta, cựu cựu thiên kiếp không thể sợ, luôn hồi nỗi khổ khó nhất độ. mặc kệ ngươi ở trên hư không nơi thấy cái gì, ngươi chỉ cần tĩnh thủ bản tâm, không nên vì lay động. vạn tượng lao nhân đỉnh chỉ trong tay bấm quyết tư thế, mắt lộ ra hiền lành, mỉm cười nhìn về phía vượng thiên tứ. ngay sau đó, hắn cũng cùng thiên long thượng nhân giống như vậy, thân thể dần dần trở nên hư huyễn trong suốt, hóa thành từng sợi xương mù thấu nhập thiên long xá lợi bên trong. khổ sở chờ đợi 3.000 năm, vừa mới trong hôm nay. hai tử, ngươi không nên làm cho ta thất vọng nha. tại xương mù hoàn toàn biến mất sau. Vạn Tượng lão nhân tràn ngập vô tận thuần thức âm thanh vang lên, trong giọng nói ẩn chứa không muốn lưu luyến tâm ý, Chậm rãi biến mất không còn tăm hơi. Giờ khắc này thiên vực kết giới bên trong chỉ còn lại Phượng Thiên Tứ một người. Tại Thiên Long thượng nhân cùng Vạn Tượng lão nhân tàn hồn trước sau bám vào Thiên Long xá lợi sau, này hạt to bằng trứng bù câu kim châu hiện không xoay một cái, hóa thành một vệt kim quang đi tới Phượng Thiên Tứ đỉnh đầu nơi, hơi một bàn toàn, nhưng thấy từng sợi từng sợi dị mang từ hắn thiên linh nơi lộ ra, đi tới bản mạng nguyên thần bên cạnh, vẩn quanh không ngớt. Ma giới chí bảo huyết thần tử, ẩn chứa vô thượng Phật lực lang hồn. Nguyên thần pháp khí Kim Quang Kính chiếu yêu cùng với đệ nhị nguyên thần năm đại yêu vương toàn bộ từ phượng thiên tứ linh đài trong tức hải lộ ra ở tại bản mạng nguyên thần bốn phía xoay quanh phi hành kỳ quái chính là nguyên bản thân thể dài đến trăm trượng năm đại yêu vương vào thời khắc này rút nhỏ ngàn vạn lần mỗi người chỉ có hơn tấc trưởng quay trung quanh phượng thiên tứ bản mạng nguyên thần bốn phía phi hành mấy vòng sau hóa thành năm đạo dị mang trực tiếp chui vào nguyên thần trong cơ thể mà Kim Quang Kính chiếu yêu cũng rút nhỏ không ít trực tiếp bị nguyên thần nắm ở trong tay về phần ẩn chứa vô thượng phật lực long hồn nó tại phượng thiên tứ bản mạng nguyên thần bốn phía hơi một bản toàn đôi rồng vẫy một cái, trực tiếp chui vào Thiên Long Xá lợi bên trong, biến mất không gặp. Giờ khắc này, lơ lửng giữa trời phượng Thiên Tứ bản mạng nguyên thần, ngoại trừ cầm trong tay Kim Quang kính chiếu yêu, chỉ có trên đỉnh đầu liên tục xoay quanh chuyển động hai hạt vẻ kinh dị viên châu, tự vạn tượng lão nhân mở ra kết giới hàng rào sau, trên vòng trời, khắp nơi mở mịt một mảnh, to lớn dày đặc màu xám đám mây tràn ngập toàn bộ bầu trời, đem phía dưới đại địa bao phủ tại mù mịt trong bóng tối. Màu xám đám mây không ngừng từ tứ phương tụ tập, khi bao trùm lại toàn bộ bầu trời thời điểm, một cỗ cuồn cuộn cổ phát hồng mông khí tức từ tầng mây nơi sâu xa lộ ra hướng phía dưới đại địa chậm rãi áp bách mà đi. tại này cố hồng nung khí tức uy áp hạ phượng thiên tứ chỉ cảm thấy cả người như phụ vạn tầng cự sơn, áp lực cực lớn để hắn ngược sắp đức, khí tức trầm trọng gấp gáp. giữa lúc hắn cảm giác thấy hơi không cách nào chịu đựng thời điểm, bàng bạc như biển uy áp lực lượng đột nhiên biến mất, theo sát mà đến, một cô lớn lao sức hút gia tăng tại toàn thân, tâm thần của hắn ý thức vào đúng lúc này cấp tốc hòa vào bản mạng nguyên thần. ngay sau đó, ngồi xếp bằng ở giữa không trung nguyên thần giường như chịu đến trong coi u minh vô hình triệu hoán, hướng lên phía trên vòm trời bay nhanh mà đi, không quá nửa khắc công phu đã thấu nhập dày đặc tầng mây nơi sâu xa biến mắt không còn tâm hơi giờ khắc này vừa nhìn vô tận trong sa mạc chỉ còn lại phượng thiên tứ thân thể ngồi xếp bằng trên mặt cát không lúc đích tâm thần của hắn ý thức kể cả bản mạng nguyên thần đồng thời trốn vào hư không nơi giờ khắc này hắn đã biến thành một bộ vô chi không thức thân xác tối tha hướng lên trời phong đỉnh núi thông thiên ngoài tháp một tòa đơn sơ nhà đá trước hai tên cô gái áo trắng lặng lặng đứng thẳng đôi mắt đẹp nhìn chăm chú trước người tản mát ra cổ pháp uy nghiêm khí tức thạch tháp suy nghĩ suốt thần các nàng dung nhan như vậy giống quá hoàn mỹ hoàn hảo thanh lệ thoát tục liền trên người lộ ra lãnh lão khí tức cũng không khác nhau chút nào, sóng vai mà đứng, giống như một đôi tuyệt thế kinh diễm hoa tỉ muội. Chỉ là trong đó một vị tóc mây cao thủy, làm thiếu phụ trang phục, giờ khắc này, nàng đôi mắt tràn ngập từ hái thương tiếc, còn có vô tận lo lắng vẻ mặt, nhìn về phía bên cạnh vị kia thiếu nữ áo trắng. "Băng Nhi, ngươi kiếm huyền sư thúc đã xẻ ra chuyện." Than khẽ, Bạch Y thiếu phụ tham thầm nói rằng, "Kiếm huyền sư thúc đã xẻ ra chuyện." Nguyên bản đôi mắt nhìn kỳ tại phía trước thác, thần tình si mê thiếu nữ nghe xong, lập tức trong lòng cả kinh, gấp giọng hỏi, "Nương Kiếm Huyền Sư Thúc làm sao đây? Vị này tên là Băng Nhi thiếu nữ áo trắng tự nhiên chính là tại Thông Thiên Tháp bên cạnh xây nhà mà ở, khổ sở chờ đợi người yêu trở về si tình thiếu nữ Lãnh Băng Nhi, ở bên người nàng Bạch Di thiếu phụ tự nhiên chính là Thiên Môn Nguyệt cung chủ nhân luyện kinh hồn. Mấy ngày trước tông môn trưởng lão liên tiếp nội hại, kinh người tra sát mình, còn có đan dương chỉ chứng, tàn hại các vị trưởng lão hung thủ đúng là ngươi kiếm Huyền Sư Thúc. Luyện kinh hồn nữ khí hờ hững, nhẹ giọng nói rằng: "Không thể nào, Kiếm Huyền Sư Thúc tuyệt đối không thể nào là hung thủ." Lãnh Băng Nhi được nghe việc này mặt ngọc kinh biến chợt dùng chém sắc như chém bùn ngựa khí phủ định hoàn toàn nàng quyết định không tin kiếm huyền tử sẽ là tàn hại các vị trưởng lão hung thủ băng nhi ngươi vì sao như vậy khẳng định kiếm huyền sư huynh không phải hung thủ luyện kinh hồng đôi mắt đẹp nhìn về phía một mặt tâm tình kích động con gái nhẹ giọng hỏi Nương, kiếm huyền sư thúc trong nóng ngoài lạnh tính cách tuy rằng cao ngạo thế nhưng hắn hành sự quang minh lỗi lạc ghét gai ác như kẻ thù thử nghĩ một người như vậy sao làm ra tàn hại đồng môn ác sự thiếu nữ lớn tiếng nói ra trong lòng mình ý nghĩ lắc đầu liên tục nửa khí vạn phần kiên định cho dù kiếm huyền sư thúc chính mồm nói cho ta biết những kia ngộ hại tông môn trưởng lão là hắn giết chết, ta cũng tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Ai, băng nhi cùng kiếm huyền ở chung tháng ngày cũng không phải là rất dài, nhưng như vậy hiểu rõ hắn, kính yêu hắn, lẽ nào? Đây chính là phụ nữ trong lúc đó huyết mạch liên kết thân tình cảm ứng sao? luyện kinh hồng trong lòng cảm xúc, đôi mắt đẹp nhìn về phía con gái của mình, trong lòng dâng lên một trận kích động, muốn đem tích tụ dưới đấy lòng rất lâu hướng về nàng toàn bộ nói ra. Nương, kiếm huyền sư thúc hiện tại tình cảnh làm sao? Dựa vào ngươi cha từng nói. Kiếm Huyền đem hắn dẫn tới đại hàn Phong, muốn hơn nữa ám hại, nhưng ngược lại bị ngươi cha đả thương bỏ chạy. Lãnh Băng Nhi nghe xong lặng lẽ không nói, nửa ngày chỉ thấy nàng đôi mắt đẹp nhìn về phía mẹ mình, hỏi: "Nương, ngài tin tưởng cha nói tới tất cả sao? Ta không tin." Đối với nữ nhi ruột thịt của mình, Luyện Kinh Hồng căn bản không có ý định ẩn giấu sự thực chân tướng trải qua những ngày qua nương tỉ mị sát tham, chuyện này căn bản là có người muốn vu hoan giá họa cho Kiếm Huyền, mà trăm phương ngàn kế nói xấu Kiếm Huyền người, chính là cực dương. "Cha vì sao phải làm như vậy?" Lãnh Băng Nhi nghe xong trong lòng tuy rằng vạn phần khiếp sợ, nhưng là, nàng tuyệt đối tin tưởng mẹ mình từng nói, khiếp sợ sau khi hỏi ngược lại. Luyện Kinh Hồng xoay người lại, đôi mắt nhìn kỹ con gái của mình, hơi do dự một chút, nhẹ giọng nói, "Băng Nhi, ngươi thật sự muốn biết nguyên nhân sao?" Ừm. Thiếu nữ gật gù, đáp, trong lòng nàng, Kiếm Huyền Sư thuốc địa vị không thấp hơn chính mình cha cực Dương chân quân, thậm chí nàng rõ ràng cảm nhận được, Kiếm Huyền Sư thuốc đối với mình thương yêu đã vượt qua chính mình cha đẻ. "Băng Nhi, ngươi trưởng thành, có một số việc nương cũng không nên giận dỗi ngươi." luyện kinh hồng ôn nhu như nước đôi mắt nhìn về phía chính mình ái nữ than khẽ ánh mắt chuyển hướng phía trước trầm trầm nói nương ngươi cha còn có kiếm huyền ba người tại tuổi nhỏ thời điểm đồng thời bị tông môn trưởng láo tại thế tục khai quật đưa vào tông môn tu luyện mới nhập môn mấy năm kia chúng ta đồng thời tu luyện cùng nhau chơi đùa chơi trong ba người cảm tình vô cùng tốt tình vượt qua anh em ruột sau đó bởi từng người thiên phú thể chất nương bái tại ngươi ta nguyệt sư tổ môn hạ tu luyện nguyệt cung đạo pháp mà ngươi cha liền bái vào nhật cung kiếm huyền thì bị tông môn trưởng láo phân nhập kiếm các tu luyện ba người ta tuy rằng tách ra nhưng là vẫn không có đo. N. Tuyệt liên hệ, khi nhàn hạ liền hẹn ước cùng đi ra du ngoạn. Mấy ngày kia là nương cuộc đời này khoái lạc nhất thời gian. Nghe thấy mẹ mình hơi tự thuật chuyện cũ, Lanh Băng Nhi ở một bên rõ ràng thấy, mẫu thân nói tới đây lúc trên mặt tràn đầy vui mừng thần tình. Sau đó theo chúng ta chậm rãi lớn lên, lẫn nhau trong lúc đó cũng không còn cách nào bảo trì tuổi hấu thơ cái loại này hồn nhiên hữu tình, thiếu nam thiếu nữ lâu ngày ở trung hạ xuống, tự nhiên tránh không được hỗ sinh tình cảm. Khi đó người cha cùng Kiếm Huyền sư huynh đều yêu thích vì làm nương, thế nhưng. Tại nương trong lòng chỉ có một người, vậy sẽ là của ngươi kiếm huyền sư thúc. Cái kia, nương ngươi tại sao lại lựa chọn cha làm ngươi song tu đạo lữ? Nghe đến đó, Lãnh Băng Nhi trong lòng kiếp sợ, không nhịn được hỏi. Ngươi cha đối với ta thật sự rất tốt, mà kiếm huyền cũng không muốn bởi vì nương thương tổn trong bọn họ tình huynh đệ, bởi vậy, ba người chúng ta hãy ước, đợi được tự thân thần thông đại thành ngày, bàn lại tư tình nhị nữ. Luyện Kinh Hồng đôi mắt u hoán, nhìn về phía phương xa, hảo nửa ngày, vừa mới nói tiếp, lại qua hơn 60 năm, tông môn một giáp vị trí trưởng giáo tranh đoạt đại bị bắt đầu, giờ khắc này Ngươi cha cùng Kiếm Huyền hai người thần thông đã đại thành, lần lượt đột phá đến thái hư cảnh giới. Đang lúc này, hai người bọn họ người đàn ông trong lúc đó có mới xác định, đó chính là ai có thể tại tranh đoạt trưởng giáo đại bỉ bên trong thắng lợi, ai liền có thể theo ta vĩnh viễn cùng nhau, còn thất bại một phương, lập tức rời khỏi tông. Môn. Mặt sau sự ta biết, hơn 30 năm trước, trưởng giáo đại bỉ cuối cùng quyết chiến là tại cha cùng Kiếm Huyền sư thúc trong lúc đó tiến hành, nghe người ta nói, lúc đó cha nếu không phải thu được Nhật cung truyền thừa linh bảo kim ô chiếu nhật kính thánh thành, tại thời khắc cuối cùng lấy ra này linh bảo Triệu Hoán Thượng cổ thần thú Tam Túc Kim Ô vì hắn chiến đấu, e sợ cha không phải kiếm huyền sư thúc đối thủ. Đối với hơn 30 năm trước phát sinh ở Thiên Môn cái kia chàng Kinh Thiên Động địa đại chiến, Lãnh Băng Nhi từ đồng môn trong miệng biết được một, hai, nói thật, nàng giờ khắc này đề cập, tổng thể cảm giác mình trong lòng có chút vì làm kiếm huyền sư thúc cảm ức. Ngươi nói không sai, tại hai người tỷ thí trước đó, kiếm huyền theo ta gặp lại thời điểm, tự tin tràn đầy, hắn đối với ta hứa hẹn, nhất định sẽ đánh bại Cực Dương Thu được vị trí trưởng giáo, sau đó hãy cùng ta hợp tịch song tu, kết thành đạo lữ. Nói tới đây, Luyện kinh hồng mặt ngọc trên tràn ngập bi thương thần tình, đứng ở một bên lánh băng nhi thấy thế, trong lòng không bởi dâng lên một trận chua xót, trong lòng nàng rõ ràng nương cảm thụ, không thể cùng chính mình yêu nhau người cùng nhau, là một cái cỡ nào bi ai sự. Thiên ý chơi người, yêu nhau người hết lần này tới lần khác không cách nào cùng nhau. Kiếm Huyền Gia ngoài bất ngờ thua ở người cha thủ hạ, mà hắn cũng giữ lời hứa, lặng yên không hề có một tiếng động rời khỏi tông môn, từ đó tâm tích không rõ. Giờ khắc này luyện kinh hồng đôi mắt đẹp ngậm lấy nước mắt, nhìn về phía thiếu nữ, tâm tình kích động lớn tiếng nói, băng nhi. Này chỉ là bọn hắn hai nam nhân trong lúc đó ước định, có liên quan gì tới ta? Ta chỉ muốn cùng người mình yêu mến cùng một chỗ, tựu thủ cả đời. Nương. Lãnh Băng Nhi biết trong lòng nàng khổ, muốn an ủi mình mẫu thân, nhưng lại không biết nên nói cái gì cho phải. Từ khi Kiếm Huyền rời khỏi tông môn sau, nương cả người gặp rất lớn đại kích, trọng bệnh không nổi. Trong lúc, người cha mỗi ngày đều đến thăm chiếu cô ta, hắn cẩn thận quan tâm bảo vệ, nhưng khó có thể làm cho ta quên mất trong lòng một người khác cái bóng. Chờ ta lành bệnh sau, lập tức xuống núi tìm kiếm Kiếm Huyền, đầy đủ tìm hắn 10 năm. Chúng ta mới tại Tiểu Đạm Sơn tương phùng. Giờ khắc này, luyện kinh hồng trắng xám mặt ngọc trên bốc ra một vệt đỏ ửng, do dự một chút, tiếp tục nói, Kiếm Huyền theo ta tình đầu ý hợp, hắn rời khỏi tông môn 10 năm, theo ta 10 năm chưa từng gặp lại, không ngừng ta đối với hắn khiên chàng quả đỗ, hắn cũng đồng dạng ngày đêm tưởng nhớ ta. Lần thứ hai gặp lại, chúng ta không kìm lòng được, đêm hôm đó, ta đem tất cả đều giao cho hắn. Nương, ngươi, ngươi, ngươi cùng Kiếm Huyền sư thúc. Trật vừa nghe nghe, Lãnh Băng Nhi như gặp sét đánh, ngọc lộ ra vẻ khiếp sợ không gì sánh nổi vài phần. Nàng không nghĩ tới mẹ mình cùng kiếm huyền sư thúc trong lúc đó sẽ ra như vậy thân mật hành vi, điều này làm cho nàng nhất thời khó có thể tiếp thu. Tuy nói trong lòng nàng đối với kiếm huyền tử vô cùng sùng bái tôn kính, nhưng là cũng không cách nào khoan dung hắn cùng mẫu thân trong lúc đó có tư tình, làm như vậy không khỏi đối với mình cha quá không công bình. Luyện kinh hồng không có để ý con gái phản ứng, tiếp tục nói, tiểu đàm sơn một đêm, ta rốt cục có thể cùng người mình yêu mến cùng một chỗ. Tuy rằng hắn ngày thứ hai khí ta mà đi, nhưng là một đêm này mỹ hảo làm cho ta cả đời đều không thể quên. Nàng tham thẳm nói rằng. Mặt Ngọc trên tràn ngập hạnh phúc, tâm ý trở về Tông môn không lâu, ta liền phát hiện mình có bầu. Vì để cho Hải Tử có một cái hoàn chỉnh ra, làm cho nàng có cha mẹ thương yêu quan tâm, ta đón nhận Cực Dương để hắn trở thành ta bụng Hải Tử phụ thân. Nương, ngươi, tại, nói cái gì càng to lớn hơn chấn động lũ lượt kéo đến. Thiếu nữ coi chính mình nghe lầm, Ngọc lộ ra vẻ không dám tin tưởng vẻ mặt. Luyện kinh hồng giờ khắc này, ánh mắt nhìn kỹ con gái của mình, một chữ một chữ trầm giọng nói, Nương nói, ngươi cha ruột là Kiếm Huyền Tử. Và anh, Lanh Băng Nhi chỉ cảm giác mình trong đầu một trận nổ vang. Thân thể mềm mại lung lay lay động, may mà luyện kinh hồng ở một bên đưa tay đưa nàng đỡ lấy, vừa mới khiến nàng ổn định thân hình. Tại sao lại như vậy? Vì sao lại như vậy? Đầy đủ sừng sốt nửa ngày, mới vừa nghe gặp thiếu nữ trong miệng thì thào nói nhỏ, một mặt thất thần vẻ mặt nhìn về phía luyện kinh hồng. Giờ khắc này, nàng đấy lòng loạn tung lên, các loại tâm tình giao tạp cùng nhau, làm cho nàng chính mình cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Kiếm Huyền là ngươi cha ruột, đây là sự thực, ai cũng không cách nào thay đổi. Luyện kinh hồng biết mình con gái nhất thời khó có thể chịu đựng, nhưng là thoại đã đến nước này. Nàng nhất định phải đem hết thể sự tình toàn bộ nhờ ra, để con gái rõ ràng biết nàng hô hơn 20 năm cha đến cùng là hạ người gì. Chuyện này không biết làm tại sao bị cực Dương biết, kết quả có thể dự kiến, hắn không để ý sự sống chết của ngươi, dùng kim ô chiếu nhận kính ra chỉ tư quá nhai phòng ngự trận pháp, không cho ngươi cùng Tiễn Tử gặp nhau. Theo sát mà đến, hắn trong bóng tối mưu tính, xui khiến Đan Dương nói dối, chỉ chứng kiếm Huyền Tàn Hại Tông môn trưởng lão, tất cả những thứ này tất cả đều là hắn tại thực thi trả thù. Chương 593, cái hình đổi mạo. Không trách được. Không trách được to lớn chấn động qua đi, một lúc lâu Lãnh Băng Nhi kịch liệt sóng chấn động tâm tình hơi chút bình phục, tỉ mỉ hồi tưởng trước đó phát sinh các loại. Chẳng trách cha sẽ ác tâm như vậy, hoàn toàn không để ý hướng về chính mình sự sống còn, lấy ra kim ố chiếu nhật kính ra chỉ tư quá nhai trận pháp phòng ngự. Chính là chính mình thoát vây mà ra tại thông thiên tháp bên cạnh xây nhà mà ở mấy ngày này, liền bình thường quan hệ bình thường đồng môn đều đến đây thăm viếng có nàng, mà làm nhân phụ thân cực dương chân quân nhưng không có đến đây xem qua con gái một chút. Tất cả những thứ này, tất cả điểm khả nghi đều đã mở ra, nguyên lai, like. chính mình hơn 20 năm cha không phải là mình cha ruột. Băng Nhi Cực Dương hiện tại đã biến thành một người khác, hắn cũng không tiếp tục là trước kia cái kia lòng dạ rộng, trạch tâm nhân hậu thiên môn trưởng giáo, luyện kinh hồng ánh mắt nhìn về phía thiếu nữ, trầm giọng nói, ngày hôm qua, Mao Sơn Tú Trân Nhân, Vạn Bảo Lâu Chủ, Liên Hoa Tịnh Tông Huyền Từ Đại sư ba người đem khuya đến thăm Ngọc Thiểm Cung, căn cứ bọn họ từng nói, Tú Trân Nhân vận dụng Mao Sơn bí thuật, dĩ nhiên sát dò ra Cực Dương trên người có một cỗ cực kỳ quỷ dị khí âm tà, Tú Trân Nhân còn nói, hiện tại Cực Dương vô cùng có khả năng đã bị yêu vật phụ thể, hoặc là hắn tu luyện bỉ đạo tà thuật mới có thể thu nhận tính tình đại biến trước sau như hai người khác nhau. Để Lãnh Băng Nhi cảm thấy khiếp sợ sự tình từng việc từng việc lũ lượt kéo đến, cường tự kềm chế trong lòng song chấn động kịch liệt tâm tình, nàng mở miệng hỏi, nếu là Tuy chân nhân nói không ổn, như vậy tông môn trưởng lão nộ hại một chuyện có thể hay không cùng cha với hắn có quan hệ. Dù sao cũng là làm hơn 20 phụ nữ, Lãnh Băng Nhi trong khoảng thời gian ngắn vẫn không cách nào đổi giọng. 8:09:10. Luyện kinh Hồng trong con ngươi tinh mang lóe lên, chậm rãi nói, to lớn nhất khả năng, Ngộ hại tông môn trưởng lão tất cả đều là chết tại Cực Dương Tà thuật dưới, đặc biệt là đại trưởng lão ban ngày bên trong mới cùng cực dương làm lộn tung lên, buổi tối lập tức tao nộ bất hạnh, thử nghĩ một thoáng, làm sao có trùng hợp như vậy sự tỷ. Nhờ. Dương một thoáng, nàng tiếp tục nói, ngày thứ hai, cực dương sáng sớm liền ước kiếm huyền đi tới đại hà phòng, kết quả chỉ có hắn một người trở về, kiếm huyền tâm tích không rõ, lại cứ hắn vào thời khắc này mệnh lệnh vũ bộ đóng kín xích tùng phong môn hộ, mở ra đại trận hộ sơn, trong đó khó bảo toàn không phải là vì ngăn cản kiếm huyền trở về tông môn, nói ra đối với hắn bất lợi ngôn ngữ. Nói tới đây, nàng thắt kẽ, nói nếu không phải đại trận hộ sơn mở ra. Nương đã sớm xuống núi tìm kiếm kiếm huyền, chỉ cần với hắn gặp mặt sau, hết thảy chân tướng đều sẽ rõ ràng hậu thế. Nương, cái kia, chúng ta bây giờ nên làm gì? Lanh băng Nhi giờ khắc này thần tình đã khôi phục bình thường, nhẹ giọng hỏi. Băng Nhi, tông môn hiện tại nguy cơ trùng trùng, hai ách sắp xảy ra. Luyện Kinh Hồng ánh mắt nhìn kỹ ái nữ, trầm giọng nói, hai ách giáng lâm này, e sợ trên tông môn hạ không một người có thể chỉ lo thân mình. Nguyên bản liên quan với thân thế của ngươi, Nương không dự định sớm như vậy nói cho ngươi biết, nhưng là lại sợ sau đó không có cơ hội làm cho ngươi cả đời chẳng hay biết gì, không biết chính mình tự mình phụ thân đến cùng là ai. Băng Nhi, nương với ngươi cha Kiếm Huyền là thật lòng yêu nhau, hy vọng ngươi không nên đoán trách chúng ta, càng thêm không nên đoán hận ngươi cha. Hắn cũng là tại hơn 3 năm phía trước mới biết được chuyện này, hắn chưa bao giờ nghĩ tới muốn bỏ xuống ngươi mặc kệ. 3 năm này nhiều đến ở chung, ngươi nên rõ ràng giải hắn là người. Trăm tư chốc lát, lãnh băng Nhi rơi lên vòng trán, đôi mắt đẹp nhìn về phía luyện kinh hồng, nhẹ giọng nói, con gái không có đoán hận các ngươi, ngược lại, còn gái rất tỏ mỏ vọng cả nhà bọn ta ba thanh có thể có gặp nhau một ngày. Nói tới đây, ánh mắt của nàng chuyển hướng phía trước lan ra cổ pháp uy nghiêm khí tức thạch thác, sâu xa nói, đến lúc đó, nếu là thiên tứ có thể thoát vây mà ra, con gái cuộc đời này cũng là không có bất cứ tiếc nuối nào đây. Ngoan con gái, thiên tứ nhất định sẽ đi ra, nhất định sẽ với ngươi gặp nhau hiếm thấy ái nữ có thể như vậy thông tình đạt lý, luyện kinh hồng trong lòng một trận cảm động, mắt thấy ái nữ si mê ánh mắt nhìn về phía thông thiên tháp, nàng cảm động sau khi trong lòng chua xót, đưa tay đem ái nữ ôm vào trong lòng, nhẹ giọng trấn an. Nhưng vào lúc này, nam ở mẫu thân ấm áp trong ngực thiếu nữ, đôi mắt đột nhiên sáng ngời. Đưa ngón tay hướng về phía trước, run giọng nói: "Nương, ngươi, ngươi xem." Theo ngón tay của nàng phương hướng, Luyện Kinh Hồng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy tại Thông Thiên Tháp trước Phương Trượng Dư viện ra, đột ngột xuất hiện một đoàn mờ mịt vòng xoáy khí lưu, đến phạm vi 30, 40 trượng to nhỏ. Hai người gặp hậu tâm trung đều khiếp sợ cực kỳ, trong lòng mơ hồ chờ mong sẽ có kỳ tích giáng lâm. Một đạo, hai đạo. Năm đạo bóng người trước sau từ vòng xoáy khí lưu bên trong bay ra, cuối cùng vẫn bay ra một con thân thể khổng lồ đầu châu yêu thú, bọn họ rơi xuống tại đỉnh núi trên sau. Cái cố này mở mịt vòng xoáy khí lưu chợt biến mất không còn tăm hơi. Các ngươi là ai? Một tiếng quát lạnh, Luyện kinh Hồng mặt ngọc trên tràn ngập để phòng tâm ý, tay trắng vung lên, tại trước người của nàng xuất hiện hơn trăm đạo to lớn băng truy, lộ ra lạnh lẽo tận xương khí tức, hướng về phía trước năm người một thú ép tới. "Nương, không nên động thủ." Hô to một tiếng, nhưng thấy Lãnh Băng Nhi từ mẫu thân trong lòng chạy gấp về phía trước, đi tới nơi kia con trâu đầu yêu thú trước người, trong miệng lẩm bẩm nói, lôi xính ngay sau đó, nàng đưa mắt nhìn sang bên cạnh hai vị 11, 12 tuổi lại cô bé, gấp giọng hỏi, "Liên Nghị, Liên Phảng?" Các ngươi sao xuất hiện ở đây? Này đột ngột xuất hiện ở đỉnh núi năm người một thú, tự nhiên chính là tại Thiên vực kết giới bên trong bị vạn tượng lão nhân thi pháp đưa ra ngoài tháp tử linh, Bạch Linh, Liên Nhị, Liên Phảng, Linh Quy lão nhân còn có tiểu lôi thú lôi sinh đây. Hơn 3 năm trước, Lãnh Băng Nhi đã từng đã tiến vào Phượng Thiên tứ kết giới bên trong, Tử Linh Bạch Linh hai nữ hiện tại hóa thành người, nàng tự nhiên không nhận ra, Linh Quy lão nhân tại tùy tùng Phượng Thiên tứ không lâu, nàng cũng không nhận ra, còn tiểu lôi thú còn có Liên Nhị Liên Phảng hai người này tiệu nhã đầu, nàng nhưng là phi thường rất quen, và mắt liền nhận ra các nàng. Băng Nhi tỉ tỉ, chúng ta là bị người thi pháp từ bên trong tháp đưa ra." Liên Phàm nhanh miệng, thuận miệng đáp. Lãnh Băng Nhi nghe nói các nàng là từ thông thiên trong tháp đi ra, mừng rỡ trong lòng, đang chuẩn bị hỏi dò người yêu tình huống bây giờ, nhưng nghe bên tai chuyển đến một tiếng bi thiết, chỉ thấy một thân xuyên tử ý quần dài, dung nhan cực mỹ thiếu nữ nằm nhòe thạch tháp phía dưới, gào khóc lên. "Thiên tử, nói chuyện với ngươi không tính toán gì hết, nói xong rồi mãi mãi cũng không rời đi ta." Ngươi gạt người xem vẻ mặt nàng giáng dốc, bi thảm cực kỳ, dường như là tại cùng chính mình người yêu sinh ly tử biệt, trong lòng tràn ngập vô tận bi thống nàng làm mắt thấy một vị xa lạ thiếu nữ vì mình người yêu khóc đến chết đi sống lại, lãnh băng nhi trong lòng tự nhiên kinh ngạc, dùng nghi hoặc không rõ ánh mắt nhìn về phía đứng ở bên cạnh liên phảng, nàng là tử linh nha, liên phảng kỳ âm thanh đáp, chật, nàng đưa tay vỗ một cái đầu nhỏ, chợt nói, tử linh hiện tại đã đột phá đến thông thần cảnh giới, đã có thể biến ảo hình người, không trách băng nhi tỉ tỉ nhận không ra nàng, nguyên lai nàng là thiên tứ tử nhỏ nuôi lớn đầu kia tiểu điều nhi, lãnh băng nhi nghe xong trong lòng bừng tỉnh, khẽ mở bước liên tục đi tới còn đang gào khóc tử linh bên cạnh, đưa nàng nâng dậy thân, ôn nhu nói, ngoan tử linh có thể nói cho ta biết đến tột cùng sẽ ra chuyện gì sao? Tử Linh ấn đầy nước mắt đôi mắt nhìn về phía Lanh Băng Nhi, thật giống nhìn thấy người thân giống như vậy, trực tiếp nhào tới trong ngực của nàng, vừa khóc liền nói rằng, Thiên Tứ khiến người ta đem chúng ta đưa ra Thông Thiên Tháp, chính hắn, đi hư không nơi độ kiếp rồi. Băng Nhi tỷ tỷ, ngươi biết không? Hắn muốn độ chính là Cựu Cựu Thiên Kiếp. Ha hơi hiện ra màu tím nước mắt trâu óng ánh long lanh, theo Tử Linh trắng như tuyết gò má chảy xuôi hạ xuống, nàng giờ khắc này bi thương khuôn mặt, khiến người ta nhìn vì đó tan nát cõi lòng. Cựu Cựu Thiên Kiếp. Lăng băng nhi nghe xong trong lòng rung bần bật, ánh mắt nhìn về phía đầy mặt bi thương Tử Linh, gấp giọng hỏi: đến cùng là xảy ra chuyện gì? Tử Linh, ngươi mau đem trong tháp chuyện đã xảy ra tỉ mỉ nói với ta một lần. Kỳ thực, tại Thông Thiên bên trong tháp xảy ra chuyện gì, ta cũng không quá rõ ràng. Tử Linh liên tục khóc thút thít, nửa khí đứt quãng, nói rằng, tại Thiên Tứ bị thu hút Thông Thiên tháp sau, chỉ cảm thấy có một cỗ sức mạnh rất mạnh mẽ đem Thiên Tứ cùng ta trong lúc đó tâm thần cảm ứng chặt đứt, cũng không biết quá thời gian bao lâu, Thiên Tứ bỗng nhiên đem chúng ta từ Kim Châu kết giới bên trong phóng ra. Hắn lúc đó chính sử tại nguyên thần xuất khiếu trạng thái, ở bên người hắn còn có một cái dâu bạc lão đầu cùng một cái lao hòa thượng. Nói tới đây, nàng bổ sung một câu, cái kia dâu bạc lão đầu nhìn qua đĩnh nhìn quen mắt, thật giống như là các ngươi thiên môn vạn tượng tổ sư, vạn tượng tổ sư. Nàng câu nói này bước lên sau, không chỉ có lánh băng nhi khó có thể tin, liền đứng ở đàng xa luyện kinh hồng cũng phát sinh một tiếng thét kinh hãi, hai ba bước đi tới tử linh bên cạnh, gấp giọng hỏi, sau đó đây, thiên tứ đem chúng ta thả ra sau, liền căn dặn ta, hắn lập tức sẽ để vạn tượng lao đầu đem chúng ta đưa ra thông thiên tháp làm cho ta không muốn lo lắng, đi ra sau cho đồng bạn ra chỉ hảo thuật thay đổi hình mẫu. Nếu như thấy băng nhi tỷ tỷ cùng kiếm huyền tiền bối, liền để ta chuyển cáo các ngươi, không cần lo lắng, hắn nhất định sẽ ở trên hư không nơi thành công độ kiếp thoát vây mà ra với các ngươi gặp nhau. Nói tới đây, tử linh khuôn mặt nhỏ trên tràn ngập bi thương tâm ý hư không nơi, cựu cựu thiên kiếp sao lại lạ như vậy dung dịch an nhiên vượt qua. Ta luôn mãi khẩn cầu thiên tứ, để hắn mang ta đồng thời đi vào hư không nơi, nhưng là hắn chính là không đáp ứng. Đáng hận nhất vẫn là cái kia vạn tượng lão đầu, không bởi phân trần liền đem chúng ta đưa ra lần này có thể gặp, ta sau đó vẫn còn chưa biết là có thể hay không thể lại nhìn gặp thiên tử. Ô ô. Nói đến chỗ thương tâm, tiểu nha đầu bụng mặt lên tiếng khóc lớn lên. Nghe xong nàng tự thuật, Luyện kinh Hồng cùng Lãnh Băng Nhi nhìn chăm chú một chút, đều lộ ra khiếp sợ không gì sánh nổi vẻ mặt. Trong đó, Lãnh Băng Nhi khiếp sợ sau khi, mặt ngọc thượng nhận không được lộ ra vô tận bi thương. Cựu cựu thiên kiếp, đó là đi thông vô thượng đại đạo bước cuối cùng, chỉ cần bước qua ngưỡng cửa này, Phượng Thiên Tử liền có thể thành tựu bất tử bất diệt thần nhân thân thể. Nhưng là, nhìn chung mấy ngàn năm qua, Lại có mấy người có thể đạt đến mực này vô thượng cảnh giới? Trong lòng tràn ngập vô tận lo lắng, thêm vào Tử Linh Bi thống tiếng khóc, Lãnh Băng Nhi ức chế không được tình cảm của mình, lệ như xối trào, chạy xuôi mà xuống. Thấy Ái Nữ khóc không ra tiếng, tràn ngập bi thương, luyện kinh hồn trong lòng chưa sót, suy nghĩ một chút, nhẹ giọng nói, Băng Nhi, nếu như thật có vạn tượng tổ sư ở một bên giúp đỡ, Thiên Tứ thành công độ kiếp cơ hội rất lớn. Hiện tại hết thảy đều đã thành định cục, đồ tự bi thương không hề có một chút tác dụng, thu thập xong tâm tình, lặng lặng chờ đợi Thiên Tứ thoát vây ngày, đến lúc đó, các ngươi là có thể tụ tập cùng nhau đây. Nàng để Lan Băng Nhi trong lòng bi thương tâm ý đạt được cung, dừng. liền Tử Linh cũng ngưng gào khóc, dội ra tay nhỏ lao đi trên khuôn mặt nước mắt ngấn, lớn tiếng nói: Ngươi nói không sai, Thiên Tứ nhất định có thể thành công độ kiếp, coi đời này không có bất kỳ khó khăn có thể làm khó hắn. Theo Tử Linh thu liễm tự thân bi thương tâm tình, Lan Băng Nhi cũng chậm chậm bình phục lại, nàng hơi chìm xuống tư, quay đầu hướng Tử Linh nói rằng: Tử Linh, như hôm nay môn sóng ngầm phun trào, nguy cơ sắp tới, mấy người các ngươi xuất hiện có thể sẽ khiến cho người bên ngoài chú ý. Nếu Thiên Tứ phân phó ngươi cho những đồng bạn ra chỉ hảo thuật, thay đổi hình bào, ngươi vẫn là mau chóng thi pháp miễn cho bị những người khác phát hiện các ngươi hành tích. Tử Linh Điểm gật đầu tán thành, nhưng thấy Tiểu Nha đầu hai tay bấm quyết, giữ tay hướng về những đồng bạn đánh ra từng đạo từng đạo Tử từ Mang theo Tử Mang nhập vào cơ thể, nhưng thấy Bạch Linh đám người thân hình hư huyễn biến động, trong chốc lát bốn tên trên người mặc bạch y thiếu nữ xuất hiện ở trên sân, xem trang phục của các nàng cùng Nguyệt Cung đệ tử không khác nhau chút nào. Nhưng vào lúc này Tử Linh thân hình xoay một cái, trên người nàng Tử Y quần dài trong nháy mắt biến thành bạch y quần lụa mỏng, cũng là một thân Nguyệt Cung đệ tử trang phục. Như vậy không được sao? Chúng ta bây giờ đều là Nguyệt Cung đệ tử là luyện tiền bồi phai chúng ta đến đây nơi đây là bạn băng nhi tỷ tỷ tử linh đẹp đẽ nở nụ cười giờ khắc này nàng thu thập tâm tình lại khôi phục ngày xưa nghịch ngậm tính cách tiểu nha đầu ta nhưng là đầu hùng quy ngươi đem ta biến thành bộ này rằng dấp lão quy sau đó đi ra ngoài làm sao gặp người a còn không mau nhanh đem ta biến thành nam tử rằng dấp bên cạnh bốn tên thiếu nữ áo trắng bên trong tới gần phía trái một vị phát sinh linh quy lão nhân chậm rãi âm thanh lão quy nguyệt cung không có đệ tử nam ngươi liền kiên nhẫn một chút đi tử linh che miệng cười trộn một tiếng bổ sung một câu sau đó ngươi cũng không nên loạn lên tiếng bằng không, chúng ta đã có thể nguyên hình lộ rồi. Ai, thực sự là không có cách nào. Linh Quy lão nhân thở dài một hơi, chậm rãi địa đi tới nhà đá trước, quyền tại góc tường nơi hai mắt nhắm lại, không lớn một lúc, đã tiếng ngáy vang lên. Tử Linh, chúng ta đều đã thay đổi hình dạng, hiện tại chỉ còn lại Lôi Sinh, có thể có biện pháp đưa nó hình mẫu cũng thay đổi một thoáng. Bạch Linh đi lên phía trước, nói một câu. Lôi Sinh thân thể lớn như vậy, bằng vào ta hiện tại đạo hạnh, vẫn không cách nào vận dụng ảo thuật đưa nó biến thành hình người, này thật là có chút khó làm đây. Tử Linh đen lay lấy mắt to dán mắt vào tiểu lôi thú lộ ra vẻ suy tư hình, Tử Linh, ngươi chỉ cần đem lôi sinh ra thịt màu sắc biến thành màu trắng là có thể rồi. Lãnh Băng Nhi ở một bên nghĩ tới biện pháp năm đó Thiên Tứ tại lôi trạch bên trong tổng cộng tìm tới ba con tiểu lôi thú, còn lại hai con toàn thân trắng loáng như ngọc, chúng nó đều tại ông môn, chỉ có lôi sinh toàn thân hiện lên lam màu tím. Ngươi bây giờ chỉ cần đưa nó ra thịt màu sắc biến thành màu trắng, cho dù có người thấy lôi sinh, cũng cho là ngọc thiềm cung nuôi dưỡng đầu kia lôi thú, thay đổi thân thể màu sắc, cái này dễ dàng. Tử Linh nghe xong gật gù, tay nhỏ vung lên. Một đạo tử mang bắn nhanh mà ra thấu nhập Lôi Sinh trong cơ thể, trong mấy mắt, trên người nó lam màu tím da thịt đã biến thành trắng nõn như ngọc, triệt để thay đổi hình mạo. Họ, đối với chính mình toàn thân trắng như tuyết sắc da thịt, Lôi Sinh dường như không quá quen thuộc, khá là bất mãn gầm nhẹ một tiếng. "Hảo Lôi Sinh, đừng như vậy, các loại, chờ, thiên tứ thoát vây thời điểm ta lại đem ngươi biến hồi nguyên dạng. Tử Linh tiếng cười nói một câu, trấn an Lôi Sinh trong lòng bất mãn tâm tình. Tất cả dựa theo Phượng Thiên Tứ căn dặn, Tử Linh đã vì làm đồng bạn ra chỉ hảo thuật thay đổi hình mạo, liền bản thân nàng đều làm xong nguy trang. Ngay sau đó, Lãnh Băng Nhi cùng Luyện Kinh Hồng đưa các nàng mời vào bên trong nhà đá, tỉ mỉ đem thiên môn tình huống bây giờ cùng Tử Linh bọn người nói một lần. Dựa theo Luyện Kinh Hồng ý tứ, đem Tử Linh chúng nó mang về Ngọc Tiềm Cung, nơi đó là Nguyệt Cung địa bàn, tuyệt đối sẽ không có người ngoài đến đây quấy rối chúng nó. Nhưng là, đề nghị của nàng gặp phải Tử Linh phản đối, Tiểu Nha đầu ý nghĩ cùng Lãnh Băng Nhi như thế, nàng muốn ở lại Thông Thiên Tháp, ở chỗ này lặng lặng chờ đợi, muốn tận mắt nhìn Phượng Thiên Tứ thoát vây mà ra một ngày. Nếu nàng kiên trì như vậy, Luyện Kinh Hồng cũng không dễ cớ cầu, cẩn trọng dặn dò một phen, chậm trở về Ngọc Tiềm Cung đi tới chờ đến luyện kinh hồng đi rồi, liên phảng liên nhị hai cái tiểu nha đầu nhàng trong phòng quá chậm, cùng đi ra đỉnh núi chơi đùa, linh quy lão nhân quyền tại ngoài phòng góc tường ngủ say như chết, đến nay chưa tỉnh. tiểu lôi thú bởi vì thân thể quá to lớn, căn bản không cách nào tiến vào nhà đá, không thể làm gì khác hơn là nằm ngoài thông thiên tháp bên cạnh, nhắm mắt dưỡng thần. bạch linh cũng chẳng biết tại sao nguyên nhân đi ra nhà đá, giờ khắc này trong phòng chỉ còn lại lãnh băng nhi cùng tử linh hai người. kỳ thực nếu không phải phượng thiên tứ bị nhốt tại thông thiên trong tháp không cách nào đi ra, giờ khắc này tử linh chắc chắn sẽ không đối với lãnh băng nhi như thế hiền lành trong lòng nàng, đối với hết thảy cùng thiên tứ muốn hảo nữ tử đều ẩn hàm một tia lý ý, tuy rằng không đến nỗi sẽ ra tay đánh nhau, thế nhưng cũng tuyệt đối sẽ không có thể diện tốt cho đối phương xem. Tại Man Hoang thành lúc, nàng đối đãi Liêu Thúy như vậy, rời khỏi Man Hoang thành sau, nàng đối với Tu La cũng là như vậy. Hiện tại, bởi Phượng thiên tứ thân hãm nhà tù, chưa cùng Lãnh Băng Nhi gặp nhau, cũng chính là cái nguyên nhân này, Tử Linh không có cơ hội ăn Lãnh Băng Nhi giấm, đối đãi nàng so với Liêu Thúy Tu La có thể muốn hôn nhiệt nhiều lắm. Hơn 3 năm không có người yêu tin tức, Lãnh Băng Nhi tại cùng Tử Linh đàm đạo bên trong, Mười câu nói luôn có chín câu là tại hỏi Dọ Phượng Thiên Tứ ba năm này là làm sao sinh hoạt. Từ Linh tiểu Nha đầu này biết gì nói nấy, đem chính mình bản thân biết toàn bộ nhờ ra, tự thuật vô cùng tỉ mỉ. Khi nghe nói người yêu trở thành Ba Chi Vương, thống suất Ba Ba Mươi Sáu dị tộc, đánh tan Ma Đạo Hai Đại Tông môn liên quân, tòa chấn man hoang thành thời điểm, Lanh Băng Nhi Ngọc lộ ra vẻ vô hạn sùng bái, người yêu của mình vẫn chính là nàng trong lòng anh hùng. Khi Lanh Băng Nhi nghe nói người yêu cùng tu La Tương Phùng lúc, mặt Ngọc trên lộ ra vô tận vui mừng, hào tỷ muội có thể trước một bước cùng người yêu gặp lại, nàng chẳng những không có chú ý trái lại vì bọn hắn cảm thấy vui vẻ theo tử linh miệng nhỏ rất sống động tự thuật lanh băng nhi tuyệt mỹ dung nhan vẻ mặt biến ảo chập chờn khi thì vui mừng khi thì bi thương khi thì phẫn nộ khi thì yêu sầu tâm tình của nàng theo người yêu lịch trình liên tục chập trùng sóng chấn động vì hắn vui cười vì hắn gào khóc không ngờ rằng la sát nữ dĩ nhiên là thiên tứ thất tán nhiều năm muội muội phượng chỉ lúc đó tiểu phượng chỉ nói như vậy hắn thiên tứ trong lòng nhất định rất khó chịu nghe được phượng thiên tứ cùng muội muội phượng chỉ quen biết nhau thời điểm lanh băng nhi thang khẽ mặt ngọc trên lộ già khổ sở vẻ mặt Nàng hiểu rõ nhất người yêu của mình, dưỡng phụ dưỡng mẫu bị yêu nhân làm hại, duy nhất muội muội bị yêu nhân bắt đi, chuyện này là Phượng Thiên Tứ trong lòng vẫn không cách nào tiêu tán nỗi khổ riêng. Hắn có thể lưu ý ở ngoài dưới tình huống cùng muội muội tương phùng, lúc đó tâm tình khẳng định cao hứng vô cùng, nhưng là, muội muội nhưng không tiếp thu hắn cái này lại ca, cái này đối với Phượng Thiên Tứ mà nói, không thể nghi ngờ là cực kỳ đả kích nặng nề. Mặc kệ thế nào, ta tin chắc, chỉ cần Thiên tứ có thể từ thông thiên tháp thoát vây mà ra, hắn nhất định sẽ cùng muội muội của mình quen biết nhau, đến lúc đó, chúng ta có thể thật vui vẻ sinh hoạt chung một chỗ. Vĩnh Viễn cũng không phân cách. Chương 594, hai họa ngập đầu. Hướng lên trời phong, Nhật cung, Kim Ô đại điện. Phạm La Nhật cung đệ tử cũng biết, từ khi Cực Dương chân quân tại hơn 30 năm trước leo lên trưởng giáo bảo tọa sau, hắn vẫn cư ngụ ở Tam Quang điện bên trong, cực nhỏ trở về Nhật cung vị trí Kim Ô đại điện. Cũng là trong 6.7 ngày trước, tông môn tới mấy vị quý khách sau, Cực Dương chân quân thái độ khác thường, không có ở lại Tam Quang điện chiêu đái quý khách, trái lại trở lại Nhật cung ở lại. Mấy ngày qua, Nhật cung đệ tử ngoại trừ tại trưởng giáo sư Tôn trở về lúc gặp qua một lần, sau đó liền cũng không còn thấy hắn đi ra đối mặt. Trong lúc, Cực Dương Chân Quân vẫn ở tại Nhật Cung trong mật thất tu luyện tĩnh dưỡng, cũng nghiêm lệnh trong cung đệ tử, không thể tới gần hắn tĩnh tu mật thất nửa bước. Thân là một môn tôn sư, hắn nhất cử nhất động tự nhiên dẫn tới trong cung đệ tử lưu ý không ít đệ tử đều từng nghe gặp, tại trưởng giáo sư tôn tĩnh tu trong mật thất, thường thường truyền đến từng đợt quái dị tiếng hô, giống như dã thu gần chết trước phát ra ra thê thảm hét thảm, khiến người ta nghe ngóng trong lòng nhức nhá, không rét mà run. Trưởng giáo sư tôn hành tích như vậy quỷ dị, tự nhiên khiến cho trong cung đệ tử lòng hiếu kỳ. Cũng là tại mấy ngày hôm trước, có một vị đệ tử lại nghe gặp trong mật thất truyền đến gào khóc thảm thiết giống như tiếng hô, không kiềm chế nổi trong lòng hiếu kỳ, lặng lẽ đẩy ra mật thất cửa đá, muốn coi bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì. Kết quả, hắn sau khi tiến vào cũng không còn đi ra, cả người dường như trên thế gian biến mất rồi giống như vậy, hành tích hoàn toàn không có. trải qua lần này, nhật cung đệ tử mỗi người thấp thỏm lo âu, bọn họ cảm giác cả tòa trong cung bị một cố vô hình uy áp khủng bố bao phủ, khiến người ta không cách nào thở được một hơi. đến tột cùng tên kia nhật cung đệ tử sống hay chết, ai cũng không thể hiểu hết. cho dù trong lòng bọn hắn đã có đáp án nhưng là nhưng không có người nào dám nói ra, bởi vì bọn họ sợ dẫm lên vết xe đổ, để tự thân rơi vào sinh tử nguy cảnh. trong mật thất quỷ dị khủng bố tiếng hô vẫn cứ không định giờ truyền ra tại toàn bộ trong cung thản nhiên vân vọng, các đệ tử bao quát trưởng lão nghe xong, mỗi người mắt điếc thay ngơ, dường như cái gì đều không nghe thấy giống như vậy, chỉ là trên mặt bọn hắn thần tình nhưng không che giấu nổi nội tâm sợ hãi, hoảng loạn, sợ hãi, lo lắng, sợ hãi các loại tâm tình tiêu cực tràn ngập mỗi một tên nhật cung đệ tử khuôn mặt. ngày hôm nay buổi trưa vừa qua khỏi Hiếm thấy trong mật thất không có truyền đến làm người kinh sợ đáng sợ âm thanh, Nhật cung chúng đệ tử cảm giác trong lòng lột ngạt nặng nề tâm tình hơi chút hòa hoãn chút, mỗi người quản lý chức vụ của mình, nhưng không một người dám tới gần Cực Dương Chân Quân Tĩnh Tu mật thất nửa bước. Trong đó, ngoại trừ một người ngoại lệ, hắn chính là Cực Dương Chân Quân đệ tử thân truyền, Nhật cung đại sư huynh Triệu Đan Dương. Một trận tiếng bước chân rồn dập truyền đến, chúng đệ tử ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Triệu Đan Dương thần tình nghiêm trọng, bước nhanh từ ngoài điện hướng vào phía trong đi đến, nhìn hắn tiến lên phương hướng, hẳn là trưởng giáo sư Tôn Tĩnh Tu mật thất. Tại Nhật cung đệ tử thêm vào trưởng lao ước chừng hơn 400 người, hiện tại cũng chỉ có Triệu Đan Dương dám vào nhập cực Dương chân quân tĩnh tu mật thất. Một đường tiến lên, tốc trường nửa nén hương thời gian, Triệu Đan Dương đi tới mật thất trước. Hắn tuấn giật khuôn mặt sơn lóe lên một tia do dự, chưa ổn định tâm thần, đứng ở cửa phòng ở ngoài, nhẹ giọng hô: "Sư phụ, Đan Dương có chuyện quan trọng hướng về ngài bẩm báo." Liên tục hô ba, bốn âm thanh, mới vừa nghe gặp trong mật thất truyền đến một đạo thanh âm trầm thấp khàn khàn vào đi. Triệu Đan Dương nghe xong sửa sang lại một thoáng vạt áo, sau đó đẩy ra cửa đá, đi vào. Trong mật thất, vào mắt nơi một mảnh ưu ám, cùng gian ngoài rộng rãi sáng sủa so với nơi này khắp nơi đều lộ ra ưu ám mù mịt cũng còn tốt, triệu đan dương cũng không phải lần đầu tiên tiến vào, bởi vậy trong lòng sớm có chuẩn bị, không chút nào kinh, đôi mắt nhìn thẳng phía trước, tại một tấm giường đá bên trên thiên môn trưởng giáo cực dương chân quân ngồi xếp bằng ở mặt trên, hai mắt khép hở, tựa như đang ngồi hành công. đan dương tông môn nhưng là đã xảy ra chuyện gì? cực dương chân quân vẫn cứ khép hở hai mắt, dùng mang theo khản khản tiếng nói hỏi, triệu đan dương túi người hành lễ, bẩm sư phụ từ hôm nay trời vừa sáng bắt đầu. Tông môn ngoại xuất hiện rất nhiều tu sĩ, bọn họ đều là giới tu hành chính đạo các môn phái gia tộc người, trong đó cũng không có thiếu là Mao Sơn, Liên Hoa Tịnh Tông, Tử Hư Động Phủ Tam Đại trong phái đệ tử, Liên Tử Hư Động Phủ Phủ Chủ Vân Khiếu Thiên vợ chồng cũng tại ở trong, bọn họ bị Đại Trận Hộ Sơn cản trở, không cách nào tiến vào Tông môn, cũng không có cách nào đưa tin nói do ý đồ đến, căn cứ vũ bộ đệ tử báo lại, những người này dường như yêu cầu chúng ta Thiên môn triệt hồi Đại Trận Hộ Sơn, để cho bọn hắn đi vào, ta Thiên môn cũng không phải là thế gian trợ, bọn họ muốn vào đến liền có thể tùy tiện vào tới sao? Không cần lý những người này." Cực Dương Chân Quân đệ thấp giọng, âm thanh có vẻ hơi quái dị, chậm rãi nói rằng, "Nhưng là, Triệu Đan Dương được nghe chính mình sư phụ nói, tuấn lộ ra vẻ làm khó dễ vẻ mặt, nói, "Có thể là chuyện này đã kinh động trên tông môn hạ, liền ở đây làm khách tùy chân nhân ba vị tiền bối cũng biết, bọn họ đã thỉnh cầu sáu mạch thủ tọa, trưởng lão đường các vị trưởng lão đi tới tam quan điện, hiện tại sẽ chờ sư phụ ngài một người đi vào thương thảo việc này." Làm cản, một tiếng gầm lên, nhưng thấy Cực Dương Chân Quân bỗng nhiên mở hai mắt ra, trong con ngươi quỷ dị lục mang chấp động, tại chỗ này u ám trong mật thất có vẻ phân ở ngoài khủng bố ba lão già này lại dám bao biện làm thay, đi tới ta thiên môn vung tay múa chân quả thực là không biết cái gọi là tràn ngập phẫn nộ tiếng chửi rủa vang lên cực dương chân quân trong con ngươi quỷ dị lục mang chậm rãi biến mất không còn tam hơi nhưng là hắn giờ khắc này khuôn mặt vặn vẹo biến hình khiến người ta nhìn cảm giác vô cùng khủng bố sư phụ biết rõ chính mình sư phụ tính tình đại biến triệu đan dương vẫn cứ kìm nén không được khuyên tùy chân nhân các loại chờ ba vị tiền bối tại giới tu hành bên trong thân phận tôn sùng bọn họ lấy tông môn quý khách thân phận hẹn ước các mạch thủ tọa cùng trường lao cũng không tính quá mức thất lễ dù sao tại đại trận hộ sơn ở ngoài có bọn họ môn hạ đệ tử nóng ruột thân thiết cũng khó tránh khỏi sẽ có thất thỏa đáng Dương một thoáng hắn tiếp tục nói đột nhiên có nhiều như vậy tu sĩ chính đạo tập hợp tông môn ở ngoài nói vậy giới tu hành khẳng định có đại sự xảy ra y đệ tử chui gặp sư phụ ngài vẫn là mau chóng chạy đi tam quang điện đi đan dương người đứa nhỏ này cái gì cũng tốt chính là quá yếu lòng cực dương chân quân âm trầm ánh mắt nhìn về phía hắn chậm rãi nói thành tựu đại sự giả Khi lòng dạ Độc Ác quyết không thể có nửa điểm lòng dạ đàn bà. Nói tới đây, hắn giọng nói vừa chuyển, nói tiếp, bất quá ngươi đã mở miệng, sư phụ nhất định sẽ cho ngươi cái này tình cảm, đi vào Tam Quang điện nhìn mấy lao già kia có thể làm ra chút lý lẽ gì. Triệu Đan Dương nghe xong lặng lẽ không nói, nửa ngày, túi người hành lễ, ánh mắt nhìn kỹ Cực Dương chân quân, chậm rãi hỏi, xin hỏi một tiếng, ngươi bây giờ đến tụt cùng là ta sư phụ Cực Dương chân quân, vẫn là u minh quỷ đế. Hắn những lời này hỏi ra sau, Cực Dương chân quân biểu hiện trên mặt rõ ràng hơi ngưng lại, chợt ngửa đầu cười lớn lên, đợi đến tiếng cười ngừng lại sau, nhưng thấy ánh mắt của hắn nhìn về phía triệu đan dương trầm trầm nói tại toàn bộ tông môn bên trong biết chuyện này chỉ có ngươi một người nếu như ta bây giờ là u minh quỷ đế đan dương ngươi cho rằng ngươi tiểu tính mạng còn có thể bảo vệ sao mặc kệ ngươi bây giờ là ai ở trong lòng ta ngươi chính là của ta sư phụ triệu đan dương nói ra lời ấy lúc gương mặt tuấn tú trên không che giấu nổi lộ ra bi thống thần tình thân là đệ tử tự nhiên vâng theo sư mệnh bất luận sư phụ thế nào phân phó chỉ cần đan dương đủ khả năng tuyệt đối sẽ không có nửa phần làm trái tâm ý hiện tại đệ tử không còn nước mong gì khác chỉ mong sư phụ hành sự có thể thích đáng suy nghĩ, không nên xúc phạm tới tông môn căn cơ. Dứt lời, hắn xoay người rời đi mà thất, hướng về ngoài điện bước đi. Chờ một mạch triệu Đan Dương rời đi một lúc sau, nhưng thấy Cực Dương chân quân than nhẹ một tiếng, sâu xa nói, ngươi đệ tử này vẫn đúng là không sai, hiện tại, ngay cả ta đều đối với hắn không tạo nên nửa phần sát tâm. Quỷ đế, ít nói chút nói mắt đi. Hiện tại tông môn ở ngoài tập hợp tứ phương tu sĩ chính đạo, hiển nhiên ngươi đại sự đã thành, giới tu hành bên trong e sợ trừ ta ra thiên môn ở ngoài, hết thảy chính đạo môn phái gia tộc cũng đã tao ngộ tai họa ngập đầu, hiện tại Ngươi nên thực hiện lời hứa rời khỏi bản tòa thân thể đi. Khác một thanh âm từ cực dương chân quân trong cơ thể truyền ra, nghe ngữ khí ngoại trừ có chút phẫn nộ ở ngoài, cùng lúc trước một thanh âm gần như không có bao lớn phân biệt. Đừng nội, đợi được ta đem túy chân nhân mấy tên kia diệt sau, tự nhiên sẽ rời khỏi thân thể của ngươi. Gan dọn nở nụ cười, nhưng thấy cực dương chân quân chậm rãi đứng dậy hạ giường đá, nhanh chân hướng về ngoài mật thất đi đến. Tam quang điện trong đại điện, thiên môn các mạch thủ tọa kể cả trưởng lão đường các vị trưởng lão đã toàn bộ tập hợp, túy chân nhân, huyền tư đại sư. Vạn Bảo lâu chủ Vạn Hưu Kim ba người cũng ngồi ngay ngắn ở bên trên đại điện chủ vị, ở sau lưng bọn hắn đứng thẳng Kim Phú Quý, Nhất Mao, Pháp Nan ba người, giờ khắc này, này thầy trò sáu người trên mặt thần tình cùng một màu cực kỳ nghiêm trọng, tựa hồ có vô cùng cái nhiêu để bọn hắn hiện tại nỗi lòng bất an. Từ khi bọn hắn tới đến Thiên môn sau, ngoại trừ ngày thứ nhất có thể cùng Cực Dương Chân Quân đối mặt, sau đó liền lại cũng nhìn không thấy tung ảnh của đối phương. Bởi vậy, trước kia thương định làm cho Tú Chân nhân vận dụng lực tà thần quang sát tham cực dương chân quân một chuyện, đến nay cũng không cách nào thực thi. Trong lúc quá sáu, bảy ngày, Tuy chân nhân mấy người cũng không có nói ra muốn rời khỏi Thiên môn, bọn hắn đều muốn biết thanh tại cực dương chân quân trên người đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Ngay sáng sớm hôm nay, bọn họ trong lúc vô tình nghe thấy Thiên môn đệ tử nói, tại đại trận Hộ sơn ở ngoài tập hợp tứ phương tu sĩ chính đạo. Trong lòng kinh ngạc, Túy chân nhân đám người lập tức chạy tới Xích Tùng phong. Ở nơi nào, bọn họ xuyên thấu qua đại trận Hộ sơn ra chỉ phòng ngự vòng bảo hộ. Quả nhiên thấy có sắp tới mấy ngàn tên tu sĩ chính đạo tập hợp tại đại trận ở ngoài, trong đó nhất làm cho bọn họ cảm thấy khiếp sợ chính là này quần tu sĩ bên trong không chỉ có có chính mình tông môn đệ tử, liền tử hư động phủ phụ chủ vân khiếu thiên vợ chồng cũng ở trong đó, nhìn bọn hắn mỗi người thần tình thế mải, có chút trên người vết máu loang lổ, có chút trực tiếp hôn mê bất tỉnh do đồng bạn chiếu cố, như vậy bi thảm cảnh tượng, không cần phải nói, giới tu hành nhất định xuất ra kinh thiên đại sự. Hai lời chưa nói, túy chân nhân lập tức tìm tới vũ bộ thủ tọa sử tư viễn, để hắn triệt hồi đại trận hộ sơn, để bên ngoài tu sĩ đi vào. Nhưng là sử tư viễn đầy mặt làm khó dễ tâm ý, nói thật hắn người này tuy rằng lòng dạ nhọn mọn, nhưng là ngược lại cũng cũng không đại gian đại áp đồ thấy bên ngoài những tu sĩ kia thảm trạng trong lòng cũng muốn đem bọn họ bỏ vào được nhưng là không có trưởng giáo sư huynh dụ lệnh sử tư viễn nào dám tự ý làm chủ triệt hồi đại trận hộ sơn liền hắn đem chính mình khó xử nói ra hy vọng tu chân nhân hay nhất đi tìm cực dương chân quân chỉ cần hắn ra lệnh một tiếng sử tư viễn lập tức sẽ đem đại trận hộ sơn triệt hồi đã 6, 7 ngày đều chưa thấy cực dương chân quân thân ảnh hỏi dọ thiên môn đệ tử mỗi người cũng không biết trưởng giáo ở nơi nào giờ khắc này lại tới đến nơi đâu tìm hắn nghĩ đến luôn mãi Tuý Chân Nhân cùng Huyền Từ Đại sư, Vạn Hữu Kim ba người tách ra hành sự, đi thỉnh các mạch thủ tọa cùng trưởng lão đường các vị trưởng lão đi vào Tam Quang Điện nghị sự, bọn họ tin tưởng, một khi mọi người tập hợp sau, cái kia nút ở âm u góc Thiên Môn trưởng giáo nhất định sẽ dũng cảm đứng ra, đến lúc đó, lại buộc hắn hạ lệnh triệt hồi đại trận hộ Sơn, để đông đảo tu sĩ chính đạo tiến vào Thiên Môn. Bọn họ cũng có thể từ từng người môn nhân trong miệng biết được giới tu hành đến cùng phát sinh đại sự cỡ nào. Xong, Tam Mao Sơn thượng thành cùng 3000 năm cơ nghiệp chỉ sợ là triệt để chơi xong rồi, Tuý Chân Nhân như là lẩm bẩm lủ bộ lại thật giống như là nói cho bên cạnh người nghe. Hắn tại xích Tùng Phong hướng ra phía ngoài quan sát thời điểm, phát hiện ngoại giới Mao Sơn đệ tử chỉ có mấy trăm tên, trong đó trưởng lão chỉ có hai, ba tên, mỗi người trên người vết máu loã lộ, dường như cùng kẻ địch đấm máu phấn khởi chiến đấu, vừa mới phá vòng vây mà ra răng rớp. Lão nạp vừa nãy cũng phát hiện, tại Liên Hoa Tịnh Tông chúng đệ tử bên trong, lão nạp sáu vị sư đệ chỉ còn lại Huyền Bi một người, hơn nữa hắn vẫn đoạn đi một tay, nghĩ đến, ta Liên Hoa Tịnh Tông cũng gặp tai họa ngập đầu. Huyền Tự Đại sư khẩu tuyên một tiếng phát hiệu trên khuôn mặt lộ ra cực kỳ đau lòng vẻ mặt hắn vừa dứt lời vạn hưu kim sờ sờ lồng ngực của mình cười nói cũng còn tốt vừa nãy lao phu không có thấy ta vạn bảo lâu người nói vậy bọn họ hiện tại vẫn không có gặp tai ách. nói không chắc các ngươi vạn bảo lâu người đã chết hết rồi túy chân nhân tâm tình cực kỳ không tốt thấy vạn hưu kim hiện tại lại còn có thể cười được vẫy nhãn một phen trả lời một câu ngươi này lao sâu rượu tâm quá tàn nhẫn chút vạn hưu kim không cam lòng yếu thế phản kia nói ta lão vạn cương nghiệp nếu như phá hủy đối với ngươi có thể có nửa phần chỗ tốt lao sâu diệu ngươi hay nhất cầu thần bái Phật phù hộ vạn bảo lâu không có chuyện gì, nếu như vậy, ngươi sau đó như muốn trùng kiến cơ nghiệp, La Phu cũng sẽ ra tiền xuất lực, bằng không thì đều không có một cái. Nguyên bản còn muốn châm biếm lại Tú Chân Nhân nghe xong, cảm thấy đối phương nói có lý, nói không chắc, sau đó vẫn đúng là yêu cầu bên cạnh này Lao lão keo quỷ. Lao đạo trước tiên cảm ơn rồi. Tú Chân Nhân miễn cưỡng bỏ ra mấy phần nụ cười, khiến người ta nhìn phát hiện hắn so với khóc còn khó nhìn hơn. Sư phụ, chúng ta mới vừa lên tiên môn, cái tiêu cực dương ngay lập tức sẽ hạ lệnh đóng kín môn hộ, mở ra đại trận hộ sơn làm cho chúng ta không cách nào cùng ngoại giới bắt được liên lạc, mà đang ở này ngăn ngắn trong vòng mấy ngày, giới tu hành giống như xảy ra kinh thiên dị biến, trùng hợp như vậy, ý đệ tử xem, e sợ sự ra có nguyên nhân. Kim Phú Quý ở phía sau hơi ghi nợ thân thể, đối với Vạn hữu Kim nhẹ giọng nói rằng, hắn thanh âm không lớn, nhưng lại nhưng không giấu giếm quá bên cạnh tùy chân nhân đám người lỗ thay, tinh tế phỏng đoán, đều phát hiện Kim Phú Quý nói tới có mấy phần đạo lý. Phú Quý, ngươi phân tích rất có đạo lý, nếu như lại hướng về nơi sâu xa suy nghĩ, cái tiêu cực dường cùng yêu nhân cấu kết, nhìn thấy chúng ta lên núi sau lập tức thông báo tin tức nhân lúc sư phụ ngài cùng huyền từ sư bá không ở tông môn thời khác mệnh lệnh yêu nhân đi vào tấn công đồng thời mở ra đại trận hộ sơn ngăn cách chúng ta cùng ngoại giới liên hệ cho dù tông môn muốn cầu cứu viện binh cũng không cách nào làm được nhất mao nghĩ đến càng sâu trực tiếp đem đầu mâu chỉ về cực dương chân quân bất quá đây chỉ là suy đoán của hắn không có bằng chứng cụ thể hiện tại đang ở thiên môn bên cạnh có nhiều như vậy thiên môn thủ tọa trưởng lão hắn nói những lời này lúc vẫn có chỗ cố kỵ tận lực hạ thấp giọng chỉ để bên cạnh mấy người nghe thấy ai nếu như đúng như, như lời ngươi nói Này Cực Dương Giáp Tâm cũng hơi bị quá mức hung ác. Túy chân nhân trong lòng đã có dấu, bảy thành đồng ý ái đồ nói, thở dài một tiếng, nét mặt giàn mua lộ ra bi phẫn tâm ý. Vạn hưu Kim Tâm tư kín đáo, chí kế vô song, hơi chìm xuống tư, chậm rãi nói, nhất Mao sư điệt từng nói, ý lão phu đến xem, mười có chín tiếp cận sự thực. Hai vị lão hưu, các ngươi hiện tại phải có chuẩn bị tâm tư, Mao Sơn cùng Liên Hoa Tịnh Tông cơ nghiệp hơn nửa đã bị yêu nhân phá hủy, còn lão phu Vạn Bảo lâu, trong thời gian ngắn hẳn là vẫn không có bao lớn hung hiểm, chỉ cần Cực Dương hạ lệnh triệt hồi đại trận hộ sơn. Lão phu lập tức đưa tin cho tổng thể lâu cung phụng, để bọn hắn mang tề tinh huệ, mau chóng tới rồi thiên môn. Từ sáng sớm hôm nay thấy đệ tử trong môn phái cái kia phó thảm trạng, lão đạo đã có chuẩn bị tâm tư, ta Mao Sơn 3000 năm cơ nghiệp 10 có chín là hủy hoại trong một ngày đây. Chỉ là, lão đạo hiện tại trong lòng vẫn tại cân nhắc, cho dù ta không ở thượng Thanh Cung, bằng vào ta Mao Sơn thực lực nội tình, tại giới tu hành bên trong có thể có thực lực đem phá hủy, vẫn thật nghĩ không ra là phương nào thế lực. Lại nói nữa, Liên Hoa Tịnh Tông, Tử Hư đạo phủ, vẫn có nhiều như vậy chính đạo môn phái gia tộc dường như đều tại cùng một thời gian gặp phải công kích nói thật này cỗ thế lực nếu như thật sự tồn tại cho dù thiên môn cũng khó có thể cùng so với theo thú chân nhân rất tiếng vạn hưu kim nhĩ mày trầm tư nửa ngày trầm rãi nói giới tu hành bên trong chính ma hai đạo thể không lưỡng lập mà ta vạn bảo lâu vừa vặn ở vào giữa so phương, bất thiên bất dị nếu như lần này ta vạn bảo lâu không có bị tập kích rất hiển nhiên công kích chính đạo môn phái gia tộc nhất định là người trong ma đạo nhưng là ma đạo tam đại trong tông thiên ma cung tại ba năm trước đây cung chủ khương tuyết cơ vẫn là sau cùng u minh cốc đã trở thành tự định Theo để ý đến bọn hắn hai phái căn bản là không thể nào liên thủ. Túy đạo trưởng nói ra ý kiến của mình, lại nói nữa, hiện tại Thiên Ma cung cung chủ là Khương Tuyết Cơ đệ tử tu la, nghe phú quý đề cập, nha đầu này trước đó vài ngày vẫn tại Ô Giang chấn cùng Thiên Tứ cùng nhau, nàng một lòng một dạ tất cả đều đặt ở Thiên Tứ trên người, tiếp nhận cung chủ hơn 3 năm thời gian, căn bản là chưa từng cùng tu sĩ chính đạo đã xảy ra bất kỳ xung đột. Ma đạo Tam đại trong tông, Thiên Ma cung thực lực mạnh nhất, nếu như chỉ dựa vào ưu minh cốc cùng Huyền Âm tông thực lực, căn bản là không cách nào trong khoảng thời gian ngắn L quy tắc tại giới tu hành bên trong nhắc lên cơn sóng gió động trời. Ngươi nói đúng một điểm, Thiên Ma cung sắc thực không thể nào cùng U Minh cốc huyền âm tông liên thủ xâm phạm chính đạo. Vạn Kim Hữu trên mặt lộ ra hiếm thấy ngưng trọng vẻ mặt, trầm giọng nói, nhưng là ngươi cũng đánh giá thấp U Minh cốc thực lực, tại Ma đạo Tam đại trong tông môn, ở bề ngoài đến xem, Thiên Ma cung thực lực mạnh nhất, tại giới tu hành bên trong ngoại trừ Thiên môn ở ngoài, hầu như vượt lên tại chính ma hai đạo các đại trên tông môn, Huyền Âm tông không cần phải nói, ngoại trừ cái kia Huyền Âm lão quỷ còn có mấy phần thủ đoạn, hơn người đều không đỡ nổi một đòn, nhất làm người ta đoán không ra không ngờ ra muốn chúc Ú Minh Quỷ Đế. Lao thiếu rượu, người ta đều sống bao nhiêu là tuổi, giới tu hành hơi có diện mạo người chúng ta đều biết gốc biết dễ, nhưng là, nay Ú Minh Quỷ Đế dung mạo ra sao tử, ai lời nói thật, ta con mẹ nó chưa từng thấy quá. Nay quỷ đồ vật dung mạo ra sao nhi, ta con mẹ nó cũng chưa từng thấy qua. Túy chân nhân cũng đổi thêm một câu lời thô tục. Ta vạn bảo lâu mở rộng cửa làm ăn, đương nhiên phải tin tức linh thông, không sợ nói cho ngươi biết, từ lúc nhiều năm trước ta đã bắt đầu lưu ý Ú Minh Quỷ Đế người này, vì biết rõ nội tình của hắn. Ta đã từng phái không ít mật thám đi tới U Minh cốc tìm hiểu người này nội tình, kết quả toàn bộ đều là một đi không trở lại." Vạn Kim Hữu nói đến chỗ này, nét mặt Gián Hoa co quắp một trận, lộ ra cực kỳ đau lòng vẻ mặt, trầm giọng nói, "Trong đó có bảy tên đều là đạt đến Thái Hư cảnh giới cao thủ, bọn họ mỗi người trên người đều phối đủ đủ loại kiểu dáng bảo mệnh bỏ chạy pháp bảo, nhưng là, nhưng không có người nào có thể còn sống trở về." Chương 595, Pháp bụ. Nghe người nói như thế, quỷ đế này một thân thần thông có thể nói là cao thâm khó dò a." Tú Chân Nhân thì thào nói nhỏ, Trên khuôn mặt dàn môi tràn ngập khiếp sợ vẻ mặt. Hai vị đạo hữu, các ngươi nói hiện tại chỉ là suy đoán, đến cùng sự thực làm sao? Còn phải các loại, chờ Thiên môn đại trận hộ sơn triệt hồi sau mới có thể biết rõ chân tướng. Ngồi ngay ngắn ở trong hai người huyền tử đại sư trầm giọng nói rằng việc hận cấp trước mắt, chỉ cần cực dương đạo hữu vừa hiện thân, chúng ta lập tức thỉnh cầu hắn triệt hồi đại trận hộ sơn, cho dù hắn không cho bên ngoài những tia tu sĩ chính đạo tiến vào hướng lên trời phong chúng ta cũng muốn đi ra ngoài hướng về môn nhân đệ tử hỏi thanh sự tình ngóc ngách. Huyền tử đại sư lời ấy có lý. Hán cực dương có quyền không cho người ở phía ngoài đi vào, nhưng là, nhưng không cách nào ngăn cản chúng ta đi ra ngoài. Túy chân nhân đôi mắt tinh quang lóe lên, trầm giọng nói, bất luận cực dương có hay không cùng ma đạo yêu nhân cấu kết, nếu như hắn dám to gan ngăn cản lão đạo hạ sơn, hừ, cho dù sẽ ra mặt động thủ đến đến, lão đạo cũng nghiêm túc hắn. Lão sâu diệu, ngươi đều hơn 110 tuổi người đâu, trẩm địa vẫn là bộ này sú tinh khí. Giờ khắc này, vạn hưu kim thấy chính mình lão hưu một bộ nghiến răng nghiến lợi, muốn theo người liều mạng răng dấp khép cười một tiếng, nói, động thủ không phải giải quyết vấn đề phương pháp tốt nhất. Chúng ta muốn lấy lý phục nhân. Thiên môn dù sao cũng là chính đạo đệ nhất tông môn, dựa theo bọn họ phong cách hành sự, quyết định sẽ không mắt tới giới tu hành đại loạn mà ngồi yên không để ý đến. Cực Dương tuy là vị một môn trưởng giáo, nhưng hắn cũng không dám tùy ý làm vậy, bằng không, hắn e sợ không cách nào cho đại điện trên nhiều như vậy thủ tọa trưởng lão một cái công đạo. Người nói không sai. Túy chân nhân gật gù, suy nghĩ một chút, ánh mắt nhìn về phía Vạn Hữu Kim, thấp giọng nói, lao Vạn, ngươi nói này Cực Dương sẽ không phải lý do không ra chứ?" Vạn Hữu Kim khoát tay áo, trên mặt lộ ra cười nhạt ý, nói, "Yên tâm đi." xảy ra chuyện lớn như vậy, hắn thân là một môn tôn sư, sẽ không làm con rùa đen rút đầu. Nói tới đây, môi hắn mấp máy, dùng chuyên âm thuật bồi thêm một câu. Các loại, chờ, cực dương sau khi xuất hiện, ngươi tìm cơ hội dùng ních tà thần quan sát tham một thoáng nội tình của hắn. Túy chân nhân được nghe gật gù, trong lòng hắn cũng đang có ý đó. ở tại bọn hắn thấp giọng thương nghị thời điểm, điện bên trong đông đảo thiên môn thủ tòa trưởng lão cũng đang sôi nổi nghị luận. trong đó, lôi bộ thủ tòa hồng nhất càng là nóng ruột liễu hỏa, liên tục phái hảo mấy tên đệ tử đi vào nhật cung, dục trưởng giáo sư minh mau chóng tới rồi tam quan điện. Tông môn ngoại tụ tập nhiều như vậy tu sĩ chính đạo, hơn nữa mỗi người trên người vết máu loang lộ, rất hiển nhiên, giới tu hành xảy ra trọng đại biến cố. Bực này ngàn cân treo sợi tóc, thân là tông môn trưởng giáo cực dương chân quân, có thể nào không ra chủ trì đại cục? Đều thời gian dài như vậy nhi, trầm địa trưởng giáo sư huynh còn không qua đây. Vô cùng sốt ruột, hồng nhất chắp hai tay sau lưng, ở trên đại điện qua lại liên tục đi dạo. Không chỉ có hắn vô cùng sốt ruột bất an, ngồi ngay ngắn ở phía trên còn lại năm mạch thủ tọa cũng là như thế, mỗi người lộ ra vẻ lo lắng vẻ mặt. Ngay hồng nhất quyết định tự mình đi một chuyến nhật cung thỉnh trưởng giáo sư huynh thời điểm nhưng nghe ngoài điện truyền đến một trận đùng đùng tiếng bước chân, mọi người theo âm thanh nhìn lại, chỉ thấy cực dương chân quân mặt lộ vẻ mỉm cười, từ cửa điện nơi chậm rãi đi đến, trường giáo sư minh theo hắn tiến lên đi lại, đứng ở hai bên đại điện tông môn trưởng láo rồn dập tiến lên chào, cực dương chân quân cũng diện mỉm cười rùng, hơi gật đầu cùng các vị trưởng láo từng cái chào hỏi, chờ hắn sắp đi được điện trên chủ vị lúc, hồng nhất nóng ruột bước nhanh đón nhận, trầm giọng nói, trường giáo sư minh, hiện tại tông môn ngoại tụ tập rất nhiều chính đạo các phái tu sĩ, phỏng chừng có ngàn người, nhìn bọn hắn tình huống bây giờ, giới tu hành é e sợ sẽ ra trọng đại biến cố bản tọa đã biết được, hồng sư đệ bình tĩnh đừng nóng, không đợi hồng nhất nói cho hết lời, cực dương chân quân khẽ mỉm cười, nói, chợt hắn đưa mắt nhìn sang tùy chân nhân, huyền tư đại sư cùng vạn hữu kim, hai tay ôm quyền, xa xa thi lễ, cười nói, ba vị đạo hữu, bản tọa mấy ngày này bế quan tu luyện, hoàn mị phân thân bắt chuyện quý khách, kính xin ba vị đạo hữu nhiều thứ lỗi. ba người nghe xong nhìn nhau, lập tức đứng dậy đáp lễ, trong đó vạn hữu kim cười ha ha, nói, nói chi vậy, cực dương đạo hữu ngươi quá khách sáo rồi. nghe thấy vạn hữu kim vào thời khắc này còn có nhàn tình cùng đối phương nói chút phí lợi. Đủy chân nhân viên hắn một khinh thường, chợt đưa mắt nhìn sang Cực Dương chân quân, trầm giọng nói: "Cực Dương đạo hữu, ngươi thiên môn môn hộ ở ngoài tập hợp không ít tu sĩ chính đạo, trong đó ta Mao Sơn đệ tử, Huyền Từ đại sư môn hạ, còn có Tử Hư động phủ Vân đạo hữu vợ chồng đều tại ở trong, lão đạo hiện tại khẩn cầu ngươi mau chóng triệt hồi đại trận hộ Sơn, cho dù ngươi thiên môn không để cho bọn." Hắn đi vào, lão đạo mấy người cũng muốn đi ra ngoài hỏi dò môn hạ đệ tử, đến cùng chuyện gì phát sinh đây? Kính xin Cực Dương đạo hữu hành cái thoa tiện. Huyền Từ đại sư cũng vào lúc này đứng dậy, hai tay cùng thập, trầm rãi nói rằng: Thực dương chân Quân được nghe sau, trên mặt lộ ra uy nghiêm trang trọng tâm ý, mắt nhìn ba người, trầm giọng nói: Ba vị đạo hữu không cần nóng ruột, bản tọa lập tức xử lý việc này. Tiếp theo, hắn đưa mắt nhìn sang một bên cách đó không xa vũ bộ thủ tọa xử tư viễn, phân phó nói: Sử sư huynh, ngươi nhanh đi xích tùng phòng, đem đại trận hộ sơn triệt hồi, để bên ngoài đồng đạo môn tiến vào tông môn. Tuân mệnh. Sử Tư Viễn nghe xong túi người hành lễ, sau đó vội vàng hướng ngoài điện đi đến. Kinh Hồng, Thiên Cơ Sử Minh, các ngươi mau nhanh xuất lĩnh môn hạ đệ tử đi vào xích tùng phòng hiệp trợ Sử Tư Minh chuẩn bị đầy đủ chữa thương đan dược cho những kia bị thương đồng đạo trị liệu thương hoạn, sau đó thế bọn họ sắp xếp tốt ở lại chỗ. Luyện kinh hồng thiên cơ chân nhân nghe xong, nhìn nhau, gật đầu đáp. Chật, hắn hai người vội vã đi ra ngoài điện, triệu tập môn hạ đệ tử hỏa tốc hướng về Sích Tùng Phong chạy đi. Không nghĩ tới Cực Dương chân quân như vậy sảng khoái sai người triệt hồi đại trận hộ Sơn, vẫn phái người đi vào vì làm bị thương đồng đạo chữa thương, cũng sắp xếp bọn họ tiến vào thiên môn tĩnh dưỡng, tú chân nhân ba người mặt lộ vẻ kinh ngạc, nhìn nhau, đều cảm thấy có chút kỳ quái. Lão Sâu rượu, nhân lúc hắn không chú ý thời điểm, tìm cơ hội dùng đích tạ thần quan sát tham một thoáng bên hai truyền đến vạn hữu kim truyền âm túy chân nhân nghe xong mạn lơ đãng khẽ gật đầu chật. hắn dùng ánh mắt khẩn dán mắt vào cực dương chân quân tùy thời mà động Dù lệnh truyền đặt sau cực dương chân quân quay về túy chân nhân ba vị khẽ mỉm cười bước chân di động đi tới điện trên chủ vị chính giữa gỗ tử đàn ghế tựa trước chậm rãi an vị tại hắn xoay người dục dưới trướng thời khắc túy chân nhân rốt cục thu chuẩn cơ hội hơi suy nghĩ nhưng thấy hắn nguyên bản đôi mắt giàn mua vận đục tại trong máy mắt lộ ra nhàn nhạt kim mang đôi mắt con ngươi vào đúng lúc này bị chiếu giỏi thành màu vàng kim nhạt Mục không nháy mắt hướng về cực dương chân quân nhìn lại. Trừ tà pháp mục, Mao sơn một mạch tổ sư truyền thừa xuống bí thuật, đem ích tà thần quang vận chuyển tại hai mắt, có thể nhìn thấu tất cả ẩn tích đột phá. Đối với yêu tà quỷ vật hạng ngũ có rất lớn lực sát thương. Giờ khắc này, túy chân nhân chỉ là vận dụng trừ tà pháp mục sát tham cực dương chân quân, cũng không hề đối với hắn phát động công kích, để tránh khỏi đánh rắn độ cỏ. Kỳ quái, trên người hắn âm tà khí tức làm sao không gặp đây? Tại túy chân nhân thi triển trừ tà pháp mục sát tham cực dương chân quân thời điểm, chuyện kỳ quái xảy ra. Mấy ngày hôm trước hắn rõ ràng cảm ứng được Cực Dương Chân Quân trên người có một cỗ cực kỳ quỷ dị âm tà khí tức tồn tại, nhưng là bây giờ, đi qua trừ tà pháp mục sát thăm dưới, Cực Dương Chân Quân tất cả mạnh khỏe, trên người không có nửa phần khí âm tà, càng thêm không có bị yêu vật phụ thể. Tỉ mỉ do xét 3,4 lần, mãi đến tận đối phương ngồi vào chỗ của mình, đem ánh mắt nhìn về phía cạnh mình lúc, túy chân nhân trong con ngươi lộ ra nhàn nhạt kim quang vừa mới thu lại, khôi phục bình thường. Túy đạo hữu, ngươi là có hay không có chuyện đối với bản tọa nói?" Cực Dương Chân Quân khả năng nhận thấy được tú thật nhân ánh mắt, khẽ mỉm cười. Đôi mắt nhìn về phía hắn, hỏi: "Không có việc gì." "Không có việc gì." Túy Chân Nhân cũng phát hiện chính mình luôn nhìn chằm chằm nhân gia, tựa hồ có hơi không thích hợp trừ Tà Pháp Mục không thể sát rõ ra đối phương có cái gì không đúng chỗ, thực tại có chút quái lạ, hiện tại, Túy Chân Nhân trong lòng cũng là kinh ngạc và phẫn, hắn thậm chí có chút hoài nghi, mấy ngày trước chính mình cảm ứng có hay không phạm sai lầm đây? Chư Tà Pháp Mục có thể nhìn thấu tất cả ẩn tích đột hình, chỉ cần cực dương chân quân trên người có yêu tà khí, liền tuyệt đối không cách nào tránh được hắn sát tham. Một bên Vạn Hữu Kim đám người nhìn thấy Túy Chân Nhân trên mặt thần tình quái lạ, cho là hắn có phát ra xuất hiện, liền vận dụng truyền âm thuật hướng về hắn hỏi dò. Bên hai truyền đến mọi người hỏi dò âm thanh, Tú Chân Nhân đối với Cực Dương Chân Quân nở nụ cười một thoáng, sau đó Mạn Lơ đãng đem đầu xoay chuyển qua khứ, bay về Vạn Hữu Kim đám người liếc mắt ra hiệu, môi mất máy, nói một câu phát hiện gì đều không có. Tất cả bình thường. Mọi người nghe xong hai mặt nhìn nhau, kết quả này hiển nhiên đại ra dự liệu. Cực Dương Chân Quân nếu như không nếu như có vấn đề, như vậy, bọn họ lúc trước suy đoán liền khó có thể thành lập. Lần này, để nguyên bản đơn giản sáng tỏ sự tình trở nên trở nên phức tạp. Liền luôn luôn tâm tư kín đáo vạn hữu kim cũng không rõ vì sao, nhíu mày, khổ tư lên. Vào thời khắc này, ngoài điện truyền đến một trận tiếng bước chân dồn rập tiếp theo, chỉ thấy tại Sử Tư Viễn dẫn dắt đi, một đám mấy chục người từ ngoài điện bước nhanh đến. Trong bọn họ nữ có nam có, có tăng có đạo, cùng Sử Tư Viễn sóng vai mà đi một đôi trung niên nam nữ, chính là tứ đại tông một trong tử hư động phụ phụ chủ Vân Khiếu Thiên vợ chồng. Nhưng thấy hai người sắc mặt trắng bệnh, trên người quần áo vết máu loang lổ, từ lâu mất đi trước đây ung dung hào hoa phú quý khí, khiến người ta nhìn qua cảm giác hắn hai người giờ khắc này vô cùng chật vật ở sau lưng bọn hắn, theo sát hai tên thiếu nữ, trong đó một vị trên người mặc lục y quần lụa mỏng, dung nhan xinh đẹp, chính là bái vào tử hư môn hạ một yên, mà một vị thiếu nữ khác trên người mặc một bộ hỏa quần áo màu đỏ, màu da trắng ngón, đôi mắt sáng khóc xỉ, cũng là một vị tuyệt đỉnh mỹ nhân, chỉ bất quá nàng giờ khắc này mặt cười hám sát, khắp toàn thân đều lộ ra vô cùng tức giận. Cực dương đạo huynh, việc lớn không tốt rồi, nhân vẫn mới vừa đi tới cửa điện nơi, đã vang lên vân khiếu thiên vạn phần suốt ruột tâm thành, nhưng thấy hắn tăng nhanh bước chân, lập tức vượt qua bên cạnh sử tư viễn củng công tuân tuệ hai ba bước đi tới đại điện trên quay về đứng ở phía trên cực dương chân quân la lớn hai kiếp hai kiếp ta tu sĩ chính đạo thai ách đập lên đầu đây vân đạo hưu chớn nóng ruột mặc kệ phát sinh chuyện gì ngồi xuống trước đến chậm rãi hơn nữa thương thảo cực dương chân quân vội vã phân phó môn nhân đệ tử bưng tới ghế gỗ thỉnh vân khiếu thiên trước tiên ngồi xuống nói chuyện nhưng vào lúc này từ sử tư viễn phía sau càng ra hai người một tăng một đạo bọn họ bước nhanh đi vội đi tới phía trên thúy chân nhân cùng hiển từ đại sư trước người dầm một tiếng song song quỳ xuống lập tức lên tiếng khóc giống lên trường giáo sư minh Ta mang sơn song, thượng thanh cung song. Huyền từ sư minh, vô lượng sơn gặp phải ma đạo yêu nhân đột nhiên tập kích, 1214 tên đệ tử tử thương hầu như không còn, còn lại không có mấy, cả tòa chùa chiến đã biến thành một đống phế tích. Chương 596, cùng cử hành hội lớn. Nguyên Thanh sư đệ, đến cùng xảy ra chuyện gì? Ngươi lên lại nói tuy rằng trong lòng từ lâu dự liệu tông môn gặp kiếp nạn, nhưng là, thấy chính mình sư đệ Nguyên Thanh đạo nhân tại trước mắt bao người, như vậy cất tiếng đau buồn khóc giống, tùy chân nhân tâm loạn như ma, đưa tay đem hắn nâng dậy, gấp giọng hỏi: Sư huynh Tại ngươi rời khỏi Thượng Thanh Cung bất quá 7 ngày, U Minh Quỷ Đế xuất lĩnh vô số quỷ vật tập kích mà tới, ta cùng chư vị sư huynh đệ dẫn dắt tông môn đệ tử liều mạng chống đỡ, làm sao quỷ đế thần thông cao thâm khó dò, thêm vào có ngàn vạn quỷ vật giúp đỡ, chúng ta căn bản không phải là đối thủ của hắn. Không quá nửa ngày thời gian, Thượng Thanh Cung liền gặp luân hãm, tông môn đệ tử tử thương vô số, mắt thấy mao sơn cơ nghiệp khó giữ được, ta cùng chư vị sư huynh đệ chỉ được dẫn dắt còn lại đệ tử phá vòng đây, nhưng là, thực lực đối phương quá mạnh mẽ, đem chúng ta tầng tầng vây quanh, căn bản là không cách nào thoát vây mà ra. Cuối cùng Cuối cùng nguyên thật, nguyên hanh, nguyên lực ba vị sư huynh hy sinh chính mình, tự bạo nguyên thần kim đan, mạn. Nhờ mẹ đem kẻ địch vòng vây nổ ra một lỗ hổng, ta vừa mới có thể dẫn dắt còn lại bách mười tên đệ tử phá vòng vây mà ra. Nói tới đây, Nguyên Thanh đạo nhân khóc không thành tiếng, trên mặt tràn ngập bi thương tâm ý, trưởng giáo sư huynh, Tam Mao Sơn nguyên tự bối sư huynh đệ hiện tại chỉ còn lại hai người chúng ta, những người khác đều đã thân vẫn, mấy ngàn đệ tử chỉ còn lại 132 nhân, Thượng Thanh cung đã hóa thành một đống phế tích, tự dương tổ sư truyền thừa xuống 3000 năm cơ nghiệp, đã hủy hoại trong một ngày. Nguyên Thanh đạo nhân đau xuất vô cùng bi thương lời nói truyền vào tùy chân nhân bên hai, hắn chỉ cảm thấy trong đầu thanh một tiếng vang thật lớn, mắt tối sầm lại, bước chân lão đạo muốn ngã. Đứng ở bên cạnh nhất mao thấy tình thế không đúng, đưa tay đem chính mình sư phụ liên tục run rẩy thân thể đỡ lấy. U Minh Quỷ Đế, lão đạo với ngươi thể không lưỡng lập thân hình mới vừa đứng vững, nhưng thấy tùy chân nhân hai tay nắm tay, ngửa đầu quay về điện đỉnh tức giận điên cuồng hét lên, giờ khắc này, khuôn mặt của hắn trên tràn đầy vô tận phẫn nộ, hận không thể đệm cái kia hủy diệt Mao Sơn cơ nghiệp U Minh Quỷ Đế ăn tươi nuốt sống, vừa mới tiết trong lòng oán hận. Một bên khác Huyền tử đại sư, sư đệ Huyền Bi đại sư cũng tại em thai tự thuật. Liên Hoa Tịnh Tông Tao Ngộ cùng Mao Sơn gần như, hầu như tại cùng một thời gian gặp yêu nhân tập kích, chùa Thiên đệ tử tử thương hầu như không còn, chỉ có mấy trăm người phá vòng vây mà ra. Thế hệ trước giữa các trưởng lão, ngoại trừ Huyền Bi đại sư cùng Huyền Khó đại sư có thể chạy thoát, hơn người toàn bộ tại chỗ chết. Hiếm hoi còn sót lại hai vị trưởng lão đều người bị thương nặng, Huyền Bi đoạn đi một tay, mà Huyền Khó thương thế càng nặng, đến nay hôn mê bất tỉnh. Phật môn thánh địa vô lượng sơn tại Ma đạo yêu nhân tập kích hạ, đã biến thành nhân gian luyện ngục, trạng thê thảm không nỡ nhìn. A Di đã Phật Huyền từ đại sư nghe song sư đệ tử thuật sau, trên khuôn mặt lộ ra vô tận bi thương, khẩu tuyên một tiếng Phật hiệu, chớp nhắm lại hai mắt, cầm trong tay niệm châu, môi mấp máy, ám tụng vãng sinh kinh, yên lặng vì làm tử khó đệ tử siêu độ. Giờ khắc này, đại điện trên tiên môn Đông đảo thủ tọa trưởng lão mỗi người thần tình khiếp sợ, từ lúc tông môn ngoại tụ tập tứ phương tu sĩ chính đạo lúc, bọn họ đã ngờ tới giới tu hành khẳng định phát sinh đại sự, nhưng là, nhưng không ngờ rằng tình thế sẽ nghiêm trọng như vậy, liền chính đạo tứ đại tông môn thứ 2 Mao Sơn cùng Liên Hoa Tịnh Tông đều đã tao ngộ tai họa ngập đầu, mấy ngàn năm cơ nghiệp hủy hoại trong một ngày kỳ thực, đâu chỉ Mao Sơn cùng Liên Hoa Thịnh Tông, Tử Hư Động Phủ tình cảnh bây giờ so với bọn họ cũng tốt không đi đến nơi nào các vị đạo hưu, ta Tử Hư Động Phủ cũng trong 10 ngày trước gặp phải ma đạo yêu nhân quy mô lớn tiến công Vân khiếu Thiên Ánh mắt từ cực dương chân quân trên người chuyển hướng tùy chân nhân đắng người, ngựa khí đau sốt cực kỳ, nói, huyền âm lão quỷ, U Minh Cốc thập điện quỷ vương dẫn dắt mấy ngàn ma đạo yêu nhân đột nhiên nổi kích, ta dẫn dắt môn nhân đệ tử phấn khởi, chống đỡ, chiến đấu 2 ngày 2 đêm, nhưng là đối phương dự mưu đã lâu, thế tới hung mãnh dị thường, ta Tử Hư Động Phủ trung quy không địch lại, môn hạ đệ tử tử thương quá bán. Bất đắc dĩ hạ, chỉ được từ bỏ tổ sư truyền thừa mấy ngàn năm cơ nghiệp, phá. Vong vây mà ra. So sánh với Mao Sơn cùng Liên Hoa Tịnh Tông, Vân Khiếu Thiên vị trí Tử Hư Động phủ chịu đựng tổn thất vẫn không tính là đại, tông môn thực lực hầu như bảo tồn lại 5 phần 10. Đương nhiên, này cũng là bởi vì Vân Khiếu Thiên vợ chồng am hiểu cùng đánh đạo pháp, thêm vào tập kích Tử Hư Động phủ Ma Đạo yêu nhân không tính quá mạnh mẽ, mới có thể có này kết cục. Cực Dương đạo huynh, hiện tại toàn bộ giới tu hành bên trong, chính đạo môn phái gia tộc đều đã tao ngộ tai họa ngập đầu, tại U Minh cốc cùng Huyền Âm Tông này hai phái Ma Đạo yêu nhân liên thủ bao phủ hạ, trên căn bản đã hết mức gặp diện duy nhất chỉ có thiên môn hiện tại bình yên vô sự vân khiếu thiên sắc mặt nghiêm trọng trầm giọng nói thiên môn là ta chính đạo kình thiên lập trụ ở tại chúng ta tông môn bị diệt sau ma đạo yêu nhân mục tiêu kế tiếp không thể nghi ngờ khẳng định chính là thiên môn nói tới đây ánh mắt của hắn nhìn kỹ cực dương chân quân nói cực dương đạo huynh ngươi có thể muốn sớm làm phòng bị rất có thể tại trong vòng vài ngày ma đạo yêu nhân sẽ đến đây tấn công thiên môn nếu như thiên môn cũng không ngăn được cái nhóm này yêu nờ chân bừa bãi tàn phá tư thế e sợ từ đó sau Giới tu hành đem vô ngã tu sĩ chính đạo đặt chân chỗ. Cực Dương chân quân nghe xong gật gù, sắc mặt ngưng trọng, nói: "Vẫn đạo hữu, nhưng xin yên tâm, bản tọa sẽ không khoan dung bang này yêu nhân họa loạn giới tu hành, ta thiên môn trên giới nhất định sẽ với bọn hắn quyết một trận tử chiến." Nghe thấy trưởng giáo sư huynh ngữ khí len keng, hiện ra cực kỳ quyết tâm, điện bên trong các mạch thủ tọa trưởng lão rồn dập nói hừ hứng, muốn cùng ma đạo yêu nhân thể sống chết quyết chiến không ngờ rằng du minh cốc cùng huyền âm tông ẩn dấu thực lực lớn như vậy, có thể tại ngăn ngắn trong mấy ngày liền hủy diệt vô số chính đạo môn phái gia tộc này U Minh quỷ đế cùng Huyền Âm lão quỷ không đơn giản, A tô lấy trí kế vô song nổi tiếng vạn bảo lâu chủ vạn hữu kim thắt kẽ, nói với mọi người, nói như lấy U Minh quốc cùng Huyền Âm tông hai phái thực lực, căn bản là không thể nào làm được vân khiếu thiên như mày, trầm giọng nói, tại lần hạo kiếp này bên trong, ngoại trừ U Minh quỷ đế ngàn vạn quỷ vật đại quân ở ngoài, Thần Châu cực bắc đột một xuất hiện, một đám đầu sói nhân thân yêu vật, còn có cực tây huyết mạc trong cánh đồng hoang vu vạn ngàn quỷ tu sĩ, cùng với Nam Phương Thần Châu xuất hiện yêu thi đại quần, đông đảo yêu vật hiện lên tứ phương vây kín tư thế, tiêu diệt giết ta tu sĩ chính đạo, thế tới chi máy liệt quả thực làm người không cách nào tin tưởng vậy chính là như vậy ma đạo yêu nhân mới có thể mang như bẻ cảnh khô tư thế bao phủ toàn bộ giới tu hành khiến cho ta tu sĩ chính đạo không hề có lực hoàn thủ quả thực như vậy vạn hưu kim nghe xong đống nhiên đứng lên trên khuôn mặt giàn mua tất cả đều là khiếp sợ vẻ mặt lẩm bẩm nói như vậy xem ra U minh quỷ đế vì tìm cách lần này hành động đã khổ tâm kinh doanh nhiều đến mới vừa có này một đòn sấm sét nghe hắn thuyết pháp như vậy cực dương chân quân chân mày cao lại khuôn mặt lộ ra một tia không thể phát giác quái lạ thần tình kỳ tiếng nói vạn đạo hưu Ngươi sao chắc chắn như thế? Trường Hạo Kiếp này là ưu minh quỷ đế tìm cách, mà không phải Huyền Âm Tông Huyền Âm lão tổ gây nên đây. Vạn Hưu Kim nghe xong cười nhạt, nói: Huyền Âm lão tổ có bao nhiêu cân lượng, tin tưởng đang ngồi đạo hưu trong lòng đều nắm chắc. Lão già này tuy rằng thật sự có tài, nhưng là đầu nhưng không lắm linh quang, chỉ có thể làm sông pha chiến đấu mãn phu. Như muốn hắn bố cục như tính, căn bản là không ra thể thống gì dừng một thoáng. Hắn tiếp tục nói, đến mức Lão Phu dám khẳng định lần này Hạo Kiếp là ưu minh quỷ đế tìm cách gây nên, nói một lời chân thật, toàn bằng trong lòng suy đoán. Tại Ma Đạo Tam Đại Tông môn bên trong. U minh có hành tích quỷ bí nhất, mà quỷ đế một thân càng là cao thâm khó dò, không người biết gốc dễ để sâu cạn, trừ hắn ra, lão phu thực sự nghĩ không ra, tại giới tu hành còn có ai có thể nhấc lên như vậy sóng to gió lớn. Cực Dương chân quân nghe xong gật gù, ánh mắt rất có thâm ý nhìn Vạn Kim Hữu một chút, chậm rãi nói, "Vạn đạo hữu không hổ bị đồng đạo ca tụng là trí kế vô song." Ánh mắt sâu xa, xem sự long lanh, suy nghĩ cùng bản tọa bất nưu nhi hợp nói ra lời ấy sau, hắn hơi chìm xuống tư, tiếp tục nói, "Từ trước mặt thế cuộc đến xem, ma đạo yêu nhân diệt chính đạo các môn phái ra tộc sau, trừ ta gia thiên môn, Vạn Bảo Lâu hẳn là cũng đối mặt rất lớn hung hiểm. Vạn Đạo Hưu, ngươi có thể muốn sớm làm tốt. Phong Bị Ác Cực Dương Đạo Hưu lo lắng rất đúng, lão phu cũng là như vậy cho rằng Vạn Hưu Kim cười nhạt, nói, ý lão phu suy đoán, Ma Đạo yêu nhân mục tiêu kế tiếp nhất định là quý phái, sau mới có thể đến phiên ta Vạn Bảo Lâu. Bởi vậy, lão phu ngay lập tức sẽ đưa tin cho tổ. N G thể lâu, mệnh lệnh Vạn Bảo Lâu hết thể sức mạnh tinh nhuệ toàn bộ điều động, mau chóng tới rồi Thiên môn. Lão phu tin tưởng, Thông Thiên Phong đều sẽ trở thành chính Ma hai đạo quyết một trận tử chiến nơi, vì thiên hạ muôn dân, vì giới tu hành an bình bình tĩnh. Ta vạn bảo lâu đem không tiếc bất cứ giá nào, hiệp trợ quý môn cùng chống chọi với ma đạo đại quân được được được cực dương chân quân tại vạn hữu kim dứt tiếng thời gian nói liên tục ba chữ hảo, ánh mắt nhìn kỹ vạn hữu kim trên khuôn mặt tràn ngập ý tán thưởng, nói vạn đạo hữu sâu như vậy hiểu đại nghĩa, cực dương đại biểu giới tu hành hết thề tu sĩ chính đạo hướng về người trí tạ dứt lời, hắn không người quay về vạn hữu kim sâu sắc tì lễ trên mặt thần tình cực kỳ tôn kính, khiến cho điện trên mọi người cũng vì đó kính ngể tú tài úc thư liễu trương mới xiu si cái ủ quả nhiên không hổ là một môn trưởng giáo chỉ là phần này lòng dạ khí độ đã không phải là người thường có khả năng cùng lẽ nào. Ta lúc trước thật sự cảm ứng sai lầm vẫn đối với Cực Dương chân quân ôm ấp rất lớn thành kiến túy chân nhân, giờ khắc này, hắn nhìn thấy đối phương trên khuôn mặt lộ ra quần cuộn chính khí, không bởi trong lòng đung đưa, chính mình lúc trước nhìn thấy có hay không phán đoán sai lầm. Đứng ở Cực Dương chân quân bên cạnh Vạn Hữu Kim nhìn thấy đối phương hướng về chính mình hành đại lễ như vậy, vội vã đưa tay tương phủ, ngoài miệng nói rằng, phúc xào dưới, há có song chứng. Ta Vạn Bạo lâu tuy rằng vẫn đứng tại chính ma hai đạo trung gian nơi, nhưng là, trong một rưỡi tình huống Vạn Bảo Lâu cũng không còn cách nào không đếm xuể đến, làm tất cả cũng là vì để giới tu hành khôi phục ngày xưa an bình, chỉ có tại an bình an lành trong hoàn cảnh, ta Vạn Bảo Lâu chuyện làm ăn mới là không sẽ chịu ảnh hưởng, cơ nghiệp cũng sẽ không phải chịu tổn thương. Vì lẽ đó, Lão Phu hết thể quyết định đều là từ tự thân nhân tố cân nhắc, cực dương đạo hưu thiết không thể được này đại lễ, Lão Phu nhận lấy thì ngại bất kể như thế nào, tại trận này chính mà. Ải chiến bên trong, có Vạn Đạo Hưu to lớn giúp đỡ, ta tu sĩ si chính đạo như hổ thêm cánh, cơ hội chiến thắng đem đề cao thật lớn. Bản tọa đánh trong lòng cảm tạ kích đạo hữu biết rõ đại nghĩa cực dương chân quân mặt lộ vẻ mỉm cười, đối với trước người vạn hữu kim nhẹ giọng nói rằng: "Chân, nhưng thấy ánh mắt của hắn chuyển hướng trong đại diện nhân, hơi chìm xuống tư, lớn tiếng nói: "Chư vị đồng môn, hiện nay giới tu hành đại loạn, ta tu sĩ si chính đạo đã đến sống còn cảnh giới." Lùi một bước, phía sau đã là vạn trượng vực sâu, tiến một bước, hoặc có một đường sinh cơ. Việc khẩn cấp trước mắt, chúng ta muốn đoàn kết một lòng, cùng chống chọi với ma đạo yêu nhân, đưa ta giới tu hành sáng sủa càn khôn nhưng thị trưởng giáo sư hình phạt hiệu lệnh, chúng ta thể sống chết cùng ma đạo yêu nhân quyết chiến đến cùng." Dù cho tan xương nát thịt, hình thần đều diệt, cũng sẽ không tiếc lôi bộ thủ tòa hồng nhất thủ lập tức nói hướng, theo sát phía sau, nhưng thấy thiên môn các mạch thủ tọa trưởng lão rồn dập tỏ thái độ, thề cùng tông môn củn. Dê chết sống. Chương 597, khí tức nội liễm. Bên trên đại điện, Thiên môn các mạch thủ tọa trưởng lão tâm tình tăng vọt, chiến ý dâng trào, đều có thể sống chết với ma đạo yêu nhân một trận chiến quyết tâm. Đứng ở điện trên cực dương chân quân thấy thế, hơi gật đầu, uy nghiêm ánh mắt nhìn quanh lưu chuyện, nhìn quét phía dưới mọi người. Tang Nam sư huynh. Theo cực dương chân quân một tiếng quát nhẹ, Điện hạ các vị giữa các trưởng lão đi ra một kim ý đại Hán, đi tới trung gian nơi không người mà đứng. Từ khi đại trưởng lão thân vẫn sau, tại cực Dương chân quân trong bóng tối ủng hộ, nguyên bản xuất thân Nhật cùng trưởng lão Tàng Nam tiếp nhận đại trưởng lão vị trí, thay quản trưởng lão đường. Bọn họ vốn là cùng mạch sư huynh đệ, cảm tình rất đốc, Tàng Nam tại sư huynh ủng hộ trưởng quản trưởng lão đường. Sau, toàn bộ thiên môn trên dưới lại cũng không nghe thấy một tia phản đối cực Dương chân quân âm thanh. Người dẫn dắt trưởng lão đường các vị sư huynh chia làm bốn đội, đi vào vũ cương phòng, xích tung phòng, lôi đỉnh phòng. Phích Lịch Phong hiệp trợ Phong Vũ Lôi Điện bốn bộ thủ hộ tông môn Tứ Phương môn hộ. Tại đại trận hộ sơn triệt hồi sau, ngoại trừ xích Tùng Phong môn hộ, còn lại ba phong tuy rằng có trận pháp cấm chế phòng ngự, nhưng là, một khi đến địch thế tiến công quá mạnh, vẫn cứ có thể tại trong thời gian ngắn bài trừ trận pháp cấm chế phòng ngự, từ Tứ Phương tiến công thiên môn. Cực Dương chân quân mệnh lệnh trưởng lão đường hiệp phòng Phong Vũ Lôi Điện bốn bộ thủ vệ, động tác này cực kỳ thỏa đáng sáng suốt. Tuân mệnh. Tàng Nam nghe được Cực Dương chân quân dụ lệnh sau, cung kính nói lĩnh mệnh. Trận dẫn dắt thiên môn tinh nhuệ nhất sức mạnh, trưởng lão đường 51 vị trưởng lão, xoay người đi ra đại điện tế lên luận quang hướng về các mạch trừ phong bay đi tư đồ sư minh mắt nhìn tàng nam các loại chờ trưởng lão sau khi rời đi cực dương chân quân hai mắt nhìn về phía phong bộ thủ tòa tư đồ cùng chiến chậm rãi nói ngươi phong bộ trưởng quản tông môn ngoại bộ sự vụ hiện tại đại trận hộ sơn đã triệt hồi sư minh ngươi đến mau chóng cùng đệ tử ngoại môn bắt được liên lạc để bọn hắn sát tham ma đạo yêu nhân hiện tại tình hình còn có mau chóng phái người tuần sát tông môn phạm vi trong vòng trăm dặm một khi phát hiện ma tuông lập tức đến báo tuân mệnh tư đồ cùng chiến gật gù hơi hạ thấp người Trần xoay người hướng về ngoài điện bước nhanh đi tới. Ba cung toàn bộ đóng giữ hướng lên trời phong, tùy thời mà động, ma đạo yêu nhân nếu dám xâm chiếm, tùy thời chờ đợi bản tọa điều khiển. Cực Dương Chân Quân từng đạo từng đạo dụ lệnh truyền đặt sau, đại điện trên mọi người dồn dập lĩnh mệnh mà ra, giờ khắc này, thiên môn các mạch đều đã mỗi người quản lý chức vụ của mình, đi vào điều khiển môn nhân đệ tử, làm tốt đại chiến trước đó chuẩn bị. Ba cung bốn bộ mỗi người có tí trước, chỉ có kiếm các môn mạch, Cực Dương Chân Quân dường như đem bọn họ quên một bên, hay là tại kiếm huyền tử lãng phần sau, toàn bộ kiếm các đã chịu đến Cực Dương Chân Quân nghi kỵ. Tại cùng Ma đạo yêu nhân trận đại chiến này bên trong, hắn hiển nhiên không muốn làm cho kiếm các đệ tử tham dự. Cực Dương đạo huynh, trận này chính ma đại chiến không chỉ có việc quan hệ thiên môn tồn vong, cũng theo ta tu sĩ chính đạo hưng suy mật thiết tương quan. Vân Khiếu Thiên ở một bên đứng lên, tiến lên một bước, mặt hướng Cực Dương chân quân, chậm rãi nói, "Ta Tử Hư động phủ tuy rằng gặp ma đạo yêu nhân tập kích, tổn thương nặng nề, nhưng còn có 500 đệ tử có thể dùng. Bắt đầu từ bây giờ, Tử Hư động phủ hết thể môn nhân đệ tử, bao quát hai vợ chồng ta đều nghe theo Cực Dương đạo huynh điều khiển, chỉ cần ngươi ra lệnh một tiếng, đều bị toàn mệnh." Tại vân Khiếu Thiên cho thấy thái độ sau, đứng ở sau lưng hắn tùy chân nhân cùng Huyền tử đại sư nhìn chăm chú một chút, hơi chìm xuống thốn, cùng kêu lên nói: "Ta Mao Sơn, Liên Hoa Tịnh Tông, đệ tử cũng nguyện ý vâng theo Cực Dương đạo huynh hiệu lệnh, cùng chống chọi với Ma đạo yêu nhân." Tại trước mặt loại này thế cục hạ, hắn hai người đã không có lựa chọn nào khác, Mao Sơn cùng Liên Hoa Tịnh Tông cơ nghiệp đã hủy, tông môn thực lực ba, tàn dư sức mạnh đã không cách nào đối kháng Ma đạo yêu nhân bao phủ tư thế, kế sách hiện thời, chỉ có cùng thiên môn hợp tại một chỗ, cộng đồng kháng địch, chỉ có làm như vậy, hoặc có kéo dài bản môn truyền thừa xuống cơ hội. Cho dù là lúc trước bọn họ đối với Cực Dương chân Quân có nghi kỵ, bây giờ cũng không cần. Biết rất nhiều đây. Ta vạn bảo lâu ba khái sẽ ở sau ba ngày đến Thiên môn. Đến lúc đó, lão phu cùng hết thảy thuộc hạ đều sẽ nghe theo Cực Dương đạo hưu dụ lệnh, tin tưởng tại ngươi lãnh đạo hạ, chúng ta nhất định sẽ tại trận này chính Ma Đại Chiến bên trong đạt được thắng lợi. Ngồi ở một bên vạn hưu kim hì hì nở nụ cười, đứng lên cho thấy chính mình thái độ. Đa tạ các vị đạo hưu tương trợ đắc lực. Cực Dương chân Quân hai tay ôm quyền, quay về mọi người xa xa thi lễ, trên khuôn mặt lộ ra cực kỳ quyết tâm, trầm giọng nói. Ta cực dương ở đây minh thệ, trong vòng 10 ngày, bất luận ma đạo yêu nhân có hay không đến đây tập kích, thiên môn ổn thỏa sẽ hiệu lệnh giới tu hành hết thảy tu sĩ chính đạo, đi vào cùng ma đạo yêu nhân quyết một trận tử chiến, đặng ma trừ yêu, đưa ta giới tu hành sáng sủa càn khôn. Hắn một phen biểu lộ, trên khuôn mặt quang minh lẫm liệt, để mọi người ở đây đều rõ ràng cảm nhận được lớn lao quyết tâm. Tiếp đó, bọn họ lại thương lượng một chút chi tiết nhỏ vấn đề, đầy đủ cho chuyện sau mấy canh giờ nữa, tú chân nhân cùng Huyền Từ đại sư trong lòng ghi nhớ môn hạ còn lại đệ tử tình huống, rộn rập đứng dậy xin cáo lui mà Vạn hữu Kim cùng Vân khiếu Thiên vợ chồng cũng đứng dậy cáo tử, mọi người cùng rời đi đại điện đi ra ngoài, mắt nhìn mọi người rời đi lúc bóng lưng, Cực Dương chân quân trên khuôn mặt hiện lên một tầng nhàn nhạt hắc khí, lóe lên liền qua. khi hắn nham hiểm ánh mắt dừng lại tại túy chân nhân trên người lúc, xem thường nở nụ cười, thì thào nói nhỏ, ích ta thần quang tuy có thể nhìn thấu tất cả hận tích đột phá, chỉ tiếp, bản đế phân hồn đã cùng Cực Dương nguyên thân dung hợp, khí tức nội liễm, từ giờ trở đi, ta tức là Cực Dương, Cực Dương vậy chính là ta, hai người hòa hợp một thể, lão sâu diệu ngươi lại há có thể sát dò ra bản đế chân thân vị trí. Âm chắc chắc tiếng cười vang lên, nhưng thấy Cực Dương chân quân tay áo lớn vung lên, xoay người về phía sau điện bước đi. Túy chân nhân đám người rời khỏi đại điện, đi tới ngoài điện trên quảng trường lúc, Vạn Hữu Kim hướng về phía sau nhìn thoáng qua, xác định bên cạnh bốn phía không có thiên môn đệ từ sau, đưa mắt nhìn sang Túy chân nhân, kỳ âm thanh hỏi: "Lão sâu rượu, ngươi vừa nãy vận dụng trừ tà pháp mục, một điểm manh mối đều không có sát rõ ra sao?" Ngoại trừ Vân Thiếu Thiên một đám người không rõ hắn lời ấy ý gì, lúc trước người biết dồn dập hướng về Túy chân nhân đầu đi hỏi dò ánh mắt. Phát hiện gì đều không có, hắn tất cả bình thản rất Túy chân nhân trên mặt buốt ra cười khổ, đắc. Vạn Hưu Kim nghe xong nín mày, trầm tư một lúc, kế tục hỏi. Theo lý thuyết, tại ngươi trừ tà pháp mục sát mò xuống, trên người hắn chỉ cần có một tia yêu tà khí, cũng tuyệt đối không cách nào ẩn giấu đi. Lẽ nào là ngươi lúc trước phán đoán sai lầm? Cái này, lão đạo hiện tại cũng là gái đầu gái thai không tìm được manh mối, hay là là ta lúc trước cảm ứng sai lầm đi? Túy đạo huynh, ngươi dùng trừ tà pháp mục sát thăm ai? Nghe hắn hai người liên tục trò chuyện, đi ở bên cạnh Vân Khíu Thiên không nhịn được hỏi ra một câu. Tình huống cụ thể là như vậy, bọn họ mấy vị ở phía trước nhỏ giọng trò chuyện, Kim Phú Quý, Nhất Mao, Pháp Nan, Mộ Nghiên, còn có vị kia thiếu nữ áo đỏ ở phía sau tụ tập cùng một chỗ, lẫn nhau thăm hỏi sau, cũng tại thấp giọng trò chuyện, nói chuyện nội dung tự nhiên không thể rời bỏ Phượng Thiên Tứ. Phú Quý, tại ta cùng sư phụ sư tổ đến đây thiên môn thời gian, nghe nói Thiên Tứ ca ca đại náo hướng lên trời phong, sau đó bị Cực Dương sư bá cùng thiên môn các mạch thủ tọa liên thủ mở ra thông thiên tháp hàng phục trấn áp, có thể có việc này. Mộ Nghiên âm thanh tuy nhỏ, nhưng là trong giọng nói không che giấu nổi lộ ra cực kỳ sốt ruột tâm ý kỳ thị. Từ lúc rất nhiều năm trước đây, một yên mới vừa rút đi yêu thể chuyển biến thành nhân thân thời điểm, nàng đã phương tâm âm hứa, mình đời này ngoại trừ thiên tứ ca ca ở ngoài, cũng sẽ không bao giờ yêu thích thế gian những nam tử khác. Năm đó vượng thiên tứ hóa thân huyết ma, tại vô lượng sơn tàn sát tàn sát tu sĩ chính đạo, sau đó tâm tích không rõ, hành tung mất hết sau, một yên đã từng chung quanh tìm kiếm, muốn tìm đến vượng thiên tứ tung tích, nhưng là nhưng vẫn không cách nào tìm tới. Hiện nay lại nghe nghe chính mình thiên tứ ca ca tin tức, hơn nữa còn là tin dữ. Một yên lúc trước ở bên trên đại điện nhiều người không tốt muốn hỏi, hiện tại ra sau điện lập tức hướng về Kim Phú Quý dò hỏi. Kim Phú Quý được nghe sau hơi chìm xuống tư, đang chuẩn bị mở miệng lúc, nhưng thấy đi ở một kiên bên cạnh vị kia thiếu nữ áo đỏ đẩy mặt thiếu kiên nhận vẻ mặt, cho Kim Phú Quý một khinh thường, gấp giọng hỏi, Mập Tử, đừng lề mề, có chuyện mau nhanh nói. Thấy thiếu nữ xinh đẹp xinh đẹp khuôn mặt, Kim Phú Quý chỉ cảm thấy vô cùng nhìn quen mắt, nhưng là, nhưng nhớ không nổi chính mình tại nơi nào gặp gỡ đối phương. Lúc này, từ thiếu nữ ngực và tháo nơi chui ra cái đầu nhỏ, ngay sau đó, một con dài hai thước, cả người màu đỏ rực lông chim vẹn bay ra, rơi vào thiếu nữ vai trên, con mắt liếc chéo Kim Phú Quý lắc đầu kêu lên, mập tử, nói mau, nói mau, ngươi, ngươi là tiểu huynh nhi, thấy này con lắm miệng vẹn, không chỉ có kim phú quý bỗng nhiên tình ngộ, liền một bên pháp nan cùng nhất máu hai người cũng biết trước mắt vị này tính khí khá lớn thiếu nữ áo đỏ thân phận, vị này đại tiểu thư chính là vân khiếu thiên vợ chồng trưởng trên minh châu vân hình, vậy chính là ngày xưa cùng phượng thiên Tứ đám người đồng thời kết bạn đi vào thần châu tiêu diệt yêu thi chi loạn tiểu huynh nhi, đúng rồi, chính là buồn tiểu thư, vân hình hồng đô đô môi cong lên, tức giận nhìn kim phú quý ba người một chút nói, thiệt thòi chúng ta năm đó vẫn là đồng thời chiến đấu quá hào đồng bọn, không ngờ rằng các ngươi gặp mặt sau lại nhận không ra ta. Hừ, quá là người lạnh lẽo tâm gan rồi. Vị này đại tiểu thư tuy rằng từ nhỏ nha đầu lộ sát thành một vị thiên kiều bá mỹ thiếu nữ, nhưng là tính khí dường như một điểm chưa biến, nhưng vẫn là như vậy điêu hoa. Tiểu Hinh Nhi, ngươi cũng không thể oán chúng ta. nhớ năm đó ngươi chỉ có cao như vậy. Kim Phú Quý vừa nói vẫn vừa dùng tay so tải một thoáng đối phương năm đó thân cao, mà bây giờ, trà trà, Tiểu Hinh Nhi đã biến thành một cái đại mỹ nhân, có thể nói là nữ đại thập tam biến chim sẻ biến vượng hoàng, điều này cũng khó trách người phú quý ca nhận không ra ngươi. Mập tử, ngươi dám nói bổn tiểu thư là chim sẻ? Vân Hinh cong cong liễu diệp mi vậy một cái, tiếu lộ ra vẻ giận tái đi, đưa tay liền chuẩn bị giáo huấn cái này sẽ không nói chuyện mập tử. Phú quý chính là một thô nhân, lời nói đến mức thực sự không xuôi tai. Nhất Mao cười hì hì nói, tiểu huynh nhi trời sinh chính là mỹ nhân thôi, nhiều năm trước lần thứ nhất gặp mặt lúc, ta cũng đã phát hiện. Nhất Mao để Vân Hinh nghe xong mặt cười trên hiện lên thỏa mãn vẻ mặt, liền cũng là không tái sinh kim phú quý khí. Các ngươi trước tiên đừng làm loạn. Một yên cũng không bọn họ tốt bụng như vậy tình, ở một bên gấp giọng hỏi, thiên tứ ca ca đến tận cùng trầm yêu dạng nghi, các ngươi ngược lại là nhanh nói cho ta nghe nha. Nghe nàng đề cập phượng thiên tứ sau, không riêng gì kim phú quý ba người trên mặt ý cười biến mất, liên vân Hinh cũng một mặt nghiêm mặt, tràn ngập thân thiết tâm ý sau đó, kim phú quý cùng nhất mau hai người người một lời ta một lời, đem phượng thiên tứ những năm gần đây trải qua, cùng với hắn bị nhốt tại thông thiên tháp hạ chuyện đã xảy ra nói đơn giản một lần, lão đại thực sự là đáng thương, muốn cùng chính mình người yêu gặp nhau đồng thời, nhưng hết lần này tới lần khác thiên không từ nhân nguyện. Hiện tại. Băng Nhi sư tỷ tại Thông Thiên Tháp bên cạnh xây nhà mỏ ở ngày đêm chờ đợi, ta cùng Nhất Mau, Pháp nan đã từng đi thăm viếng quán nàng. Nói thật, nhìn thấy Băng Nhi sư tỷ cái kia phó tâm ngội như cho vẻ mặt, trong lòng chúng ta khó chịu cực kỳ. Kim Phú quý em thay nói, mặt béo phì trên tràn ngập bi thương tâm ý. Nghe Băng Nhi sư tỷ nói, lao Đại Vây ở trong tháp, tuy rằng tạm thời sẽ không có nguy hiểm tính mạng, nhưng là như muốn thoát vây mà ra, chỉ có một con đường có thể tuyển, chính là đột phá bình cảnh. Tu Vi đạt đến Thiên môn Vạn Tượng Tổ sư cao độ như vậy, hóa thân hợp đạo, thành tựu bất tử bất diệt thần nhân, thân thể vừa mới có thể. Ai? Nhất Mau ở bên cạnh than nhẹ một tiếng, nói, muốn đạt đến cảnh giới cỡ này, lại há lại là dễ dàng như vậy. Đang nghe cho bọn hắn tự sau khi nói xong, một yên mặt ngọc trên một mảnh bi ai, hơi chìm xuống tư, nàng hướng về Vân khiếu Thiên vợ chồng xin chỉ thị một thoáng, quyết định đi Thông Thiên Tháp một chuyến. Liên quan với một yên cùng Phượng Thiên Tứ trong lúc đó quan hệ, Vân khiếu Thiên vợ chồng cũng biết, thấy ái đồ một mặt bi thương vẻ mặt, Công Tôn Tuệ ôn nôn an đuổi vài tiếng, Tọa Phân phó con gái Vân Hinh bồi tiếp một yên đồng thời đi vào. Sau đó Kim Vũ quý ba người cũng cùng từng người sư trưởng báo cáo. Cùng đi một viên vân hình hai nữ đồng thời tế lên độn quang hướng về Thông Thiên Tháp phương hướng bay nhanh mà đi. Chương 598, Hy vọng. Triều Thiên Phong, Thông Thiên Tháp. Năm đạo độn quang từ trên võng trời lưu chuyển mà xuống, rơi vào đỉnh núi ngay trên mặt, hiện ra ba nam hai nữ thân ảnh. Ổn định thân hình sau, một viên ngẩng đầu nhìn lại, nhưng thấy phía trước xuất hiện một tòa hình thức cổ pháp uy nghiêm, toàn thân màu trắng thạch tháp. Nói vậy tòa này thạch tháp chính là tiên môn tổ sư vạn tượng lão nhân truyền thừa xuống thần khí, Thông Thiên Tháp. Tại Thông Thiên Tháp trước, hai vị thiếu nữ áo trắng lặng lẽ đứng thẳng, năm người ở phía sau xuất hiện Vì vậy không nhìn thấy các nàng bộ mặt thật, nhưng là, từ trong đó một thiếu nữ huyền chuyển dáng người có thể phán đoán ra, nàng chính là đã từng đồng thời sóng vai chiến đấu quá đồng bọn Lãnh Băng Nhi. Về phần một vị thiếu nữ khác vóc người có chút tiểu tiểu, xem quần áo trang phục, tựa hồ cũng là thiên môn Nguyệt cung đệ tử. Tại năm người bên phải cách đó không xa, có một tòa đơn sơ nhà đá, ở nơi nào, tương tự xuất hiện bốn tên Nguyệt cung nữ đệ tử, còn có một con toàn thân trắng loãng như ngọc lôi thú nằm ngang tại trước phòng trên mặt đất, thấy mọi người đi tới lúc, bốn chào chống đỡ địa đứng lên, mở ra miệng rộng, quay về bọn họ gầm nhẹ một tiếng trong tiếng hô cũng không chút nào tức giận, trái lại có chứa một tia kinh hỉ. Lôi thú tiếng hô thức tỉnh nhai trên mặt người, đứng ở tháp trước hai tên thiếu nữ, còn có nhà đá cái khác mấy vị rồn dập đem ánh mắt tìm đến phía một kiên đám người. khi các nàng thấy rõ người đến hình dạng sau, lập tức mặt lộ vẻ kinh hỉ, rời bước đi tới. trong đó cùng lãnh băng nhi đứng chung một chỗ vị kia thiếu nữ thần tình là nhất vui mừng, nàng cái kia đen tuôi hơi hiện ra màu tím hai con mắt nhìn về phía một kiên, trong miệng hoan hô một tiếng, thân hình lóe lên, hướng về một kiên nào tới trước mặt. một kiên thấy ngươi quá cao hứng, thiếu nữ mở ra cánh tay ngọc đầy mặt vui sướng hướng về Mộ Kiên ôm lấy nàng nhiệt tình như vậy cũng làm cho trong lòng đối phương không hiểu ra sao nàng là ai vậy ta thật giống như không nhận ra nàng Mộ Kiên trong lòng khổ sở suy nghĩ nhưng chỉ là đối với trước mặt mà đến thiếu nữ không có nửa điểm ấn tượng thấy đối phương nhiệt tình như vậy nàng muốn né tránh tư thế vì đó hơi nhung lại cũng là tại này trong trước mắt nàng đã bị thiếu nữ trước mặt bế cái đầy coi lòng. nhiều năm như vậy không gặp ta còn thực sự nhớ ngươi nha thiếu nữ cùng Mộ Kiên vóc người gần như cao nhưng là lúc này lại như tiểu muội muội giúp vào tỷ tỷ mình trong lòng như thế liên tục dùng đầu nhỏ làm phiền đối phương nơi ngực, khiến cho một yên cảm giác lòng ngưỡng ấy có chút dở khóc dở cười. Mới hỏi, người hỏi, ngươi là ai? trong lòng nghĩ hoặc, thực sự không nhịn được, một yên nhẹ giọng hỏi một câu, ngươi thật không có lương tâm. ai biết nàng này vừa hỏi, lập tức làm cho đối phương trên mặt vui mừng thần tình tiêu giảm không ít, Mục hàm đoán hận nhìn về phía nàng, Trách cứ, thiệt thòi ta như thế ghi nhớ ngươi, ngươi lại ngay cả ta là ai đều nhận không ra. hừ, ngươi tỉ mỉ suy nghĩ một chút, ngoại trừ thiên tư ở ngoài, ai chưa hết nhận thức ngươi? năm đó ở một tăng miếu. Ta có thể thế ngươi đánh đuổi không ít đến đây quấy rối người. Ngươi là? Ngươi là Tử Linh. Thiếu nữ lời còn chưa nói hết, Mục Yên vừa nghe nàng đề cập một tang miếu ba chữ, đôi mắt đẹp sáng ời, mặt ngọc trên lập tức tràn ngập kinh hỉ vẻ mặt, đưa tay đỡ lấy đối phương vai, đầu tiên là từ trên xuống dưới đưa nàng quan sát tỉ mỉ một chút, sau đó hít một hơi thật sâu, người được đối phương trên người truyền đến quen thuộc khí tức, Mục Yên lại không thể nghi ngờ lự, đưa tay đem thiếu nữ ôm vào trong ngực, vạn phần vui sướng nói, ngươi là Tử Linh. Ngươi đúng là Tử Linh. Hai người các nàng vị có thể nói là lão hữu hơn nữa còn là danh xứng với thực cùng nhau chơi đùa đến đại hào đồng bọn tử linh khi sinh ra không lâu liền tới đến một tang miếu định cư lại nàng bình sinh cái thứ nhất ra ngay một yên bản thể một tang dưới cây thổ trong động hai người khi đó thần thông cũng không đại thành sớm chiều làm bạn cảm tình tự nhiên thâm hậu hào đồng bọn phân biệt mấy năm lâu dài lần thứ hai bất ngờ gặp lại tự nhiên không khỏi trong lòng vui mừng nhưng vào lúc này kim phú quý đi tới hai người các nàng bên cạnh đầu tiên là dùng mắt nhỏ quan sát tỉ mỉ một thoáng tử linh mặt béo phì trên tràn ngập không rõ nghi hoặc tâm ý sau đó hắn thật giống như cũng xác định này trên người mặc quần áo màu trắng thiếu nữ sắc thực chính là tử linh mắt nhỏ bỗng nhiên sáng lởi ở một bên gấp giọng hỏi tử linh theo lý thuyết ngươi nên ở tại lao đại kết giới bên trong vì sao vì sao ngươi lại ở chỗ này lẽ nào lao đại tiến vào thiên môn lúc đưa ngươi giàn xếp ở bên ngoài ngươi cũng là nghe được lao đại bị nhốt tin tức vừa mới lẻn vào thiên môn quá nhiều quá nhiều vấn đề muốn biết được kim phú quý liên thanh đặt câu hỏi dùng nước cao ánh mắt nhìn về phía tử linh hy vọng đạt được nàng trả lời chắc chắn kim phú quý mấy câu nói nhắc nhở vẫn còn chìm đắm vui sướng bên trong một yên cái này cũng là nàng cấp thiết muốn muốn được biết sự tình liền nàng đem tử linh thân thể mềm mại phụ chính đôi mắt đẹp lộ ra sốt riu sắc, nhìn về phía tử linh hỏi thiên tứ hiện tại thế nào rồi tử linh ngươi nếu là biết chút ít cái gì cản mau nói cho ta biết tử linh còn chưa mở miệng trả lời lãnh băng nhi từ phía sau thức tha rời bước mà đến đôi môi khẽ mở sâu xa nói một yên sư muội thiên tứ còn đang thông thiên trong tháp hắn hắn bây giờ đã đi tới hư không nơi độ kiếp lãnh băng nhi mấy câu nói nói ra sau một yên kim phú quý nhất mau các loại chờ Năm người nghe xong, không khác hẳn với thân gặp xét đánh, trong đầu vó quanh một tiếng vang thật lớn, đến nửa ngày chưa hề về lại lấy thần. Đây đủ quá nửa ngày, nhất mau trước tiên từ khiếp sợ không gì sánh nổi bên trong tỉnh táo lại, ánh mắt nhìn về phía Lanh Băng Nhi, gấp giọng hỏi: Lanh sư tỷ, lão đại hiện tại đến tuột cùng là cái gì tình cảnh? Ngươi có thể đầu đuôi theo chúng ta nói tường tận một lần sao? Lanh Băng Nhi đôi mắt đẹp nhìn về phía trước mặt mấy vị này, chính mình người yêu hảo huynh đệ hảo đồng bọn, khẽ gật đầu một cái, đem tử linh chúng nó từ thông thiên trong tháp đi ra. Cùng với Phượng Thiên Tứ tại trong tháp tình cảnh trải qua rõ ràng mười mươi đối với mọi người nói tưởng tận một lần. Có ai có thể nghĩ đến? Ta Thiên môn Khai Phái Vạn Tượng Tổ sư dĩ nhiên đang ở Thông Thiên trong tháp, chính là hắn thi pháp, đem Tử Linh cả đám người toàn bộ đưa ra Thông Thiên Tháp. Có một chút, ta đến nay không biết rõ, vì sao? Hắn nếu có thể đem Tử Linh chúng nó đưa ra, vì sao hết lần này tới lần khác muốn cho Thiên Tứ đi hư không nơi độ kiếp? Phải biết, làm như vậy sẽ làm Thiên Tứ thân hãm chỗ vạn kiếp bất phục, hơi bất cẩn một chút sẽ rơi vào hình thần đều diệt kết cục. Lãnh Băng Nhi bi thương u uất lời nói sâu sắc khắc vào nhai trên mặt mỗi người đáy lòng nơi sâu xa, bọn họ vào thời khắc này, trong lòng cảm thụ cùng Lãnh Băng Nhi như thế, đều tràn đầy vô tận bi thương còn có sâu sắc lo lắng tâm ý. Băng Nhi tỷ tỷ, điểm ấy ta ngược lại thật ra nhận thấy được một ít, chỉ bất quá chỉ do là suy đoán của ta, vì lẽ đó ra tháp sau ta cũng chưa cùng ngươi nói ra. Tử Linh nhìn về phía Lãnh Băng Nhi, hé náy nở nụ cười, trắng trắng như tuyết béo mập tiểu lộ ra vẻ cực kỳ ngưng trọng sắc, nhẹ nhàng nói, ngày đó tại Thiên vực kết giới bên trong, ta đầu tiên nhìn thấy vạn tượng lao đầu thời điểm, phát hiện hắn tự hồ chỉ là lấy hồn phách trạng thái xuất hiện, hơn nữa cực kỳ suy yếu, dường như sau một khắc sẽ hồn phi phách tán. Lúc đó, hắn Thi Pháp đem chúng ta đưa ra Thông Thiên Tháp lúc, vẫn là mượn tiên tứ nguyên thần lực lượng mới có thể làm được. Dương một Thoáng, nàng đôi mi thanh tú cau lại, tiếp tục nói: "Ý, ý suy đoán của ta, vạn tượng lao đầu không đem tiên tứ đưa ra Thông Thiên Tháp, không ngoài hai cái nguyên nhân, một trong số đó, hắn căn bản cũng không có năng lực đem tiên tứ đưa đi, thứ hai, giới tu hành bên trong thịnh chuyển vạn tượng lão đầu là 3000 năm qua duy nhất một cái đạt đến hóa thân hợp đạo cảnh giới người. Theo ta thấy, Cái này căn bản là cái giả tạo lời nói dối. Lấy xuất hiện ở thiên vực kết giới bên trong vạn tượng lao đầu tình hình đến xem, hắn từ lâu hình thần đều diện, chỉ còn lại một kia tàn hồn sống tạm tại thông thiên trong tháp, hắn không cách nào đạt thành mục tiêu, nhất định là muốn để thiên tứ đi hoàn thành. Tử Linh những lời này nói ra sau, để ngay trên mặt mọi người lần thứ hai rơi vào khiếp sợ không gì sánh nổi bên trong, bọn họ đánh trong lòng không tin Tử Linh từng nói, nhưng là đối phương xác thực từ thông thiên trong tháp hoàn hảo không chút tổn hại đi ra, có năng lực làm được điều này, ngoại trừ vạn tượng tổ sư ở ngoài. Bọn họ thực sự nghĩ không ra còn có những người khác có thể làm được. Đúng rồi, lúc đó còn có một cái lao hòa thượng cũng tại thiên tứ bên cạnh, tình trạng của hắn cùng vạn tượng lao đầu gần như, cũng là một tia tàn hồn, xem trên người lộ ra an lành tinh khiết phật lực, cùng thiên tứ kim châu kết giới bên trong lan ra khí tức không khác nhau chút nào, cái này lao hòa thượng rất có thể chính là liên hoa tịnh tông thiên long tổ sư. Thử linh sau đó lại bổ thêm một câu, thiên long tổ sư, vẫn chưa từng mở miệng pháp nan, giờ khắc này cũng nhịn không được nữa, gấp giọng hỏi, Ngươi là nói. Thiên Long Tổ Sư cũng là lấy tàn hồn hình thái xuất hiện ở Phượng Sư đệ bên cạnh, không sai. Tử Linh khẳng định gật gù, nói: Thiên Tứ Linh Đài bên trong Kim Châu cũng chính là các ngươi Liên Hoa Tịnh Tông chuyển thừa Linh Bảo Thiên Long Xá Lợi. Ta ở tại bên trong lận chứa kết giới bên trong sinh sống không ít năm, tuy rằng không có ở kết giới bên trong phát hiện các ngươi Thiên Long Tổ Sư thân ảnh, nhưng là hắn cái kia an lành khí tức mênh mông nhưng tràn ngập kết giới mỗi một tấc đất, đối với ta mà nói, có thể nói là cực kỳ rất quen. Lão Hòa thượng kia trên người lộ ra khí tức cùng kết giới bên trong không khác nhau chút nào, bởi vậy, ta dám khẳng định nói một câu. Hắn chính là Thiên Long tổ sư. Cái kia, ngươi có biết ta Thiên Long tổ sư sau đó tình huống? Pháp Nan giờ khắc này trong lòng đã có 7, 8 phần tin tưởng Tử Linh nói. Bởi vì, Tử Linh thực sự không có lừa dối hắn cần phải, hơn nữa, dựa vào tông môn điện tịch ghi đi chép, tại giới tu hành bên trong, Tiền Bối Độ kiếp sau khi thất bại để lại Thái Hư Linh Bảo, sắp thực sẽ có chủ nhân ban đầu một tia tàn hồn tồn tại, hậu bối đệ tử muốn vận dụng linh bảo, đầu tiên muốn chiếm được linh bảo tán thành, vậy chính là lưu lại tại linh bảo bên trong tiền bối tàn hồn tán thành, mới có thể như y khống chế sử dụng linh bảo, bằng không Cho dù ngươi có thiên đại thần thông, cũng không cách nào ép buộc Thái Hư Linh Bảo nhận chủ. Có thể nói như vậy, Thái Hư Linh Bảo bản thân liền là một cái có sinh mệnh thần khí. Sau đó, chúng ta đã bị Vạn Tượng Lão Đầu đưa ra Thông Thiên Tháp. Từ Linh đôi mắt đẹp nhìn về phía Phát nan, hơi chìm xuống thốn, nói, theo, đệ tình hình lúc đó, còn bọn hắn nữa trò chuyện lời nói, Vạn Tượng Lão Đầu cùng các ngươi Thiên Long Tổ sư thật giống muốn bồi Thiên Tứ cùng đi hư không nơi độ kiếp. Nói tới đây, nàng đôi mắt đẹp lưu truyền, tại nhai trên mặt mỗi người trên người dừng lại một thoáng, tiếp tục nói. Người người đều biết này, tu hành cửa ải cuối cùng muốn bình yên vượt qua, so với lên trời còn khó hơn. Nhưng là, thiên tử bản không phải người thường có thể có thể đạt được, hắn gái kia cứng cỏi bất khuất ý chí, một thân kinh thiên địa, khiếp quỷ thần thủ đoạn, thêm vào có vạn tượng lao đầu cùng thiên long tổ sư ở một bên giúp đê. Ơ, ta rất có lòng tin, thiên tử nhất định sẽ thành công độ kiếp, đạt đến vĩnh sinh bất tử, trưởng không thiên địa thần nhân cảnh giới. Nàng, giống như ánh sao, đem ngay trên mặt mọi người đấy lòng hy vọng dấy lên, liền vẫn tâm muội Như cho lãnh băng nhi nghe xong, tuyệt mỹ dung nhan trên cũng tại trong nháy mắt khôi phục sức sống chần chừ giờ khắc này, bọn họ tin chắc, bất luận phía trước lớn bao nhiêu gian nan hiểm trở, phượng thiên tứ nhất định có thể bình yên vượt qua. đợi đến hắn thoát vây mà ra ngày, chính là bạn cũ, người yêu đoàn tụ thời gian. chương 599, hồng nông ngồi rửa. thư không vô tận nơi, minh nông thâm thúy. nơi này tia sáng phi thường u ám, bốn phía mở mịt một mảnh, không gặp thiên địa vạn vật vật. ngoại trừ dây đặc màu xám đám mây, chỉ có từng khối từng khối vẫn thạch khổng lồ lặng lặng trôi nổi, dường như tuyên cổ trường tồn, chưa bao giờ thay đổi quá. phượng thiên tứ đang ở thông thiên tháp thiên vực kết giới lúc, nhân bản tượng lao nhân mở ra kết giới hàng rào. Trong nháy mắt làm cho đi thông hư không nơi môn hộ mở ra, chịu đến thiên đạo lực lượng dẫn dắt, Phượng Thiên Tứ nguyên thần ý thức vào thời khắc ấy trốn vào hư không nơi, hắn, sắp sửa đối mặt trong cuộc đời to lớn nhất nguy cơ, cũng là hắn to lớn nhất kỳ ngộ. Chỉ cần có thể ở trên hư không nơi thành công độ kiếp, hắn đều sẽ thành tiểu vô số người tu hành tha thiết ước mơ vô thượng đại đạo, trưởng công thiên địa, đạt đến bất tử bất diệt thần nhân cảnh giới. Đến lúc đó, coi đời này liền không còn có nhân có thể trở ngại Phượng Thiên Tứ cùng chính mình người yêu gặp nhau, có vô thượng thần thông, hắn thậm chí có thể coi chính mình chết đi tra mẹ đúc lại thân thể, một nhà đoàn tụ. Vĩnh Viễn không bao giờ chia li, nơi này chính là hư không nơi. Nhìn qua, trầm điệu giống như là một chỗ đóng kín kết giới, không, phải nói là một chỗ hoàn toàn tách biệt với thế gian thế giới. Âm thanh trong trẻo ở trong hư không đột ngột vang lên, thản nhiên truyền vang, cho mảnh này tĩnh mịch nơi bằng thêm một chút sinh khí. U ám trong hư không, đột ngột xuất hiện lục đạo to lớn thân ảnh, do viên đến gần, bay nhanh mà đến. Đi được ở gần, phương gặp này sáu bóng người bộ mặt thật. Giờ khắc này, nếu có nhân nhìn thấy Phượng Thiên Tứ hiện tại rằng dớp, trực cho là hắn đã bỏ đi phàm thể, trở thành Cửu Thiên tân nhân. Như trước một bộ bạch đi tung bay, tuân tú bất phàm dung mạo phối hợp phiêu giật xuất trần khí chất, để Phượng Thiên Tứ ở mảnh này hôn ám hư không nơi có vẻ đặc biệt bắt mắt. Hắn khắp toàn thân tựa hồ không có bao lớn thay đổi, chỉ bất quá, tỉ mỉ lưu ý sẽ phát hiện hắn bây giờ thân thể có tới 400, 500 trượng cao, giống như kình thiên người khổng lồ, đỉnh thiên lập địa. Ở bên người hắn bốn phía, xuất hiện năm con thân thể đến mấy ngàn trượng trưởng to lớn yêu thú, hình thái khác nhau, mỗi cái trên người đều lan ra bảng bạc cực kỳ uy thế, chính là Phượng Thiên Tứ đệ nhị nguyên thần năm đại yêu vương. Lấy Nguyên Thần hình thái ý thức trốn vào hư không nơi Phượng Thiên Tứ sao phát sinh như vậy thay đổi to lớn. Còn có, tu vi đạt đến yêu vương cảnh giới năm đại yêu vương nguyên bản thân thể bất quá dài mấy trăm trượng, vì sao chúng nó cùng Phượng Thiên Tứ như thế thân thể tăng vọt, phát sinh to lớn như vậy dị biến? Nguyên lai tại Phượng Thiên Tứ Nguyên Thần vừa mới trốn vào hư không nơi, tùy theo, bốn phía không gian vọt tới vô cùng vô tận hùng mừng khí, hướng về hắn Nguyên Thần trong cơ thể thẩm thấu mà đi. Lúc đó, cảm nhận được quanh thân chịu đến bàng bạc như biển uy áp lực lượng, Phượng Thiên Tứ căn bản khó có thể chống đỡ phản kháng chỉ được tùy ý hồng mông khí tập kích chính mình nguyên thần bản thể ngay hắn sợ hãi vạn phần thời gian vạn tượng lao nhân âm thanh dưới đáy lòng vang lên hắn để phượng thiên tứ không cần lo lắng đều có thể thả ra tâm thần tùy ý hồng mông khí gột rửa nguyên thần bản thể còn nói đây là thiên đạo dành cho đi tới hư không nơi độ kiếp người một hạng chỗ tốt từ lớn tại vạn tượng lao nhân âm thanh hạ xuống sau nguyên bản treo ở phía trên thiên long xá lợi cùng huyết thần tử cấp tốc hóa thành hai đạo lưu quang chui vào nguyên thần trong cơ thể cùng một thời gian phượng thiên tứ đệ nhị nguyên thần năm đại yêu vương đột ngột từ hắn bản mạng nguyên thần trong cơ thể thâu đến Nương theo chủ nhân đồng thời chịu đựng hồng ngông khí của rửa. cũng không biết quá bao nhiêu thời điểm, Phượng Thiên tứ từ nguyên bản cảm giác cả người như phụ vạn tầng cự sơn, áp lực cực lớn để hắn sống không bằng chết, dần dần mà cảm thấy trên dưới quanh người không một nơi không sảng khoái, tại hắn chút nào chưa phát hiện dưới tình huống, dài khoảng 2 cấp nguyên thần bản thể dĩ nhiên đầy đủ trướng đại thiên vạn lần, hóa thành một cái 400, 500 trượng cao kình thiên người khổng lồ. Mọi người đều biết, tu sĩ bản mạng nguyên thần có thể thi triển tự thân cường hành nhất đạo pháp, có thể mang tu sĩ thực lực phát huy vô cùng nhuyễn nhuyễn, nhưng là, cũng có một hạng nhược điểm chí mạng chính là tu sĩ nguyên thần năng lực phòng ngự phi thường gầy yếu, hầu như không chống đỡ được bản thể thân thể phòng ngự một phần ngàn. Đánh ví như một tên thái hư tu sĩ cùng một tên luyện khí kỳ tu sĩ đấu pháp, hai người trong lúc đó thực lực như khác nhau một trời một vực. Cho dù thái hư tu sĩ không hoàn thủ tùy ý đối phương công kích, luyện khí kỳ tu sĩ phát sinh công kích lực lượng cũng khó có thể xúc phạm tới hắn thân thể mẩy may. Thế nhưng nếu như đổi lại là thái hư tu sĩ bản mạng nguyên thần, cho dù tu vi thấp, lực công kích gầy yếu luyện khí tu sĩ cũng có thể đối với hắn tạo thành vết thương chí mạng, trong đó nguyên nhân chủ yếu cũng là bởi vì tu sĩ bản mạng nguyên thần lực phòng ngự gầy yếu, có thể được xưng là là mảnh mai không thể tả. Mà vào đúng lúc này, chịu đựng hồng năng khí gột rửa sau, Phượng Thiên Tứ rõ ràng cảm giác được, chính mình bản mạng nguyên thần lực phòng ngự đã cường hàn đến một loại mức độ khó mà tin nổi, thậm chí so với nhục thể của mình, cũng muốn cường đại gấp trăm lần ngàn lần. Không chỉ có như vậy, liền thực lực của hắn cũng có bay vọt giống như tăng lên, giờ khắc này, cảm giác mình trong lúc phất tay đều ẩn chứa bàng bạc cực kỳ hủy diệt lực lượng, Phượng Thiên Tứ thậm chí coi chính mình đã đột phá cảnh giới, thành tựu vô thượng đại đạo ở bên người hắn đệ nhị nguyên thần năm đại yêu vương cũng là như vậy tại hồng mông khí gột rửa hạn bất luận thân thể phòng ngự vẫn là tự thân thực lực đều chiếm được chất đột phá so với trước đây căn bản không thể cùng tương để mà nói ngay phượng thiên tứ đắc trí thời điểm vạn tượng lão nhân âm thanh không mất thời cơ ở đấy lòng hắn vang lên mỗi một vị đến đây hư không nơi độ kiếp người trên thực tế chính là đến đây khiêu chiến thiên đạo quyền uy đối thủ thiên đạo luôn luôn tự xưng là công bằng công chính hắn sẽ không để cho đối thủ gầy yếu đến không đỡ nổi một đòn mức độ bởi vậy trước đó tổng hội cho một điểm nhỏ ngon ngọt, ngọt hai tử chờ ngươi thấy được thiên đạo vai sau liền sẽ rõ ràng hắn vì sao phải dùng hồng nông khí vì ngươi tăng trưởng đạo hạnh thực lực và tượng lão nhân những lời này giống như cho phượng thiên tứ phủ đầu rót một chậu nước lạnh để hắn hưng phấn vui sướng tâm tình nhất thời tắt tổ sư có thể là người từng trải liền hắn cấp độ kia đạo hạnh còn tại thiên đạo uy hạ hình thần đều diện chỉ còn lại một kia tàn hồn mình bây giờ xác thực không nên đắc chí trước mắt tình thế phải làm tập trung hết thể tâm thần toàn lực ứng đối sắp xảy ra cửu cửu thiên kiếp sau đó phượng thiên tứ ôm theo năm đại yêu vương hướng về hư không nơi thâm nhập tại này phương vũ ám trên thế giới hắn dường như cảm thụ không tới thời gian tồn tại Một đường về phía trước bay nhanh, cũng không biết quá thời gian bao lâu, nhưng không gặp thiên kiếp giáng lâm, chỉ có bên cạnh bốn phía từng khối từng khối lẳng lặng trôi nổi to lớn thiên thạch tuyên cổ trường tồn. ầm ầm, hai đạo to lớn nổ tung âm thanh tại yên tĩnh trong hư không đột ngột vang lên, nhưng thấy hành tại mặt trước nhất man hùng vương dỗi ra núi nhỏ to bằng cự trường, trực tiếp đem trước người chặn đường hai khối thiên thạch đập thành phấn vụn. Chậm quay đầu lại, to lớn đôi mắt nhìn về phía chủ nhân của mình, tràn ngập cung kính vẻ mặt, úng tiếng nói: Chủ nhân, chúng ta bây giờ nên đi tới nơi nào? Tiếp tục hướng phía trước đi. Phượng Thiên Tứ không chút nghĩ ngợi bật thốt lên, tại hắn vừa dứt lời hạ đồng thời, trong nhất thời, hắn dùng khiếp sợ không gì sánh nổi ánh mắt nhìn về phía Man hùng Vương, đưa ngón tay hướng về nó, gương mặt tuấn tú trên tràn ngập thần tình không thể tin tưởng, ngạc nhiên nói, "Ngươi, ngươi làm sao mở miệng nói chuyện đây?" Nam đại yêu vương từ khi bị Phượng Thiên Tứ luyện thành đệ nhị nguyên thần sau, linh trí đã bị triệt để xóa đi, chỉ có thể nghe theo Phượng Thiên Tứ chỉ huy cùng kẻ địch chiến đấu, biến thành một cái vô tri vô giác con rối, căn bản cũng không có tự chủ ý thức, càng không thể nói là sẽ suy tư nói chuyện, biểu đạt ý kiến của mình tình cảm. Bây giờ này man hùng vương dĩ nhiên chủ động mở miệng hỏi dò, xem trong con người lộ ra nhân tính hóa cảm tình sát thái, không nghi ngờ chút nào, nó đã khôi phục linh trí, có tự chủ ý thức. Chủ nhân, chúng ta tại chịu đựng hồng mông khí gột rửa sau, linh trí dĩ nhiên tận phục, ngoại trừ không có thân thể, vẫn cứ lấy nguyên thần tinh phách hình thái tồn tại ở ngoài. Những vương diện khác, đã cùng trước đây không khác nhau chút nào. Thu đằng vương to lớn thân cây thân người trên, xuất hiện một tấm dữ tận khủng bố miệng rộng, liên tục đóng mở mắt máy, nói ra những lời này. Xem ra, không chỉ là man hùng vương, cái khác bốn đại yêu vương cũng khôi phục linh trí đương nhiên chúng ta nhưng vẫn là chủ nhân đệ nhị nguyên thần thủy long vương to lớn đầu rắn trên dưới đông đưa trong miệng phát sinh nữ tử lanh lảnh êm thay âm thanh vĩnh viễn sẽ không phản bội chủ nhân vĩnh viễn sẽ không vi phạm chủ nhân ý chí hỏa lân vương cùng kim giáp vương hầu như cùng một thời gian mở miệng biểu đạt ra bọn họ giờ khắc này tâm ý trải qua ngắn ngủi khiếp sợ Phượng thiên tứ song chấn động tâm tình tùy theo khôi phục đối với hắn mà nói trên người đã trải qua quá nhiều chấn động chuyện khó mà tin nổi chính mình đệ nhị nguyên thần có thể khôi phục linh trí tuy rằng kinh ngạc cũng không đủ để hắn đấy lòng đạt đến không cách nào chịu được mức độ chúng chi, nam đại yêu vương tuy rằng khôi phục linh trí, nhưng là chính như chúng nó nói, chúng nó vẫn cứ là của mình đệ nhị nguyên thần, nhưng vẫn bị chính mình vững vàng trường khống, vĩnh viễn cũng không cách nào vi phạm ý chí của hắn. ánh mắt nhìn quanh một vòng, phượng tiên tứ gương mặt tuấn tú trên trời lên một vệt cười nhạt ý, cất cao giọng nói, các ngươi có thể khôi phục linh trí, chủ nhân cao hứng phi thường, chỉ ít, ở mảnh này tĩnh mịch nơi có các ngươi theo ta trò chuyện, cũng sẽ không cảm thấy cô quạnh gian nan. ngưng lại một thoáng, hắn tiếp tục nói, có một cái vấn đề chủ nhân rất muốn biết, khi các ngươi khôi phục linh trí sau. Có hay không oán hận quá ta đưa các ngươi luyện thành đệ nhị nguyên thần? Không có. Nam đại yêu vương chăm miệng một lời đáp. Nghe ngữ khí của bọn nó, còn có trong con ngươi lộ ra cung kính vô cùng tâm ý, Phượng Thiên Tứ chút nào không có hoài nghi chúng nó nói tới là trái lương tâm nói như vậy. Chủ nhân, năm đó chúng ta tao ngộ thai ách, bị người phá hủy đi thân thể, nguyên thần tinh phách giam cầm tại kết giới bên trong. Tuy rằng trải qua ngàn năm chưa từng giập tắt, vẫn lẫn nhau thôn phệ dung hợp thành yêu linh thân thể, thế nhưng, nếu như không phải chủ nhân đến, đem chúng ta luyện thành đệ nhị nguyên thần, tin tưởng không tốn thời gian giải lợi chúng ta nhưng vẫn là hồn phi phế tán, tan biến tại bên trong đất trời. Năm đại yêu vương bên trong Thủy Long Vương mồm miệng lanh lợi nhất, nàng vừa nói chuyện, còn lại bốn đại yêu vương đều không mở miệng, do nó nói ra lũ yêu vương ý nghĩ trong lòng. Bị chủ nhân luyện thành đệ nhị nguyên thần, chúng ta linh trí tuy thấp, nhưng là có chủ nhân linh đài trong thức hải nguyên thần lực lượng tầm thấp, chúng ta năm người nguyên thần tinh phách đạt được rất lớn bổ dưỡng vững chắc, theo chủ nhân thực lực tăng trưởng, chúng ta thu hoạch đến chỗ tốt quả thực không cách nào dùng ngôn ngữ để biểu đạt, hiện tại càng là có hy vọng thành tựu vô thượng đại đạo, đạt đến ta yêu tộc tiền bối trong truyền thuyết thần thú cảnh giới. Tất cả những thứ này tất cả đều là bái chủ nhân ban tặng, bởi vậy, chúng ta đối với chủ nhân chỉ có vô tận cảm kích, sao dám mang trong lòng nửa phần oán hận tâm ý. Như vậy là tốt rồi." Phượng Thiên Tứ mắt nhìn chúng nó, trấn an nở nụ cười, nói, "Chỉ cần lần này chủ nhân có thể vượt qua Cửu Cửu Thiên Kiếp, liền trả lại các ngươi thân thể tự do." Đến lúc đó, các ngươi nguyện ý đi theo chủ nhân, chủ nhân tự nhiên hoan nghênh, nếu như muốn rời đi, chủ nhân cũng sẽ không ngăn cản các ngươi, "Khỏe. Chúng ta nguyện vĩnh viễn đi theo chủ nhân tả hưu. Tại Phượng Thiên Từ dưới trướng hứa hẹn sau, không nghi tới Nam đại yêu vương không có người nào nguyện ý rời khỏi hắn, mỗi người ngự khí lên căng, đôi mắt tràn ngập vô tận cung kính sùng bái tâm ý, cùng kêu lên nói rằng: "Được." Phượng Thiên Tứ thấy thế nở mặt lên trời cười dài, trong tiếng cười tràn ngập vô tận khoe khoả tâm ý, lớn tiếng nói: "Ta hảo các bạn thân mến, có các ngươi giúp đỡ, ta Phượng Thiên Tứ lên trời xuống đất, còn có gì sợ?" Trong lòng vạn trượng hào hùng phóng lên trời, tại Phượng Thiên Tứ sang sảng trong tiếng cười lớn, một người năm thú triển khai thân pháp hướng về phía trước hư không vô tận bay nhanh mà đi, giờ khắc này, cho dù phía trước có ngàn khó vạn nan trở, cũng không cách nào ngăn trở cước bộ của bọn hắn mảy may. Chương 600, Hỗn độn tần lôi. Oen, ẩm. U ám thâm thúy hư không cảnh giới, không lại cô tịch, từng tiếng nổ tung nổ vang không ngừng vang lên, tràn nhiên truyền vang, kéo dài không ngừng. Nam đại yêu vương bay chung quanh tại Phượng Tiên Tứ thân thể bốn phía, không ngừng tiến lên. Nơi đi qua, những kia ngăn trở đường to lớn thiên thạch bị nam đại yêu vương phất tay hoành thành nát tan, làm chủ nhân mở ra thông suốt đường hầm. Có chúng nó tận tâm tận lực phụ tá, Phượng Tiên Tứ ngược lại cũng mừng rỡ bất lo, chỉ bất quá, chính mình tiến vào hư không nơi cũng đã nhiều ngày, vì sao trước sau không gặp cái kia cựu cựu thiên kiếp dáng lâm. trong lòng có chút thấp vọng phượng thiên tứ nhăn lại mài kiếm hơi trầm thốn trong bóng tối ngưng tụ tâm thần hướng về ẩn dấu ở trong cơ thể thiên long xá lợi chuyện quá khứ một câu nói tổ sư cựu cựu thiên kiếp khi nào mới có thể dáng lâm. thiên đạo tự xưng là công bằng công chính hắn sẽ cho một ít thời gian để những kia đến đây hư không nơi độ kiếp người quen thuộc nơi đây hoàn cảnh vạn tượng lão nhân âm thanh tại phượng thiên tứ vang lên trong giọng nói có chứa ý chào phúng tựa hồ cực kỳ xem thường thiên đạo gây nên hài tử ngươi không nên nóng ruột theo ta thấy canh giờ cũng không kém nhiều nữa, cửu cửu thiên kiếp lập tức liền sẽ giáng lâm. vẫn là câu nói kia, cửu cửu thiên kiếp không thể sợ, luôn hồi nỗi khổ khó nhất độ. kiếp lôi sơ hàng, ngươi lại có thể nghỉ ngơi dưỡng sức, để bên cạnh cái kia năm cái tên to xác thế ngươi hướng phó. Ý tổ sư phòng trưởng, chúng nó mới có thể thế ngươi ngăn trở lục cửu ngũ thập tứ đạo hỗn độn thần lôi, còn cuối cùng còn sót lại 20 mươi b. y rìa đạo hỗn độn thần lôi, còn muốn dựa vào ngươi chính mình đi chống đỡ. nói tới đây, vạn tượng lão nhân ngựa khí dừng một thoáng, tiếp tục nói, vừa nãy ta cùng thiên long đạo hữu thương thảo một thoáng. Y hai người ta năm đó độ kiếp tình hình suy đoán, cửu cửu thiên kiếp 80 vị trí đầu đạo hỗn độn thần lôi tuy rằng cỗ sau mạnh hơn cỗ trước, nhưng là nhưng còn chưa tới không cách nào chống đỡ trình độ. Khen chốt là cuối cùng một đạo hỗn độn thần lôi, tiên chết tiệt kia thiên đạo tựa hồ là nghĩ thông suốt quá 80 vị trí đầu đạo kiếp lôi thăm dò độ kiếp người nội tình, cuối cùng một đạo kiếp lôi mới thật sự là có hủy diệt tất cả huy lực, đồng thời gặp mạnh thì lại mạnh, muốn đem độ kiếp người đưa vào chỗ chết, hình thần đều diệt vừa mới cam tâm. Như thế nói đến, tổ sư cùng thiên long tiền bối năm đó cũng là tại cuối cùng một đạo kiếp lôi hạ bị thể lớn. Phượng Thiên Tứ trong lòng đã có đáp án, chỉ bất quá vẫn cứ hỏi ra một câu. Không sai. Vạn Tượng lão nhân thật dài thở dài, trong lòng tựa như tràn ngập vô tận cảm xúc, chậm chậm nói, "Ta cùng Thiên Long đạo hữu đều là tại cuối cùng một đạo kiếp lôi hạ người bị thương nặng, sau đó, lấy trọng thương thân thể trải qua luân hồi nỗi khổ, vừa mới rơi vào hình thần đều diệt kết cục." Nói tới đây, ngữ khí của hắn trở nên cực kỳ nghiêm trọng, dặn dò, "Hai tử, giẫm vào vết xe đổ, chúng ta không muốn làm cho ngươi giẫm lên vết xe đổ, bởi vậy, ngươi nhất định phải ghi nhớ tụ ta, khi ngươi vận dụng tự thân thần thông chống đỡ kiếp lôi lúc, thiết không thể sử dụng toàn lực, nhất định phải ẩn dấu thực lực, đối kháng cuối cùng một đạo kiếp lôi. Cụ thể bước đi ta đã thế ngươi nghĩ kỹ, năm con yêu vương thế ngươi ngăn trở phía trước 6 cựu kiếp lôi sau, còn lại 27 đạo hỗn độn thần lôi, lấy ngươi lĩnh ngộ thiên ý chi đạo, mới có thể ngăn trở 20 đạo kiếp lôi, còn lại 7 đạo, có thể thi triển bản nhược thiên long chống đỡ trong đó lục đạo, bên trong cơ thể ngươi long hồn đã cùng thiên long xá lợi dung hợp, có thể mượn dùng thiên lôi lực lượng bản nguyên, đỡ lục đạo hỗn độn thần lôi hẳn là không thành vấn đề. Còn cuối cùng một đạo hỗn độn thần lôi nổ xuống lúc, ngươi cũng đến liều mạng thời điểm, huyết thần tử là ma giới chí bảo bên trong lẩn chứa sức mạnh mới có thể giúp ngươi bình yên chống đỡ lại cuối cùng một đạo kiếp lôi, bởi vậy nó chính là ngươi ẩn dấu. đến cuối cùng đối kháng thiên đạo thủ đoạn, vạn tượng lao nhân những lời này để phượng thiên tứ trong lòng cảm kích và phần. cựu cựu thiên kiếp đi thông vô thượng đại đạo bước cuối cùng, trong đó hung hiểm trình độ có thể tưởng tượng được ra. tổ sư dùng tính mạng của mình đổi lấy kinh nghiệm, thuần thuần căng dặn, thậm chí đã vì hắn nghĩ kỹ độ kiếp phương pháp, hắn làm tất cả để phượng thiên tứ cảm động đến rơi nước mắt, không phải nói cái gì được. hai vị tổ sư đại ân đại đức, thiên tứ suốt đời khó quên. giờ khắc này. Phượng Thiên Tứ trong lòng ngầm hạ quyết định, nếu như mình thật sự có thể thành tựu vô thượng đại đạo, đến lúc đó chỉ cần có khả năng, nhất định phải vì làm hai vị tổ sư tái tạo chân thân, báo đáp bọn họ đại ân đại đức. Chúng ta có thể làm chỉ có thể cung cấp một ít ý kiến cho ngươi, chân chính độ kiếp lúc, tất cả mọi thứ đều cần nhờ chính ngươi. Vạn Tượng Lão Nhân than nhẹ một tiếng, nói, Hải Tử vẫn là câu nói kia, cựu cựu Thiên Kiếp không thể sợ, luân hồi nỗi khổ khó nhất độ. Kiếp lôi qua đi, ngươi nhất định phải thủ vững bản tâm, kiếp trước luân hồi, khổ hại khó độ, ngươi chỉ cần trong lòng nhớ kỹ, ngươi là Phượng Thiên Tứ trên người của ngươi gánh vác thiên hạ muôn dân vận mệnh, ghi nhớ kỹ, ghi nhớ kỹ. Nói ra những lời này sau, vạn tượng lão nhân âm thanh cũng không còn vang lên. Trong lòng tỷ mị giữ vị, Phượng Thiên Tứ cảm giác tổ sư cuối cùng mấy câu nói bên trong tràn đầy chua xót bất đắc dĩ, còn có nồng đậm không muốn tỉnh. Không phụ thuộc vào hắn quá nhiều suy nghĩ, vào thời khắc này, một đạo tràn trề quần quần thiên uy lực lượng từ phía trên bức ép tới, đem vẫn còn suy nghĩ Phượng Thiên Tứ thức tỉnh. Ngẩng đầu lên, đôi mắt hướng lên phía trên nhìn lại, chẳng biết lúc nào, ở trên đỉnh đầu hắn nơi hư không trên đã tràn ngập từng cô từng cô dày đặc màu xám tầng mây. Tầng mây không ngừng ngưng tụ, chớp mắt công phu, đã hình thành một mảnh rộng lớn vô ngần màu xám biển mây, đem phía dưới một người nam thú bao phủ bên trong. Tại tầng mây nơi sâu xa, không ngừng lộ ra mênh ngông như biển thiên uy lực lượng, ngay cả là Phượng Thiên Tứ cùng đệ nhị nguyên thần năm đại yêu vương bực này tu vi, tại thiên uy lực lượng ảnh hưởng, huyền nhược hạo hãn trong biển rộng một nhiên truyền vang, rõ ràng truyền vào Phượng Thiên Tứ trong tai. Ngươi là ai? Lẽ nào ngươi chính là thiên đạo? Nghe thấy vang lên bên tai lạnh lùng không chứa chút nào cảm tình âm thanh, Phượng Thiên Tứ đầu tiên là cả kinh, chợt tâm thần khôi phục lại yên lặng, ngạo nghễ đứng ở hư không bên trên lên tiếng hỏi, nếu tới đây độ kiếp, hắn sớm đã đem sinh tử không đếm xỉa đến, biết rõ thanh âm này là thiên đạo nói, cũng không hề sợ. Giờ khắc này, Phượng Thiên Tứ đầy ngập hào khí ngất trời mà lên, ưỡn ngực ngẩng đầu, hai mắt nhìn thẳng phía trên, ngạo nghễ bất khuất. Bọn ngươi run rế, dám to gan coi rẻ thiên đạo ai, xứng nhận 9981 đạo hỗn độn thần lôi, hóa thành một mịn, hình thần đều diện. Mang theo tức giận âm thanh vang lên sau, nhưng thấy phía trên dày đặc màu xám giữa tầng mây tia điện chớp động, đùng đùng vang vọng, kèm theo mãnh liệt lăn lộn đám mây, trầm thấp rất có lực xuyên tấu rầm rầm tiếng sấm nổi lên, hư không nơi Dĩ nhiên không ở bình tĩnh. Thiên Đạo Ai? Phượng Thiên Tứ ngưỡng mộ phía trên biến hóa thất thường tầng mây, hư lạnh một tiếng, nói: "Ngươi đem thế gian vạn vật coi là run rễ, sinh sát tồn tại ở trong một ý nghĩ. Ngày hôm nay, ta Phượng Thiên Tứ liền muốn cho ngươi mở mang kiến thức một chút, run rễ lực lượng có thể kháng thiên địa." Dứt lời, hắn hơi suy nghĩ, vây quanh ở bên cạnh Nam Đại yêu vương cùng kêu lên điên cuồng hét lên, cùng một thời gian ra tay đem bốn phía phạm vi trong vòng mấy chục giặm thiên thạch hết mức thanh trừ sạch sẽ, Cửu Cửu Thiên kiếp lập tức đánh đến nơi, hắn không muốn làm cho bốn phía trôi nổi thiên thạch gây trở ngại đến chính mình độ kiếp giờ khắc này hư không trên quần phong gào thét quần cuộn mây xám buốt lên máy liệt giống như thượng cổ ác thú bình thường nhìn xuống phía dưới nhỏ yếu sinh linh tầng mây nơi sâu xa sấm rền rầm rầm vang vọng mơ hồ lộ ra yêu dị giống như màu xám tia điện với lại là một tiếng vang rền, chấn động đến mức trôi nổi ở trong hư không thiên thạch di rào run, run run có thiên thạch mặt ngoài thậm chí giãn nứt làm cho vô số cục đá vụn từ phía trên rơi xuống đến chỗ phía dưới phượng thiên tứ hư không mà đứng ngửa đầu nhìn bầu trời cho dù đối mặt thiên đạo vay hắn gương mặt tuấn tú trên không cũng có lộ ra một tia sợ hãi táo bí nên đến trước sau một tới, sợ hai sẽ chỉ làm chính mình lòng sinh kết đạm, không cách nào phát huy ra thực lực mạnh mẽ nhất, chỉ có không có gì lo sợ, mới có thể cùng thiên tranh chấp, cùng thiên chống đỡ. Lúc này, Kiếp vân trên màu xám tia điện càng ngày càng mạnh mẽ, đem dày đặc tầng mây chiếu dọi thành yêu dị màu xám trắng. Rốt cục, nó tích góp đầy đủ năng lượng, hạ xuống đạo thứ nhất thiên lôi. ầm ầm ầm. Theo Kiếp vân nơi sâu xa phát sinh liên tiếp nổ tung tiếng sấm, một đạo to lớn tia chớp màu xám từ bên trong lộ ra, yêu dị màu sắc đem hư không vô tận ánh đến hoàn toàn trắng bệch, đi thẳng mà xuống hướng về phượng thiên tứ thân ở nơi nổ xuống. Ta đi tới. Không đợi Phượng Thiên Tứ phát hiệu lệnh, thu đằng vương trước tiên thi pháp. Nhưng thấy nó cả người ngàn vạn cái mạn đằng chạm tay chập chờn đông đưa, giống như vô số đầu dao long rời sông lớp biển, muốn sông thẳng vòng trời. Lập tức, chỉ nghe nó ngửa mặt lên trời giống giận, khắp toàn thân tránh qua một đạo màu xanh vân sáng, ngay sau đó trên người mấy trăm cái mạn đằng chạm tay rời khỏi thân thể ở giữa không trung hóa thành từng cây từng cây kình thiên cự mục, cự mục tại Phượng Thiên Tứ phía trên đỉnh đầu cấp tốc ngưng tụ tập cùng một chỗ, trong chớp mắt hình thành một mặt đũ có phạm vi mấy chục rằm to nhỏ to lớn một thuần, huyền không xoay một cái trực tiếp hướng lên trên lên đi. Cái tia ôm theo hủy diệt khí tức tia chớp màu xám, ẩn chứa thiên lôi lực lượng bản nguyên hỗn độn thần lôi bành kích tại cự thuận bên trên. Chỉ nghe bành địa một tiếng vang trầm thấp, to lớn một thuận theo tiếng chia năm sảy bảy, một lần nữa hóa thành từng cây từng cây mạn đằng chạm tay trở lại thụ đằng vương bản thể. Cùng một thời gian, đạo thứ nhất hỗn độn thần lôi cường đại thế tiến công biến mất tăng han dã, tán loạn biến mất. Làm được, khô đến đẹp đẽ. Đạo kiếp lôi thứ nhất bị thụ đằng vương thuận lợi đỡ, hơn nữa nó vẫn không hư hao chút nào. Phượng Thiên tứ thấy thế, đôi mắt nhìn về phía nó, khoa một câu. Hỗn độn thần lôi uy lực cũng chỉ có như thế. Đạt được chủ nhân tán thưởng, thu đằng vương trong lòng đắc ý, mở ra nó cái kia trương giữ tận khủng bố miệng rộng, kiệt kiệt cười lớn không nứt. Ngàn vạn lần đường phải lớn hơn ý. Phượng Thiên tứ nở nụ cười một thoáng, không mất thời cơ gõ nó, nói: Chúng ta bây giờ đối thủ nhưng là thiên đạo, hơi bất lưu thần, sẽ hình thần đều diện, vĩnh viễn cũng không có vươn mình cơ hội. Vì lẽ đó, đại gia nhất định phải toàn lực ứng phó. Biết rồi, chủ nhân. Nam đại yêu vương cùng têu lên đáp. Chủ nhân từng nói, trong đó lợi hại quan hệ bọn nó cũng đều biết lần này cũng không giống như di vãng cùng kẻ địch đấu pháp, chúng nó thân thể bị đánh tan sau có thể tại chủ nhân linh đài trong thức hải một lần nữa ngưng tụ mà ra. tại vùng hư không này nơi, chúng nó nếu là chết hai kiếp lôi dưới, liền cũng không có cơ hội nữa sống lại. nghĩ đến đây, nguyên bản một mặt đắc ý thụ đàng vương cũng thu liêm trong lòng khinh thị tâm ý, hết sức chăm chú, mắt nhìn phía trên, chuẩn bị đón đánh đạo thứ hai thiên lôi giáng lâm. không quá nửa nén hương thời gian, nhưng nghe phía trên tầng mây nơi sâu xa phát sinh một trận nổ tung nổ và sau, đạo thứ hai kiếp lôi theo tiếng hạ xuống, cùng đạo kiếp lôi thứ nhất so với đạo thứ hai kiếp lôi tản mát ra, huy thế rõ ràng muốn lớn hơn nhiều. màu xám điện trụ ôm theo hủy diệt thế gian tất cả khí tức cẩm ẩm thâm tích mục tiêu nhưng vẫn là đứng ở năm đại yêu vương trung gian nơi phượng thiên tứ thụ đằng vương quanh thân ngàn vạn chạm tay lại chập chờn bắt đầu đông đưa xem tình hình nó lại chuẩn bị ra tay rồi nhưng vào lúc này man hùng vương ôm ồm, ồm, ồm ở một bên nói rằng cây giả mọi người chúng ta thay phiên chống đỡ kiếp lôi như vậy cũng có thời gian điều tức khôi phục tự thân linh lực này đạo thứ hai huấn độn thần lôi liền giao cho ta đây chương sáu thiên la địa vắng dứt tiếng nhưng thấy man hùng vương chân to hư không dẫn một cái, một đạo màu vàng đất vầng sáng từ lòng bàn chân hướng về thân thể quanh quần mà lên, cùng một thời gian, man hùng vương điên cuồng hét lên một tiếng, thật vui cánh tay phải, nhắm ngay phía trên nổ xuống tiếp lôi một quyền đảo đi, theo nó uy mãnh mạnh mẽ quyền thế, một đạo vầng sáng màu vàng đất trong nháy mắt lộ ra, hướng về kiếp lôi đón đầu đánh tới. Đại địa chi hoàn, man hùng vương bản thể đại địa chi hùng tiên phu thần thông, vầng sáng bao phủ nơi, mạnh mẽ uy mãnh song chấn động có thể khiến núi đá băng liệt, đại địa trận chiến, lấy nó bây giờ yêu vương đỉnh cao tu vi thi triển ra, vầng sáng bao phủ nơi. Vạn vật đều thành bột mịn. Một trận nổ tung nổ vang qua đi, nhưng thấy đạo thứ hai kiếp lôi bị Man Hùng Vương thi triển Thần Thông Đại Địa Chi Hoàn trong nháy mắt chấn động tan vỡ, tiêu tán theo vô hình. Tiếp đó, Nam Đại Yêu Vương các hiện thần thông, đem không ngừng hạ đánh kiếp lôi sinh sinh chống đỡ lại. Phượng Thiên Tứ đứng thẳng phía dưới, tuy rằng không có ra tay, nhưng là hắn từ lâu ngưng tụ tâm thần, mật thiết nhìn kỹ phía trên kiếp vân nhất cử nhất động, một khi Nam Đại Yêu Vương lực có không tha, không cách nào chống đỡ kiếp lôi lúc, hắn sẽ lập tức ra tay cứu viện. Tràng ngập vị diệt khí tức hỗn độn thần lôi không ngừng đánh xuống, một đạo mạnh hơn một đạo Nam đại yêu vương ứng phó đã không có lúc trước nhẹ nhàng như vậy. Phượng Tiên Tứ ở một bên âm thầm tính toán, tại thứ 50 đạo hỗn độn thần lôi đánh xuống sau, mỗi một lần thi pháp chống đỡ yêu vương cũng đã sử dụng toàn lực, xem tình hình, chúng nó đã không chống đỡ nổi thời gian bao lâu. Vô hình, Đinh Hai nhức gót bạo tiếng sấm vang vọng hư không nơi, to lớn màu xám điện trụ liền phá kim giáp vương ngũ tầng phòng ngự, chặt chẽ vững vàng ngạnh kích tại nó trên lưng, vừa mới tán loạn biến mất. Cũng nhiều thiệt thòi kim giáp vương tại Nam đại yêu vương bên trong năng lực phòng ngự mạnh nhất, an hỗn độn thần lôi dư vi một đòn, chỉ là cả người một trận run rẩy ngay sau đó liền khôi phục thái độ bình thường, không ngăn được, đại gia mau nhanh hợp thể. Kim Giáp Vương đứng vững thân thể sau, quay về đồng bạn điên cuồng hét lên một tiếng. lấy nó cái kia cường hãn khủng bố năng lực phòng ngự còn đã đến không cách nào chống đỡ kiếp lôi mức độ, cái kế tiếp đến phiên lực phòng ngự thiên nhược thủy long vương, nó khẳng định không chống đỡ được, thế tất sẽ ở kiếp lôi bên dưới bị thương nặng. Bởi vậy, Kim Giáp Vương bắt chuyện đồng bạn lập tức hợp thể, hóa thân tả linh tập hợp năm đại yêu vương lực lượng cộng đồng chống đỡ mặt sau kiếp lôi, tiếng quát hạ xuống, chỉ nghe là tạ vài tiếng. Vây quanh ở phượng thiên tứ thân thể bốn phía Nam đại yêu vương cùng một thời gian thả người nhảy lên, ở phía trên đỉnh đầu hắn trong nháy mắt dung hợp, biến thành một con thân thể cao tới ngàn trượng, có hơn to lớn quái thú, chỉ thấy nó nắm giữ đầu rồng, hùng thân thể, cự mãng bình thường trứng đôi, khắp toàn thân mọc đầy hơn trượng dài màu vàng cự gai, quái dị nhất chính là tứ chi của nó, dĩ nhiên toàn bộ là do từng cây từng cây mạng đằng tạo thành. Tại Nam đại yêu vương hợp thể hóa thành tà linh sau, nhưng nghe phía trên kiếp vân nơi sâu xa truyền đến một trận ầm ầm ầm bão sấm vang âm thanh, to lớn tia chớp màu xám từ tầng mây nơi sâu xa trong nháy mắt lộ ra ôm theo hủy thiên diệt địa vai hướng phía dưới ẩm ẩm rơi đi đã là thứ 54 đạo kiếp lôi phượng thiên tứ trong miệng thì thào nói nhỏ thân phi đôi mắt lộ ra mạnh mẽ dị mang khẩn nhìn trầm trầm phương kiếp vân hắn đã chuẩn bị kỹ càng tùy thời đều có thể ra tay chống đỡ kiếp lôi ngao đứng ở hư không nơi tà linh nửa mặt lên trời giống giận liên tục cả người lộ ra kiệt ngạo khí tức cùng bạo há miệng to như chậu máu phun ra một đoàn ba sắc quả cầu lửa hướng về kiếp lôi công tới cùng một thời gian nó cả người màu vàng cự đâm rời khỏi thân thể hóa thành một cỗ màu vàng mưa sao xa bay lên trên đi. Nam đại yêu vương nắm giữ thần thông vào đúng lúc này bị tà linh thi triển vô cùng nhẫn nhuễn, cự gai, quả cầu lửa, mùi tên nước, một tuấn, tường đất bay múa đầy trời, mặc cho kiếp lôi uy lực to lớn hơn nữa cũng khó có thể đột phá phòng ngự nửa bước. Mãi đến tận thứ sáu mười đạo hỗn độn thần lôi ầm ầm tăm tích sau lấy tà linh oai chống đỡ lên cũng cảm giác rất là vất vả. Nhưng là nó vẫn cứ khổ sở kiên trì, có thể làm chủ nhiều người đỡ một đạo kiếp lôi, chủ nhân thành công độ kiếp cơ hội liền muốn tăng thêm một phần, mà chúng nó thành tựu thần thú thân thể hy vọng cũng lớn hơn một phần. Bất kể là vì chủ nhân vẫn là vì chính mình, năm đại yêu vương đều muốn đem hết toàn lực tiếp tục chống đỡ, mãi đến tận thời khắc cuối cùng. Thứ 63 Đạo Hỗn Độn Thiên Lôi. Nay đã không thể dùng một đạo Hỗn Độn Thần Lôi để hình dung, to lớn màu xám điện trụ từ tầng mây nơi sâu xa lộ ra sau, một phân thành ba, mỗi một đạo uy lực đều không thể so trước một đạo yếu hơn mảy mày, tính gộp lại, uy lực đầy đủ tăng thêm gấp ba. Liên tục phá tan Tà Linh lấy ra tầng tầng phòng ngự sau, ba đạo kiếp lôi dư uy sáp nhập thành một, thế như trẻ che, oanh kích tại Tà Linh trên người. Kiếp lôi tăng tốc tư thế quá nhanh, Liên phía dưới Phượng Thiên Tứ cũng không thể tới kịp ra tay cứu viện, nhưng thấy Tà Linh bị kiếp lôi bắn trúng sau, phát sinh một trận thống khổ tiếng gầm gừ, trận to lớn thân thể chia thành năm phận, một lần nữa biến thành năm đại yêu vương hình thái. Năm đại yêu vương hợp thể tư thế đã bị kiếp lôi phá tan, giờ khắc này, chúng nó mỗi người mệt mỏi hết lực, người bị thương thế không nhẹ, cũng không còn cách nào giúp đỡ chủ nhân chiến đấu. "Gần Như Nhi, còn sót lại kiếp lôi giao cho ta đi." Năm đại yêu vương đem hết toàn lực thế Phượng Thiên Tứ đỡ 63 đạo kiếp lôi, cùng vạn tượng lão nhân dự tính chỉ kém một đạo. Phượng Thiên Tứ giờ khắc này đã biết năm đại yêu vương cũng lại vô lực chiến đấu, chúng nó đã hết toàn lực, nếu như lại mạo muội đi vào chống đỡ hạ một đạo kiếp lôi, e sợ chúng nó không có một cái có thể bình yên vô sự tiếp tục sống sót. Trong tay pháp quyết vừa bấm, bên cạnh bốn phía năm đại yêu vương hóa thành từng đạo từng đạo vẻ kinh dị hào quang, trong nháy mắt tiến vào Phượng Thiên Tứ trong cơ thể. Nhiệm vụ của bọn nó đã hoàn thành, nên cố gắng điều tức tĩnh dưỡng một thoáng. Thu hồi chính mình đệ nhị nguyên thần năm đại yêu vương, Phượng Thiên Tứ đứng lơ lửng giữa không trung, mắt nhìn phía trên hư không, tầng mây lăn lộn, tiếng sấm rầm rầm. Cười nặng nề, Nhưng thấy tay phải của hắn rũi một cái, một thanh thất sắc quang kiếm đột ngột xuất hiện ở nơi lòng bàn tay, Phượng Tiên Tứ nắm chặt chuôi kiếm, ngạo nghễ mà đứng, chờ lợi kiếp lôi giáng lâm. Dây đặc màu xám tầng mây giống như sóng lớn giống như lan lộn vũ trào, vô số bé nhỏ tia điện lấp lóe, phát sinh đùng đùng dị hưởng, kèm theo còn có nổ vang không dứt bạo tiếng sấm, uy thế to lớn, không gì sánh kịp. Theo phía trên tầng mây nơi sâu xa đột ngột vang lên một trận điệt hai bạo tiếng sấm, thứ 64 đạo hỗn độn thần lôi ầm ầm tăng tích. To lớn màu xám điện trụ mới từ tầng mây nơi sâu xa lộ ra, lập tức chia ra làm 6 Hóa thành sáu cố điện trụ hướng về Phượng Thiên Tứ trực tiếp đánh xuống. Đối mặt như vậy tuyệt đại uy thế, Phượng Thiên Tứ gương mặt tuấn tú trên không nhìn ra chút nào ý sợ hãi, cầm trong tay phải kiếm, nhắm ngay phía trên xa xa chỉ tay, chợt chỉ thấy từng mặt to lớn băng kính đột ngột xuất hiện, ở trên hư không nơi xoay quanh bay lượn, hướng phía dưới lạc điện trụ đón đánh quá khứ. Hắn giờ khắc này chỉ là vận dụng Hàn Nguyệt lực lượng ngưng kết băng kính phòng ngự, tham dò một thoáng hỗn độn thần lôi uy lực mạnh như thế nào hãn. To lớn màu xám điện trụ ầm ầm tấn kích, liên tục phá tan ba mặt băng kính sau, vừa mới tán loạn biến mất. Giờ khắc này Phượng Thiên Tứ nhận thấy được hỗn độn thần lôi uy lực sát thực cường hãn cực kỳ, nếu là ở chính mình không có tiến vào Thông Thiên Tháp trước đó, chỉ là này một đạo hỗn độn thần lôi đã đủ khiến mình đã bị vết thương chí mạng. Lập tức sắc mặt hắn ngưng trọng, trong lòng không dám có chút bất cẩn, đem tổ sư chuyển thừa Thiên ý chi đạo phát huy cực hạn, chống đỡ phía trên không ngừng đánh xuống kiếp lôi. Liên tục chống đỡ lại 17 đạo hỗn độn thần lôi sau, giờ khắc này mỗi một đạo kiếp lôi hạ xuống lúc, thưa không nơi đều phảng phất trở thành một mảnh xóm xét thế giới, khắp nơi đều là bừa bãi tàn phá cuồng bạo màu xám điện trụ, uy lực to lớn liền Phượng Thiên Tứ lúc này ứng đối lên cũng cảm giác được có chút vất vả. Dựa theo tổ sư bước đi, ta chỉ muốn lại chống đỡ lại ba đạo hỗn độn thần lôi, là có thể thi triển bản nhược thiên long thần thông, chống đỡ còn lại kiếp lôi. Cơn loạn bạo ngược ánh chớp điện trụ bên trong, Phượng Thiên Tứ thân hóa cơ lốc, tại bừa bãi tàn phá ngang dọc lôi bạo bên trong qua lại du hành. Bên cạnh hắn bốn phía tất cả đều là từng cỗ từng cỗ to lớn tia chớp màu xám, chỉ có dựa vào vô hình vô tướng phong lực lượng, mới có thể ở đây lôi bạo bên trong qua lại du hành. Thực sự không thể tránh khỏi thời gian, Phượng Thiên Tứ vung ra trong tay tất sắc quang kiếm. Thân kiếm ẩn chứa bảy loại thiên uy lực lượng, trong nháy mắt đem đánh xuống ánh chớp điện trụ đánh tan tiêu tán. Giờ khắc này, Cửu Cửu Thiên Kiếp 81 đạo hỗn độn thần lôi còn dư lại cuối cùng 8 đạo, mà đúng lúc này, Mạn Thiên Lôi quang điện trụ đột ngột biến mất, phía trên tầng mây biến hóa kịch liệt, vô số đạo bẽ nhỏ tia điện từ tầng mây nơi sâu xa lộ ra, lẫn nhau đan dệt ngừng tụ, trong chớp mắt, dĩ nhiên hình thành một đạo do hỗn độn thần lôi tạo thành thiên la địa võng, che ngập bầu trời, hướng về Phượng Thiên Tứ phủ đầu bao phủ mà đến. Đáng chết! Thần hóa cơn lốc Phượng Thiên Tứ thấy thế, âm thầm chửi bới một tiếng. Đối mặt như vậy, thiên la địa vong giống như không kẽ hở khích công kích. Cho dù hắn hóa thành vô hình vô tướng phong thân thể, cũng không cách nào né tránh mảy may, chỉ có toàn lực liều mạng. Thân hình dừng lại, cao tới mấy ngàn trượng cơn lốc trụ trong nháy mắt tiêu tán, hiện ra phượng thiên tứ bản thể. Hắn mắt nhìn phía trên, ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng, trong tay thất sắc cử kiếm đột nhiên lộ ra vạn đạo hào quang, trực tiếp hướng về sấm sét rệt thành thiên vong bắn mạnh tới. Thoáng chốc, nổ tung cương man viêm dương lực lượng, âm hàn chí nhu xương nguyệt lực lượng, minh ngông thâm thúy tinh thần chi lực, vô hình vô tướng phong lực lượng, mạnh mẽ bắn trụ mưa lực lượng. Không gì không xuyên thủng lôi điện chi lực, bảy cỗ sức mạnh tràn ngập bầu trời, hóa thành một cỗ hồng phong dòng nước lớn hướng về thiên vong sóng chiều đánh tới. Và anh, kinh thiên động địa tiếng nổ vang dền vang lên, thưa không nơi đột nhiên nhấc lên cực kỳ cuồng bạo kình khí, bốn phía xung tới, liền huyền đứng ở phía dưới phượng thiên tứ cũng tại kình khí trùng kích vào, thân hình không đứng thẳng được. Cùng một thời gian, hắn ngẩng đầu hướng lên trên nhìn lại, chỉ thấy đạo kia sấm sét thiên vong ở chính giữa nơi bị đánh xuyên một cái hang lớn, đủ có phạm vi mấy chục dặm, tuy rằng tâm tích tư thế không giảm, nhưng đã không cách nào uy hiếp đến phượng thiên tứ. Trong lòng mới vừa thở ra một hơi. Nhưng là, ý không ngờ rằng sự xảy ra, tại Sấm Sét Thiên Vong tổn hại nơi, vô số tiêu điện đan dệt quấn quanh, bất quá một tức cơ phù, một tấm hoàn hảo không chút tổn hại Sấm Sét Thiên Vong xuất hiện ở phía trên, kế tục hướng về Phượng Thiên Tứ phủ đầu bao phủ lại đây. Hít một hơi thật sâu, Phượng Thiên Tứ đang định kế tục thi triển Thiên Ý chi đạo công kích, đang lúc này, vạn tượng lao nhân âm thanh ở đáy lòng hắn vang lên hải tử, "Gây tầm kia Thiên Đạo khả năng đã hiểu rõ thực lực của ngươi, hạ xuống kiếp lôi uy lực tăng gấp bội, xuất hiện ở loại tình huống này, ngươi chỉ có thi triển bản nhược Thiên Long, hóa giải một đạo là một đạo, đi được tới đâu hay tới đó đây." Vạn tượng lão nhân trong giọng nói tràn ngập bất đắc dĩ hắn lấy chính mình độ kiếp lúc chịu đựng kiếp lôi uy lực phán đoán hiện nhiên là sai lầm giờ khắc này phượng thiên tứ chịu đựng kiếp lôi uy lực to lớn so với hắn ngày xưa chịu đựng muốn mạnh hơn rất nhiều từng bước hung hiểm to lớn nhất khả năng phượng thiên tứ không cách nào kiên trì đến cuối cùng một đạo hôn độn tiên lôi hạ xuống chương 602, luân hồi kính tổ sư nói rất có lý hiện tại nên đến ta liều mạng mà lúc. phượng thiên tứ không do dự nữa hơi suy nghĩ một cố an lành hùng vĩ lực lượng dâng tới toàn thân lập tức chỉ thấy trong cơ thể hắn lộ ra từng sợi hào quang màu vàng kim, cả người thân hình cấp tốc biến mất không còn tăm hơi, hóa thành một cái to lớn màu vàng chùng sáng. từng tiếng cao vút sục sôi rồng gầm từ chùng sáng bên trong vang lên, âm thanh nước kim thạch rung khắp hư không vô tận nơi. tại tiếng hú bên trong, màu vàng cự long phóng lên trời, như bị giam giữ lại ngàn vạn năm giống như vậy, ầm ầm nhảy ra, rong ruổi cửu thiên. không lâu cự long thân thể xoay quanh bay lượn, há mồm phun ra một đoàn màu đỏ thâm quả cầu ánh sáng, đón lấy phía trên bao phủ mà đến thiên võng. quái dị sự tình xảy ra mấy ngày liền ý bảy pháp thần thông đều khó mà phá tan sấm xét thiên võng giờ khắc này giống như cá voi hút nước giống như đều bị màu đỏ thâm quả cầu ánh sáng thu nạp chớp mắt công phu biến mất không còn tăm hơi quái dị như vậy tình cảnh cũng chỉ có phượng thiên tứ trong lòng rõ ràng hóa thân bản nhược thiên long sau hắn lập tức đem chính mình ba hạt kim đan bên trong thiên lôi đan lấy ra tận chứa thiên lôi lực lượng bản nguyên thiên lôi đan cùng hỗn độn thần lôi đồng nguyên tương sinh tất nhiên có thể đem hỗn độn thần lôi hút vào đan bên trong nhờ vào đó phá giải sấm sét thiên võng tư thế sự thực sát thực như vậy thiên lôi đan một khi lấy ra lập tức liền đem ngàn vạn đạo bé nhỏ tia điện tạo thành thiên vong thu nạp hết sạch, phượng thiên tứ lại thành công chống đỡ lại một đạo kiếp lôi. Anh, tại sấm xét thiên vong sau khi biến mất, bất quá một tức công phù, phía trên tầng mây nơi sâu xa một trận nổ tung sấm vang, to lớn màu xám điện trụ đã ẩm ẩm tam tích. Này một đạo kiếp lôi không có bất kỳ đẹp đẽ biến hóa, dường như muốn ngưng tụ tất cả sức mạnh một lần nổ nát phượng thiên tứ thiên lôi kim đan. Đối mặt thế tới, màu vàng cự long nửa mặt lên trời phát sinh một tiếng rung trời ngâm nga, xoay tròn ở trên hư không nơi màu đỏ thâm quả cầu ánh sáng theo tiếng mà lên, hướng về đánh xuống điện trụ nên đi. Kết cục đã vẫn như cũ như thế, này đạo kiếp lôi trong nháy mắt liền bị Thiên Lôi Kim Đan thu nạp, biến mất không còn tăm hơi. Sau đó, tại Thiên Lôi Kim Đan thần diệu vô biên ảnh hưởng, Phượng Thiên Tứ liên tục đỡ bốn đạo kiếp lôi, hiện tại, chỉ cần hắn có thể chống đỡ lại cuối cùng hai đạo kiếp lôi van kích, liền có thể thuận lợi vượt qua cửu cửu thiên kiếp. Thiên Lôi Đan Thu nạp thần lôi lực lượng đã đạt đến cực hạn, không biết, nó có thể không cùng trước đây tại lôi trạch bên trong như thế, có tránh lôi thần hiệu. Từ lúc Vượng Thiên Tứ thần thông chưa thành thời gian, hắn chỉ bằng mượn tự thân nắm giữ thiên lôi lực lượng bản nguyên, Độc thân đi tới Thái hư tu sĩ cũng không dám thâm nhập lôi chạch nơi. Chỉ bất quá, lôi chạch bên trong lần trước chỉ là phổ thông âm dương lôi lực, mà hắn bây giờ đối mặt chính là thế gian cường hấp nhất, uy lực to lớn nhất hỗn độn thần lôi, đến tuột cùng thiên lôi đan có thể không phát huy ra tránh lôi diệu dụng, Phượng Thiên Tứ mình cũng không rõ ràng. Rốt cục, theo phía trên dày đặc Lăn Lộn tầng mây nơi sâu xa vang lên liên tiếp nổ tung tiếng sấm sau, Cửu Cửu Thiên kiếp thứ 80 đạo kiếp lôi ầm ầm tạm tích, to lớn màu xám điện trụ đầy đủ bao phủ phạm vi mấy dặm, còn chưa hạ xuống, một cỗ khủng bố cực kỳ hủy diệt khí tức đã dâng lên mà ra tay lái toàn ở phía dưới màu vàng cự long bao phủ tới ngào một tiếng rồng gầm rung trời vang lên nhưng thấy kim long trương mở miệng rộng phun ra nuốt vào thời khắc màu đỏ thâm quả cầu ánh sáng trong nháy mắt hóa thành một vệt sáng hướng về đánh xuống to lớn điện trụ nênh đi giờ khắc này thời gian dường như bất động ôm theo hủy thiên diệt địa vai ầm ầm tâm tích to lớn điện trụ lại bị màu đỏ thâm quả cầu ánh sáng mạnh mẽ chặn lại hai người rằng co tại giữa không trùng lẫn nhau không lùi một phân đã thành thế lực ngang nhau tư thế thiên lôi kim đan quả nhiên có tránh lôi thần hiệu hóa thân thiên long phượng thiên tứ trong lòng mừng thầm nhưng là Ngay hắn tâm hỉ thời gian, thông qua tâm thần cảm ứng, hắn phát hiện này đạo kiếp lôi bên trong đột ngột lộ ra một cốt quần quật thiên uy lực lượng, chật chính mình thiên lôi kim đan phản phất chính đang chịu đựng vô cùng vô tận luy áp bị hạ xuống kiếp lôi từng phần từng phần hướng phía dưới áp bách, ẩn có không chống đỡ được thế. Đáng chết. Thầm mắng một tiếng, Phượng Thiên Tứ hơi suy nghĩ, nhưng thấy kim long to lớn đầu rồng phía trên, đột ngột xuất hiện một đạo hư huyền thân ảnh, ngồi khoanh chân, hai tay không ngừng kết ra pháp ấn, huyền áo cổ pháp Phật chú thản nhiên vang lên, thanh âm không lớn, nhưng trầm thấp mạnh mẽ, muội tụ niệm một chữ cũng sẽ ở vùng hư không này bên trong thản nhiên truyền vang vang lên hùng vị an lành cực điểm đúng mà đây bá mẹ hồng phật môn lục tự chân nôn đột nhiên vang lên theo cái cuối cùng hồng tự hạ xuống chỉ thấy cự long trên người vảy giáp màu vàng kim trong nhất thời phóng xạ ra vạn đạo kim quang hào quang an lành hùng vị, bàng bạc cực kỳ phật lực nhập vào cơ thể mà ra cùng một thời gian cự long trương mở miệng rộng liên tục phun ra lục đạo kim quang ở giữa không trung hóa thành phật môn lục tự chân nôn sáu cái màu vàng đại tự núi liền một đường trực tiếp hướng lên phía trên điện trụ đánh tới ở đây đồng thời chỉ nghe được đùng một tiếng lanh lảnh nứt vang, phượng thiên tứ thiên lôi kim đan dường như không thể chịu đựng được vô cùng vô tận thiên uy lực lượng, trong nháy mắt vỡ vụn, ẩn chứa tại đan bên trong bảng bạc cực kỳ lôi điện chi lực dâng lên mà ra, kể cả lục tự chân ngôn đồng thời ở phía trên trong hư không nổ tung nổ tung, lập tức đem tâm tích to lớn điện trụ đánh tan tiêu tán. Thời khắc mấu chốt, phượng thiên tứ không chỉ có thi triển ra bản nhược thiên long công kích cường đại nhất thiên long lục tự chân ngôn, vẫn nhịn đau tự bạo thiên lôi kim đan, cũng chỉ có như vậy mới có thể đem này một đạo khủng bố kiếp lôi hóa giải, hắn hảo toàn bộ tinh thần ứng đối cuối cùng một đạo kiếp lôi. Phượng Thiên Tứ trong cơ thể có ba hạt Kim đan, tổn thất Thiên Lôi Kim đan, chỉ bất quá sẽ làm hắn mất đi Thiên Lôi lực lượng bản nguyên, tâm thần chịu đến rung động, còn lại, thật không có bao lớn tổn thương. Chờ đến độ kiếp sau, thành tựu vô thượng thần thông, trưởng không thiên địa thời gian, Thiên Lôi lực lượng bản nguyên đối với Phượng Thiên Tứ mà nói, bất quá hạ bút thành văn, không tốn sức chút nào khí. Đợi đến phía trên lôi kiếp dư vì tiêu tán sau, vạn tượng lao nhân âm thanh lập tức ở Phượng Thiên Tứ đấy lòng vang lên hải tử, làm được đẹp đẽ, chỉ còn lại cuối cùng một đạo kiếp lôi, ngươi nhất định phải toàn lực ứng phó. Tổ sư yên tâm. Thiên Tứ có tuyệt đối tự tin nữa một kích cuối cùng. Phượng Thiên Tứ truyền âm qua, đôi mắt nhìn kỹ phía trên kết vân, cả người lộ ra vô cùng cường đại chiến ý. Vào thời khắc này, hắn lúc trước nghe được Thiên Đạo lạnh lùng vô tình âm thanh vang lên, trong giọng nói ẩn chứa vô cùng sắc ý. Thiên, Phật, Chi, Kiếm. Theo hắn dứt tiếng, phía trên tầng mây quỷ dị giống như tách ra hai bên, một thanh đến mấy ngàn trượng trượng kình thiên cự kiếm đột ngột vắt ngang tại hư không vô tận, chậm rãi hướng về Phượng Thiên Tứ phủ đầu đánh xuống. Ngàn vạn sợi màu sáng tia điện quanh quẩn xoay quanh tại trên thân kiếm, vô cùng vô tận tiên uy lực lượng chậm rãi ép xuống giờ khắc này phượng thiên tứ biết truy này do huấn độn thần lôi ngưng tụ mà thành tình thiên cự kiếm bên trong ẩn chứa sức mạnh đủ để khai thiên tiết địa ngao kinh thiên điên cuồng hét lên từ màu vàng cự long trong miệng phát sinh tựa như muốn phát tiết trong lòng vô cùng vô tận lửa giận trong ngay mắt khổng lồ thân rồng trên lộ ra vạn đạo hào quang đỏ ngầu đem bức ép tới thiên uy lực lượng hết mức đánh tan giờ khắc này phượng thiên tứ đem chính mình nguồn lực lượng mạnh mẽ nhất bày ra không bỏ sót thân rồng trên hào quang đỏ ngầu phương tiêu tan sau một cái không phải người không phải long quái vật vắt ngang ở trên hư không bên trên cả người lộ ra hủy thiên diệt địa khí tức.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 giống như thượng cổ ma thần lâm thế uy phong lấm lấm bệ nghệ vô địch cảm thụ chính mình cả người tràn đầy hủy thiên diệt địa sức mạnh phượng thiên tứ ngửa mặt lên trời điên cuồng hét lên tay phải duỗi một cái một thanh to lớn trường kích xuất hiện ở nơi lòng bàn tay chật trong cơ thể lộ ra bảng bạc cực kỳ huyết tinh chi khí tại vùng hư không này nơi đột ngột xuất hiện một mảnh màu máu hải dương ma kích nức, thiên nhưng nghe một tiếng quát tầm tiếng vang lên phượng thiên tứ trong tay cự kích theo tiếng thuận tay mà ra ôm theo hủy thiên diện địa lực lượng hướng lên phía trên đánh xuống cự kiếm trực đạo mà đi. Tại mũi kích sắp sửa đụng chạm đến thân kiếm thời gian, chui này do hỗn độn thần lôi ngưng tụ mà thành kình thiên cự kiếm tựa hồ cảm ứng được đối thủ cường đại, chậm rãi tâm tích tư thế dừng lại. Một trận, như là xúc thế mà phát, đống nhiên đánh xuống. Với theo hai người tấn công, tại vùng hư không này nơi đột nhiên vang lên liên tiếp dung trời nổ vang, hủy thiên diệt địa khí tức bửa bãi tản phá ngang dọc, nhấc lên từng cỗ từng cỗ ngập trời xoáy khí, dư vi lan đến chỗ phạm vi trong vòng trăm dặm trôi nổi thiên thạch tất cả đều là hóa thành một phấn, chậm rãi biến mất không còn tâm hơi. Tại phượng tiên tứ mắt nhìn hạ liệt thiên ma kích một đòn sau lập tức bị cường đại lực phản chấn bắn bay, mà lên phương đánh xuống, cự kiếm thân kiếm hầm đạm, không ngừng rung động lóng lóng, tựa hồ chịu đến rất lớn trọng thương. tại chính mình thi triển trung cực sức mạnh một đòn dưới, vẫn cứ không thể đem trôi này do hỗn độn thần lôi ngưng tụ mà thành kình thiên cự kiếm đánh tan. phượng tiên tứ trong lòng tùy kinh không sợ, vươn tay, trôi nổi ở nơi không xa liệt thiên ma kích trong nháy mắt trở lại lòng bàn tay của hắn. ta phượng tiên tứ ngày hôm nay nhất định phải đưa ngươi tự tay hủy diệt. điên cuồng hét lên một tiếng, phượng tiên tứ hai tay nắm kích, nâng quá mức đỉnh, phía sau to lớn đuôi rồng vẫy một cái, cả người thả người nhảy lên vung lên liệt thiên ma kích hướng về cự kiếm thân kiếm trung gian nơi tản nhẫn mà đem tới. tại hắn lần thứ hai đem hết toàn lực đòn nghiêm trong hạ, lại là một trận nổ tung nổ vang qua đi. nhưng thấy vắt ngang ở phía trên kình thiên cự kiếm chặn ngang cắt thành hai đoạn, sau đó hóa thành từng sợi màu xám phía điện. tại hư không vô tận lấp lóe không yên, chậm rãi tán loạn biến mất không còn tăm hơi. hửm. giờ khắc này phượng thiên tứ ngẩng đầu, ngửa mặt lên trời điên cuồng hét lên, khắp toàn thân lộ ra kiệt ngạo bất khuất khí thế, tựa như tại hướng về cao cao tại thượng thiên đạo phát sinh trong lòng cuồng dã hò hét. tại hắn trong tiếng hô, phía trên kiếp vân chậm rãi tiêu tán giờ khắc này lạnh lùng vô tình âm thanh lần thứ hai vang lên cựu cựu thiên kiếp đã qua bọn ngươi chỉ cần trải qua luân hồi nỗi khổ liền có thể trưởng khống thiên đạo thành cựu vô thượng thần thông tự tự vang vọng đáy lòng khiến cho phượng thiên tứ cuồng bạo kích động tâm tình chậm rãi bình phục tại hắn mắt nhìn dưới phía trên hư không nơi đột ngột xuất hiện một điểm bạch mang bạch mang càng ngày càng to lớn một mặt như thủy tinh ngọc ảo mê ly trong suốt cái gương chậm rãi xuất hiện ở phượng thiên tứ trong con ngươi hai tử luân hồi kính đã xuất hiện tiếp đó ngươi đều sẽ bị này kính đưa vào kiếp trước luân hồi bên trong ghi nhớ kỹ chủ ta Ngươi nhất định phải thủ vững bản tâm, tiếp trước luân hồi, khổ hải khó độ, ngươi chỉ cần trong lòng nhớ kỹ, ngươi là Phượng Thiên Tứ, trên người của ngươi gánh vác thiên hạ muôn dân vận mệnh, ghi nhớ kỹ, ghi nhớ kỹ. Vạn Tượng lão nhân âm thanh hạ xuống sau, Phượng Thiên Tứ đang định trả lời, nhưng thấy một đạo đẹp mắt chói mắt bạch quang đột ngột xuất hiện, sau đó, tâm thần của hắn dần dần lạc lối, quanh mình cảnh tượng bắt đầu không ngừng bắt đầu biến hóa. Chương 603, Vạn ngàn yêu vật. Thông Thiên Phong, Tam Quan Điện. Cấp Dương chân quân chính đang cùng tùy chân nhân, Huyền Từ lại sư, Vạn Hữu Kim, Vân Khiếu tiên vợ chồng đám người nghị sự. Một trận tiếng bước chân rồn dập từ ngoài điện vang lên, nhưng thấy Thiên môn các mạch thủ tọa bước nhanh đến, bọn họ mỗi người lộ ra vẻ ngưng trọng thần tình, trong đó, Phong bộ thủ tọa Tư Đồ cường chiến xông lên trước, còn chưa đến gần, liền đã gỡ bỏ giọng, lớn tiếng nói: "Trưởng giáo sư minh, việc lớn không tốt rồi." Cực Dương chân quân khẽ cho mày, trầm giọng nói: "Tư Đồ sư minh, xảy ra chuyện gì?" Nhưng là ma đạo yêu nhân đã áp sát ta Thiên môn. Hai người đối thoại, các mạch thủ tọa đã đi tới Cực Dương chân quân trước mặt. Tư Đồ cường chiến ôm quyền hướng lên phía trên mọi người thi lễ, trợn ánh mắt chuyển hướng Cực Dương chân quân, thần tình xuất ruột, nói: Trưởng giáo sư Minh đoán không lầm, ta phong bộ đệ tử tại chính Nam Phương trăm dặm nơi tuần sát, phát hiện ma đạo yêu bà quân đã đột kích, muốn xâm chiếm ta thiên môn. Đến địch số lượng có bao nhiêu? Có từng tìm rõ. Cực Dương chân quân trầm giọng hỏi. Che ngập bầu trời, đến ngàn vạn yêu vật bao phủ mà đến. Tư đổ cùng chiến trên mặt lộ ra bi thương, ngựa khí đau xót vô cùng. Ma đạo yêu nhân thi pháp điều động ngàn vạn yêu vật buôn tập vào tới, thế tới cực nhanh. Bả tọa môn hạ tuần sát đệ tử một khi phát hiện, lập tức lùi về sau trở về. Nhưng là, cứ như vậy vẫn có hơn hai tên đệ tử không thể đúng lúc thoát thân bị yêu vật nuốt sống vệ tử trạng thê thảm không nỡ nhìn tư đồ đạo hiu môn hộ ở ngoài hiện tại nhưng còn có đến đây nhờ và tu sĩ chính đạo vạn hiu kim ở một bên hỏi tư đồ cùng chiến lắc lắc đầu nói nên đến đã đều tới còn lại đồng đạo e sợ đều đã gặp bất chắc tại thiên môn triệt hồi đại trận hộ sơn mở ra xích tùng phong môn hộ sau những ngày gần đây từ bốn phương tám hướng có tới hơn 3.000 tên tu sĩ chính đạo tràn vào thêm vào vừa bắt đầu tiến vào thiên môn 2.000 tu sĩ đã có hơn năm ngàn tu sĩ chính đạo đi tới thiên môn tị nạn Những tu sĩ này khả năng cũng là chính đạo hiếm hoi còn sót lại sức mạnh. Cực Dương đạo hưu, Ma đạo đại quân từ chính nam phương mà đến, như vậy xem ra, bọn họ là muốn từ xích Tùng Phong môn hộ đánh vào thiên môn, theo ta các loại, chờ quyết một trận tử chiến. Vạn Hưu Kim chậm rãi đứng lên, ánh mắt nhìn về phía Cực Dương chân quân kẻ địch khoảng cách thông thiên phong bất quá mấy trăm dặm, nói vậy, nhiều nhất sau 2 canh giờ nữa thì sẽ đại quân áp sát, ta vạn bảo lâu nhân mã khả năng không cách nào đúng lúc chạy tới, hiện tại, kính xin Cực Dương đạo hữu sớm làm chuẩn bị, định ra ngăn địch chi sách. Chính đạo tứ đại tông môn như thể trên tay chỉ cần cực dương đạo huynh ngươi ra lệnh một tiếng, hai vợ chồng ta kể cả 500 đệ tử ổn thỏa liệu mình cùng ma đạo yêu nhân quyết một trận tử chiến. vân khiếu thiên đột nhiên đứng lên, lớn tiếng nói, huyền từ đại sư cùng túy chân nhân cũng rồn dập tỏ thái độ, nguyện ý tiếp thu cực dương chân quân điều khiển, cộng đồng chống đỡ đột kích ma đạo yêu nhân. trường giáo sư minh, chúng ta có thể hay không trước tiên mở ra đại trận hộ sơn, phòng ngự kẻ địch tập kích tư thế. sử tư viễn ở phía dưới nói ra ý nghĩ của mình, tại hắn cho rằng, hiện tại trước tiên có thể mở ra đại trận hộ sơn, chống đỡ đến địch thế tiến công, đợi được kẻ địch khí thế tiêu giảm sau lại nhất cổ tác khí đi ra ngoài nên địch, nếu như vậy phần thắng sẽ lớn hơn rất nhiều. Không thể phủ nhận, sử tư viễn đề nghị đạt được ở đây đại đa số người tán đồng, nhưng là, nhưng không có bị cực Dương chân quân tiếp thu. Bằng vào ta thiên môn thực lực, thêm vào 5000 đồng đạo tu sĩ giúp đỡ, há có thể tùy ý ma diễm hung hăng. Cực Dương chân quân đôi mắt tinh mang lóe lên, mắt nhìn phía dưới các mạch thủ tọa, trầm rãi nói, chuyện bản tọa dụ lệnh, ba cung bốn bộ hết thể môn nhân đệ tử toàn bộ tại xích tụng phong tập hợp, tạo thành đạo thứ nhất phòng tuyến đánh lén xâm lấn kẻ địch. Nữ khí dừng lại, một trận, ánh mắt của hắn chuyển hướng truy chân nhân đang ngồi tôi hạ thấp người nói các vị đạo hiếu môn nhân đệ tử tạo thành đạo thứ hai phòng tuyến nếu như ta thiên môn đệ tử không chống đỡ được liền muốn làm phiền các vị đạo hiếu đồng tâm hiệp lực liên thủ ngăn địch tự nhiên vâng theo đạo hiếu hiệu lệnh thúy chân nhân đám người đứng lên đáp lễ lại cùng kêu lên đáp cực dương chân quân khẽ gật đầu đưa tay khẽ vuốt dưới hàm thanh cẩn tiếp tục nói bản tọa cùng các vị đạo hiếu còn có rất nhiều thái hư trưởng lao tạo thành cuối cùng một đạo phòng tuyến có này ba đạo phòng tuyến ta thiên môn vững như thành đồng vách sắt chỉ cần đột kích yêu nhân trận tuyến một loạt chúng ta lập tức toàn diện xuất kích đem hết mức chu diệt vì làm tử khó đồng đạo báo thù rửa hận, sử tư viện ý nghĩ ý tại ổn bên trong cầu thắng, mà cực dương chân quân đề nghị nhưng là muốn buông tay ra, bày ra trận thế theo tới địch quyết một trận tử chiến. tuy nói cực dương chân quân đề nghị cấp tiến chút, nhưng là nhưng có thể cổ đủ sĩ khí, bởi vậy trên sân cũng không có ai nói lời phản đối quyết định của hắn. nguyên bản đối với cực dương chân quân mang trong lòng điểm khả nghi tuy chân nhân đám người hiện tại thấy hắn chiến ý dâng trào, một lòng muốn cùng ma đạo yêu nhân quyết một trận tử chiến, trong lòng khóc mắt từ lâu tiêu hết trước mắt. Chỉ tồn làm sao phối hợp Thiên Môn đồng thời đem Ma đạo yêu nhân đánh tan tiêu diệt, giết, vì mình môn hạ tử khó đệ tử báo thù rửa hận. Tại các mạch thủ tọa lĩnh mệnh quay người đi ra đại điện sau, Luyện Kinh hồng không có trực tiếp về Ngọc thiểm Cung, mà là tế lên độn quang hướng về Thông Thiên Tháp bay đi. Trước mắt Thiên Môn liền muốn đến sống còn cảnh giới, nàng đương nhiên phải đem tình huống bây giờ nói cho Lãnh Băng Nhi, để con gái rất bảo vệ mình, không nên tại trận này chính ma đại chiến bên trong tao ngộ bất hạnh. Khoảng cách Thông Thiên Phong lấy nam 30 dặm nơi trên vòng trời, hai cái thân thể khổng lồ quái vật chân đạp hư vân, đứng lơ lửng giữa không trung một cái cả người là do Bạch Cốt xây mà thành, không có một chút nào huyết nhục tồn tại Bạch Cốt yêu vật, một người khác là đầu sói nhân thân quái vật. Tại Bạch Cốt yêu vật bả vai tả hữu các đứng một người, chính là U Minh Quỷ Đế cùng Thi Ma Lăn Ngược. Ở tại bọn hắn chỗ phía dưới, Huyền Âm lão tổ một đám ma đạo tu sĩ không người đứng thẳng, mỗi người trên mặt lộ ra cực kỳ kính nể thần tình. Đại ca, tam tỷ, phía trước chính là thông thiên vòng, chỉ cần lại đem vạn tượng lão quỷ lưu lại cơ nghiệp phá hủy, chúng ta liền có thể thống nhất giới tu hành, hoàn thành hơn 3000 năm tâm nguyện. Nói chuyện đầu sói nhân thân quái vật chính là ngày xưa tứ đại thần ma bên trong khiếu nguyệt chó sói ma. Lao tứ, nhìn dáng vẻ của ngươi tựa hồ nóng ruột rồi. U Minh Quỷ Đế lơ lửng không cố định âm thanh vang lên, trong giọng nói lộ ra cực kỳ đắc ý, kỳ thực đại ca chờ đợi ngày này cũng đợi rất lâu rồi, ta so với ngươi càng nóng lòng hơn. Cái kia còn chờ cái gì? Khiếu nguyệt chó sói ma ngửa đầu hướng lên trời, miệng rộng bên trong phát sinh một tiếng thê thảm trường hào, nhất thời, ở sau lưng hắn xuất hiện lên tới hàng ngàn, hàng vạn đầu sói nhân thân quái vật, mỗi người khuôn mặt dữ tợn, khí lên rít gào, điều động dày đặc mây đen quần quật mà đến. Các minh đệ, phía trước chính là các ngươi cuối cùng mục tiêu. Nhanh cho ta xuống lên, đem người nơi kia toàn bộ giết chết, không giữ lại ai. Theo khiếu nguyệt chó sói ma thủ chỉ phương hướng, ngàn vạn đầu sói nhân thân quái vật tranh nhau chạy lớn, hóa thành một cỗ yêu triều hướng về thông tiên phong bào phủ mà đi. Tứ lệ chính là như vậy tính nôn nóng. Thi Ma Lan nhược thấy thế nở nụ cười xinh đẹp, tay trắng pháp quyết khắp ra, từng con hình mạo dữ tợn, lưng mọc cánh bằng xương yêu thi đột nhiên xuất hiện, đến mấy ngàn con, trong đó phần lớn đều là có hóa thần thực lực tu vi ngân giáp thi, đạt đến thái hư sơ kỳ thực lực kim giáp thi vương giữ lấy hai thành. Hiện thân sau mỗi người ngửa mặt lên trời gào thét, âm thanh rung trời chuyển địa. Tại Lan nhược phất tay trong lúc đó, mấy ngàn yêu thi đi theo đầu sói quái vật phía sau mà đi. Huyền âm, giờ khắc này, U Minh quỷ đế xanh tham thẳm đôi mắt nhìn về phía phía dưới đứng thẳng Huyền âm lão tổ khẽ quát một tiếng. Có thuộc hạ. Huyền âm lão tổ lập tức cung kính nói đáp. Nhìn hắn nét mặt bây giờ, từ lâu đem thân phận mình định vị, không dám có chút tiếng càng tâm ý. U Minh quỷ đế rất là thỏa mãn đối phương thái độ, thản nhiên nói, các ngươi cũng đi đi. Theo hắn ra lệnh một tiếng, Huyền âm lão tổ dẫn dắt đông đảo ma đạo tu sĩ. Triển khai thân hình hướng về phía trước bay nhanh mà đi. Cùng một thời gian, U Minh Quỷ Đế dưới thân bạch cốt yêu vật điên cuồng hét lên một tiếng, từng con dữ tợn khủng bố quỷ vật xuất hiện ở giữa không trung, càng ngày càng nhiều, dần dần, không trung xuất hiện lên tới hàng ngàn, hàng vạn đầu quỷ vật, mỗi người thê thảm hét thảm, uy thế rung trời. U Minh Quỷ Đế tay áo lớn vung lên, ngàn vạn quỷ vật cùng kêu lên giết gào, trên vòm trời trên hình thành một cô phạm vi mấy chục dặm to lớn khí lưu màu đen, hướng về phía trước bao phủ mà đi, uy thế to lớn, đủ có thể để thiên địa tất sát, nhẫn nguyện tảm đạm. Đáng tiếc nếu là ngân ca có thể theo chúng ta ba huynh muội đồng thời cộng nâng đại nghiệp thật là tốt bao nhiêu nhà lan nhược hạ thấp vần trán, tham tham địa đạo ta muội nhị đệ cũng tại thiên môn U minh quỷ đế than khẽ nói xác thực đáng tiếc nhị đệ tại bốn người ta bên trong thực lực mạnh nhất nếu như hắn chịu theo chúng ta cộng nâng đại nghiệp đại ca cũng không cần muốn hao hết nhiều ý nghĩ như vậy bây giờ hắn chỉ có trải qua luân hồi nỗi khổ mới có thể đủ khôi phục kiếp trước ký ức biến thành lấy trước kia cái huyết dược thiên ma đại ca nghe nói ngân ca bị thiên môn chấn áp tại thông thiên tháp dưới ngươi nói hắn có hay không gặp bất chắc Lan Ngược đôi mắt đẹp bên trong lộ ra cực kỳ thân thiết, hỏi: "U Minh Quỷ Đế nghe xong hơi chìm xuống tư, nói: "Lấy tu vi hiện tại của hắn, hẳn là sẽ không có nguy hiểm tính mạng." Nữ khí ngừng lại, xanh thâm thẳm đôi mắt nhìn về phía Lan Ngược, than thở: "Kỳ thực, đem vết máu chấn áp tại Thông Thiên Tháp hạ cũng là ý tứ của ta. Đại ca, ngươi vì sao phải làm như vậy?" Lan Ngược nghe xong mặt ngọc đột nhiên biến, gấp giọng hỏi: "Vết máu thực lực ngươi nói vậy cũng rõ ràng, chính là đại ca với hắn so với, chỉ sợ cũng phải hơi có không bằng." U Minh Quỷ Đế chậm rãi nói: "Hắn bây giờ kiếp trước ký ức chưa từng khôi phục, Người ta ba người làm việc, tất nhiên không vì hắn dung. Kết quả của nó chính là hắn chắc chắn ra tay trở ngại, thậm chí theo ta ba người là địch. Vì chấn chỉnh lại Thánh môn huy hoàng, vì hoàn thành tâm như nương nương tâm nguyện, đại ca suy nghĩ luôn mãi, quyết định mượn tay người khác đem vết máu giam cầm lại. Nhưng là ngân ca bị trấn áp tại Thông Thiên Tháp Hạ, cho dù chúng ta đánh vào Thiên môn sau, lại nên như thế nào đem hắn cứu ra đây? Lan Nhược có chút ít lo lắng mà nói rằng, người có thể yên tâm. Liên quan với vết máu sự, người cùng Lão tứ biết có hạn, nhưng là đại ca tùy tùng tâm như nương nương thời gian dài nhất có rất nhiều không muốn người biết bí ẩn ta còn là có biết một, hai. U Minh Quỷ Đế chậm rãi nói, nếu là người bình thường bị chân áp tại Thông Thiên Tháp Hạ, kết cục chính là hình thần đều diện, mãi mãi không có vươn mình ngày. Mà vết máu nhưng không giống nhau, Thông Thiên Tháp là vạn tượng lao tặc chuyển thừa xuống Linh Bảo, bên trong tất nhiên ẩn chứa lao tặc một tia phân thần, hắn là tuyệt đối sẽ không thương tổn vết máu, nói không chắc, còn có thể đem lớn lao Cơ duyên đưa tiện vết máu. Tại sao lại như vậy? Lan Nhược không rõ hỏi, cụ thể tường tình đại ca sau đó với ngươi chậm rãi tự thuật, trước mắt chúng ta hay là đi làm chính sự đi. U Minh Quỷ Đế không nói thêm lời, nhưng thấy hắn chỉ tay một cái, dưới thân bạch cốt yêu vật gầm nhẹ một tiếng, bước chân về phía trước hướng về chạy gấp mà đi, khiếu nguyệt chó sói ma cũng chăm chú đi theo ở phía sau. Hai cái thân ảnh khổng lồ thế đi cực nhanh, thoáng qua biến mất không còn tâm hơi. Chương 604: Đạo thứ nhất phòng tuyến. Xích Tùng Phong ở ngoài, Thiên Môn ba cung bốn bộ hết thảy trưởng lão đệ tử tập hợp mà tới, gạt ra xếp thành một hàng dài hình tạo thành đạo thứ nhất phòng tuyến, chuẩn bị đánh lén đột kích kẻ địch. Sắp tới hơn 3000 nhân tạo thành khủng lồ trận hình, thanh thế hùng vĩ, kéo dài mấy dặm bọn họ mỗi người cầm trong tay pháp khí, có vẫn điều động yêu thú mà đến, làm nóng người, đã làm tốt cùng kẻ địch chiến đấu chuẩn bị. trong đám người kiếm các một mạch chỉ có hạo nhiên chính khí tứ đại đệ tử cũng ở trong đó, tại việc quan hệ tông môn sống còn thời khắc, tuy rằng không có ai đi vào kiếm các thông báo bọn họ xuất chiến, nhưng là bốn người vẫn cứ điều động từng người thú sủng đi tới xích tùng phong ở ngoài phúc xào bên dưới không song trứng. tông môn nếu là luôn hãm, bọn họ kiếm các một mạch lại há có thể may mắn còn sống sót. tại loại này trong lúc nguy cấp. Bọn họ có thể cống hiến ra bản thân một phần mỏng manh sức mạnh, dù sao cũng tốt hơn trốn ở đồng môn phía sau tham sống sợ chết làm đến cường. Các ngươi xem, là sư phụ cùng sư thúc. Nhỏ tuổi nhất lục nhất khí mắt sắc, thấy khoảng cách bọn họ cách xa mấy trăm trượng nơi xuất hiện hai con thân thể khổng lồ xích hỏa phi long, long trên lưng ngồi ngay ngắn hai người chính là Thái Huyền tử cùng Thanh Huyền tử hai người. Nhiều năm trước, tại Phượng Thiên tứ giới sự giúp đỡ, thiên môn các mạch thu được không ít thuần hóa yêu thú, giống đa dạng. Nhưng là, bởi vì xích hỏa phi long số lượng ít đòi nguyên nhân, ngoại trừ kiếm các ở ngoài, cái khác các mạch số lượng cực nhỏ mà đạt đến thông linh thời đỉnh, cao xích hỏa phi long càng là chỉ có thái huyền tử cùng thanh huyền tử hai người vật ưỡi. hưng phấn tiếng gào vừa ra, lục nhất khí điều động lôi ương hướng về thái huyền tử cùng thanh huyền tử bay nhanh qua khứ. hắn ba vị sư huynh thấy thế, vội vã khống chế từng người thú sùng xích hỏa phi long, theo sát mà đi. sư phụ, sư thúc, các ngươi làm sao đi ra? chịu đến kiếm huyền tử liên lụy, thái huyền tử cùng thanh huyền tử tại tam quang điện cùng cực dương chân quân phát sinh xung đột, thanh huyền tử vẫn chịu đến thương thế không nhẹ, hai người tự sau lần kia vẫn bị giam cầm tại lôi bộ đại lao. môn hạ đệ tử mấy lần muốn thăm viếng, cũng không được mà gặp. Ngày hôm nay thấy bọn họ lại hiện thân ở trong đám người, Lục Nhất Khí trong lòng kinh hỉ, hỏi: "Đương nhiên là làm cho người ta thả ra." Thái Huyền Tử tức giận nhìn chính mình tiểu đồ đệ một chút, tiếp theo ánh mắt tại các ba tên đệ tử trên người đánh giá một lần, hỏi: Cực Dương dụ lệnh là để ba cùng bốn bộ đệ tử toàn bộ xuất kích, cũng không có chúng ta kiếm các phần, bốn người các ngươi làm sao tự ý đã chạy tới? Đều cho ta về coi kiếm ngay." "Sư phụ, lão nhân gia ngài không phải cũng chuẩn bị tham chiến sao? Vì sao phải làm cho chúng ta trở lại?" Vương Nhất Hạo cũng là Thái Huyền Tử đệ tử thân truyền, Hắn nghe thấy sư phụ làm cho mình cùng ba vị sư đệ trở lại, trong lòng không rõ, hỏi Thái Huyền Tử chân mày cau lại, quát lên: Ta với ngươi Thanh Huyền Sư thúc bây giờ là tông môn tội nhân, Hồng sư huynh làm chủ đem chúng ta thả ra, là muốn cho chúng ta lập công chịu tội. Nữ khí ngừng lại, hắn nói tiếp: Trận này chính Ma Đại Chiến, Tham Chiến Tu sĩ sắp tới mấy vạn tên, nói thật, bốn người các ngươi cho dù ra chiến trường cũng lên không tới bao lớn tác dụng, thế nhưng ta kiếm cắt chỉ còn lại các ngươi bốn tên đệ tử, một khi các ngươi có cái gì chuyện bất chắc, kiếm cắt một mạch chuyển thừa vẫn hy vọng ai vương nhất hạ bốn người đều rõ ràng hắn khổ tâm, thế nhưng, nước đã đến chân, để bọn hắn trở về coi kiếm ngay, trong bốn người không có người nào nguyện ý. Sư phụ, ngươi liền để chúng ta với ngươi đồng thời sóng vai chiến đấu đi, đại gia cùng nhau cũng tốt có thể chiều ứng lẫn nhau." Lục Nhất khí thấp giọng muốn nhở. "Các ngươi." Thái Huyền Tử nghe xong vì đó khí kết, suy nghĩ một chút, đối với bốn người nói rằng, "Các ngươi kiếm huyền sư bá không ở kiếm cát, ta chính là bối phận to lớn nhất trưởng lão. Hiện tại, ta lấy trưởng lão thân phận ra lệnh cho các ngươi, nếu như ai không về coi kiếm ngay, ta liền đem hắn trục xuất sư môn." cũng không tiếp tục là ta kiếm các đệ tử. Lời nói của hắn nói năng có khí phách, không có một chút nào chỗ thương lượng. Sư phụ, Thái Huyền sư bá, Vương Nhất Hạ bốn người nghe xong lớn tiếng muốn nhờ. Hy vọng hắn thay đổi chủ ý, nhưng là Thái Huyền tử thái độ kiên quyết, cố ý để bốn người trở về coi kiếm ai, không cho bọn họ tham dự trận này chính ma đại chiến. Lúc này vẫn chưa mở miệng Thanh Huyền tử khe khẽ thở dài, quay về Thái Huyền tử nhẹ giọng nói, sư minh, ngươi liền để bọn họ lưu lại đi. Thanh Huyền sư đệ, ngươi làm sao cũng không hiểu ta một phen khổ tâm. Thái Huyền tử ngữ khí oán giận nói. Trận này chính ma cuộc chiến, việc quan hệ tông môn tồn vong, ba cùng bốn bộ hết thảy trưởng lão đệ tử đều đã toàn bộ điều động, kiếm các tuy rằng thế vi, nhưng là cũng muốn tận một phần mỏng manh mê lực. Lại nói nữa, nếu như địch nhân đến thế hung mãnh, công hám ta thiên môn, đến lúc đó, giới tu hành cũng không còn tu sĩ chính đạo đất đặt chân, cho dù bốn người bọn họ có thể sống chui nhủi ở thế gian, lại có tác dụng gì đây? Thanh Huyền Tử những lời này tự tự thâm nhập lòng người, đem trước mặt thế cuộc nhìn ra vô cùng thấu triệt. Thái Huyền Tử nghe xong lặng lẽ không nói, hắn tuy rằng không có mở miệng để chúng đệ tử lưu lại, nhưng là cũng không lại dụ bọn họ rời khỏi. đang lúc này, trong đám người đột nhiên phát sinh một trận rối loạn, kèm theo sợ hãi tiếng đảo. Thái Huyền Tử đám người phát hiện sau, vội vã ngẩng đầu nhìn lại, nhưng thấy phía trước phía chân trời, quần cuộn mây đen, yêu khí trùng tiên, từng con khuôn mặt dữ tợn khủng bố quỷ vật yêu tà sóng chiều mà đến, một chút nhìn lại, cũng không biết có bao nhiêu, che ngập bầu trời, bay múa đầy trời, uy thế to lớn, khiến cho thiên địa biến sắc, nhật nguyện tạm đảo. Thiên môn các mạch trưởng lão đệ tử trước đó đã biết được lần này Ma đạo yêu nhân đột kích tư thế rất lớn mắt thấy phía trước bãi sơn đảo hải giống như sóng chiều mà đến yêu vật, trải qua ngắn ngủi rối loạn sau, lập tức ổn định trận hình, dồn dập lấy ra pháp khí, chỉ đợi đột kích yêu vật áp sát sau lập tức phát động công kích. Vạn ngàn yêu vật rít gào gào thét, rung trời chê địa, trong đó lấy đầu sói nhân thân quái vật dẫn đầu, mỗi người khuôn mặt dữ tợn, dương nhan múa đuốt, sóng chiều mà đến. ở sau thân thể hắn, vạn ngàn quỷ vật nương theo mà tới, có phiêu hốt quỷ dị quỷ vật, có thu bạo hung tàn yêu thi, trong khoảng thời gian ngắn, phía chân trời mây đen cuộn cuộn mà đến, thanh thế cuộn cuộn, không chỗ nào so với tại đầu sói yêu vật trước tiên áp sát xích tùng phong trăm trưởng xa lúc, theo một tiếng quát tẩm nhưng thấy thiên môn mấy ngàn trưởng lão đệ tử lập tức triển khai công kích vô số đạo vẻ kinh dị hào quang bay múa đầy trời đầu sói yêu vật đứng núi chịu xào, tại thiên môn chúng đệ tử cường lực công kích hạ tiêu diên hí lên dồn dập từ giữa không trung rơi rụng mặt đất thiên môn mấy ngàn đệ tử cùng thi pháp thế sung mãn không thể chống đỡ nhưng là đến địch tư thế quá mánh liệt. đầu sói yêu vật giống như sông pha chiến đấu sĩ tốt chịu đựng phần lớn công kích ở tại sau vô số yêu thi quỷ vật thê thảm hết thảm ôm theo như bẻ cảnh khô tư thế đột phá đầy trời vẻ kinh dị hào quang, ba phủ mà đến. Thiên môn đệ tử, toàn lực xuất kích. Một tên Nhật cung trưởng lao quát to một tiếng, thân pháp chiến khai, trước tiên từ trước đến giờ đột kích yêu vật đón đầu mà đi. Ngay sau đó, 300, 400 tên Nhật cung đệ tử lập tức hướng, ứng, tế lên bên người pháp khí theo sát phía sau mà đi. Tên này Nhật cung trưởng lão là cực dương chân quân nhận lệnh đạo thứ nhất phòng tuyến tổng chỉ huy, hắn trước tiên đón đánh sau, phía sau mấy ngàn ngải môn đệ tử lập tức theo chi mà lên, theo tới đột kích kẻ địch trước mặt va chạm, chiến thành một đoàn. Một hồi vật lộn huyết chiến bắt đầu. Nói riêng về thực lực, thiên môn đệ tử đa số đều là luyện khí tu vi, chỉ có số lượng không nhiều trưởng lão là hóa thần tu vi. Nhưng mà, đột kích yêu vật mỗi người trên căn bản đều có cảnh giới hóa thần thực lực, trong đó, càng có một ít thực lực đạt đến thái hư cảnh giới yêu vật, thêm vào tại về số lượng, yêu vật chiếm tuyệt đối thượng phong, hai đối lập so với hạ, thiên môn chúng đệ tử lập tức ở vào tuyệt đối thế yếu. Từng tiếng thê thảm hét thảm trên vòm trời trên văng lên, thô bạo hung tàn yêu vật giống như màu đen dòng lũ, bao phủ dưới, không ngừng có đệ tử bị nhấn chìm tại dòng lũ bên trong. Trong trước mắt, thân thể bị vô số yêu vật sống sở sở xé rách thối vệ, hình thân đều diện, liền cốt cha cũng không dư thừa một điểm. Giờ khắc này, điều động thú sủng trưởng lão đệ tử liền hiện ra ưu thế vị trí, đặc biệt là nắm giữ yêu thú biết bay tu sĩ, dựa vào yêu thú linh hoạt nhanh chóng độ tốc, tại vạn ngàn yêu vật bên trong qua lại du hành, nhân thú trong lúc đó hoàn mỹ phù hợp, phát động lần lượt mạnh mẽ công kích, tạm thời chống đỡ lại bài sơn đảo hải mà đến yêu vật dòng lũ. Bảnh! Từng đoàn to lớn màu đỏ thấm quả cầu lửa từ trên trời giáng xuống, đem phía dưới dây rựa tại lục nhất khí bốn phía đầu sói quái vật thành tan xương nát thịt muốn mạnh, sắp tới sư phụ bên này. Một tiếng quát tẩm, lục nhất khí ngẩng đầu nhìn lại, nhưng thấy chính mình phía trên bầu trời nơi, sư phụ cùng sư thúc cùng với ba vị sư huynh toàn bộ tụ tập cùng nhau. Bên cạnh bọn hắn, còn có cái khác không ít điều động thú sùng tiên môn trưởng lao đệ tử, triệu đăng dương, lý tinh giao bọn người tại ở trong. Ánh mắt quét qua, thấy bên cạnh lại có mấy chục con quỷ vật xuống tới, lục nhất khí nhẹ nhàng vỗ một cái dưới trướng lôi ương, nhưng nghe một tiếng trường lệ, lôi ương hai cánh dựng ra, trong nháy mắt đi tới thái huyền tử bên cạnh. yêu vật thế tới quá mạnh. E sợ không ngăn được Thanh Huyền Tử thấy từng đợt từng đợt sóng chiều mà đến yêu tà quỷ vật, trong đó cũng không có thiếu ma đạo tu sĩ chen lẫn trong đó, do Thiên môn 3000 đệ tử tạo thành đạo thứ nhất phòng tuyến, tại cung bạo mãnh liệt mà trùng kích vào, dĩ nhiên không chống đỡ nổi, chúng đệ tử tử thương nặng nề, những người còn lại không đủ 5 phần 10. Còn tiếp tục như vậy, ta thiên môn đệ tử e sợ sẽ toàn quân bị diệt. Trong lòng lo lắng, nhưng là, bao quát triệu đan dương bọn người ở tại bên trong, thiên môn đệ tử không có người nào lùi về sau, Liều mạng thi triển đạo pháp cùng kẻ địch triển khai quyết tử đấu tranh. Trường Giáo Cực Dương Chân Quân không có hạ lệnh bọn họ lùi lại, cho dù chiến đấu đến người cuối cùng, bọn họ cũng sẽ không tự ý lùi về sau nửa phần. Ừm, cầm trong tay hạo Thiên Cảnh, liên tục phát sinh hơn chục đạo sĩ hào quang màu trắng vừa mới đem một con ngân giáp thi đánh giết. Triệu Đan Dương giờ khắc này hơi thở hổn hện, một phen không màng sống chết đại chiến, đã để hắn trong cơ thể linh lực hao tổn không ít. Thân là Trường Giáo Cực Dương Chân Quân đệ tử thân truyền, ngày xưa Thiên Môn Tam Đại đệ tử người số một, Triệu Đan Dương thực lực không thể nghi ngờ, so với bình thường Hóa Thần Kỳ trưởng lão đều muốn mạnh hơn rất nhiều. Đối mặt bên cạnh bốn phía vô số yêu tà quỷ vật công kích, vẫn có thể điều động dưới trướng lôi ưng thành thạo điêu luyện, tạm thời không có chịu đến chút nào tổn thương. Hít một hơi thật sâu, Triệu Đan Dương quay đầu hướng về bên trái nhìn lại. Đại chiến bắt đầu thời khắc, Tinh cung đệ tử Lý Tinh Giao liền vẫn tùy tùng ở bên người hắn, hai người kề vai chiến đấu, vừa nãy yêu vật một vòng mãnh liệt công kích, làm cho bọn họ tách ra một bên, giờ khắc này, Triệu Đan Dương bên này chiến cuộc hơi hoãn, lập tức đi sát thăm Lý Tinh Giao tình cảnh. Không tốt. Vừa nhìn dưới, Triệu Đan Dương gương mặt tuấn tú đột nhiên biến sắc, mặt trước nhất cách xa hơn 30 trượng nơi. Lý Tinh Giao bị một con Kim Giáp Thi Vương cuốn lấy, nàng thú sùng lôi ương đã chết, hiện tại chỉ là dựa vào tình cung trí bảo tinh bản ra chỉ lồng phòng ngự hộ thể, nhưng là tại không thua kém Thái Hư sơ kỳ tu sĩ thực lực Kim Giáp Thi Vương cuồng bạo công kích hạ, Lý Tinh Giao tình cảnh tràn ngập nguy cơ, tùy thời đều có vẫn lạc khả năng. Không chút do dự nào, Triệu Đan Dương mệnh lệnh dưới trướng lôi ương cấp tốc hướng về Lý Tinh Giao tới gần, cùng một thời gian, phất tay đem Hạo Thiên Cảnh lấy ra, hóa thành một mặt vải to khoảng mười trượng, mặt ngoài như thủy tinh bình thường óng ánh long lanh to lớn mặt kính, phóng xạ ra mãnh liệt đẹp mắt xí bạch quang mang chuột vào Kim Giáp Thi Vương. Chương 605, Khốc liệt. Hạo Thiên Kính, Nhật cung truyền thừa pháp khí, chính là Thiên môn khai phái tổ sư vạn tượng lão nhân tự tay tế luyện mà thành, Hạo Thiên Kính tự thân ẩn chứa cường đại dương hỏa lực lượng, phối hợp Nhật cung viêm dương phần nhật quyết sử dụng, uy lực càng thêm vô cùng, quả thực là lợi hại phi thường. Tại Triệu Đan Dương vị này hóa thần đại viên mãn tu sĩ toàn lực ra chi hạ, cho dù thực lực cao hơn hắn Kim Giáp thi vương tại Hạo Thiên cảnh lộ ra sĩ bạch quang mang chiếu xuống, cũng chịu đến thương thế không nhẹ. Đạt được Triệu Đan Dương đúng lúc cứu viện, Lý Tinh Dao lập tức cảm thấy bốn phía đột tới vô cùng áp lực suy giảm. Đôi mắt đẹp nhìn lại, nhưng thấy một đôi bàn tay lớn hành đưa qua đến, còn chưa tới kịp lấy lại tinh thần, nàng đã bị Triệu Đan Dương kéo đến lôi ưng trên lưng. Đan Dương. Lý Tinh giao vừa định nói nói cảm ơn, đột nhiên, bên hai chuyển đến rung trời giống giận, đầu kia bị Triệu Đan Dương Hạo Thiên cảnh gây thương tích Kim Giáp Thi Vương hai mắt đỏ ngầu, như gần chết khố thú, cả người lan ra khí tức cuồng bạo, vỗ to lớn cánh bằng xương, dũng mãnh không sợ chết hướng về hai người đánh tới. Hạo Thiên cảnh tuy rằng lợi hại, nhưng là, Kim Giáp Thi Vương thực lực dù sao muốn so với Triệu Đan Dương mạnh hơn rất nhiều, thêm vào yêu thi thân thể lực phòng ngự cường hãn vô cùng, Triệu Đan Dương hợp lực một đòn, chỉ bất quá làm đối phương người bị vết thương nhẹ, chẳng những không có cắt giảm kim giáp thi vương sức chiến đấu, trái lại làm nó nổi giận điên cuồng, dũng mánh không sợ chết hướng về Triệu Đan Dương, Lý Tinh giao hai người triển khai như mưa rông gió bão công kích. Triệu Đan Dương giới trướng lôi ưng độn tốc tuy nhanh, nhưng là kim giáp thi vương cánh bằng xương tốc độ phi hành cũng không chậm bao nhiêu, thêm vào trong bọn họ khoảng cách quá gần, trong khoảng thời gian ngắn, Triệu Đan Dương điều động lôi ưng căn bản không cách nào đem thoát khỏi, chỉ có cùng Lý Tinh Giáo song song lấy ra pháp khí đó đánh. Nhưng vào lúc này, từ bốn phía lại dâng lên đến bốn con ngân rắc thì Hiện lên vây kín tư thế đem triệu đan dương hai người chăm chú vây nốt, tại đông đảo yêu thi mãnh liệt công kích hạ, bọn họ lập tức cảm thấy không chống đỡ được, tình cảnh tràn ngập nguy cơ. Vâng. Một tiếng nổ tung lôi minh đột ngột vang lên, to lớn lam màu tím điện trụ ôm theo không gì không xuyên thủng lực lượng từ trên trời giáng xuống. Kim giáp thi vương đứng mũi chịu sào, tại cuồng bạo lôi điện chi lực anh kích hạ, khổng lồ thân thể chia năm xẻ bảy, tại chỗ chết, tối đâm tay kim giáp thi vương bị diệt sau. Triệu đan dương lý tinh giao hai người nhìn nhau, đem hết toàn lực liên tục phát sinh vài đạo cường đại công kích, lập tức đem bên cạnh bốn con ngân giáp thi giải quyết đi. Giờ khắc này, bọn họ vừa mới thở phào nhẹ nhõm, ngẩng đầu hướng về sấm sét hạ đánh phương hướng nhìn lại, chỉ thấy một con toàn thân trắng nõn như ngọc đầu châu yêu thú trên lưng, Hồng Hoàng cung Hách Liên Yến hai người hai tay hô khiên, tại thân thể của bọn hắn bốn phía thỉnh thoảng quanh quần từng kia từng kia bé nhỏ tia điện, phát sinh đùng đùng không dứt tiếng vang. Tại Hồng Hoàng cung Hách Liên Yến song song tu vi đạt đến hóa thần đại viên mãn sau, bọn họ liên thủ thi triển sấm sét kết hợp thuật, uy lực càng lớn, hơn nữa có thể liên tục thi triển ba lần công kích, không giống như kiểu trước đây chỉ có một đòn lực lượng, sau đó liền linh lực tiêu hao hết, cũng không còn cách nào chiến đấu. Dưới người bọn họ, đầu châu yêu thú chính là Phượng Thiên Tứ ngày xưa biếu tặng cho Hồng Nhất vợ chồng lôi thú, trải qua lôi bộ tỉ mỉ bồi dưỡng, này con lôi thú tuy rằng không có Phượng Thiên Tứ lôi sinh như vậy đạt đến thông linh cảnh giới đỉnh cao, nhưng là, cũng tại mấy năm trước đột phá, đạt đến thông linh sơ kỳ cảnh giới. Lôi thú không chỉ nắm giữ lực công kích mạnh mẽ, khó có được nhất vẫn là bản mạng thần thông lôi độn thuật, một khi tế lên, nên có dịch chuyển tức thời khả năng. Hồng Nhất vợ chồng tại chính mình ái tử ái đồ tham gia hôm nay chính ma đại chiến bắt đầu, liền để bọn hắn điều động lôi thú xuất chiến. Hắn hai người có sấm xét kết hợp thuật, thêm vào lôi thú chớp mắt ảnh lôi độn khả năng, chỉ cần cẩn thận chút, hẳn là có năng lực tự vệ. Hồng sư đệ, Hách liên sư muội, đã tạ rồi. Triệu Đan Dương trong lòng cảm kích, quay về phía trên lớn tiếng hô một câu. Hồng Hoàng nghe xong nở nụ cười, quay về hai người làm một mặt quỷ, nói: Hoạn nạn gặp chân tình. Đan Dương sư huynh vì cứu Lý sư tỷ, không màng sống chết, tiểu đệ bội phục. Bội phục. Lý Tinh giao thẩm mến Triệu Đan Dương một chuyện, Thiên môn đệ tử mọi người đều biết, Hồng Hoàng tính cách bất ham, cho dù ở như vậy máu thanh chém giết trên chiến trường nhưng không quên treo chọc triệu đan dương vài câu. ngươi chính là ái hồ đồ, cũng không nhìn một chút bây giờ là trường hợp nào. hách liên yến cho hồng hoàng một khinh thường, trên nét mặt nhưng tràn ngập nhu tình mật ý. Hồng hoàng vừa định mở miệng nói chuyện, quẹt mắt dư quang thấy bốn phía có mấy chục cái quỷ vật hướng về bọn họ dâng lên đến, hoàng không ngừng địa điều động lôi thú bỏ chạy, chỉ nghe một trận oanh lôi âm thanh qua đi, thân ảnh của bọn họ đã biến mất không còn tăm hơi, chỉ còn lại hùng hoàng âm thanh tại nguyên chỗ thản nhiên truyền vang. hai vị bảo trọng, đại chiến sau ta cùng yến nhi đi uống các ngươi rượu mừng. triệu đan dương nghe xong bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Hắn biết Hồng Hoàng nhất quán không giữ mồm giữ miệng, chỉ là không ngờ rằng tại trường hợp này hạ, Hồng Hoàng vẫn cứ có nhàn tư tưởng khản chính mình. Cười nhạt, hắn quay đầu nhìn về phía Lý Tinh Giao, phát hiện thiếu nữ trước kia có chút tái nhợt mặt ngọc trên, giờ khắc này đà hồng một mảnh, lộ ra con gái ra e thẹn thần thái, xinh đẹp không gì tả nổi. Tinh Nguyệt Song Tiểu, Thiên Môn xinh đẹp nhất hai tên nữ lệ tử, Lý Tinh Giao bản về dung mạo vốn là cùng Lãnh Băng Nhi bất tương sẳn sẳn, chỉ bất quá Triệu Đan Dương tâm có tư ướng, vẫn chưa từng lưu ý thôi. Giờ khắc này, hắn gặp Lý Tinh Giao như mặt nước ôn nhu đôi mắt nhìn kỹ chính mình nhớ tới thiếu nữ qua lại đối với mình được tâm thần rung động đưa tay nắm lấy đối phương ôn nhu như ngọc đũa để nhẹ giọng nói tinh giao nếu như nếu như chúng ta tại trận đại chiến này bên trong may mắn sống sót xin ngươi đáp ứng ta làm cho ta chiếu cố ngươi cả đời nữ khí mềm nhẹ nhưng tràn ngập kiên quyết tâm ý tại sinh tử cảnh giới triệu đan dương cuối cùng đã rõ ràng rồi quý trọng người trước mắt đạo lý hắn quyết định thả xuống trước đây tất cả cùng yêu tha thiết chính mình thiếu nữ đồng thời hạnh phúc quá song nửa lời sau trước tiên là bọn họ đôi này Chuyện này đối với si tình nam nữ có thể tại trận này khốc liệt chính ma đại chiến bên trong sống sót, chỉ có sống sót mới có thể thực hiện tất cả mỹ hảo hy vọng. Ừm. Lý Tinh giao khinh khẽ lên tiếng, mặt ngọc trên tràn ngập hạnh phúc thỏa mãn vẻ mặt, đôi mắt đẹp nhìn về phía Triệu Đang Dương, lực khí kiên định nói, "Đang Dương, ta tin tưởng, chúng ta nhất định sẽ tiếp tục sống." Hững. Tại thiếu nữ Ôn Nhu lời nói vang lên sau, bốn phương tám hướng lại dâng lên đến vô số yêu vật, hai người nhìn nhau, lưng tựa lưng đứng ở lối ứng trên lưng, lấy ra từng người pháp khí hướng về sóng Triệu mà đến yêu vật phát động lần lượt mãnh liệt địa công kích vì có thể sống xuống, có thể cùng yêu nhau người bạc đầu dai lão. Vì để cho chính mình cuộc đời này lại không tiếc nuối. Giờ khắc này, bọn họ khắp toàn thân tràn ngập vô cùng sức mạnh, lần lượt tương lai đột kích yêu vật đẩy lùi. Cùng thời khắc đó, đông đảo thiên môn trong các đệ tử có không ít nhân cùng triệu đan dương lý tinh giao như thế, vì trong lòng chí hái, vì thực hiện giấc mộng của mình đem hết toàn lực cùng vô số yêu vật chém giết. Thiên sơn, này phương thế ngoại tình thổ, khắp nơi trình diễn từng màn từng màn không màng sống chết, xúc động lòng người bi tráng sự tích. Thiên môn đệ tử ở bên cạnh từng vị đồng môn lần lượt ngã xuống sau tiềm tàng tại thân thể của bọn hắn nơi sâu xa nhiệt huyết bị kích phát đi ra liên tiếp bành bành nổ vang qua đi mười mấy tên rơi vào trùng vây thiên môn đệ tử mắt thấy thoát thân vô vọng dồn dập tự bạo kim đan lúc sắp chết dành cho kẻ địch tầng tầng một đòn liều mình xả thân một nhóm mấy trăm người tại tới gần xích tùng phong giữa không trung đứng lơ lửng giữa không trung yên lặng nhìn kỹ phía trước bi thảm lừng lây chiến trường chính giữa nơi đứng thẳng lấy cực dương chân quân cầm đầu chính đạo tứ đại tông lãnh tụ bọn họ mỗi người thần tình nghiêm trọng mật thiết quan tâm phía trước tình hình trận chiến trường giáo sư minh kẻ địch thế tiến công quá mức máy liệt Tông môn đệ tử đã thương vong bảy phần mười, đạo thứ nhất phòng tuyến e sợ đã chịu không nổi thời gian bao lâu. Lôi bộ thủ tòa hồng nhất đầy mặt vẻ ưu lo, trầm giọng nói: Hồng sư đệ nói không sai, nếu là còn như vậy cường chịu được tiếp, ta thiên môn ba ngàn trưởng lão đệ tử e sợ sẽ toàn quân bị diệt. Luôn luôn không nói nhiều tinh cung thủ toa thiên cơ chân nhân ngựa khí sốt ruột, ánh mắt khẩn cầu nhìn về phía cực dương chân quân, hy vọng hắn có thể hạ lệnh để còn lại thiên môn đệ tử toàn bộ rút về được. Nếu như tông môn hết thề tam đại đệ tử cùng các mạch trưởng lao hết mức vẫn lạc, thiên môn đồng đẳng với chỉ còn trên danh nghĩa, cho dù thắng trận này chính ma đại chiến. Thiên môn căn cơ cũng sẽ chịu đến rất lớn tổn hại, khả năng cần mấy đời nhân gian khổ nỗ lực đều không thể khôi phục ngày xưa vi hoàng. Điểm này hết thề quan chiến tu sĩ đều rõ ràng, cực dương chân quân cũng biết. Nhưng là hắn khi nghe đến hồng nhất cùng thiên cơ chân nhân sau, nhưng chậm chạp không có làm ra quyết định. A Di Đạt Phật đứng ở cực dương chân quân bên cạnh huyền từ đại sư hai tay hợp thành chữ thập, khẩu tuyên một tiếng Phật hiệu, trầm giọng nói: Cực Dương đạo hiếu, quý môn vì làm thiên hạ chính đạo làm tất cả lão nạp cùng các vị đạo hiếu đều đặt ở trong mắt, ghi nhớ trong lòng. Trước mắt kẻ địch thế tiến công quá mạnh hơn nữa không thiếu thực lực đã đạt đến thái hư cảnh giới yêu vật tham chiến quý môn đệ tử đã tử thương nặng nề bọn hắn đều đã hết toàn lực kính xin đạo hưu hạ lệnh để quý môn đệ tử mau chóng lui lại đón lấy chiến đấu giao cho đạo thứ hai phòng tuyến đồng đạo đi chính là tử hư động chủ vân khiếu thiên cũng ở một bên nói rằng cực dương đạo huynh trận đại chiến này hẳn là do chúng ta hết thệ tu sĩ chính đạo cộng đồng gánh chịu ngươi vẫn là vì làm thiên môn lưu lại chút cốt nhục truyền thừa đi nghe được mọi người rồn rập mở miệng khuyên bảo cực dương chân quân mắt nhìn phía trước ánh mắt thâm trầm nửa ngày mới trầm rãi nói thiên môn chúng đệ tử tận tốc lui lại Đạo thứ hai phòng đến các vị đạo hữu lập tức trên đỉnh. Hắn lời nói âm thanh tuy rằng không cao, nhưng ẩn chứa linh lực phát sinh, tuy rằng phía trước tiếng hô giết rung trời, nhưng là, hắn mỗi câu thoại từng chữ đều rõ ràng truyền vào thiên môn chúng đệ tử trong hai. Nghe được trưởng giáo phát hiệu lệnh sau, chính đang cùng yêu vật quyết tử chiến đấu thiên môn đệ tử dồn dập bỏ qua đối thủ, nhanh chóng hướng về phía sau tối lui. Nguyên bản bị sinh sôi chặn lại yêu vật đại quân, vào đúng lúc này, giống như giang hồng phát tiết giống như hướng về xích tụng phong sóng triệu mà đi, thanh thế to lớn, khiến cho tiên địa biến sắc, nhận người tản dạng. Chờ đến tiên môn còn lại không tới 1000 đệ tử hết mức rút về xích tụng phong sau, từ lâu liệt trận chuẩn bị đạo thứ 2 phòng tiến, chính đạo các phái tu sĩ tạo thành 5000 ba quân trong nháy mắt điều động, vô số vẻ kinh dị hào quang bay múa đầy trời, hướng về sóng chiều mà đến yêu vật đại quân đánh tới. 5000 tu sĩ đồng thời phát động công kích, tuy rằng trong bọn họ không có thái hư tu sĩ tồn tại, nhưng là, như vậy dày đặc hùng vĩ công kích tư thế, uy lực to lớn có thể tưởng tượng được ra. Từng tiếng thê thảm hét thảm tại trên bầu trời vang lên, liên tiếp không dứt bên hai. Tiến vào tu sĩ chính đạo dạy đặc thế tiến công trong phạm vi yêu vật giống như như trời mưa dồn dập rơi rụng, trong đó không thiếu tu vi cường hãn kim giáp thi vương, còn có rất nhiều thực lực có thể so với thái hư tu sĩ quỷ vật chó sói quái. 5000 quân đầy đủ sức lực vừa ra tay, lập tức đem yêu vật đại quân sóng chiều tư thế ngăn chặn trụ, dạy đặc cường đại đạo pháp công kích làm cho chúng nó khó có thể vượt qua ranh giới một bước. Chương 606, Đồng Loa. Ngao, Đang lúc này, một trận thê thảm tiếng gầm gừ đột nhiên vang lên, rung khắp thiên địa. Yêu vật trong đại quân đột ngột tách ra, một cái thân thể khổng lồ bạch cốt yêu vật huyền không đạp bước mà đến. Nhưng thấy nó mua đi một bước, trên người khớp xương chít chít vang vọng, thân thể phảng phất trưởng cao một phần, đợi đến đến gần tu sĩ chính đạo phạm vi công kích lúc, nguyên bản cao hơn 30 trượng thân thể dĩ nhiên phổng lớn năm lần có thừa, tiếp cận hai cao trăm trượng, trong tay nắm giữ núi nhỏ to bằng cốt chùy, ao hàm hốc mắt vị trí, xuất hiện hai đám sâm bạch lửa khói, nhảy nhót lung tung, lộ ra lạnh lẽo vô cùng sắc ý. Các ngươi những này không biết sống chết nhân loại, lại dám ngăn trở bản vương có chân. Ngày hôm nay, các ngươi tất cả đều muốn chết. Bạch cốt yêu vật tại khoảng cách mọi người bách cách xa hơn 10 trượng nơi ngừng lại, mở ra giữ tận miệng rộng phát sinh trầm thấp tiếng người. Lấy hiện tại khoảng cách, tu sĩ chính đạo phát sinh công kích khó có thể xúc phạm tới Bạch cốt yêu vật, nhưng là, đối phương nhưng có thể dựa vào thân thể cao to ưu thế cho tu sĩ chính đạo giúp đỡ trầm trọng một đòn. Cánh tay phải vung lên, Bạch cốt yêu vật trong tay núi nhỏ to bằng cốt truy đột nhiên đánh xuống, truy trên mặt tất cả đều là tổ ong như thế lít nhá lít nhít lỗ nhỏ, từng sợi từng sợi sâm bạch lửa khói từ cơ động hướng ra phía ngoài phun ra, nơi đi qua, bốn phía không khí kịch liệt sóng chấn động có thể thấy được này sâm ngọn lửa màu trắng cực nóng nhiệt độ cực cao mắt thấy núi nhỏ to bằng bóng tối từ trên trời giáng xuống tu sĩ chính đạo cả kinh rồn dập triển khai thân pháp tránh né nhưng là bên cạnh bốn phía tất cả đều là đoàn người không khỏi ảnh hưởng đến né tránh tốc độ nhưng nghe bành một tiếng vang trầm thấp đã có mấy trăm tên tu sĩ chính đạo tại cốt truy liệt diễm dưới thân thể đốt thành cho bụi liền bản mạng nguyên thần cũng tán loạn biến mất một chiêu đắc thủ bạch cốt yêu vật không chút lưu tình trong tay cốt truy liên tiếp xuất kích bất quá hai ba tức công phu năm tu sĩ chính đạo tạo thành đạo thứ hai phòng tuyến bị sinh sôi xẻ ra một đạo vết nứt đến 300, 400 tên tu sĩ chết ở đây láo trong tay. ở sau thân thể hắn ngàn vạn yêu vật nhân cơ hội sóng chiều mà lên, luân phiên xung kích, nhất thời, tu sĩ chính đạo tạo thành đạo thứ hai phòng tuyến tràn ngập nguy cơ, tùy thời đều có tán loạn khả năng. cực dương đạo huynh, này bạch cốt yêu vật thực lực quá mạnh mẽ, chúng ta không ra tay, yêu vật đại quân lập tức liền sẽ đột phá phòng tuyến, trực tiếp công trên thông thiên phong. đứng ở trên bầu trời tử hư phủ chủ vân khiếu thiên thần tình suất ruột lớn tiếng nói, cực dương chân quân khẽ gật đầu, trong con ngươi lóe lên một tia dị thải, trầm giọng nói, mọi người cùng nhau ra tay ngăn địch. Theo hắn ra lệnh một tiếng, mấy trăm tên Thái Hư tu sĩ, chính đạo còn lại nguồn lực lượng mạnh mẽ nhất lập tức xuất kích, hướng về phía trước yêu vật bay nhanh mà đi. Vèo vèo. Từng đạo từng đạo thân ảnh phá không mà đi, thân là thống lĩnh cực dương chân quân nhưng dường như cố ý chậm mọi người vỗ một cái, theo sát phía sau bay đi. Yêu vật chớ có làm giữ, tiếp pháp chú. Túy chân nhân trước tiên mà tới, hai tay bấn quyết, bản mạng phù lục lập tức xuất hiện, chỉ thấy tay phải của hắn cũng chỉ thành kiếm, quay về phía dưới đứng thẳng bạch cốt yêu vật xa xa chỉ tay, trong miệng chợt quát lên, Cẩn Sơn bất động, chấn động lôi thiên quân, sắp theo trong miệng hắn pháp chú hạ xuống treo ở đỉnh đầu nơi bản mạng phụ lục ở giữa không trùng quay tít một vòng trở hóa thành một tòa cao hơn trăm trượng ngọn núi giống như thái sơn áp đỉnh bình thường hướng phía dưới đánh tới đang lúc này túy chân nhân đũng nhiên phát hiện một cô âm tà sắc bén lực lượng từ chính mình phía sau lưng kéo tới muốn né tránh dĩ nhiên không kịp chỉ được vận chuyển toàn thân linh lực mạnh mẽ chịu đựng một tiếng kêu rên, túy chân nhân thân thể bị này cô âm tà lực lượng đánh bay cách xa mấy chục trượng mất đi hắn linh lực gia trì ầm ầm tam tích ngọn núi tùy theo tán loạn hóa thành bản mạng phụ lục trở về hắn linh đài bên trong miên cương đứng vững thân hình phốc điệu một tiếng, trong miệng hắn nghịch huyết phun mạnh, sắc mặt trắng bệch, hiển nhiên đã chịu đến rất nặng thương thế. Cùng một thời gian, Huyền Tứ Đại Sư, Vưn khiếu Thiên Vợ chồng cùng với Vạn Bảo Lâu chủ Vạn Hưu Kim đều gặp phải đánh lén, ngoại trừ Vạn Hưu Kim có bản mạng linh bảo rơi xuống đất tiền tài hộ thể, không có chịu đến bao lớn thương tổn, còn lại bốn người mỗi người người bị thương nặng, đã mất đi năng lực chiến đấu, mà ra tay đánh lén bọn họ người chính là Thiên môn trưởng giáo cực Dương chân Quân. Cực Dương, ngươi, ngươi biết mình đang làm những gì sao? Kinh thiên như vậy gì biến? khiến cho chu vi thiên môn các mạch thủ tọa trưởng lao cùng với các phái thái hư tu sĩ kinh hải đến biến sắc trong đó luyện kinh hồng càng là dùng ngón tay hướng về cực dương chân quân ngự khí kinh hải quát hỏi nói yêu nhân hắn sớm đã bị yêu nhân khống chế túy chân nhân mắt nhìn trước phương mãn mặt tràn ngập hắc khí cực dương chân quân giờ khắc này đã hết mức rõ ràng lớn tiếng vạch trần cực dương chân quân nội tình đồng thời bởi vì tâm thần kích phấn tác động trong cơ thể thương thế lại phun ra một ngụm máu lớn lao sâu rượu ngươi không phải trời vừa sáng liền hoài nghi bản tòa sao đáng tiếc à ngươi quá mức tin tưởng mao sơn tiểu đạo cho rằng dựa vào hích, tà thần quang liền có thể sát rõ ra bản toàn nội tình. Ha ha ha cực kỳ đắc ý cản rỡ tiếng cười lớn từ cực dương chân quân khẩu xuất phát ra. Hắn giờ khắc này âm thanh ngữ khí dường như biến thành người khác, cùng lúc trước tuyệt nhiên không giống. Bàng bạc cực kỳ tà khí càng là không chút kiên kỵ hướng ra phía ngoài tỏa ra. Giờ khắc này, ở đây mọi người cũng đã triệt để tỉnh táo lại. Cực Dương Chân Quân, chịu vạn. Người kính ngưỡng thiên môn trưởng giáo đã phản bội, trở thành ma đạo yêu nhân đồng lõa. Một lần đánh lén, làm cho chính đạo tu vi đạo hạnh mạnh mẽ nhất trong năm người, bốn người mất đi sức chiến đấu cũng không trách Cực Dương Chân Quân hiện tại không hề kiêng kỵ, đem chính mình tu luyện tà khí hết mức tàn mắt ra. Các vị đạo hữu, các ngươi còn do dự cái gì, Cực Dương đã bị trở thành ma đạo yêu nhân, còn không mau nhanh ra tay hợp lực tru diệt kẻ này. Thấy Thiên Môn các mạch thủ tọa, cùng với trưởng lão Đường Đông đảo trưởng lão vẫn còn do dự bất quyết, Vạn Hữu Kim hét lớn một tiếng, hai tay pháp quyết khắp ra, huyền ở trên đỉnh đầu hắn linh bảo rơi xuống đất tiền tài hóa thành một vệ kim quang hướng về Cực Dương Chân Quân đánh tới. Thân là Vạn Bảo lâu chủ nhân, Vạn Hữu Kim một thân đạo hạnh tu vi cực cao, đã đạt hư đạo đến cảnh. Thêm vào hắn bản mạng linh bảo rơi xuống đất tiền tài nắm giữ tuyệt đối năng lực phòng ngự, bởi vậy, tại cực dương chân quân một đòn đánh lén hạ, vừa mới miễn với bị thương nặng. Giờ khắc này, dưới sự phẫn nộ, hắn ra tay liền đem phòng ngự tại thân thể trên rơi xuống đất tiền tài lấy ra, muốn một lần trọng thương cực dương chân quân. Chỉ bằng ngươi vạn hữu kim đạo hạnh, cũng muốn cùng bản tọa đối nghịch, quả thực không biết sống chết. Ngửa mặt lên trời cười lớn liên tục, cực dương chân quân đôi mắt lộ ra yêu dị giống như màu xanh lục dị mang. Ngay sau đó, từng sợi từng sợi dường như chạm tay giống như hắc khí từ trên người lộ ra. Trong nháy mắt đem vạn hữu kim lấy ra rồi xuống đất tiền tài đánh bay. Trưởng lão Đường chư vị trưởng lão hỏa tốc đi vào chống đỡ yêu vật thế tiến công, các mạch thủ tọa liên thủ hợp lực đem cực dương bắt. Mắt thấy cực dương chân quân lộ ra giữ tợn khuôn mặt, luyện kinh hồng không do dự nữa, lập tức phát hiệu lệnh. Thiên môn các vị thái hư tu sĩ nghe song, nhìn chăm chú một chút, lập tức dựa theo luyện kinh hồng mệnh lệnh hành sự. Hơn 50 tên trưởng lão cấp tốc triển khai thân hình, hướng về phía trước chiến đoàn bay đi, còn tiên môn ba cung bốn bộ các mạch thủ tọa đã sắp tốc triển khai thân pháp, liên hợp vạn hữu kim đồng thời đem cực dương chân quân bao bọc vây quanh. Cùng một thời gian, người bị thương nặng tứ chân nhân bốn người tại đồng môn hộ vệ hạ, nhanh chóng hướng về phía sau chuyển hồi. Bọn họ giờ khắc này trong cơ thể kinh mạch bị hao tổn rất lớn, đã không cách nào thi triển thần thông, tiếp tục lưu lại nơi đây, chỉ có thể đưa tới hỏa sát thân. Cực Dương, ngươi thân là thiên môn trưởng giáo, dĩ nhiên không biết giữ mình trong sạch, cùng ma đạo yêu nhân cấu kết tàn hại đồng môn, quả thực tội không thể tha. Hồng Nhất mắt nhìn Cực Dương chân quân, chậm rãi nói: Hắn chấp trưởng tông môn hình phạt, giờ khắc này, trước tiên nói vấn tội. Đồng thời, hắn cùng Hách Liên Quang tú tay tay từng nắm. Từng sợi từng sợi lam màu tím kia điện tại hai người bên ngoài cơ thể lập lòe, xem tình hình, bọn họ đã chuẩn bị thi triển Sấm Sét Kết Hợp Thuật đối phó tông môn kẻ phản bội Cực Dương Chân Quân. Trường giáo, Cực Dương, ngươi sao trở nên như vậy?" Vũ Bộ thủ tọa sư Tư Viện tuy rằng lòng dạ nhỏ mọn, nhưng là, đối với Cực Dương Chân Quân lại hết sức trung tâm, mắt thấy đối phương biến thành hiện tại cái này mô dạng, giọng nói của hắn vô cùng đau lòng, trên tay nhưng không chút nào chợm, đem nguyên thần của mình pháp khí Natan Mưa Dao dĩ nhiên lấy ra. "Phản bội tông môn giả, giết không tha." Tư độ cùng chiến làm người bướng bỉnh cương liệt. Đơn giản nói một câu, sau đó, tại thân thể của hắn phía trước khí lưu đã bắt đầu cấp tốc lưu động, từng đạo từng đạo to lớn dao gió đông rừng ngưng kết mà thành. Giờ khắc này, thiên môn các mạch thủ tọa mỗi người trận địa sẵn sàng đón địch, lấy ra chính mình công kích cường đại nhất pháp môn, muốn em đã từng trưởng giáo sư huynh, ngày hôm nay kẻ phản bội Cực Dương chân quân một lần đánh chết tại chỗ, vì làm tông môn ngoại trừ mối họa. Cực Dương, Cực Dương. Ha ha, ngươi có thể thấy ngươi những này đồng môn hiện tại mỗi người muốn đưa ngươi trở chim mà yên tâm. Đắc Ý can rỡ tiếng cười lớn vang lên, ngay sau đó khác một thanh âm từ cực dương chân quân trong miệng phát sinh, hắn muốn thi triển phệ hồn hóa thần đại pháp, các ngươi chạy mau. Hai loại linh dị không giống âm thanh tại cùng là một người trong miệng truyền ra, có vẻ quỷ dị vô cùng. Các mạch thủ tọa rõ ràng nghe thấy, từ cực dương chân quân trong miệng nói ra sau một câu nói, mới là hắn nguyên bản âm thanh. Tại mọi người thất thần thời khắc, nhưng thấy cực dương chân quân bên ngoài cơ thể lộ ra từng sợi chạm tay giống như hắc khí đột nhiên phân ra một đạo, nên không tăng vọt, giống như từng cái từng cái độc long hướng về chu vi bảy người đánh tới. mắt thấy như vậy, bảy người lập tức thi pháp triển khai công kích. nhưng là. Bất luận là âm hàn lạnh lẽo xương nguyệt lực lượng, minh ngông thâm thúy tinh thần chi lực, vẫn là biến hóa thất thường phong vũ lôi điện tứ tượng lực lượng. Giờ khắc này tất cả đều mất đi nên không có lực công kích, bị cực dương chân quân lấy ra hắc khí hết mức thu nạp, trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Không đợi bọn họ phản ứng lại, giống như độc long giống như hắc khí dĩ nhiên tới người. Ngoại trừ vạn hữu kim đúng lúc vận dụng rơi xuống đất tiền tài hộ thể trốn tránh mở ở ngoài, hơn người sáu vị thiên môn thủ tọa toàn bộ bị hắc khí giống như cự mãn quấn quanh người giống như chăm chú ràng buộc, khó có thể tránh thoát mảy may. Phệ hồn hóa thần, quỷ đạo tà thuật. Vạn Hưu Kim tuy rằng đúng lúc tách ra, nhưng là, hắn thấy các mạch thủ tọa dĩ nhiên bị tà pháp nút lại, nét mặt giàn mua kinh hại đến biến sắc, cắn răng, tay phải chỉ tay, vô số bùa chú pháp chú hóa thành vẻ kinh dị hào quang che ngập bầu trời hướng về Cực Dương chân quân đánh tới. Thân là giới tu hành giàu có nhất Vạn Bảo lâu chủ, Vạn Hưu Kim trên người tự nhiên không thiếu hụt cấp bậc thượng thừa bùa chú pháp chú, hắn biết rõ động tác này không cách nào xúc phạm tới Cực Dương chân quân, làm chẳng qua là muốn cho đối phương tạo thành một chút phiền toái, hắn hảo nhân cơ hội cứu ra các mạch thủ tọa. Vạn Hưu Kim, điểm ấy tiểu thủ đoạn cũng dám lấy ra điều xấu vẫn là ngoan ngoãn bó tay chịu chói để bản tọa thôn phệ nguyên thần của ngươi Kim Nhan đi một tia hắc khí từ cực dương chân quân trên người bắn nhanh mà ra ở giữa không trung hình thành một đạo hắc khí bình phong hết thể đột kích bừa chú pháp chú đều bị đỡ trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi cùng một thời gian ba đạo giống như độc long giống như hắc khí bắn nhanh mà ra hướng về vạn hữu kim bao phủ mà đi còn lúc trước bị hắc khí chói buộc chặt luyện kinh hồng sáu người chỉ cảm thấy tự thân linh lực tinh huyết không bị khống chế nhập vào cơ thể mà ra dồn dập hướng ra phía ngoài dâng lên đi dưới sự kinh hãi bọn họ liều mạng dãy rựa Nhưng thế nào cũng không cách nào tránh thoát dạng buộc tại thân thể trên hắc khí. Trong cơ thể linh lực tinh huyết nhanh chóng trôi qua, Luyện kinh Hồng chỉ cảm thấy một choáng váng liên hồi, nàng trong lòng biết, chính mình chẳng mấy chốc sẽ chết, lúc sắp chết, xuất hiện ở trước mắt nàng, vẫn là cái kia phong thần tuấn tú, ngạo nghệ bất khuất thân ảnh. Đang lúc này, một trận trầm thấp minh tiếng hô truyền đến xem, khắc nào kim thiết lên keng, lại thật giống trưởng kiếm minh thiếu, tiếng vang càng ngày vượt qua đại, rung khắp thiên môn chư phòng. Chương 607, phân thân. Trên vùng trời Một thanh màu tím cự kiếm đột nhiên xuất hiện, ôm theo không gì không xuyên thủng tư thế gào thét mà đến, kiếm khí khuấy động, trong nháy mắt đem quấn ở luyện kinh hồng 6 người trên người hắc khí hết mức cắt đứt, sau đó cự kiếm thân kiếm dị mang tranh qua, hóa thành một tên tuấn tú văn sĩ tà tà hạ xuống, đem luyện kinh hồng thân thể mềm mại tiếp được, đứng ở cực dương chân quân trước người cách xa 20 trượng nơi. Kiếm huyền. Luyện kinh hồng đôi mắt đẹp nhìn kỹ người đến tuấn giật khuôn mặt, hô nhỏ một tiếng, mặt ngọc trên tràn ngập kích động hạnh phúc vẻ mặt. Nay lúc hận cấp quan trọng xuất hiện thanh niên văn sĩ chính là kiếm các thủ tọa kiếm huyền tử. Giờ khắc này Ánh mắt của hắn nhìn chăm chú trong lòng luyện kinh hồng, trên mặt tràn ngập thâm tình lưu ý. "Kiếm Huyền Tử, ngươi lại vẫn dám đến đây chịu chết, nạp mạng đi đi." Mắt thấy tới tay con mồi gặp trở ngại, bị người cứu đi. Cực Dương Chân Quân điên cuồng hét lên một tiếng, trên người hắc khí cấp tốc nung kết, hóa thành trăm nghìn đạo giống như chạm tay giống như hắc khí hướng về Kiếm Huyền Tử kéo tới. "Kiếm Huyền, này yêu nhân tà thuật vô cùng quỷ dị, cẩn trọng." Vừa thoát ly tà thuật dạng buộc hồng nhất thấy thế, lớn tiếng nhắc nhở. Hắn bây giờ trong cơ thể linh lực tiêu hao rất kịch, vô lực cùng hách liên quang tú liên thủ ngăn địch, chỉ được nói cảnh báo. Kiếm Huyền Tử đối mặt sóng chiều kéo tới hắc khí chạm tay, không chút nào kinh, chỉ là đưa tay chống đỡ tại luyện kinh hồng phía sau lưng nơi, giúp nàng khôi phục linh lực, căn bản cũng không có ra tay chống đỡ dấu hiệu. Tại mọi người cảm giác không rõ thời điểm, nhưng thấy tại Kiếm Huyền Tử trước người xuất hiện một đoàn đen đặc như mực sương mù, sương mù không ngừng xoay tròn cấp tốc, hình thành một cái to lớn vòng xoáy khí lưu, kéo tới hắc khí chạm tay đánh ở phía trên lập tức biến mất không còn tăm hơi. Quỷ dị này vòng xoáy khí lưu phảng phất giống như là một chỗ sâu không lường được hố đen, chính đang thôn phệ thế gian tất cả. Là sát nữ. Cực Dương chân quân thấy thế điên cuồng hét lên một tiếng, vội vã đem tự thân lộ ra hắc khí thu lại, có thể không tốn sức chút nào bãi trừ chính mình tu luyện Vệ Hồn Hóa Thần Đại Pháp, ngoại trừ La Sát Nữ ở ngoài, giới tu hành còn tìm không ra người thứ hai. Kỳ hỉ, một trận lanh lảnh giống như như chuông bạc êm thai tiếng cười vang lên, kiếm huyền tử trước người gái cố này vòng xoáy khí lưu đột nhiên biến hóa, một tên 11, 12 tuổi, tiểu tiểu khả ai thiếu nữ áo đen đột nhiên xuất hiện, chính là tu luyện U Minh thân thể tiểu phượng chỉ. Nàng hiện thân sau, đen lay lấy đại chớp mắt một cái, quay về phía trước tức đến nổ phổi cực dương chân quân cười hì hì nói: "Ngươi quỷ đạo thuật tu luyện không sai, hai chúng ta đến tỉ thí một thoáng." Lời còn chưa dứt, tiểu nha đầu thân thể hóa thành một cỗ xương mù màu đen, hướng về cực dương chân quân bắn nhanh mà đi, tốc độ nhanh chóng, khiến cho nhân chỉ nhìn thấy trên bầu trời xẹt qua một đạo nhàn nhạt màu đen vết tích, trong nháy mắt liền tới đến cực dương chân quân bên cạnh. "La sát nữ, ta là người sư." Cực dương chân quân mắt lộ ra sợ hãi vẻ mặt, la lớn. Nhưng là, hắn lời còn chưa nói hết, một con trắng như tuyết béo mập tay nhỏ đột ngột rũ ra. Bất thiên bất nhị vừa vặn kề sát ở cực dương chân quân đầu đội trời linh nơi một thân quỷ dị tà thuật để thiên môn sáu đại cao thủ đều không thể chống đỡ cực dương chân quân giờ khắc này tại phượng chỉ tay nhỏ hạ, dĩ nhiên mạnh mẽ bị giằng buộc cầm cố khó có thể thoát thân cái kia trắng như tuyết béo nhập tay nhỏ bên trong truyền đến một cỗ lớn lao sức hút chính đem hắn khổ tu luyện thành tà lực hết mức thu nạp một trận thê thảm hét thảm từ cực dương chân quân trong miệng truyền ra giống như dạ thu gần chết trước gào thét khiến người ta nghe chi vì đó sợn cả tóc gáy tình cảnh như thế để ở đây đông đảo tu sĩ khiếp sợ cực kỳ ngoại trừ Kiếm Huyền Tử ở ngoài, những người còn lại đều bị Phượng Chỉ một tay khắc địch thần thông phát sợ, mỗi người trên mặt tràn ngập không thể tin tưởng vẻ mặt. Cũng khó trách bọn hắn như vậy khiếp sợ, không nói đến Cực Dương Chân Quân Nguyên Bản Đạo hạnh đã đạt đến hư đạo đến cảnh, hiếm có ngang hàng. Hắn tu luyện tà thuật lợi hại trình độ mọi người ở đây càng là tự mình lĩnh hội, thiên môn các mạch thủ tọa ở tại tà thuật công kích hạ căn bản cũng không có sức phản kháng, liền ngay cả Vạn Bảo Lâu chủ Vạn Hữu Kim cũng chỉ có thể dựa vào linh bảo miễn cưỡng chạy trốn, Phượng Chỉ chỉ là một vị tiểu cô nương, nhưng có thần thông như vậy đem hàng phục, sát thực làm người không thể tưởng tượng nổi. Bọn họ không biết, phượng chỉ tuổi tuy nhỏ nhưng là thiên phú nhưng cả thế gian hiếm thấy. Tại hoàng tuyển trong giếng khổ tu 10 năm, luyện thành ưu minh thân thể là quỷ đạo trí cao vô thượng bí thuật. So sánh với cực dương chân quân tu luyện phệ hồn hóa thần đại pháp, phượng chỉ ưu minh thân thể đúng lúc là khắc tinh, bằng không nàng cũng khó có thể nhẹ nhàng như vậy liền đem cực dương chân quân chế phủ. Tiểu chỉ nhi là thiên tứ muội muội, nàng tu đạo pháp vừa vặn khắc chế cực dương tu luyện tà thuật. Kiếm huyền tử nhẹ giọng đối với luyện kinh hồng nói rằng, dựa vào sự giúp đỡ của hắn, luyện kinh hồng lúc trước tổn thất linh lực đã khôi phục gần như. Thấy phía trước Cực Dương Chân Quân trên khuôn mặt lộ ra thống khổ vẻ mặt, Luyện Kính Hồng tuy rằng trong lòng thống hận đối phương, nhưng là, đáy lòng không khỏi cảm thấy có chút không đành lòng. Lại có thêm nửa nén hương thời gian liền có thể đem ra hỏa này một thân tà lực hút hết, hừ, đến thời điểm nhìn hắn vẫn lấy cái gì làm giữ. Tiểu Phượng chỉ nhận thấy được đối phương trong cơ thể tà lực cuồn cuộn không ngừng trôi qua, bị chính mình hết mức thu nạp, khuôn mặt nhỏ trên lộ ra giải hận vẻ mặt. Nàng đã quyết định quyết tâm, phải đem Cực Dương Chân Quân một lần chu diệt, ai bảo hắn lưu hại mình đại ca Phượng Tiên tử. Đang lúc này, nguyên bản đã không hề có chút sức chống đỡ cực dương chân quân trong cơ thể đột ngột lộ ra một cỗ đại lực đem phượng chỉ tay nhỏ đánh văng ra, kể cả thân thể của nàng cũng nhận được cường đại lực phản chấn, ở giữa không trung liền phiên mấy thế ngã mới đứng vững thân hình. La sát nữ, ngươi thật sự muốn cùng sư phụ đối phó sao? Lúc này cực dương chân quân cả người lộ ra bàng bạc âm tà vô cùng khí tức, đôi mắt đã biến thành u màu xanh lục, thần tình quỷ dị không nói lên lời khủng bố, khẩn rán mắt vào phía trước phượng chỉ trầm giọng nói rằng: ngươi, ngươi là đối phương ngữ khí thần tình cùng với lan gia khí tức để phượng chỉ cảm thấy quen thuộc vô cùng. Này rõ ràng chính là cùng chính mình sớm chiều ở chung 10 năm lâu dài sư phụ U Minh Quỷ Đế. Nhưng là, thân thể của đối phương hình mạo rõ ràng chính là một người khác, vì sao? Khiếp sợ sau khi Phượng Chỉ vừa định nói chất vấn, nhưng thấy cực dương chân quân bên cạnh không khí một trận kịch liệt sóng chấn động, một người mặc áo đen trường bào, trên mặt mang mặt nạ màu vàng kim bóng người cao lớn đột ngột xuất hiện, chính là phát động trận này chính ma đại chiến kẻ cầm đầu U Minh Quỷ Đế. La sát nữ, sư phụ dưỡng dục ngươi mấy chục năm, đợi ngươi dưỡng như thân sinh con gái, lẽ nào, ngươi phải giúp giúp những ngoại nhân này đối phó sư phụ của mình sao? U Minh Quỷ Đế hiện thân sau, xanh thăm thẳm đôi mắt nhìn về phía Phượng Chỉ, trầm giọng nói: "Sư phụ, ta, ta, nguyên bản quyết định giúp kiếm huyền tử đẩy lùi Ma Đạo Đại Quân Phượng Chỉ, mắt thấy sư phụ đột nhiên hiện thân, nhớ tới 10 năm tình thầy trò, trong lúc nhất thời tâm loạn như ma, không biết nên làm thế nào cho phải. Tiểu Chỉ Nhi, đứng ở trước mặt ngươi người trăm phương ngàn kế lưu hại đại ca của ngươi, vẫn xuất lĩnh vô số yêu vật tàn hại thiên hạ muôn dân, ngươi tuyệt đối không nên nghe hắn đầu đầu. Kiếm huyền tử ở một bên lớn tiếng nói: hắn bây giờ sợ nhất Phượng Chỉ sẽ bị Quỷ Đế cổ động, gia nhập kẻ địch trận doanh." Nguyên bản cực dương chân quân một thân tà thuật đã rất khó đối phó, thêm vào ưu Minh Quỷ Đế đột ngột hiện thần, lấy ở đây tu sĩ chính đạo lực lượng đã khó có thể cùng đối phương chống đỡ. Nếu như Phượng Chỉ cũng tìm đến phía địch quân, như vậy, ở đây vạn hữu kim, luyện kinh hồng các loại, chờ 7 người thêm vào mình tuyệt đối không phải kẻ địch đối thủ, rất có khả năng tất cả đều khó thoát chết kết cục. La sát nữ, nghe sư phụ, ngươi ngoan ngoãn rút đi đi. U Minh Quỷ Đế ngữ khí vô cùng mềm nhẹ, sư phụ cũng không cho người thiên giúp bất luận một phe nào, chỉ cần ngươi thối lui, ngươi vẫn là sư phụ thương yêu nhất đồ đệ, có được hay không? Tại hắn tràn ngập từ ái âm thanh cảm hóa hạ, Phượng Chỉ tiểu lộ ra vẻ do dự bất quyết tâm ý, hiển nhiên có chút ý động. Lời nói trong lòng nói, Phượng Chỉ thực sự không muốn cùng chính mình sư phụ đạo thủ, chủ động rời đi vẫn có thể xem là là giải quyết nàng lưỡng nan tình cảnh biện pháp tốt. Tiểu Chỉ Nhi, nhớ tới hứa hẹn của mình, ngươi chính mồm từng nói, bất kể là ai, chỉ cần hắn đã từng hãm hại quá thế tử, ngươi liền nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn, nhớ kỹ lời của mình đã nói. Nói những lời này lúc, kiếm huyền tử bí mật truyền âm cho luyện kinh hồng đang người, để bọn hắn làm tốt ra tay công kích chuẩn bị nếu như phượng chỉ thật sự buông tay mặc kệ một mình rời đi bọn họ cũng chỉ có liều mạng vật lộn với nhau đây nhưng vào lúc này phượng chỉ rốt cục làm ra quyết định chỉ thấy nàng khuôn mặt nhỏ lộ ra kiên quyết tâm ý ánh mắt nhìn về phía u minh quỷ đế chậm rãi nói sư phụ ngài công ơn nuôi dưỡng đồ nhi suốt đời khó quên nhưng là đại ca là ta coi đời này thân nhân duy nhất nếu để cho ta tại ngươi cùng đại ca trong lúc đó làm ra lựa chọn ta chỉ có thể nói với ngươi một tiếng xin lỗi dừng một thoáng nàng phẫn nộ địa ánh mắt nhìn về phía cực dương thật cụ chỉ tay một cái lớn tiếng nói gia hỏa này làm hại đại ca của ta bị giam cầm tại thông thiên tháp hạ, cái thù này ta dù như thế nào đều phải báo. sư phụ chỉ cần ngươi tránh ra một bên làm cho ta giết gia hỏa này, mà sau sự ta nhất định không lại quá hỏi. nàng có thể làm ra quyết định như vậy đã không dễ, cũng coi như là cho u minh quỷ đế tình cảm chỉ điểm tay đối phó cực dương chân quân một người mà thôi. nhưng là u minh quỷ đế sẽ dễ dàng đáp ứng thỉnh cầu của nàng sao? ha ha ha một trận trùng thiên cười lớn vang lên trong tiếng cười kẹp ở các loại không cách nào đạo minh tâm tỉnh có phẫn nộ có đau lòng. nửa ngày. U Minh Quỷ Đế ngưng cười âm thanh, xanh thâm thẳm đôi mắt dán mắt vào Phượng Trị, gan giọng nói: "Không ngờ rằng ta Quỷ Đế phí hết tâm huyết bồi dưỡng được đến đúng lúc Đồ Nhi, ngày hôm nay sẽ phản chiến đối mặt, cùng kẻ địch đồng thời đối phó sư phụ của mình. Ta cũng không phải là muốn cùng sư phụ là địch, Đồ Nhi chỉ muốn Chu Diệt Cực Dương vì làm đại ca báo thù. Ngươi muốn giết Cực Dương, đồng đẳng với muốn thí sư phạm thượng." U Minh Quỷ Đế lấy tay chỉ một cái đứng ở bên người hắn Cực Dương chân quân, sư phụ một kia phân hồn đã cùng Cực Dương nguyên thần dung hợp, có thể nói như vậy, Cực Dương hiện tại đã trở thành sư phụ một bộ phân thân, hắn nếu là tử ở trong tay ngươi, Sư phụ một kia phân hồn chắc chắn tiêu tán, đến lúc đó, sư phụ cũng sẽ phải chịu rất lớn trọng thương. La sát nữ, ngươi nói sư phụ có thể hay không cho ngươi giết hắn? Lời vừa nói ra, không chỉ có Phượng Chỉ khiếp sợ không gì sánh nổi, ở đây mọi người cũng không dám tin tưởng, Đường Đường Thiên môn trưởng giáo cực dương chân quân lại biến thành quỷ đế nhất cụ phân thân, không trách hắn sẽ ra tay đánh lén tuy chân nhân đáng người. Ma đạo tà thuật bên trong tuy rằng có khống chế người khác ý chí pháp môn, nhưng là, bị khống chế người thường thường thần tình giải ra, cử chỉ chi độn, rất dễ dàng bị người phát giác. Nhưng là Như cực dương chân quân xuất hiện ở loại tình huống này, có thể nói cùng người thường không khác, chỉ bất quá, cả người hắn tâm tính đã biến, đồng đẳng với biến thành một người khác, thế nhưng từ bề ngoài trên lại khó có thể phát hiện, nếu như không là chính bản thân hắn bại lộ thân phận, tin tưởng không người có thể phát hiện. U Minh Quỷ Đế đem bí mật này cũng nói ra, có thể thấy được, hắn giờ khắc này trong lòng đã không cố kỵ chút nào, mặc kệ Phượng Chỉ làm ra làm sao quyết định, đều thay đổi hắn không được chu diệt trên sân mọi người quyết tâm. Hít một hơi thật sâu, Phượng Chỉ khép hở hai mắt, khi nàng lần thứ hai mở mắt ra thời điểm, khuôn mặt nhỏ trên lộ ra kiên quyết tâm ý, như vậy Đồ Nhi không thể làm gì khác hơn là đã tội. Vừa dứt lời, tay phải của nàng bình rối, một mặt giống như bản kiếm lệnh bài xuất hiện ở nơi lòng bàn tay, phượng chỉ cầm trong tay lệnh bài liên tục vung ra, từng đạo từng đạo màu đen tiễn khí hướng về U Minh Quỷ Đế bắn nhanh mà đi. Cùng một thời gian, Kiếm Huyền Tử quát lên một tiếng lớn, Hóa Thân Nhân Kiếm ôm theo không gì không xuyên thủng tư thế hướng về Cực Dương chân Quân công tới. Luyện Kinh Hồng, Vạn Hưu Kim đám người thấy thế, dồn dập thi chiến pháp muôn vây công mà lên. Trên vòng trời, nhất thời tràn ngập đủ loại dị mang, hướng về U Minh Quỷ Đế cùng Cực Dương Trần Quân sóng chiều mà đi. Tại Sích Tùng Phong môn hộ ở ngoài, tu sĩ chính đạo tạo thành đạo thứ hai phòng tuyến có mấy trăm tên thái hư tu sĩ gia nhập sau, cùng vạn ngàn yêu vật càng đấu lực lượng ngang nhau, thế lực ngang nhau. Tiệt vui chống tàn, theo thi ma lan nhược cùng khiếu nguyệt chó sói ma hai vị hư đạo đến cảnh ma đạo cao thủ gia nhập chiến đoàn sau, tu sĩ chính đạo biết vậy nên áp lực tăng gấp bội, Liều mạng chống lại dưới, vẫn cứ liên tục bại lui, ma diễm tăng vọt, thế như phá trúc, mắt thấy tu sĩ chính đạo tạo thành phòng tuyến đã khó mà chống đỡ được xuống, tăng tác chỉ là sớm muộn sự tình. Chương 608, cường viện. Sích Tùng Phong ở ngoài Thi ma Lan Nhược Từ lâu biến thành một con cả người vậy giáp màu tím, đầu mọc một sừng yêu thi, khuôn mặt dữ tợn, ngửa mặt lên trời gào thét, đối mặt mấy ngàn tu sĩ chính đạo, hồn nhiên không sợ, từng đạo từng đạo dị mang đánh ở trên người nó, dĩ nhiên không thể tổn thương mấy may. Lan Nhược Thi ma chân thân năng lực phòng ngự cực kỳ cường hãn, đừng nói là hóa thần tu sĩ, chính là bình thường thái hư tu sĩ công kích cũng không cách nào đối với hắn tạo thành chút nào thương tổn. Có nàng gia nhập chiến đoàn, tu sĩ chính đạo lập tức cảm thấy áp lực tăng gấp bội, thêm vào khiếu nguyệt chó sói ma đồng thời xuất kích, còn có lúc trước thực lực cường hãn Bạch Cốt yêu vặn, ba ma liên thủ Tu sĩ chính đạo tạo thành phòng tuyến lập tức chịu đến rất lớn xung kích, mắt thấy liền muốn tan vỡ tiêu tán. Kim Phú Quý cùng Nhất Mao hai người cũng tại chiến đoàn bên trong, Nhất Mao dựa vào tự thân linh bảo ngũ hành độn giáp, độn tốc cực nhanh, ở giữa không trùng qua lại qua lại phi hành, phất tay, từng đạo từng đạo linh phù lấy ra, yêu tà quỷ vật bên trong phù sau đều bị thê thảm hết thảm, chợt tan thành mây khói, chết tại chỗ. Về phần Kim Phú Quý càng là cam lòng, chỉ cần hắn vung tay lên, ít nhất cũng có mấy trăm tấm đựu chú pháp chú đồng thời lấy ra, hóa thành đủ loại lực công kích đạo đánhút về phía phía trước yêu tà quỷ vật. Thân là vạn bảo lâu thiếu ông chủ, hắn bây giờ trên tay trong trữ vật giới chỉ có thể còn có lượng lớn đự chú pháp chú, thêm vào hắn tự thân phòng ngự pháp khí cấp bậc cực cao, tuy rằng bản thân thực lực không sao địa, nhưng là chân chính bản về lực công kích, chính là bình thường Thái Hư tu sĩ cũng không bằng hắn. Vung tay lên liền hao tổn mấy trăm tấm đự chú pháp chú, tương đương linh tinh không phải là cái số lượng nhỏ, bất quá những này đối với kim phú quý mà nói, không thành vấn đề, hắn là người có tiền. Mặc dù như thế, bất đắc dĩ địch quân thế tiến công quá mạnh, ngàn vạn yêu tà quỷ vật thêm vào lan nhược các loại, chờ ba vị hư đạo đến cảnh cao thủ cùng xuất kích. Tu sĩ chính đạo đem hết toàn lực, vẫn cứ không cách nào vãn hồi bại cuộc, liên tục bại lui, tử thương nặng nề. Nhất Mão, tình thế không đúng, chúng ta lập tức lách người. Kim Phú quý phất tay lấy ra mười mấy viên thú phách bừa chú, hóa thành yêu thú đem phía trước sóng chiều mà đến yêu tà quỷ vật tạm thời chống lại, lấy sạch đối với bên cạnh Nhất Mão là lớn. Hắn có thể không muốn uổng phí uổng đưa tính mạng, hắn còn có lưu lại mạng nhỏ cùng lao đại của mình gặp nhau. Mập Tử, chúng ta muốn chạy trốn không khó, nhưng là sư phụ bọn họ chịu đến yêu nhân ám hại, hiện tại người bị thương nặng, lẽ nào chúng ta có thể bỏ lại bọn họ mặc kệ? Nhất Mao thân hình lóe lên, đi tới Kim Phú Quý bên cạnh đoán hận mà nói rằng: Cực Dương chân quân ra tay ám hại túy chân nhân các loại, chờ, chính đạo cao nhân thời điểm, bọn họ ở phía dưới cũng rõ ràng thấy, chỉ bất quá lúc đó chi nở cuộc nguy cấp, không cách nào phân thân đi vào coi. Nhất Mao nói rất có lý, để Kim Phú Quý nhẫn tâm bỏ lại hắn lao vạn sư phụ mặc kệ, điểm này Mập Tử làm sao cũng không làm được, không có biện pháp, hiện tại chỉ có chết liều mạng. Kim Phú Quý không nói thêm lời, hai tay luân phiên lăng hàn ra, từng đạo từng đạo bùa chú pháp chú tựa như không dùng tiền tựa như hướng ra ngoài đánh ra. Đột kích yêu tà quỷ vật tuy rằng đông đảo, nhưng là trong khoảng thời gian ngắn dĩ nhiên khó có thể tới gần mập tử trong vòng 30 trượng. Không thể phủ nhận, tại trận này chính ma đại chiến bên trong, Kim Phú Quý một tên hóa thần tu sĩ đưa đến tác dụng so với Thái Hư tu sĩ còn trọng yếu hơn nhiều, bởi vì hắn cam lòng hoa tiền vốn. Có thể là mập tử tại tu sĩ chính đạo bên trong biểu hiện dị thường anh dũng, bởi vậy, gây nên địch quân thủ lĩnh chú ý cách hắn cách xa 60, 70 trượng nơi Bạch Cốt yêu vật tựa hồ cảm thấy cái này tiểu bản tử có chút phiền phức, gào thét một tiếng, đùi phải về phía trước bước ra một bước. Nhất thời đưa nó cùng Kim Phú Quý trong lúc đó khoảng cách rút ngắn 10 trượng có thừa, ngay sau đó, Bạch Cốt yêu vật vùng vẫy trong tay to lớn cốt truy, phủ đầu hướng về Kim Phú Quý ném tới. Xem tình hình, nó muốn một lần đem mập tử chu diệt tại chỗ. Phú Quý cẩn trọng, nhất mau phản ứng cực nhanh, lập tức la lớn. Kim Phú Quý cũng phát hiện tình thế không ổn, muốn tránh né, lại phát hiện đánh xuống cốt truy bên trong lẫn chứa bảng bạc cực kỳ uy áp lực lượng, khiến cho thân thể của hắn khó có thể nhúc nhích mấy may. Song đời, kim gia mạng nhỏ lần này triệt để chơi xong rồi. Kim Phú Quý mắt nhỏ một bế, Vì lộ ra vẻ không cam lòng vẻ mặt hắn còn có rất nhiều chưa hoàn thành tâm nguyện đặc biệt là hắn cùng chính mình thân mật khổng mai vẫn không có bái đường thành thân hành động phòng chi lễ đương nhiên trong lòng hắn còn có rất nhiều lo lắng lao đại lao đường còn có sư phụ lao vạn các loại tại kim phú quý nhắm mắt chờ chết thời điểm trên vòng trời đột ngột vang lên một tiếng nặng nề gầm lên tượng lực luân hồi tiếng quát hạ xuống tại kim phú quý cùng bạch cốt yêu vật trung gian nơi không gian kịch liệt sóng chấn động ngay sau đó một con to lớn nắm đấm đột ngột xuất hiện mang không gì không xuyên thủng lực lượng trong nháy mắt đem sắp hạ xuống cốt truy thành nát tan. Liên biết ta kim phú quý phúc lớn mạng lớn, không dễ dàng như vậy chơi xong. Cảm giác trên người nặng nghề như núi uy bi áp biến mất, Kim Phú Quý mở mắt vừa nhìn, yêu vật cốt truy đã hóa thành nát tan, tại chính mình phía trước xuất hiện một người cao mấy trăm trượng người khổng lồ. Yêu Nghiệt, tiếp ta một cái đại thế kim truy. Vũ âm thanh hạ xuống, chỉ thấy người khổng lồ tay phải duỗi một cái, một thanh giống như núi nhỏ giống như to lớn kim truy xuất hiện ở trong lòng bàn tay hắn ơi. Người khổng lồ tay cầm kim truy, trên người lộ ra khổng lồ khí thế, tay phải đem kim truy vung lên, ở giữa không trùng chậm rãi huy động, mỗi huy động một thoáng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 chính là thiên ma cung truyền thừa linh bảo cũng là bạch tượng tôn giả nguyên thần pháp khí này đột nhiên xuất hiện cứu kim phú quý mạng nhỏ man hoang người khổng lồ tự nhiên chính là thiên ma cung tứ đại tôn giả đứng đầu bạch tượng tôn giả tại U minh quỷ đế xuất lĩnh ngàn vạn yêu vật tấn công thiên môn thời điểm thiên người của ma cung mã đã toàn bộ tụ tập kiếm huyền tử cùng phượng chỉ hai người trước tiên chạy tới xích tùng phong, cùng U minh quỷ đế chiến đấu lên còn tu la thì lại dẫn dắt thiên ma cung tương ứng sức mạnh tinh nhuệ tứ yêu vật đại quân phía sau giết tới bạch tượng tôn giả tính cách cương liệt hắn thấy yêu vật vừa bãi tàn phá làm dữ trước tiên một bước mà tới trong lúc vô tình cứu Kim Phu quý một cái mạng nhỏ Đại Thế Kim Truy vốn là trí cương trí mạnh linh bảo phối hợp Bạch Tượng Tôn giả voi thần luân hồi đại pháp uy lực công kích đột ngột tăng gấp ba không ngừng thêm vào hắn nén giận lấy ra một đóa này nên có khai thiên tích địa bài sơn đảo hải bay đẹp mắt màu vàng chùm sáng nơi đi qua trong phạm vi 30 trượng yêu tà quỷ vật hết mức hóa thành cho bụi còn Bạch Tượng Tôn giả chủ yếu mục tiêu công kích bạch cốt yêu vật cũng tại một đóa này bên dưới cả người xương cốt vỡ vụn thân thể tan vỡ hóa thành mảnh vỡ bốn phía tản ra tại Bạch Tượng Tôn giả hiện thân sau chỉ thấy một đội nhân mã tại yêu vật đại quân phía sau xuất hiện, đầu lĩnh chính là tu la, nàng ngồi xếp bằng ở kim ma hống trên lưng, chỉ huy thiên ma cung sức mạnh tinh nhuệ đối với yêu vật đại quân triển khai mãnh liệt công kích. có thiên ma cung này chi cường viện xuất hiện, tu sĩ chính đạo chịu đựng công kích áp lực lập tức đạt được hóa hãn giảm, dồn dập lên dây cốt tinh thần, lấy ra từng đạo từng đạo dị mang bắt đầu phản công. tuy rằng không ít tu sĩ chính đạo trong lòng kinh ngạc, thiên ma cung tại sao lại giúp đỡ tu sĩ chính đạo ngăn địch? nhưng là ở trước mắt thế cục hạ, cũng không chứa được bọn họ suy nghĩ nhiều, hiện tại. Bọn họ chỉ biết là Thiên Ma cung là đứng ở chính đạo một phương minh hiếu. Các ngươi cũng là thánh môn một mạch, vì sao phải giúp đỡ tu sĩ chính đạo theo chúng ta đối nghịch? Tại Bạch cốt yêu vật thân thể tán loạn thời điểm, Lan Nhược Thi ma chân thân đã chú ý tới bốn phía chiến cuộc biến hóa, nàng to lớn thi ma trong thân thể truyền đến mềm mại âm thanh, ẩn hàm tức giận, khiến người ta nghe xong cảm giác quỷ dị vô cùng. Thiên Ma cung thánh mẫu nương nương có lưu lại gì vấn, phàm chúc thánh môn đệ tử, không cho làm ra gieo vạ muôn dân chi làm ác, nếu có vi chi, thiên địa cộng tru. Bạch tượng tôn giả bên cạnh cách đó không xa không gian một trận sóng chấn động. Một vị áo lam cô gái che mặt đột ngột xuất hiện, nhìn nàng trên người mơ hồ tản mát ra huy thế, tu vi so với Bạch Tượng Tôn Giả không hề yếu, cũng là một vị hư đạo đến cảnh đại thần thông tu sĩ. Người là ai? Lan nhược âm thanh lanh lảnh vang lên, Thiên Ma Cung không hổ là Tâm Như Nương nương truyền thừa một mạch, lại có hai vị hư đạo đến cảnh cao thủ. Thi thần nương nương. Cô gái áo lam hơi hạ thấp người, nói, "Ta là Thiên Ma Cung đời thứ 25 cung chủ Vân Y Liễu." Nói đến, "Chúng ta cùng ra thánh môn một mạch, ngài là chúng ta tiền bối." Nữ khí ngừng lại, nàng đen thui đôi mắt lộ ra khẩn thiết tâm ý, tiếp tục nói, Thiên Ma cung chính là thánh mẫu Nương Nương tự tay sáng tạo, lão nhân gia nàng sắc thực lưu lại di huấn, làm cho ta các loại, chờ, hậu bối đệ tử không thể tùy ý làm vậy, gieo vạ môn dân, độc hại sinh linh. Mong rằng thi thần Nương Nương có thể tuân thủ tiền bối di huấn, dẫn dắt thủ hạ thối lui đi. Giọng nói của nàng thân thiết, tự tự phát ra từ phế phủ. Lan Nhược thi ma chân thân nghe song, to lớn trong con ngươi lộ ra do dự không quyết định tâm ý. Tam tỷ, đừng nghe nàng hoàn toàn là nói bậy, năm đó tâm như Nương Nương to lớn nhất tâm nguyện chính là nhất thống giới tu hành, chúng ta đều người bị Nương Nương đại ân. Nhất định phải hoàn thành nương nương tâm nguyện. Lan Nhược còn chưa tỏ thái độ, một đạo ngân quang chấn qua, thiếu nguyệt chó sói ma xuất hiện ở bên người nàng, vừa dứt lời, buồn máu miệng rộng đột nhiên mở ra, phun ra một cỗ màu bạc quang đạn hướng cô gái áo lam vân y công tới. Sư phụ, cùng những này yêu vật không cần tốn nhiều lời lẽ. Hóa thân man hoang người khổng lồ bạch tượng tôn giả vung quyền đem màu bạc quang đạn đánh tan, vụ tiếng nói, chúng nó sống trên đời mấy ngàn năm, cũng không biết gieo vạ bao nhiêu người vô tội. Hôm nay ta bạch tượng liền thay trời hành đạo, đem những này yêu vật hết mức chui diệt. Dứt lời. Hắn vung tay lên trung đại thế kim truy liền hướng về chó sói ma công kích quá khứ. Nay Vân Y chẳng những là thiên ma cung lão cung chủ, cũng là bạch tượng, khương Tuyết Cơ còn có sỉ mị ba người sư phụ, nàng nhìn qua tuổi không lớn lắm, trên thực tế đã có hơn 200 tuổi, một thân tu vi đạt đến hư đạo đến cảnh, tại toàn bộ giới tu hành cũng thuộc về cao nhân tiền bối. Nàng nghe được đồ đệ mình nói, cũng cảm thấy có lý. Hôm nay chi cục đã thế thành thủy hỏa, muốn để Song Phương dừng tay hầu như không thể nào. Thấy đồ đệ mình bạch tượng cùng khiếu nguyệt chó sói ma chiến thành một đoàn, mà thi ma lan nhược dục giả dục dịch, Vân Y trong lòng thầm than một tiếng phất tay trong lúc đó, tại trước người của nàng xuất hiện một thanh ngọc bích ống tiêu, hóa thành một lưu thanh quang hướng về Lan Nhược Thi ma chân thân công tới. Ở đây đồng thời, Xích Tùng Phong phía trên bầu trời tình hình trận chiến dị thường kịch liệt. Kiếm Huyền Tử cùng Vạn Hữu Kim cùng với Thiên Môn sáu mạch thủ tọa luyện kinh hồng đám người đồng thời vây công Cực Dương Chân Quân, Ma Phượng Chỉ cùng Ngô Minh Quỷ Đế thầy cho hai người tại một bên khác càng đấu khó hòa giải. Cực Dương Chân Quân bị Quỷ Đế một tia phân hồn phụ thể, tu luyện Quỷ Đạo Bí thuật Phệ Hồn Hóa Thần Đại Pháp, một thân thực lực cường hãn cực kỳ, liền Kiếm Huyền Tử đều không thể cùng với ngang hàng may mà lúc trước phượng chỉ đem trong cơ thể hắn ta lực hút đi không ít, giờ khắc này thực lực giảm nhiều. tại kiếm huyền tử mọi người vây công hạ, lập tức ở vào hạ phong. trái lại phượng chỉ cùng u minh quỷ đế hai người, bọn họ thầy trò đạo pháp xuất từ một mạch, đều tu luyện quỷ đạo thuật. ban về đạo hạnh, quỷ đế tiềm tu hơn 3.000 năm, một thân quỷ đạo thuật pháp xuất thần nhập hóa, mà phượng chỉ thiên phú dị bẩm, tại hoàng tuyển trong giếng khổ tu 10 năm, thành tựu u minh quỷ thể, vạn pháp lui tránh, một thân đạo hạnh đã đạt đến hư đạo đến cảnh, so với sư phụ của nàng quỷ đế không kém chút nào. hai người động thủ đến đến. Chỉ thấy phạm vi trong vòng mấy trăm trượng hết mức hắc khí tràn ngập, quỷ tê liễu lo, căn bản là không cách nào thấy bọn họ thảy chó thân ảnh. Chương 609, Cửu U Ma Quang. Ầm. Một đạo to lớn màu trắng điện trụ từ trên trời giáng xuống, nơi đi qua, từng sợi hắc khí chạm tay trong nháy mắt tán loạn biến mất, cuối cùng trực tiếp vênh kích tại Cực Dương chân quân trên người. Tiếng kêu thảm thiết thê lương tại từng đợt nổ tung lôi minh bên trong văng lên, Cực Dương chân quân cả người quần áo tàn hủy, cả người bị ngàn vạn sợi bẻ nhỏ điện xà ba phủ, cường đại lôi điện chi lực đem hắn khắp toàn thân da thịt trước thành một mảnh cháy đen. Tại trước người của hắn cách đó không xa, Hồng Nhất vợ chồng bốn tay tương nắm, hai người sắp mặt tái nhợt. Bên ngoài cơ thể còn không dừng lấp lóe từng tia từng tia tia điện. Vừa nãy cái kia một cái vô cực thần lôi chính là hắn môn liên thủ lấy ra, vô cực thần lôi, uy lực to lớn gần như chỉ ở trong truyền thuyết huấn độn thần lôi giới. Hồng Nhất vợ chồng hai người tiêu hao hết tự thân hết thể linh lực lấy ra này một đạo vô cực thần lôi, đã khiến cực dương chân quân chịu đến rất lớn trọng thương. Trước mắt thế cuộc, hay nhất tốc chiến tốc thắng, để tránh khỏi cảnh mẹ đẻ cảnh con. Vợ chồng hắn hai người nếu như có thể đem cực dương chân quân chu diệt, còn suất lại người là có thể đằng ra tay vây công U Minh quỷ Đế, chỉ cần đem kẻ địch thủ lĩnh diệt trừ, trận này chính Ma Đại Chiến người thắng cuối cùng đều sẽ thuộc về Thiên môn, thuộc về Thiên Hạ Chính Đạo. Mắt thấy cực dương chân quân bị trọng thương, Kiếm Huyền Tử hóa thân nhân kiếm Huyền không xoay một cái, hướng về hắn phủ đầu đánh xuống. Kiếm Huyền hô to một tiếng, để cự kiếm tam tích tư thế vì đó mà ngừng lại. Luyện Kinh Hồng nhìn về phía vẫn còn kêu thảm thiết cực dương chân quân, đôi mắt sương ngủ mơ hồ, bi thiết nói, cực dương. Lẽ nào ngươi cứ như vậy cam tâm chịu cái kia yêu nhân không chế sao? Ngươi nhanh tỉnh một chút. Dù sao phu thêm một hồi, mắt thấy cực dương chân quân liền muốn chết tại nhân kiếm dưới, luyện kinh hồn trong lòng bi ai, hy vọng tại thời khắc cuối cùng, thanh âm của mình có thể đem cực dương chân quân tỉnh lại. Giết ta, mau giết ta, kiếm huyền, mau ra tay. Thê thảm tiếng quát tháo từ cực dương chân quân trong miệng truyền ra, giờ khắc này âm thanh nghe vào trong tai mọi người, tuy rằng thê thảm, nhưng cực kỳ rất quen. Lôi điện chi lực vốn là ẩn chứa thiên địa chính khí, có thể khắc chế yêu tà. Tại chịu đựng một cái vô cực thần lôi công kích hạ, Quỷ Đế hòa vào Cực Dương Chân Quân nguyên thần một tia phân hồn chịu đến rất lớn rung động, bởi vậy, Cực Dương Chân Quân có thể ngắn ngủi tỉnh táo, khôi phục bản tính. Nếu là hắn mở miệng cầu xin tha thứ, hoặc là nhưng vẫn bị yêu tà mê, thậm chí đánh mất, Kiếm Huyền Tử sẽ không chút lưu tình một gian đánh xuống, đem chém giết. Bây giờ, nghe thấy Cực Dương Chân Quân lớn tiếng muốn chết, trái lại để Kiếm Huyền Tử trong lòng do dự không quyết định. Dù sao, năm đó hắn cùng Cực Dương Chân Quân luyện kinh hồng đồng thời bái vào thiên môn, ba người cảm tình vô cùng tốt, tuy rằng sau đó phát sinh các loại không vui, nhưng là Kiếm Huyền tử đối với Cực Dương chân quân trước sau còn có một phần tình huynh đệ. Kiếm Huyền, nhanh. Lại trì liền không còn kịp rồi. Cực Dương chân quân khuôn mặt thống khổ, trên mặt bắp thịt liên tục co giật, ngoại trừ đến từ trên người bị lôi điện chi lực gây thương tích đau đớn ở ngoài, hắn còn muốn chịu được bản mạng nguyên thần giống như ngàn vạn căn tiêm châm liên tục đâm xuyên thống khổ, giờ khắc này hắn, sống không bằng chết. Nhất thời trong lòng căm ghét bị yêu nhân lợi dụng, tàn hại Đông đảo đồng môn, cuối cùng ngay cả mình đều thân bất do kỷ, bị yêu nhân vững vàng khống chế, Cực Dương chân quân trong lòng hối hận không chịu nổi hiện tại tâm nguyện lớn nhất của hắn chính là không muốn bị quỷ đế kế tục khống chế, một lòng muốn chết. La sát nữ, ta hảo đồ đệ, ngươi một thân đạo pháp đều là sư phụ ta thụ, lẽ nào ngươi thật sự cho rằng sư phụ không có khắc chế ngươi u minh quỷ thể thủ đoạn sao? Cách đó không xa, quỷ đế mắt thấy bốn phía chiến cuộc, cực dương chân quân đang liều mạng tránh thoát chính mình phân hồn khống chế, mà lan nhược cùng thi ma xuất linh yêu vật đại quân cũng bị tu sĩ chính đạo cùng thiên ma cung liên thủ áp chế lại, chiến cuộc đã thiên hướng bất lợi. hắn giờ khắc này trong con ngươi lục mang bạo thịnh, trong lòng sát ý đã lên một trận quỷ dị tối nghĩa thần chú âm thanh từ quỷ đế trong miệng truyền ra, trận chỉ thấy lấy thân thể của hắn làm trung tâm, một đạo to lớn vầng sáng màu đen giống như gợn nước giống như cấp tốc hướng về bốn phía lan tràn tàng ra, nơi đi qua bao quát vượng chỉ ở bên trong hết thảy tu sĩ chính đạo còn có thiên ma cung tất cả mọi người cảm giác một cỗ khổng lồ âm tà vô cùng lực lượng dâng tới toàn thân, nhất thời chính đạo tu vi thấp luyện khí kỳ đệ tử trực tiếp hôn mê bất tỉnh, từ giữa không trung tài rơi xuống mặt đất trên thực lực trung đẳng hóa thần tu sĩ cũng cảm giác trong lòng buồn nôn khó chịu, thân hình bất ổn ở giữa không trung lão đà lão đảo chính là Đông đảo Thái Hư tu sĩ, kể cả Bạch Tượng Tôn giả mấy vị hư đạo đến cảnh cao thủ tại này, cô âm tà lực lượng ăn mòn hạ, một thân đạo hạnh lập tức chịu đến áp chế, nhiều nhất chỉ có thể phát huy ra 7 phần 10, trái lại đi quân, không có chịu đến chút nào ảnh hưởng, hơn nữa vạn ngàn yêu vật cũng còn tốt tựa như thu được sức mạnh ra chỉ giống như vậy, công kích uy thế càng to lớn hơn, liền lúc trước đầu kia hủy ở Bạch Tượng Tôn giả trong tay Bạch cốt yêu vật, tại quỷ đế lấy ra tà ác. Vầng sáng màu đen sau, dĩ nhiên quỷ dị giống như trong sinh, cầm trong tay núi nhỏ to bằng cốt chùy, hướng về Bạch Tượng Tôn giả phủ đầu đánh tới. Tối làm người khiếp sợ chính là Nắm giữ U Minh quỷ thể, vạn pháp lui tránh phượng trì, tại vầng sáng màu đen ẩn chứa âm tà lực lượng tập kích hạ, cả người sợ run run run, khuôn mặt nhỏ trắng sám, tất cả đều là vẻ mặt thống khổ. U Minh quỷ thể, vạn pháp lui tránh. La sát nữ, sư phụ nếu có thể truyền dạy cho ngươi quỷ đạo chí cao bí thuật, lại sao không có khắc chế ngươi U Minh quỷ thể pháp môn? Quỷ đế trong giọng nói mang theo thương cảm sư phụ kiểu U Ma quang đối với bình thường thái hư tu sĩ chỉ có áp chế thực lực tác dụng, nhưng là, đối với ngươi U Minh quỷ thể nhưng có thể tạo thành rất lớn tướng tổn, nếu không phải ngươi khắp nơi cùng sư phụ đối nghịch, Sư phụ lại sao cam lòng thi triển phương pháp này thương tổn ngươi?" Phượng Chỉ đứng ở đối diện hắn cách xa 10 trượng nơi, răng bạc hám sâu môi, nàng giờ khắc này cảm thấy cả người như tê liệt đau đớn, thân thể căn bản không cách nào di động mảy may, một thân đạo hạnh khó có thể phát huy ra nửa phần. Tại Quỷ Đế Cửu U Ma Quang tập kích hạ, Phượng Chỉ tuy rằng chịu đựng vô tận thống khổ, nhưng là, nàng không có mở miệng cầu xin tha thứ nửa câu, đường là chính mình tuyển, nàng không có chút nào hối hận, vì mình đại ca, cho dù ngày hôm nay chết ở sư phụ trong tay, nàng cũng sẽ không hối hận. Cách đó không xa, vừa khôi phục một tia thanh minh cực dương chân quân tại cựu U Ma quang bao phủ xuống quỷ đế phân hồn tà lực tăng nhiều trong nháy mắt khống chế được cực dương chân quân thân thể từng sợi từng sợi chạm tay hắc khí dâng lên mà ra hướng về bốn phía kiếm huyền tử đám người chấn đi quỷ đế không hổ là ngày xưa thánh môn tứ đại thần ma đứng đầu một thân thần thông quỷ dị khó lường tại hắn lấy ra cựu U Ma quang sau trên sân thế cuộc lập tức phát sinh nghịch chuyển thêm vào huyền âm lão tổ đột ngột xuất hiện dẫn dắt mấy ngàn ma đạo tu sĩ kéo tới lập tức đem tu sĩ chính đạo tạo thành phòng tuyến đánh tan lên tới hàng ngàn Hàng vạn yêu vật giống như như thủy triều hướng về thông thiên phong vọt tới, tu sĩ chính đạo quân lính tăng giá, tử thương vô số, chỉ có số ít tu vi đạo hạnh tinh thâm tu sĩ vẫn còn khổ sở chống đỡ, liều mạng chiến đấu. U Minh Quỷ Đế Huyền đứng ở giữa không trung, trong cơ thể lộ ra từng làn từng làn vầng sáng màu đen, giờ khắc này, đã không cần hắn ra tay, chỉ là cựu U Ma Quang đã để tu sĩ chính đạo thực lực yếu đi rất nhiều, tại vạn ngàn yêu vật công kích hạ, vẫn lạc vô số. Còn tiểu phượng chỉ, nàng tại ma quang tà lực án môn hạ, khóe miệng đã chảy xuôi màu đỏ tươi tươi máu, thân thể lão đà lão đảo, sắc mặt trắng bệch. Hiện nhiên đã người bị thương nặng, vẻ mặt nàng khiến người ta nhìn sau cảm giác thương tiếc. Nhưng là quỷ đế đã quyết định quyết tâm vì mình huy hoàng đại nghiệp, hắn đối với mình thương yêu nhất đồ đệ đã đổi ý muốn tận diệt. Thông môn cơ nghiệp đã giữ không được, thiên môn song tại cực dương chân quân từng sợi từng sợi hắc khí chạm tay công kích hạ bốn phía mọi người hiểm tượng hoàn sinh. Thực lực yếu nhất sử tư viễn nhìn thấy bốn phương tám hướng sóng chiều mà đến yêu vật, còn có mặt giữ tận cực dương chân quân lòng sinh bi thiết. Giờ khắc này luôn luôn lòng dạ nhọn ngoạn vì tư lợi hắn làm ra khiến người ta ý không ngờ rằng quyết định. Vạn đạo hiếu các vị đồng môn. Ta tới ngăn trở cực dương, các ngươi mau chạy đi. Sử Tư Viễn hô to một tiếng, lập tức, một cỗ khủng lồ cực kỳ khí thế từ trong cơ thể hắn lộ ra, đem kéo tới từng sợi hắc khí trong nháy mắt rút lui. Sử sư huynh, đừng. Hóa thân nhân kiếm kiếm huyền tử hét lớn một tiếng, hắn từ Sử Tư Viễn trên người lan ra khí thế đã biết được, đối phương chuẩn bị tự bạo nguyên thần kim đan, thi triển tính mạng của mình một kích cuối cùng. Không muốn a. Hơn người dồn dập hô to, ngăn cản Sử Tư Viễn hành vi. Kiếm huyền sư đệ, ta Sử Tư Viễn một đời hành sự, chỉ vì chính mình lợi ích có nhắc chưa từng có kiên kỵ quá người khác. Sử Tư Viễn cười nhìn về phía Kiếm Huyền Tử, lộ ra vẻ kiên quyết vẻ mặt lần này cũng nên đến phiên ta vì làm Tông môn chỉ kỵ cuối cùng một điểm dư lực đây. Dứt lời, cả người hắn hóa thành một đoàn to lớn màu trắng trùng sáng, uyển như là sao băng hướng về cực dương chân quân bắn nhanh mà đi. ầm, dung trời triệt địa tiếng nổ lớn qua đi, trên bầu trời khắp nơi tràn ngập bừa bãi tàn phá khí lưu. Sử Tư Viễn tự bạo sau, hình thân đều diện, trên sân lại cũng nhìn không thấy thân ảnh của hắn, còn cực dương chân quân, tại Sử Tư Viễn liều mạng một đòn hạ, bị sức mạnh cuồn bão đánh bay trăm trượng xa. Hồng nhất vợ chồng bởi lúc trước thi triển một cái vô cực thần lôi, trong cơ thể linh lực hao tổn hầu như không còn, tại khí lưu cuồng bạo trùng kích vào, thân hình lão đảo muốn ngã, suýt nữa trồng xuống đám mây. May mà tư đồ cùng chiến cùng thiên cơ chân nhân đúng lúc đi tới hai người bên cạnh, đem bọn họ một cái đỡ lấy. Kinh hủng, các vị sư huynh, các ngươi mau nhanh rút đi, tuyệt đối không nên để sử sư huynh không công hy sinh, thoát được một người là một người. Kiếm Huyền Tử không ngờ rằng chính mình vẫn xem thường Sử Tư Viễn sẽ ở thời khắc mấu chốt tự bạo nguyên thần kim đan, liều mình làm người. Trong lòng bi ai, hắn hô to một tiếng. Để Luyện Kinh Hồng đám người trước tiên lui đi, còn chính hắn, Hóa Thân Nhân Kiếm, việc nghĩa chẳng từ nan hướng về Quỷ Đế công kích quá khứ. Ngày hôm nay, coi như là bính chiếm được Bạo Kiếm Hồn, cũng muốn đem cùng này kẻ cầm đầu Đồng Quy Vũ tận. Đây là kiếm huyền tử hiện tại duy nhất ý niệm. Vạn đạo huynh, Thiên Cơ sư huynh, Tư Đồ sư huynh, các ngươi mang theo Hồng sư đệ cùng Hách Liên sư muội trước tiến triệt, ta cùng Kiếm Huyền đoạn hậu." Luyện Kinh Hồng thấp giọng nói một câu. Nàng là nhất rõ ràng kiếm huyền tử tính cách, bây giờ ván cờ này thế, kiếm huyền tử đã có liệu mình chi tâm, mà Luyện Kinh Hồng cũng quyết định cùng người yêu đồng sinh cộng tử. Luyện sư muội, Thiên cơ chân nhân vừa định quyến bảo, lại bị Luyện kinh hồng mở miệng đánh gây vì làm tông môn lưu lại một điểm huyết mạch truyền thừa, chư vị, xin nhờ rồi. Dứt lời, nàng việc nghĩa chẳng từ nan hướng về quỷ đế vị trí phương hướng nào tới. Thiên cơ chân nhân nhìn nàng rời đi bóng lưng, viên mắt hiện ra hồng, suy nghĩ một thoáng, kiên quyết nói, chúng ta đi. Luyện kinh hồng cuối cùng nói tới một điểm không sai, Thiên môn 3000 năm cơ nghiệp sắp diệt, bọn họ hiện tại gánh vác truyền thừa tông môn huyết mạch trọng trách, có đôi khi, chết là một loại giải thoát, người sống muốn chịu đựng càng to lớn hơn trách nhiệm. Chương 610, Liều mình. Kinh Hồng, ngươi vẫn lưu lại làm cái gì? Đi mau! Vắt ngang tại trên bầu trời màu tím, cự kiếm bên trong truyền đến kiếm huyền tử sốt ruột tâm thanh, hắn đã báo lòng quyết muốn chết, không cầu có thể chu diệt U Minh Quỷ Đế, chỉ hy vọng có thể ngăn trở này yêu nhân trong thời gian ngắn, vì làm đồng môn, người yêu tranh thủ đảo mạng thời gian. Giờ khắc này thấy luyện kinh hồng cũng không hề rút đi, trái lại lấn người mà lên, công hướng về U Minh Quỷ Đế. Kiếm Huyền Tử trong lòng đại loạn, hắn biết lấy luyện kinh hồng thực lực lưu lại chẳng qua là huống đưa tính mạng, căn bản không cách nào tả hữu đại cục. Kiếm Huyền, chúng ta còn sống không thể cùng nhau lẽ nào đồng thời chịu chết cũng không được sao luyện kinh Hồng mặt ngọc trắng sám, run rẩy nói đem tiểu chỉ nhi mang đi chiếu cố tốt băng nhi ta tuy rằng không phải quỷ đế đối thủ thế nhưng muốn chạy trốn cũng không khó nhanh dựa theo ta nói đi làm kiếm huyền tử truyền âm nói rằng hắn những lời này nghe tới rất có tự tin kỳ thực hắn là cố ý nói như vậy làm cho luyện kinh Hồng yên tâm rời đi nhanh lại chỉ liền đi không được đây thấy luyện kinh Hồng còn đang do dự kiếm huyền tử lớn tiếng kêu gọi thúc giục luyện kinh hùng nghe xong cắn răng Phất tay lấy ra một cái sợi tơ đem đứng thẳng ở nơi không xa thân thể vẫn còn run rẩy không ngừng vượng chỉ eo nhỏ của lấy, đưa tay một kéo, đưa nàng kéo đến chính mình bên cạnh. Ngay sau đó, nàng hai chân giẫm một cái, thân hình hướng về Triệu Thiên Phong đỉnh núi phương hướng bay nhanh mà đi. Muốn chạy trốn? Không cửa. Chính đang bay lên trên luyện kinh hồng đột nhiên cảm giác một cỗ đại lực cuốn lấy chính mình mắt cá chân, nhìn xuống phía dưới đi, nhưng thấy cực dương chân quân giống như điên cuồng, kiệt kiệt cười to, trong tay của hắn lấy ra một tia hắc khí giống như dây thường giống như đem luyện kinh hồng mắt cá chân cuốn lấy, dùng sức hướng phía dưới xả đi. Tiểu Chỉ Nhi Nhanh đi thông báo băng nhi các nàng, mau chóng rời khỏi triều thiên phong. Luyện kinh hồng thân hình trụy xuống thời gian, đột nhiên đem phượng chỉ hướng lên phía trên bầu trời bỏ đi, thoát ly quỷ đế cửu U ma quang bao phủ phượng chỉ, đã khôi phục hoạt động năng lực, nhưng là nàng bây giờ thân thể chịu đến rất lớn tổn thương, đã không có năng lực đi vào cứu trợ kiếm huyền tử cùng luyện kinh hồng hai người, chỉ có cắn chặt hàm răng, miễn cưỡng hóa thành một đạo hắc ảnh hướng về triều thiên phong đỉnh núi bay đi. Kiếm huyền tử gặp luyện kinh hồng không thể chạy trốn, trong lòng khẩn trương muốn đi vào giải cứu, lại bị quỷ đế trong tay lấy ra hai thanh màu đen liêm đao cướp lấy, tự lo không xong. Muốn chạy? Ngươi có thể chạy trốn bản tọa lòng bàn tay sao? Trực tiếp đem Luyện kinh Hồng kéo đến chính mình trước người, Cực Dương Chân Quân đưa tay bóp lấy nàng gáy ngọc, ha ha cười như điên. Cảm giác được chính mình hô hấp càng ngày càng khó khăn, Luyện kinh Hồng đôi mắt đẹp nhìn về phía trước mặt cái này mà căn đâm sâu vào điên cuồng nam tử, không bởi lòng sinh bi hay, Cực Dương, thấy ngươi bây giờ bộ dáng này, ta trái tim, thật sự thật khó chịu. Nhẹ nhàng mà lời nói, một chữ một chữ truyền tới Cực Dương Chân Quân đáy lòng nơi sâu xa, U Lục đôi mắt nhìn về phía nàng đẹp đẽ khuôn mặt tái nhợt, Cực Dương Chân Quân cả người sát khí không khỏi hơi thu lại. Dữ tận khủng bố thần tình dần dần trở nên nu hòa, liền trong con ngươi quỷ dị lục mang cũng đang nhanh chóng tiêu tán. Mắt thấy nữ tử, chính mình một đời tối chi ái người, vì sao muốn cho nàng thương tâm như vậy khó chịu? A! Đột nhiên bung ra bóp lấy luyện kinh hồng phần gãy bàn tay lớn, cực dương chân quân ngựa mặt lên trời phát sinh một tiếng thê thảm tiêu to, trong ngay mắt một cỗ nổ tung cương mãnh kình khí từ trong cơ thể hắn lộ ra, đem luyện kinh hồng làm cho liền lùi lại cách xa mười mấy trượng. Ta là thiên môn trưởng giáo, ta là thiên môn trưởng giáo, quỷ đế, ta cực dương cho dù hình thần đều diện, cũng không phải bị ngươi bài bố không chế. Thê lệ đại tiếng la bên trong, Cực Dương chân quân trong cơ thể lộ ra từng sợi kim mang, trong nháy mắt biến thành một cái xí màu trắng quả cầu lửa, cùng một thời gian, hắn bản mạng nguyên thần kể cả Linh Bảo Kim Ô chiếu nhật kính cùng nhau xuất hiện ở giữa không trung. Nguyên thần sau khi xuất hiện, lập tức hóa thành một tia lưu quang trốn vào Kim Ô chiếu nhật kính bên trong, trong phút chốc, mặt kính phóng xạ ra vạn đạo kim quang hướng phía dưới yêu tà quỷ vật bắn thẳng đến mà đi, phàm la bị kim quang bắn trúng yêu tà quỷ vật hết mức hóa thành tro tẫn, lập tức mất mạng. Cực Dương, ngươi điên rồi sao? Cách đó không xa quỷ đế thấy thế nổi giận gầm lên một tiếng. Hắn không nghĩ tới cực dương lại đột nhiên tránh thoát chính mình phân hồn ràng buộc, bỏ qua chính mình thân thể, nguyên thần trốn vào linh bảo kim ô chiếu nhật kính bên trong. Kim ô chiếu nhật kính chính là nhật cung truyền thừa mấy ngàn năm lâu dài thái hư linh bảo, bên trong ẩn chứa bảng bạc cực kỳ viêm dương lực lượng. Quỷ đế một tia phân hồn theo cực dương chân quân nguyên thần trốn vào trong gương, kết quả chính là bị sinh sôi luyện hóa. đương nhiên, bỏ qua thân thể cực dương chân quân cũng không cách nào may mắn thoát khỏi. Cuối cùng kết cục nguyên thần tiêu tán, cực kỳ bi thảm. Ta là điên rồi. Từ khi bị ngươi yêu nôn mê hoặc ngày đó, ta đã điên rồi. Kim Ô Chiếu Nhật kính bên trong truyền đến cực dương chân quân phẫn nộ thanh âm, "Hiện tại, liền để ta cái này tông môn tội nhân chỉ kỷ cuối cùng một phần sức mạnh đi." Dứt tiếng, một tiếng cao vút lệ tiếng vang lên, Kim Ô Chiếu Nhật kính kính linh tam túc Kim Ô đột ngột xuất hiện ở giữa không trung, vòng quanh luyện kinh hồng bốn phía phi hành một vòng, hổ thẹn hối hận âm thanh từ tam túc Kim Ô trong miệng phát sinh, "Kinh hồng, ta có lỗi với ngươi. Là ta có lỗi với ngươi. Ta, ta không nên vẫn lừa dối ngươi luyện kinh hồng rơi lệ đầy mặt, nhìn về phía trước người thân thể khổng lồ tam tốc Kim Ô, dù giọng nói, "Nàng xưa nay liền chưa từng hoài nghi." cực dương chân quân đối với mình thật tỉnh. Được rồi, tất cả liền muốn kết thúc nhi, kinh hồng đáp ứng ta, cố gắng sống sót. Như đèn lồng to lớn trong con ngươi lộ ra vô tận bi thương. Tam túc kim ô cự cánh dương ra, ôm theo cực kỳ uy thế hướng về u minh quỷ đế trực tiếp nhào tới. Kiếm huyền, ngươi mau tránh ra, cái này yêu nhân giao cho ta tới đối phó. Ngươi mau dẫn kinh hồng rời đi. Hòa vào cực dương chân quân bản mạng nguyên thần tam túc kim ô, giờ khắc này cả người lộ ra sáy ngọn lửa màu trắng, uy thế to lớn, chấn động thiên địa. Không đợi kiếm huyền từ đáp lời, tam túc kim ô miệng phun viêm dương chân hỏa. Hướng về Quỷ Đế manh công mà đi. Cử Dương, chỉ bằng ngươi điểm ấy thủ đoạn, cũng muốn cùng bản đế đấu mạng? U Minh Quỷ Đế gằn giọng nở nụ cười, trong tay to lớn liêm đao đột nhiên biến đổi, hóa thành hai con màu đèn cự mãng, một con hướng về Tam Túc Kim Ô trên đi, một đầu khác thì lại hướng về Kiếm Huyền Tử biến thành màu tím cự kiếm đánh tới. Đây là ta sống trên đời một lần cuối cùng chiến đấu, Kiếm Huyền, ngươi thành toàn tâm nguyện của ta đi. Thanh âm trầm thấp tại Kiếm Huyền Tử đáy lòng vang lên, hắn chỉ cảm thấy một cỗ đại lực kéo tới, Tam Túc Kim Ô dùng cự cánh trực tiếp đem hắn đánh bay một bên, ngay sau đó Kim ô chiếu nhật kính từ trên trời giáng xuống, đem quỷ đế cùng tam túc kim ô đồng thời lung bao ở trong đó, đã trở lại thân người kiếm huyền mục nhỏ thị kim mang lấp lóe kim ô chiếu nhật kính, lặng lẽ không nói. Nửa ngày, hắn phi thân đi tới luyện kinh hồng bên cạnh, lôi kéo tay của nàng, nhẹ giọng nói, đi thôi, chúng ta không muốn phụ lòng cực dương một phen tâm ý. Hai người cũng biết, cực dương đem hết toàn lực dùng kim ô chiếu nhật kính đem quỷ đế nhốt lại, lấy quỷ đế lạ hạnh, e sợ không tốn thời gian dài sẽ thoát vây mà ra, đến lúc đó, cũng là cực dương chân quân nguyên thần tiêu tán thời gian. Cực dương chân quân tại thời khắc cuối cùng tỉnh ngộ dùng tính mạng của mình đến cọ dựa phạm vào tội nghiệt động tác này đã thắng được kiếm huyền tử kính trọng còn có luyện kinh hồng lượng giải nhỏ nhỏ hóng ánh long lanh nước mắt châu theo khuôn mặt chảy xuôi mà xuống luyện kinh hồng đấy lòng tràn ngập bi thương khẽ gật đầu theo kiếm huyền tử đồng thời hướng về triều thiên phong đỉnh núi bay đi tại triều thiên phong đỉnh núi giờ khắc này đã tập hợp không ít người kim phú quý nhất mau hồng hoàng các loại liền lúc trước bị thương tùy chân nhân mấy người cũng ở trong đó tại triều thiên phong chỗ cao nhất tuy rằng thị lực không cách nào nhìn qua tầng tầng mây khói thấy rõ phía dưới tình cảnh nhưng là mọi người trong lòng đều rõ ràng Thiên môn song, thiên hạ chính đạo triệt để thất bại, cũng lại khó có vươn mình ngay. Tại tủy chân nhân đám người bị thương đi tới đỉnh núi thời gian, Lanh Băng Nhi liền muốn xuống, trong lòng nàng ghi nhớ mâu thân của mình luyện kinh hồng, còn có kiếm huyền tử. Trải qua mọi người khổ sở khuyên bảo, cuối cùng đưa nàng ở lại đỉnh núi, phía dưới đã khắp nơi đều là yêu tà quỷ vật, Lanh Băng Nhi đi vào tất sẽ thu nhận nguy hiểm, uổng đưa tính mạng. Từng đạo từng đạo bóng người từ nhỏ phương bay lên đỉnh núi, Lanh Băng Nhi đôi mắt đẹp nhìn kỹ, nhưng từ đầu đến cuối không có phát hiện song thân của mình, trong lòng càng là suốt ruột bất an. Tiểu Chỉ Nhi. Ngươi làm sao mà qua nổi đến đây? Một đạo bóng dáng bé nhỏ bay lên đỉnh núi lúc, đứng ở lánh băng nhi bên cạnh tử linh hồ to một tiếng, từ ảnh lói lên, đem phượng chỉ thân thể lảo đảo muốn ngã đỡ lấy. Thầy ta, U Minh Quỷ Đế thực lực quá mạnh mẽ, ta cùng kiếm huyền tiền bối đều không phải là đối thủ của hắn. Phượng chỉ sắc mặt tái nhợt, đơn giản đem phía dưới thế cuộc cùng tử linh tự thuật một lần. Tại phượng chỉ xuất hiện thời điểm, đã có không ít người vây lại, trong đó không thiếu thiên môn đệ tử, bọn hắn đều tận mắt nhìn vị tiểu cô nương này cùng quỷ đế đại chiến trắng cảnh khi từ phượng chỉ trong miệng biết được đạo hành thông thiên kiếm huyền tử cũng không phải là quỷ đế đối thủ mỗi người trên mặt thất hồn là phách trinh lập không nói tiểu chỉ nhi ta cha mẹ ta hiện tại trầm yêu dạng nhi lãnh băng nhi từ từ linh trong miệng nghe nói qua phượng chỉ sự tình nàng biết trước mặt tiểu cô nương này chính là người yêu muội muội tiến lên một bước nắm lấy phượng chỉ tay nhỏ hỏi do kiếm huyền tử cùng luyện kinh hồng hiện tại tình hình nàng là băng nhi tỷ tỷ. từ linh ở một bên giới thiệu nàng chính là ta mặt khác một vị đại tẩu dài đến thật là mỹ hiếm thấy tiểu nha đầu bây giờ còn có tâm tư này Nàng nhìn về phía Lanh Băng Nhi, xinh đẹp tuyệt trần cao lại, nhẹ giọng nói, Kiếm Huyền Tiền Bối cùng luyện tiền bối vẫn ở phía dưới cùng quỷ đế chiến đấu, tình huống không cho lạc quan. Nàng nói như thế, Lanh Băng Nhi cũng nhịn không được nữa, phi thân liền muốn nhảy xuống đỉnh núi, lại bị Tử Linh ở một bên chặn ngang ôm lấy. Băng Nhi tỷ tỷ, ngươi cho dù đi vào cũng không tạo nên bất luận là tác dụng gì, nếu như Kiếm Huyền Tiền Bối bọn họ thấy ngươi xuất hiện, tuyệt đối sẽ phân tâm, đến lúc đó cùng cái kia yêu nhân đấu lên pháp đến càng thêm ở vào thế yếu. Tử Linh, ngươi buông ta ra, cho dù chết, ta cũng muốn cùng cha mẹ chết cùng một chỗ. Lẽ nào ngươi không giống nhau, không trở thiên tứ đi ra sao? Hắn nếu là từ thông thiên trong tháp đi ra, phát hiện ngươi không có ở đây, nên có bao nhiêu thương tâm. Lẽ nào, ngươi nhận tâm để hắn cả đời thống khổ khó chịu sao? Lãnh Băng Nhi tại Phượng Thiên Tứ trong lòng địa vị, Tử Linh là rõ ràng nhất bất quá, hiện tại Tử Linh phảng phất lớn lên hiểu chuyện rất nhiều, cũng không tiếp tục muốn lấy trước như vậy hái chơi tiểu tính tình, hiểu được quan ái chiếu cố người khác. Đề cập Phượng Thiên Tứ, Lãnh Băng Nhi tâm thần chấn động, muốn tránh thoát tư thế chậm rãi giảm bớt, một đôi đôi mắt đẹp nhìn về phía phía dưới lượn lờ xoay quanh dày đặc mây khói trên khuôn mặt tràn đầy bi thương. đang lúc này, hai đạo thân ảnh nhanh vô cùng bay lên đỉnh núi, chính là Kiếm Huyền Tử cùng luyện kinh hồng hai người. Nương, Lãnh Băng Nhi hô to một tiếng, đánh về phía luyện kinh hồng trong lòng. nhìn thấy mẹ mình bình yên vô sự, nàng giờ khắc này trong lòng treo lên tảng đá lớn rốt cục để xuống. thằng nhõng đốc, Nương không có chuyện gì. biết con gái lo lắng cho mình, luyện kinh hồng vỗ nhẹ phía sau lưng của nàng, an ủi. Lãnh Băng Nhi phục hồi tinh thần lại, đôi mắt nhìn về phía Kiếm Huyền Tử, nhẹ giọng nói, Kiếm Huyền sư thúc, hiện tại làm cho nàng đổi giọng sưng hô Kiếm Huyền Tử trong khoảng thời gian ngắn, thiếu nữ đấy lòng còn có chút không thích ứng, kiếm huyền tử khuôn mặt lộ ra từ hái nụ cười, gật đầu, chợt đưa mắt nhìn sang đỉnh núi mọi người, lớn tiếng nói: thiên môn đã bị ma đạo yêu nhân công hãm, hiện tại cực dương sư huynh chính liều mình cuốn lấy u minh quỷ đế, chúng ta muốn mau chóng rời khỏi, chậm thì muộn rồi. cực dương liều mình cuốn lấy quỷ đế, đỉnh núi mọi người nghe xong khiếp sợ không gì sánh nổi, bọn họ nhưng là tận mắt gặp cực dương chân quân vẽ đường cho hiệu chạy, chợt giúp quỷ đế đánh lén kích thương vĩ chân nhân đám người, sư huynh tại thời khắc cuối cùng thoát khỏi quỷ đế không chế, hắn vẫn là ta thiên môn trưởng giáo. Ta kiếm huyền tôn kính nhất sư huynh, kiếm huyền tử ngữ điệu từ từ chấm thấp, sắc mặt thảm đạm, không có cực dương. Ta cùng kiếm huyền cũng không cách nào thoát thân, nhất định sẽ chết tại quỷ đế trong tay. Luyện kinh hồng khuôn mặt bi thương, bổ sung một câu. Ai, nguyên lai là như vậy. Cực dương sư huynh có thể tại thời khắc mấu chốt thoát khỏi quỷ đế không chế, hắn không hổ là ta thiên môn trưởng giáo. Đỉnh núi mọi người nghe xong, đều thổn thức không ngớt, cảm xúc rất lớn. Hiện tại, liền lúc trước gặp phải cực dương chân quân đánh lén ám hại tùy chân nhân đám người, trong lòng cũng không có một chút nào oán hận tâm ý. Đại gia chuẩn bị một chút, chúng ta hợp lực từ phía đông nam phá vòng đây, nơi nào có thiên ma cung đến đây cứu viện tu sĩ, chỉ cần quỷ đế còn bị cực dương sư huynh khó khăn, chúng ta nhất định có thể giết ra khỏi chúng đây. Kiếm Huyền Tử quyết định đạt được đỉnh núi chúng tu sĩ chống đỡ, chỉ có Lãnh Băng Nhi cùng với Tử Linh một đám không muốn rời đi, bọn họ còn muốn tại bậc này hậu, chờ đợi Phượng Thiên Tứ tử thông thiên tháp thoát vây mà ra. Thiên tứ lúc nào có thể đi ra, cũng không ai biết. Kiếm Huyền Tử đôi mắt nhìn về phía Lãnh Băng Nhi tử linh một đám, trầm giọng nói, trước mắt thế cục, chúng ta đầu tiên muốn bảo toàn tính mạng của mình. Nếu như ngay cả sinh mệnh đều mất đi, thiên tứ đi ra sau còn có thể nhìn thấy các ngươi sao?" Dứt lời, hắn đưa tay kéo Lãnh Băng Nhi, mang theo nàng đồng thời hướng về phía đông nam bầu trời bay nhanh mà đi. Sau đó, từng đạo từng đạo vẻ kinh dị hào quang lóe lên, đỉnh núi trên mấy trăm tên tu sĩ rồn dập đi theo Kiếm Huyền Tử phía sau rời đi, liền tử linh một đám cũng cùng theo tới. Kiếm Huyền Tử nói không sai, nếu như ngay cả tính mạng đều đánh mất, vẫn lấy cái gì cùng thân nhân mình người yêu gặp nhau. Chương 611: Vĩnh Viễn lạc vào luân hồi. Hư không vô tận nơi, u ám thăm thú. Từng khối từng khối to lớn tiên thạch lặng lặng trôi nổi, dường như từ tuyên cổ tới nay liền chưa từng thay đổi. Ở mảnh này u ám nơi ở trung tâm, một đoàn bạch mang lấp lóe không yên, đuổi đi một chút hắt hám, mang đến nhàn nhạt quang minh. Đi tới ở gần mới phát hiện, này đoàn bạch mang là do một mặt giống như như thủy tinh ngỗng ảo mê ly trong suốt cái gương phát sinh, tại đẹp mắt trói mắt bạch quang bao phủ xuống, một bóng người có thể thấy rõ ràng. Hán cùng quanh mình vô số khối tiên thạch như thế, huyền không ngồi xếp bằng, tuấn tú khuôn mặt, phiêu dật xuất trần khí chất, một bộ bạch lý tại hào quang chiếu dọi hạ, tại này u ám nơi có vẻ đặc biệt bắt mắt. Hán. Chính là Phượng Tiên Tứ. Giờ khắc này, Phượng Tiên Tứ hai mắt khép hờ, trên mặt thần tình hoang mang, hắn toàn bộ tâm thần đã bị trước người luân hồi kính đưa vào một cái khắc kỳ viễn huyền diệu thế giới. Mỹ lệ dường như tiên cảnh trong sân cốc, một cái bốn, năm tuổi đại bé trai tại Bách hoa tùng bên trong qua lại chơi đùa, vui cười không ngừng. Ở sau lưng hắn, một đôi tuổi trẻ vợ chồng ý cười đầy mặt, lẫn nhau tựa sát, ánh mắt hiền lành nhìn về phía không buồn không lo bé trai, tràn đầy ấm áp. Trong đó, cái kia mỹ lệ ôn nhu nữ tử trong miệng còn không ngừng nhẹ giọng hô hắn, "Ngân Nhi, cẩn thận chút." Ngân Nhi Hắn chính là của ta kiếp trước sao? Một loại cảm giác kỳ diệu sông lên đầu, Phượng Thiên Tứ phát hiện mình chính là bé trai kia, hắn rõ ràng cảm nhận được, tên này gọi Ngân Nhi bé trai giờ khắc này phi thường hài lòng, Thiên Chân Vô Tà khuôn mặt nhỏ trên tràn ngập hạnh phúc tâm ý, tùy theo, đáy lòng của hắn cũng dâng lên một mảnh dòng nước ấm, hạnh phúc mà ấm áp. Thời gian nhanh chóng trôi qua, bé trai chậm rãi lớn lên, hắn nụ cười trên mặt cũng càng ngày càng ít, cho đến hoàn toàn biến mất. Nguyên bản hòa thuận gia xuất hiện vết rách, cha mẹ của hắn bắt đầu cãi vã, lẫn nhau không thèm nhìn, mãi đến tận cuối cùng Mẫu thân dẫn hắn rời khỏi cái kia nơi mỹ lệ sân gốc, tâm tình dần dần mù mịt, bé trai trở nên tự nhiên không vui. Mẫu thân đem hắn mang tới một chỗ có rất nhiều người địa phương, ở nơi nào, mọi người đều phi thường tôn kính mẫu thân, còn có chính mình. Nhưng là bé trai tổng thể cảm giác mình sinh hoạt thiếu hụt chút gì, ban ngày kế nhật hắn chậm rãi lớn lên, trong lòng lo lắng một người, cũng không giây phút nào kiêu hận người này, chính là cha của hắn. Phụ thân cùng mẫu thân tương thân tương ái, một nhà vui cười hạnh phúc, tình cảnh đều là tại bé trai đấy lòng lái đi không được, hắn thỉnh thoảng hỏi mình vì sao. Phụ thân muốn bức bỏ mình và mẫu thân, nhiều năm như vậy chưa bao giờ đến đây thăm viền quá. Bé trai cha mẹ dung mạo thân hình sâu sắc là khắc tại đáy lòng, đồng thời cũng xuất hiện ở phượng thiên tứ trong đầu. Hắn giờ khắc này trên mặt thần tình khiếp sợ không gì sánh nổi, bởi vì tên này gọi ngân nhi bé trai cha mẹ song thân dung mạo dĩ nhiên quen thuộc như vậy, từng ở bích ba phủ, hắn tận mắt gặp gỡ hai người tương ối chân dung. Lẽ nào bọn họ là? Tâm thần chấn động mạnh mẽ, phượng thiên tứ không dám nghĩ tới, trong lòng hắn đã mơ hồ có đáp án. Tiếp trước chính mình, có không tầm thường thân thế. Tại phượng thiên tứ tâm thần run động thời điểm. Luân hồi trong gương lộ ra bạch quang càng thêm đẹp mắt, trong đó vẫn chen lẫn này nhiều tia giống như hỏa diễm giống như dị mang, bị lung bao ở trong đó vượng thiên tứ, trên người quần áo bắt đầu chậm rãi biến sắc, sợi tóc đen xỉ cũng uốn lượn khô vàng, có bắt đầu đốt cháy dấu hiệu. trước kia chuyện cũ đều là mây khói, hai tử thủ vững bản tâm, ngàn vạn không bị kiếp trước nghiệp chứng mê. vạn tượng lão nhân âm thanh dưới đáy lòng đột ngột vang lên, từng chữ từng câu dường như hoàng lương trung lớn, đem tâm thần rung động vượng thiên tứ thức tỉnh. đây đều là thiên đạo lường gạt thế nhân xiếc, ta là vượng thiên tứ, ta nhất định phải thủ vững bản tâm đạt được vạn tượng lão nhân đề điểm, Phượng Thiên Tứ tập trung ý niệm, bình phục chính mình sóng chấn động tâm tình, tâm thần dần dần trầm định. Cùng một thời gian, luân hồi cảnh lộ ra bạch quang theo Phượng Thiên Tứ tâm tình bình thản đảm đảm rất nhiều, liền nhiều tia hỏa diễm giống như dị mang cũng biến mất theo. Tình cảnh trước mắt còn đang không ngừng biến nào, bé trai đã lớn lên, biến thành một cái tuấn tú thiếu niên, dung mạo của hắn thân hình cùng Phượng Thiên Tứ không khác nhau chút nào, không giống chính là Phượng Thiên Tứ có một đôi trong vắt thâm thúy đôi mắt, mà tên kia gọi Ngân Nhi thiếu niên, trong con ngươi nhưng tràn đầy cừu hận. Ngân Nhi, ngươi ra một lòng muốn hiểu thấu đạo đại đạo thủ hộ trong lòng hắn cái gọi là thiên hạ môn dân, nhưng đem ta nương lượng bất bỏ không để ý bây giờ, nương đã lĩnh ngộ thánh môn vô thượng đại pháp, chỉ cần ngươi nguyện ý, nương có thể làm cho ngươi thu được hủy thiên diệt địa sức mạnh, đến lúc đó, mẹ chúng ta lưỡng liên thủ đồng thời thống nhất giới tu hành, thành tựu một sự nghiệp lẫy lừng. Khi đó, ngươi cha hay là có thể hồi tâm chuyển ý, cả nhà bọn ta cũng có đoàn tụ cơ hội. Nương, ta nguyện ý." To lớn trên tế đàn, một vị trên người mặc tế bào nữ tử không ngừng biến hóa dấu tay, trong miệng thì thào đọc lên huyền ảo phức tạp thần chú. Nhất thời, thiên địa biến sắc, nhật nguyệt tảm đạm, Trên vòm trời mây đen cuồn cuộn, tại tầng mây nơi sâu xa nhất đột nhiên nứt ra một đạo to lớn khẽ hở, một hạt yêu dị giống như lộ ra hào quang đỏ ngầu viên châu từ trên trời giáng xuống, kèm theo còn có một thanh hình thức cổ phát trường kích. Tại thế bảo nữ tử giúp đỡ hạ, màu máu viên châu cùng tên kia gọi ngân nhi thiếu niên trong nháy mắt dung hợp, giờ khắc này, Phượng Thiên Tứ rõ ràng cảm ứng được, vô cùng cường đại sức mạnh dâng tới toàn thân, kèm theo còn có hung tàn thô bạo khí tức, muốn hủy diệt đất trời. Tiếp đó, từng trang giết chóc, vô số tu sĩ chết tại ma kích dưới, tên kia gọi ngân nhi thiếu niên một viên chất pháp tâm dần dần lạc lối cả người trở nên tàn nhẫn hiếu sát, thiên hạ muôn dân tề khóc thảm, thế gian đã bị trở thành á tị địa ngục. Từng cái từng cái người vô tội tại ma kích bừa bãi tàn phá hạ, chịu khổ giết chóc, đồng thời, thô bạo máu tanh khí tức từ Phượng Thiên Tứ đáy lòng bay lên, giống như núi lửa bạo phát bình thường dâng lên mà ra. Hắn khắp toàn thân đều đang không ngừng sợ run, gương mặt tuấn tú trên tràn đầy tàn bạo sát ý. Tuy rằng cực lực khống chế chính mình sắp tan vỡ tâm thần, nhưng là, thô bạo khí tức giống như thoát cương ngựa hoang đã tràn ngập bản thân, Phượng Thiên Tứ làm tất cả đều là uổng công vô ích. Mắt thấy tâm thần sắp thất thủ, mà luân hồi kính lộ ra bạch quang cũng càng ngày càng mạnh mẽ, từng tia từng tia hỏa diễm có thể thấy rõ ràng, trong nháy mắt liền đèn trên người hắn quần áo thiêu hủy, tiếp đó, liền đến phiên phượng Thiên tứ thân thể. Luân hồi nghiệp hỏa, hỏa do lòng sinh. Giờ khắc này Phượng Thiên Tứ đã thân hám tử cảnh, một khi hắn tâm thần thất thủ, ngay lập tức sẽ đưa tới nghiệp hỏa đốt người, đến lúc đó, cho dù hắn có thiên đại thần thông, cũng sẽ tại luân hồi nghiệp hỏa đốt cháy hạ, nguyên thần tiêu tán, hóa thành tro tẫn. Nhưng vào lúc này, một trận trang nghiêm an lành Phật chú âm thanh tại Phượng Tiên Tứ đáy lòng vang lên giống như trói trang ngày mùa hè thổi một trận gió mát để hắn cáo kỉnh bạo động tâm tình đạt được căn ủi, dần dần bình thản xuống hùng vĩ phật lực mềm nhẹ địa đi khắp toàn thân đem vượng thiên tứ toàn thân thu bạo khí tức hết mức xua tan hắn tâm thần khôi phục kiên tĩnh lại một lần phòng ngừa nghiệp hỏa đốt người nỗi khổ nhưng là tiếp theo còn có thể như vậy may mắn sao trước mắt cảnh tượng lại biến một chỗ mây đen nằm dày đặc sấm sét đan xen trong không gian hai bóng người đứng lơ lửng giữa không trung không ngừng lấy ra cường đại đạo pháp công kích lẫn nhau tên kia gọi ngân nhi thiếu niên sau lưng mọc ra hai cánh cầm trong tay ma kích cả người tràn ngập thu bạo mùi máu tanh đối với phía trước một vị đạo bảo lão nhân triển khai điên cuồng mà công kích đạo bảo lão nhân lộ ra vẻ cực kỳ đau lòng tâm ý phất tay đem kéo tới công kích từng cái hóa giải trong miệng liên tục lớn tiếng la lên thiếu niên tên hy vọng hắn có thể ngừng tay không lại muốn kế tục sai xuống trong hai người đại chiến vẫn kéo dài ba ngày ba đêm tình cảnh kịch liệt dị thường cuối cùng tên tiêu đạo bảo lão nhân tựa hồ kỹ cao một bậc thực lực vượt trên thiếu niên một bậc tại một cái tuyệt đại đạo pháp công kích sau đạo bảo lão nhân có cơ hội đem đối thủ một lần đánh giết nhưng là hắn cũng không hề nhân lúc thắng truy kích, trái lại bị đã đánh mất lý trí, rơi vào điên cuồng thiếu niên đánh cho trọng thương. tại thiếu niên dùng trong tay trường kích chỉ về đạo bảo lão nhân lồng ngực, chuẩn bị tàn nhẫn hạ thủ đoạn ác độc lúc đầu vóc tựa hồ khôi phục một tia thần trí thanh minh, lớn tiếng hỏi ngươi vì sao phải vứt bỏ ta, vì sao phải vứt bỏ đường? tại ta vạn tượng trong lòng chưa bao giờ có vứt bỏ các ngươi nương lượng ý niệm, quá khứ không có, hiện tại không có, tương lai cũng sẽ không có. đạo bảo lão nhân đối mặt bước ngoặt sinh tử, thân tình bình tĩnh, thân thủy ánh mắt nhìn về phía trước mặt thiếu niên này, nói không ra đau lòng. Lời nói dối. Ngươi nói đều là lời nói dối, ngươi đã chưa từng có ý nghĩ này, vì sao? Nhiều năm như vậy ngươi chưa từng có vấn an quá mẹ con bọn ta một chút. Thiên đạo dưới, thế gian vạn vật đều vì chó rơm. Cha một lòng tu luyện, muốn thoát ly thiên đạo giằng buộc, thủ hộ thiên hạ muôn dân, trong đó, càng là muốn vĩnh viễn cùng mẹ con các ngươi cùng nhau, thật vui vẻ sinh hoạt. Đạo bào lao nhân giọng nói vừa chuyện, đau xót vô cùng đến, ngươi nương không hiểu ta, ngươi cũng oán hận ta, tất cả những thứ này cha đều có thể lý giải, nhưng các ngươi, các ngươi không nên phạm vào như vậy sai lầm ngất trời làm cho thiên hạ muôn dân bị khổ chịu khổ, người vô tội cũng đưa tính mạng, bọn họ mỗi một cái đều có thân nhân của mình. Ngân Nhi, ngươi có nghĩ tới không có? Hai tay của ngươi dính đầy bao nhiêu người máu tươi, lại có bao nhiêu người mất đi thân nhân mình mà ngày đêm khóc thảm? Ta, ta sai lầm rồi sao? Trong tay Ma Kích có vẻ trầm trọng vô cùng, từ thiếu niên trong tay bóc ra rơi trên mặt đất, trong miệng hắn không ngừng tái diễn một câu nói ta sai lầm rồi sao? Ta làm sai mà, ngươi sai cũng là lỗi của ta, con trai của chính mình phạm vào tội nghiệt, ta vạn tượng nguyện ý một người gánh chịu đạo bào lao nhân ánh mắt nhìn về phía thiếu niên, trên khuôn mặt lộ ra kiên quyết vẻ mặt. hắn đưa tay hướng về phía trên vòm trời hư không một điểm, nhất thời, một đạo to lớn điện trụ đột nổ hình thành, hướng về hắn đỉnh đầu trực tiếp ầm ầm tâm tích. hắn muốn dùng tính mạng của mình đến trả lại thiếu niên phạm vào tội nghiện. to lớn oanh lôi âm thanh đem thiếu niên thức tỉnh, ánh mắt nhìn về phía ầm ầm tâm tích tiên lôi, hắn trong con ngươi xuất hiện một màn, ở đó mỹ lệ giống như tiên cảnh Sơn cốc, cha mẹ từ ai ánh mắt nhìn kỹ, chính mình không buồn không lo, vui sướng hạnh phúc sinh hoạt. ngay sau đó, sân cốc cảnh tượng bị từng cỗ từng cỗ máu tươi nhuộm đỏ. Những kẻ chết tại trong tay mình người, kêu lên thê lương thảm thiết, trong miệng liên tục chửi bới trời xanh, vì sao phải để khát ngõ hung tàn ác ma hủy diệt quê hương của chính mình. A! Ngửa mặt lên trời phát sinh một tiếng thê thảm bi thiết, thiếu niên vất tay đem đạo bảo lão nhân đẩy ra cách xa mười mấy trượng, chính mình nhảy vào ánh chớp điện trụ bên trong, thân ảnh dần dần bị nhấn chìm biến mất. Ta nguyện thân đọa luân hồi, vĩnh viễn không bao giờ siêu sinh, lấy thưởng tự thân phạm vào tội nghiệt. Đây là hắn ở lại thế gian cuối cùng một câu nói, cũng là xuất hiện ở Phượng Tiên tứ trước mắt cuối cùng một màn cảnh tượng. Ta nguyện thân đọa luân hồi, vĩnh viễn không bao giờ siêu sinh lấy thường tự thân phạm vào tội nghiệp thiếu niên lời nói tự tự vang vọng tại Phượng Thiên Tứ lấy lòng, cùng một thời gian, hắn bỗng nhiên mở hai mắt ra, chỉ thấy phía trước luân hồi trong gương bạch quang hết mức nội liễm, vạn ngàn quỷ hồn xuất hiện trước mắt, bọn họ có kiếp trước hồn mạng tại người dưới tay mình, cũng có kiếp này tại Vô Lượng Sơn bị chính mình tàn sát tu sĩ, mỗi người mở ra miệng rộng, thê thảm kêu thảm. Trả mạng cho ta, người ác ma này, nhanh trả mạng cho ta. Tâm thần vào đúng lúc này triệt để tan vỡ, Phượng Thiên Tứ trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu, ta nguyện thân đọa luân hồi, vĩnh viễn không bao giờ siêu sinh lấy thưởng tự thân phạm vào tội nghiệt. Vạn ngàn quỷ hồn thoáng chốc không gặp, một cỗ ngọn lửa màu trắng đột ngột hình thành, hướng về Phượng Thiên Tứ trước mặt sóng chiều mà đến. Chương 612, thành tựu đại đạo. Cựu, cửu cửu tiên kiếp không thể sợ, luân hồi nỗi khổ khó nhất độ. Mắt thấy Phượng Thiên Tứ liền muốn leo lên đại đạo đỉnh cao, thành tựu bất tử bất diệt thần nhân thân thể, nhưng là, tại thời khắc cuối cùng tâm tình thất thủ, thất bại trong gắng sức. Luân hồi nghiệp hỏa dĩ nhiên tới người, hắn chỉ cảm giác mình như hãm biển lửa dung nham, quanh thân da thịt tại xí màu trắng lửa khói đốt cháy hạ ra chốc thịt bong, phát sinh tư tư dị hưởng. Vô tận đau đớn để hắn không cách nào nhịn được, phảng phất sau một khắc, hắn liền muốn tại liệt diễm đốt cháy ra đời sinh hóa thành cho vỡn tan thành mây khói. Tán nát cõi lòng đau đớn dâng tới toàn thân, phượng thiên tứ nhưng không có hừ ra nửa tiếng, hắn ấy lòng hiện tại tràn ngập hồ thẹn nỗi hận, chỉ muốn làm việc hỏa đốt cháy hạ tìm kiếm giải thoát, đầu sôi đôi loạn. Hai tử tỉnh lại đi, tuyệt đối không nên từ bỏ. Giàn mua thanh âm trầm thấp vang lên, để phượng thiên tứ trầm luân tâm thần vì đó vừa tỉnh. Hai đạo thân ảnh bỗng dưng xuất hiện ở trước mặt hắn, chính là vạn tượng lão nhân cùng thiên long đại sư. Hắn hai người sau khi xuất hiện. Cả người lan ra nhàn nhạt, nhạt vùng sáng, đem luân hồi trong gương lộ ra ngọn lửa màu trắng xinh sôi ngăn trở, khiến cho Phượng Thiên Tứ cả người biết vậy nên nhẹ đi, thậm chí cũng tỉnh táo không ít. Tâm như gương sáng, bụi chân không dính, kiếp trước kiếp này đều vì hư huyễn. Thiên Long đại sư quay đầu lại nhìn về phía Phượng Thiên Tứ, khẩu tuyên một tiếng Phật hiệu, 16 chữ Phật kệ giống như thần trung mộ cổ, chúng sớm trống chiều, tự tự vang vọng tại Phượng Thiên Tứ đáy lòng nơi sâu xa. Chợt, chỉ thấy vị này đại đức cao tăng thân thể làm việc họa đốt cháy hạ, chậm rãi biến hư huyễn, cho đến biến mất không còn tăm hơi. Hai tay của ta dính đầy máu tanh, Nghiệp chướng nặng nề, các ngươi cần gì phải vì ta cái này tội nhân không công hy sinh. Phượng Tiên Tứ khản giọng biết hầu gào lên, trong lòng hắn rõ ràng, Vạn Tượng Lão Nhân cùng Thiên Long Đại Sư chính đang tiêu hao hết tự thân chỉ có tàn hồn lực lượng, thay mình chống đối luân hồi nghiệp hỏa đốt người nỗi khổ. Tại Thiên Long Đại Sư tàn hồn tiêu tán sau, Vạn Tượng Lão Nhân thân thể cũng chậm chậm biến hư uyển trong suốt, hiện nhiên hắn tàn hồn tại luân hồi nghiệp hỏa đốt cháy hạ cũng sắp tán loạn biến mất. Hải tử, Vạn Tượng Lão Nhân hiền lành ánh mắt nhìn về phía Phượng Thiên Tứ, mỉm cười nói, trên người của ngươi gánh vác cứu vớt thiên hạ muôn dân sứ mệnh nhất định không muốn xem thường từ bỏ ta vạn tượng chưa hoàn thành tâm nguyện sau đó liền muốn nhìn ngươi rồi đẹp mắt ngọn lửa nóng bỏng đốt cháy hạ trên mặt hắn không nhìn thấy chút nào đau đớn có chỉ là trong con ngươi hận chứa vô cùng ngứa ao sau đó cả người hắn càng ngày càng hư huyễn cho đến biến mất không còn tâm hơi không phát ra từ linh hồn nơi sâu xa một tiếng bi thiết phượng thiên từ muốn tiến lên nắm lấy lão nhân thân ảnh nhưng là vừa bãi tàn phá cuồng bạo hỏa diễm đã bao phủ mà đến năm đạo dị mang trong nháy mắt từ trong cơ thể hắn bắn ra từng cái từng cái khổng lồ thân thể trực tiếp đem kéo tới hỏa diễm chặn lại chủ ba ân đại đức chúng ta kiếp sau lại báo năm đại yêu vương đồng thời hiện thân chúng nó mỗi người lộ ra vẻ kiên quyết vẻ mặt đã tổn lòng quyết muốn chết phượng thiên tứ thấy thế lòng sinh bi thiết muốn ngăn cản nhưng phát hiện mình căn bản là không cách nào ngăn cản tất cả những thứ này chỉ có thể chớm mắt nhìn từng cái từng cái to lớn thân ảnh tại liệt diễm đốt cháy hạ biến mất không còn tâm hơi mãi đến tận cuối cùng một vị thủy long vương thân thể cũng sau khi biến mất bóng ánh long lanh nước mắt châu ngăn không được theo khuôn mặt cháy khô ra thịt chảy xuôi mà xuống phượng thiên tứ khóc không thành tiếng nghẹn nào nói Đều đi, các ngươi đều đi. Lân Nhi, lẽ nào ngươi bây giờ vẫn không có tỉnh lộ sao? Tại Phượng Tiên Tứ trong lòng đau sót gần chết thời điểm, từ ái âm thanh ở trên hư không nơi vang lên, sau đó, điểm điểm bạch mang từ trong cơ thể hắn lộ ra, cấp tốc biến ảo thành hai đạo thân ảnh tìm đến phía phía trước kéo tới luân hồi nghiệp hỏa bên trong. Không muốn à. Cõi lòng tan nát hô to, Phượng Tiên Tứ nhìn về phía cái kia hai đạo bóng người quen thuộc, rơi lệ đầy mặt, nước nở nói, "Cha, nương, không muốn à. Các ngươi không lại muốn vì ta hy sinh đây." Lân Nhi Cha mẹ to lớn nhất tâm nguyện chính là muốn nhìn thấy ngươi cẩn thận mà sống sót, ngươi nhất định có thể làm được, tuyệt đối không nên từ bỏ a. Khương Tuyết cơ ôn nhu trên khuôn mặt tràn ngập tình mẹ qua huy, nàng cùng huyền tông lẫn nhau tựa sát, hai người tại vô tình nghiệp hỏa đốt cháy hạ, thân thể dần dần trong suốt, cho đến trầm rãi biến mất không còn tăm hơi. Tuyệt đối không nên từ bỏ a. Trong hư không, từ ái âm thanh vang vọng không ngớt, tại Phượng Thiên Tứ bên tai quấn quẩn, tự tự khắc vào đáy lòng nơi sâu xa. Phía trước xí ngọn lửa màu trắng lại một lần nữa sóng triều mà đến, giờ khắc này, Phượng Thiên Tứ đưa tay xóa đi trên mặt bi thương nước mắt ngân. Lúc trước chán nản hạ tâm tình vào đúng lúc này hết mức tiêu tán, thay vào đó, cái kia thâm thúy trong vắt trong con ngươi tràn đầy kiên cường bất khuất tâm ý. Thiên đạo dưới, thế gian vạn vật đều vì chó rơm. Người đã vô tình như vậy, ta Phượng Thiên Tứ ngày hôm nay muốn đánh xé trời đạo, làm trái ý trời. Âm thanh trong trệu bên trong lộ ra vô cùng kiên định quyết tâm, Phượng Thiên Tứ đối mặt trước người sóng chiều mà đến lửa nóng hừng hực, coi như không gặp, chỉ thấy hắn hai mắt khép hờ, ngưng tụ tâm thần, cả người vào đúng lúc này tiến vào một loại huyền diệu khó giải thích tiền định cảnh giới. Một cố mờ mịt vàng sáng từ Phượng Thiên Tứ trong cơ thể trong nháy mắt lộ ra tản mát ra thương mang cổ phát khí tức, chật cái kia sóng chiều mà đến xí ngọn lửa màu trắng phảng phất mất đi sức mạnh gia trì, lập tức tán loạn biến mất. Cùng một thời gian, cái kia nguyên bản bất động bất động luân hồi kính mặt kính dị mang lưu động, đột nhiên phóng xạ ra vạn đạo hào quang, u ám hư không tại xí màu trắng dị mang chiếu dội hạn, giống như ban ngày. Cũng không biết quá thời gian bao lâu, luân hồi kính bắn ra hào quang dần dần biến mất, giờ khắc này chỉ thấy một vệt sáng tránh qua, cái kia trưởng khống thiên hạ mơn dần, vạn ngàn sinh linh thiên đạo thần khí luân hồi kính trực tiếp hòa vào phượng thiên tứ trong cơ thể, biến mất không còn tam hơi. ầm ầm ầm. Tiên tĩnh hư không nơi vào đúng lúc này như là bị đảo loạn giống như vậy. Đinh hai nứt gót sấm nổ âm thanh liên miên không dứt, bốn phía không gian kịch liệt sóng chấn động, từng cỗ từng cỗ mở mịt khí lưu đột ngột xuất hiện, hướng về phượng thiên tứ thân thể tụ tập lại đây. Giờ khắc này hư không nơi, khắp nơi tràn ngập hồng mông khí, liên tục ngưng tụ tập cùng một chỗ, tạo thành một mảnh hình tròn hỗn độn thế giới. Từ xa nhìn lại, khắp nơi mở mịt một mảnh, thấy không rõ bất cứ sự vật gì, chỉ có tại xương mù nơi trung tâm nhất mơ hồ ánh sáng mắt tưởng nhìn thấy được mang nhảy lên chốc động. Cũng không lâu lắm, giữa xương mù nơi hào quang càng ngày càng mạnh mẽ một cỗ cuồn cuộn cổ phát khí tức tùy theo hướng ra phía ngoài lộ ra nơi đi qua không gian phảng phất động lại thời gian vào đúng lúc này đình chỉ trôi qua với một đạo dung trời triệt địa tiếng nổ lớn sau cái kia hình tròn hỗn độn thế giới đột nhiên nổ tung toàn bộ hư không nơi bỗng nhiên chấn động lên hết thảy trôi nổi trên không trung thiên thạch theo tiếng nát tan hóa thành điểm điểm bụi trần tùy theo mà đến khắp nơi đều là bờ bãi tàn phá phun ra hồng mông khí u ám không gian đột nổ xuất hiện từng đạo từng đạo to lớn vết rách giờ khắc này hư không nơi dường như liền muốn tan vỡ sụp xuống cho đến một lúc lâu Tất cả vừa mới khôi phục bình tĩnh. Lúc này, hư không nơi không lại u ám lạnh lẽo. Một cái thân ảnh cao lớn vắt ngang ở trong hư không, khắp toàn thân lan ra nhu hòa màu trắng vầng sáng, đuổi đi tất cả hắc ám. Quang Minh hiện ra thế gian. Ô, thật dài điệu thở ra một hơi. Phượng Tiên Tứ chậm rãi mở hai mắt ra, nguyên bản trong vắt thâm thúi đôi mắt lộ ra hai vệt thần quang, bắn thẳng về phía ngàn tỷ dặm xa. Hắn nguyên bản bị luân hồi nghiệp lửa thiêu thương da thịt đã hết mức khôi phục, lan ra óng ánh êm dịu linh quang, thiêu hủy quần áo cũng tại hắn ý động trong lúc đó, lại lại xuất hiện ở trên người. Nguyên lai, like. thiên đạo là có chuyện như vậy gương mặt Tuấn tú trên trồi lên một vệt cười nhẹ ý, Phượng Thiên Tứ thì thào nói nhỏ, tại hắn tâm thần trong vắt, cả người tiến vào huyền diệu khó giải thích thiền định cảnh giới sau, lượng lớn tin tức từ ngoại giới tràn vào trong đầu bên trong, trong nháy mắt để hắn rõ ràng tất cả, cái gọi là thiên đạo, trên thực tế là thiên địa hình thành sau diễn sinh ra đến một loại quy tắc, thế gian vạn vật đều tại quy tắc bao phủ xuống, sinh lão bệnh tử, luân hồi không nứt. Một khi có người muốn đột phá quy tắc ràng buộc, nhất định sẽ chịu đến quy tắc diễn hóa đi ra thiên đạo hình phạt, tiếp thu thiên kiếp tới người nỗi khổ. Muốn vượt qua thiên kiếp, chịu đựng luân hồi nỗi khổ, không phải đại thần thông. Đại nghị lực người không cách nào làm được. Nhìn trung thiên địa hình thành ngàn tỷ năm, có thể đột phá quy tắc ràng buộc, thành tựu vô thượng đại đạo giả rất ít không có mấy. Mà những này thành tựu đại đạo giả, tại đột phá một khắc kia, nhất định sẽ đạt được thiên đạo chuyển thừa, nắm giữ trưởng khống thiên địa đại thần thông. Phượng tiên tứ tự nhiên cũng không ngoại lệ. Hắn giờ khắc này chỉ cảm thấy cả người tràn đầy sức mạnh vô cùng vô tận. Tại thiên đạo khống chế thế giới, hắn chính là thần, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, hoặc là một cái ánh mắt, liền có thể làm cho thế gian vạn vật hủy diệt, cũng có thể để ngàn vạn sinh linh sống lại. Luân hồi kính. Hắn đã chiếm được trưởng khống lục đạo luân hồi thần khí luân hồi kính tán thành hiện tại phượng thiên tứ chính là thế gian này duy nhất thần trong lòng còn có một nghi vấn tại trước hắn thành thụi vô thượng đại đạo giả những người này hiện tại lại đi tới nơi nào đây hay là bọn họ chán ghét bất tử bất diệt thần nhân sinh hoạt đi tới một cái tầng thứ càng cao hơn thế giới tất cả những thứ này còn là chưa biết bí ẩn tin tưởng phượng thiên tứ sau đó tự nhiên sẽ sáng tỏ hiện tại những này đều không phải hắn quan tâm sự hư không nơi nơi này quá u ám cô tịch đây phượng thiên tứ cười nhạt đưa tay phải ra ở trước người không gian chậm rãi xẹt qua, theo tay phải của hắn xẹt qua quy tích, thoáng chốc, đại địa, núi sông, sông lớn, cây cỏ hết mức xuất hiện, thưa không nơi đột nhiên biến hóa, xuất hiện một mảnh thế giới mới. Nơi nào còn thiếu hụt một chút sinh cơ. Âm thanh trong trẻo vang lên, mảnh này thế giới mới bên trong xuất hiện vô số sinh linh, chúng nó diễn sinh sau, mỗi người mặt hướng huyền đứng ở giữa không chúng phượng thiên tứ quỳ bái, vì tạo thần linh giao cho chính mình mới sinh mệnh. Trước mắt tất cả những thứ này, đệ phượng thiên tứ rất là thỏa mãn, chính mình tùy ý sáng tạo đi ra thế giới. Hoàn toàn là dựa theo trước kia Kim Châu kết giới bản mẫu, chỉ bất quá, diện tích huyết đại gia ngàn vạn lần, so với hắn sinh hoạt thế gian cũng không nhỏ hơn là mấy. Thần Tỉnh Nghiên Tĩnh Phượng Thiên Tứ nhìn về phía phía dưới mị hoán tuyệt luân cảnh tượng, khóe miệng không khỏi trồi lên một vệt cười nhạt ý nửa ngày, hắn dường như nghĩ tới chút gì, tuấn tú trên khuôn mặt thần tình xuất hiện một tia sóng chấn động, ta làm sao quên mất trọng yếu như vậy sự thì thào nói nhỏ, trong giọng nói ẩn có tự trách tâm ý. Chợt, chỉ thấy Phượng Thiên Tứ vung tay phải lên, tại hắn phía trước xuất hiện một mặt tóng ánh long lanh cái gương, ở giữa không trung lan ra nhu hòa bạch quang. Luân hồi kính chuyển luân hồi. Phượng Thiên tứ thần tình ngưng trọng, hai tay đánh ra một đạo pháp quyết tấu nhập luân hồi trong gương. Cho dù hắn hiện tại đã thành tiểu vô thượng đại đạo, nắm giữ trưởng khống thiên địa đại thần thông, nhưng là trong lòng hắn cũng không hề có nắm chắc, mình liệu có thể đem vẫn lạc tại luân hồi nghiệp hỏa dưới, đã hình thần đều diệt các thân nhân toàn bộ cứu sống. Mãi đến tận hắn đem toàn bộ tâm thần tập trung vào trôi nổi tại phía trước giữa không trung luân hồi kính, nhận biết cái này thần khí nắm giữ tất cả đại vi năng sau, Phượng Thiên tứ gương mặt tuấn tú trên không che giấu nổi lộ ra vui mừng nụ cười, bởi vì hắn biết mình rất nhanh sẽ có thể gặp lại được cha mẹ bọn họ. Chương 613, tái tạo thân thể điểm điểm bạch mang từ luân hồi trong gương lộ ra ở giữa không trung ngưng tụ thành hình từng đạo từng đạo nhàn nhạt thân ảnh xuất hiện ở phượng thiên tứ trước mắt lúc trước vẫn lạc làm việc hỏa bên dưới mọi người thần hồn tuy rằng tiêu tán nhưng lại nhưng tại luân hồi trong gương có lưu lại một kia dấu ấn linh hồn phượng thiên tứ dựa vào trưởng khống lục đạo luân hồi khả năng tuấn tích một kia hồn ấn thi triển đại thần thông vì bọn hắn đoàn tụ thần hồn từng cái từng cái bóng người quen thuộc xuất hiện phượng thiên tứ tuấn tú trên khuôn mặt lộ ra kinh hỉ vô cùng sắc thần hồn đã tụ đó lấy hắn nên vì mọi người tái tạo thân thể Phất tay trong lúc đó, mờ mịt khí lưu đột nổ xuất hiện, hướng về phía trước từng đạo từng đạo thân ảnh trong cơ thể dâng lên đi. Hồng ngông khí chính là diễn sinh thiên địa vạn vật sinh linh lực lượng bản nguyên. Phượng Thiên tứ động tác này chính là vận dụng hồng ngông khí vì làm thân nhân của hắn bằng hữu tái tạo chân thân. Từng sợi từng sợi mờ mịt khí lưu đem giữa không trung thân ảnh bao phủ, giống như hình thành từng cái từng cái màu xám kén lớn. Tại kén lớn bên trong không ngừng lộ ra hơi thở của sự sống mạnh mẽ. Giờ khắc này, Phượng Thiên tứ đã đình chỉ thi pháp, đứng thẳng giữa không trung ở một bên, chăm chú quan sát, chờ đợi người thân bạn tốt sống lại một khắc cũng không biết trải qua bao lâu, khói sám chậm rãi tiêu tán. trước tiên xuất hiện là năm đại yêu vương khổng lồ thân thể, chúng nó hiện thân sau mỗi cái ngựa mặt lên trời gào thét, phát sinh cực kỳ vui sướng tiếng hô, trật trên người dị mang tranh qua, hóa thành bốn nam một nữ bay đến phượng thiên tứ trước người, phủ đầu quỳ gối. chủ nhân, năm đại yêu vương cung kính hô một tiếng. tiếp theo, hỏa lân vương biến thành một đỏ mặt hắn tử thần tình dị thường hưng phấn, lớn tiếng nói, chủ nhân, chúng ta thành công, tất cả những thứ này đều là chủ nhân ban ơn, chúng ta mới có thể đột phá bình cảnh đạt đến thần thú cảnh giới. Thủy Long Vương biến thành một tên làm phát sinh đẹp nữ tử cũng là một mặt hưng phấn, Nũn Diệu nói rằng Nam Đại yêu vương hưng phấn sau khi liên tục mở miệng nói ra lời cảm kích, bọn họ nguyên bản đã thân thể giọt tắt, liền nguyên thần tinh phách cũng sắp tiêu tán, đừng nói là leo đại đạo đỉnh cao, liền luân hồi vãng sinh cũng không cách nào làm được. Nhưng là tại chủ nhân giúp đỡ hạ, dĩ nhiên lấy thần hồn thân thể đột phá bình cảnh thành tiểu thần thú thân thể, như vậy cơ duyên to lớn có thể nào không cho bọn họ hưng phấn vui sướng? Được, Phượng Tiên tứ khẽ mỉm cười, hắn nhìn thấy Nam Đại yêu vương đã thoát thai hoàn cốt thành tiểu thần thú thân thể trong lòng thập phần vui vẻ, đồng thời hắn đôi mắt nhìn về phía phía trước còn lại bốn cái màu xám cái lớn, tràn ngập khát vọng tâm ý. Nam đại yêu vương thấy thế vội vã lắc mình đi tới phượng thiên tứ phía sau, bọn họ tuy rằng đã thành thần thú thân thể, nhưng là cùng phượng thiên tứ trong lúc đó một tia thần hồn liên hệ chưa được, trong lòng đều rõ ràng chủ nhân hiện tại ý nghĩ, mỗi người mở to hai mắt dán mắt vào phía trước màu xám cái lớn, hy vọng những người còn lại cùng loại như bọn hắn, tại chủ ba thần thông bên dưới có thể thuận lợi thành tiểu thần nhân thân thể. đại khái quá nửa nén hương thời gian, vạn tượng lão nhân. Thiên Long đại sư cùng với Huyền tông Khương Tuyết Cơ vợ chồng từng cái hiện ra thân hình, mà Phượng Thiên Tứ thần tình cũng theo sự xuất hiện của bọn hắn càng ngày càng kích động vui sướng. Khi cái cuối cùng Khương Tuyết Cơ hiện thân sau, hắn cũng nhịn không được nữa, thân thể lung lay một thoáng, đã đi tới Huyền tông cùng Khương Tuyết Cơ trước người. "Cha, nương, quá tốt rồi, các người rốt cuộc sống lại." Đáy lòng kích động vô cùng, liền ngựa khi đều có vẻ rung động không ngớt, Phượng Thiên Tứ đôi mắt lấp loé óng ánh lệ quang, kinh ngạc mà nhìn về phía chính mình song thân, nước mắt ngăn không được chảy xuôi hạ xuống. "Lân Nhi." Một tiếng bao hàm tình mẹ hô hẳn. Khương Tuyết Cơ đưa tay đem Phượng Thiên Tứ ôm vào trong ngực. Nàng tâm tình bây giờ cùng Phượng Thiên Tứ như thế, tràn đầy vui sướng cùng kích động. Huyền Tông đứng thẳng một bên, thấy mẹ con bọn hắn hai người quấn quýt tình thâm, trên khuôn mặt không khỏi lộ ra vui mừng nụ cười. Hào nửa ngày, Phượng Thiên Tứ vừa mới rời khỏi mẫu thân ấm áp trong lòng, nhìn chằm chằm chính mình song thân một chút, sau đó đi tới Vạn Tượng lão nhân cùng Thiên Long đại sư bên cạnh. "Tổ." Hắn muốn xưng hô Vạn Tượng lão nhân vì làm tổ sư, nhưng là, trí nhớ của kiếp trước nói cho hắn biết, trước người vị lão nhân này là chính mình kiếp trước phụ thân. Như để hắn sưng hô vạn tượng lão nhân vì làm cha, thật giống cảm giác lại có chút gọi không ra khẩu, trong lòng khá có chút khó khăn. Vạn tượng lão nhân nhìn thấu ý tưởng của hắn, lộ ra vẻ hiền lành nụ cười, nói: Hai tử, kiếp trước việc đều thành mây khói, ngươi đã thành tiểu vô thượng đại đạo, cần gì phải câu nệ thế tục sưng hô. Phượng Thiên Tứ nghe xong suy nghĩ một chút, ánh mắt nhìn về phía lão nhân, khẽ mỉm cười, nói: Bất kể là kiếp trước hay nhi, vẫn là kiếp này Phượng Thiên Tứ, ở trong lòng ta, ngài thủy trung là hài nhi kính trọng nhất phụ thân, cha. Nhẹ nhàng một tiếng hô hoán, cha ngập vô tận chân tình khiến vạn tượng lão nhân nghe xong lao nước mắt quang ngẩn hiện, trong miệng liên tục nói rằng, được, được, đứng ở một bên huyền tông khương tuyết cơ vợ chồng, còn có thiên long đại sư trên mặt đều lộ ra vui mừng tâm ý bọn họ ẩn thân tại phượng thiên tứ trong cơ thể thời điểm, phượng thiên tứ trải qua luân hồi nỗi khổ bản thân nhìn thấy tất cả, bọn họ cũng rõ ràng biết được, nhìn thấy một đời trước đôi này, chuyện này đối với ân oán gặp nhau phụ tử tại kiếp này rốt cục hóa giải tất cả ám khích, quay về với được, bọn hắn đều thấy phượng thiên tứ cùng vạn tượng lão nhân cảm thấy vui vẻ. hai tử, ngươi dùng hồng nong khí vì chúng ta bỏ đi phàm thai, tái tạo thân thể hiện tại chúng ta chỉ cần tĩnh tu một quãng thời gian liền có thể để thần hồn cùng bộ này mới thân thể triệt để dung hợp thành tựu bất tử bất diệt thần nhân thân thể. Vạn tượng lão nhân khinh nghiệp dưới hàm râu dài trên mặt lộ ra nụ cười hưng phấn. hắn như là nhớ ra cái gì đó thần tình có chút nghiêm trọng trầm giọng nói tại ngươi thân hàm thông thiên tháp mấy ngày này ngoại giới tình huống vô cùng gây go cho dù ta lúc đó chỉ có một tia tàn hồn cũng nhận thấy được thiên môn bên trong ẩn giấu một cố dị thường tà ác khí tức. hai tử hiện tại ngươi đã nắm giữ trưởng khống thiên địa đại thần thông hẳn là vì làm thiên hạ muôn dân nhu cầu phúc lợi ngăn cản yêu nhân độ tê. Hán Sinh Linh. Kinh hắn nói như thế, Phượng Thiên Tứ nguyên bản chìm đắm tại hưng phấn vui sướng bên trong tâm tình lập tức tiêu tán không ít, không nói những cái khác, chính là chính mình vây ở thông thiên tháp thời gian dài như vậy, ngoại giới bên trong chính mình sư trưởng, người yêu, bằng hữu nhất định thập phần lo lắng, đặc biệt là yêu tha thiết chính mình nữ tử, các nàng hiện tại nhất định là sống một ngày bằng một năm, ngày đêm chịu đủ tương tư dày vò nỗi khổ. Nghĩ đến đây, Phượng Thiên Tứ trong lòng rất là xót ruột, hắn không thể lập tức liền rời khỏi nơi đây, bởi vì ngoại giới còn có rất nhiều người chính đang chờ đợi mình trở về. Lân Nhi Ngươi không cần lo lắng cho chúng ta. Huyền Tông sợ hắn trong lòng có ghi nhớ, ở một bên cười nói, chúng ta ở đây đem thần hồn cùng mới thân thể dung hợp, tối thiểu cần thời gian mấy năm. Đến lúc đó, ngươi đem ngoại giới sự xử lý sau khi kết thúc đi vào nữa Vân An cha mẹ cùng hai vị tổ sư. Nhớ kỹ, lần sau đi vào lúc có thể phải đem con dâu môn toàn bộ mang đến, bằng không nương sẽ mất hứng. Khương Tuyết Cơ ý cười đầy mặt bổ sung một câu. Phượng Thiên Tứ nở nụ cười một thoáng, gật đầu nói, được, vậy ta liền đi ra ngoài giải quyết hết thể sự tình, sau đó mau chóng đi vào Vân An các ngươi. Phía thế giới này là hắn mở ra mà thành, chỉ cần Phượng Thiên Tứ nguyện ý, tùy thời đều có thể tiến vào, tựa như hắn trước đây tiến vào Kim Châu kết giới dễ dàng như vậy. "Chủ nhân, chúng ta cùng ngài cùng đi ra đi." Nam đại yêu vương ở một bên chờ lệnh. Bọn họ tại tiến vào hư không nơi lúc Nguyên Thần Tinh Phách đã chịu quá hổng mông khí của hỗn độn, hiện tại thân thể tái tạo sau, hai người kết hợp hoàn mỹ cùng nhau, không cần như Huyền Tông đám người như vậy tĩnh tu mấy năm, đem tự thân thần hồn cùng mới thân thể dung hợp. Phượng Thiên Tứ nghe xong suy nghĩ một chút, phân phó nói, "Các ngươi vẫn là ở lại chỗ này đi." Đặt được thiên đạo truyền thừa, Phượng Thiên Tứ đã nắm giữ trưởng khống thiên địa khả năng, lấy thực lực bây giờ của hắn, đã không cần năm đại yêu vương ở một bên giúp đỡ, trên đời đã không có bất luận người nào có thể uy hiếp đến hắn. Dứt lời, Phượng Thiên Tứ hướng về mọi người cáo biệt một tiếng, lập tức tay phải quay về trước người hư không vạch một cái, một đạo không gian thật lớn khe nứt đột nổ xuất hiện, hắn thả người nhảy một cái, thân hình trong nháy mắt ẩn vào vết nứt không gian bên trong biến mất không còn tâm hơi. Thông thiên trong tháp, thiên bực kết giới dường như từ tuyên cổ tới nay chưa bao giờ thay đổi, trên vòm trời cuồn phong mưa rào, sớm vang chốc giật, khắp nơi một mảnh hư nám. Một đạo không gian thật lớn khe nứt đột ngột xuất hiện ở giữa không trung, ngay sau đó, Phượng Tiên Tứ thân ảnh từ khe nứt bên trong bắn nhanh ra. Hắn hiện thân sau, giữa không trung đạo kia không gian thật lớn khe nứt tùy theo hợp lại, biến mất không còn tâm hơi. Thân hình hơi chút ở giữa không trung dừng lại một thoáng, chợt, chỉ thấy hắn hóa thành một vệ sáng nhanh như chớp giật giống như hướng phía dưới vọt tới. Một chỗ sa mạc cao địa ở trung tâm, Phượng Tiên Tứ thân thể lặng lặng ngồi xếp bằng, trên mặt không có một chút nào vẻ mặt. Gió lớn nào hạt lên hạt cắt đã đem hắn thân thể vùi lấp hơn nữa, thật xa nhìn lại, dường như là một cái hạt cắt xây thành hình người điều khác. Đã đứng sướng ở nơi đây ngàn vạn năm lâu dài. Khơi dậy, một đạo dị mang lưu chuyển mà xuống, trực tiếp thấu nhập phượng thiên tứ thiên linh bên trong. Chậm, chói mắt hào quang đẹp mắt bốn phía phun ra, trong nháy mắt hình thành một cái to lớn màu trắng chùm sáng, vô cùng vô tận uy áp khí tức từ chùm sáng bên trong lan ra, có thể đạt được chỗ, vô số sỏi khác nào như gợn sóng hướng về bốn phía lan tràn tảng ra, hình thành một đạo to lớn vòng tròn bảo cát, uy thế bàng bạc cực kỳ, chấn động lòng người. Đợi đến màu trắng chùm sáng dần dần biến mất, bốn phía dựng lên bảo cát tiêu tán theo, tất cả khôi phục bình thường. Giờ khắc này. Ngồi xếp bằng trên mặt cát phượng thiên tứ đột nhiên mở hai mắt ra, nguyên bản trong vắt thâm thủy trong con ngươi lộ ra hai vệt thần quang, bắn thẳng về phía u ám vòng trời. Trên người hắn cắt bụi dĩ nhiên hết mức biến mất không còn tăm hơi, một bộ bạch tí điểm bụi không nhiễm, da thịt phóng ánh long lanh, lan ra nhàn nhạt ánh sáng dịu dịu vượng. Chậm rãi đứng lên, phượng thiên tứ tuấn tú trên khuôn mặt hiện lên một vệt cười nhạt ý, nhẹ giọng tự nói, là nên đến đi ra ngoài thời điểm đây. Thiên môn, giới tu hành đệ nhất tông môn, trước kia mỹ hoán tuyệt luân cảnh giới tiên nhân, giờ khắc này đã bị trở thành vô gian địa ngục, khắp nơi tràn ngập khuôn mặt dữ tợn yêu tà quỷ vật. Từng tòa từng tòa dãy núi cự phong trong lúc đó, ngàn vạn yêu tà quỷ vật vỡ bãi tàn phá, vây quét truy sát tu sĩ chính đạo. Thiên môn đã luân hãm, tu sĩ chính đạo trong lòng Tình Thiên lập trụ đã đổ nát, bọn họ giờ khắc này đã đánh mất đấu trí, tại yêu tà quỷ vật truy kích hạ, vô tâm phản kháng, chỉ biết bỏ chạy. Bất đắc dĩ, đột kích yêu tà quỷ vật đến không suể, giống như sông lớn vỡ đê giống như sóng triều mà đến, trong đó còn có đông đảo ma đạo tu sĩ, hai phe liên thủ vây kín dưới, từng tiếng kêu lên thê lương thảm thiết từ núi non vang lên, tu sĩ chính đạo vẫn lạc vô số chỉ có số ít sức mạnh trùng kiên còn đang xích tùng phong trên cùng kẻ địch liều mạng chém giết muốn phá vòng vây mà ra này hiếm hoi còn sót lại mấy trăm người có chính đạo các phái tu sĩ cũng có thiên ma cung tu sĩ bọn họ mỗi người sắc mặt trắng bệnh thần tình chật vật trên người càng là vết máu loang lổ trong đó có không ít người đã người bị thương nặng tại đông đảo yêu tà quỷ vật vây công hạ tính mạng tràn ngập nguy cơ đã thành cung dương hết đà chương 614, kiếm hồn trên thực tế trận này chính ma đại chiến song phương thực lực vốn là cách biệt không xa thật nếu là đánh nhau chết sống lên thuộc thắng thuộc bại vẫn là không thể biết được Thế nhưng, từ khi Huyền tử đại sư, Túy đạo trưởng cùng với Vân Khiếu Thiên vợ chồng bị Cực Dương chân quân đánh lén ám hại sau, thắng lợi Thiên Bình đã ngã về Ma đạo bên này. Mấy vị này đều là tu vi đạt đến hư đạo đến cảnh đại thần thông giả, bọn họ nếu là khôi phục năng lực chiến đấu, đủ để kiểm chế Ma đạo yêu nhân cuồng mãnh công kích tư thế. Nhưng là bây giờ, tu sĩ chính đạo này phương, cao thủ chân chính chỉ còn lại kiếm Huyền tử, Vạn hưu Kim còn có Thiên Ma cung Vân Y cùng Bạch Tượng thầy trò, thực lực của bọn hắn tuy rằng cường đại, nhưng là, tại bốn phía sóng triệu mà đến yêu tà quỷ vật cuồng bạo công kích hạ, đã dần dần cảm thấy lực bất tòng tâm. Đặc biệt là U Minh Quỷ Đế gia nhập vây công chiến đoàn sau, mọi người trên người áp lực tăng gấp bội, hiểm tượng hoàn sinh. Kẻ này một thân đạo pháp sát thực quỷ dị khó lường, liên hoàn toàn tỉnh ngộ cực dương chân quân liều mình vật lộn với nhau, cũng không thể nhốt lại hắn thời gian bao lâu. Cuối cùng, cực dương chân quân dẫn động nguyên thần lực lượng, làm cho bản mạng linh bảo Kim Ô chiếu nhật kính trong nháy mắt từ bạo, phát sinh hủy thiên diệt địa một kích cuối cùng. Thoáng chốc, phạm vi trong vòng trăm trượng tràn ngập hừng hực liên hỏa, vô số yêu tà quỷ vật bị đốt cháy thành tro bụi, nhưng là, nhưng không có thương tới đến kẻ cầm đầu U Minh Quỷ Đế. Bởi vậy có thể thấy được Quỷ đế này một thân quỷ dị thần thông sắc thực cao thâm khó dò, tại trận này chính Ma đại chiến bên trong, không không người là đối thủ. Kiếm Huyền Tử xuất lính mọi người từ Thông Thiên phong hướng về Sích Tùng phong phá vòng đây, theo kế hoạch của hắn, mau chóng cùng Thiên Ma Cung Tu sĩ hội hợp đến đồng thời, sau đó tập trung sức mạnh phá vòng vây đi ra ngoài. Thiên môn đã luôn hãm, Ma diễm ngập trời, cho dù liều chết đến cùng cũng không làm nên chuyện gì, Đông Uưỡng đưa tính mạng, còn không bằng vì làm thiên hạ chính đạo lưu lại truyền thừa huyết mạch, cũng tốt ngày sau Đông Sơn tái khởi. Kiếm Huyền Tử dụng ý hiển nhiên đã sớm bị quỷ đế hiểu rõ ở tại bọn hắn cùng Thiên Ma cung còn lại tu sĩ hội hợp sau, Nguyên bản đã công tới Thiên môn trừ phong ngàn vạn yêu, Tà quỷ vật đột nhiên phản công, tầng hình thành tầng vây quanh tư thế, đem còn lại tu sĩ chính đạo cùng Thiên Ma cung tu sĩ vững vàng nút lại, mặc cho bọn họ thế nào mạnh mẽ tấn công, cũng khó có thể thoát ly vây khốn tư thế, trái lại, tại yêu tà quỷ vật cuồng bạo công kích hạ, tử thương vô số. Tử Linh, Bạch Linh, Liên Nhị, Liên Phẳng, Linh Quy lão nhân còn có tiểu lôi thú Lôi Sinh giờ khắc này phát huy ra lực chiến đấu mạnh mẽ, ngoại trừ Tử Linh ở ngoài, còn lại 5 người từ lâu hóa thành yêu thú thân thể. Đối với bên cạnh bốn phía yêu tà quỷ vật triển khai mãnh liệt công kích, còn Tử Linh, nàng đem chính mình thiên Phú Thần Thông biến ảo vạn ngàn thi triển vô cùng nhuyễn nhuyễn. Tại nàng ra chỉ hạ, trên bầu trời xuất hiện vô số đầu thân thể khổng lồ yêu thú, có Bạch Linh bản thể. Bạch Linh rực hổ, có liên phảng liên nhị bản thể ly hòa địa tâm liên, còn có màu đen cự quy cùng với cả người quanh quần hồ quang lôi thú. Tuy rằng biến ảo ra yêu thú lực công kích không mạnh, nhưng là thanh thế hùng vĩ, trong khoảng thời gian ngắn ngược lại cũng để địch quân vì đó kinh. Hai Đảng Kiêu, không dám quá áp sát. Hảo thuật hóa hình tại trong thời gian ngắn sắc thực đưa đến kinh sợ yêu tà tác dụng nhưng là cứ thế mãi xuống không quá quá lâu đã bị địch quân hiểu rõ hiểm cơ. Tại quỷ đế dưới sự chỉ huy vạn ngàn yêu tà quỷ vật cùng kêu lên kêu gạo, không nhìn phía trước từng con yêu thú tồn tại, dương nhanh múa bước trực tiếp hướng về kiếm huyền tử đám người đã tới. Ngoại trừ bạch linh năm yêu bản thể ở ngoài do tử linh biến ảo ra yêu thú tuy rằng cũng có thể triển khai công kích, thế nhưng sức mạnh tấn công không mạnh, trên căn bản khó có thể đối với thực lực mạnh mẽ yêu tà quỷ vật tạo thành thực tế thương tổn, chính là những thực lực kia nhỏ yếu yêu tà quỷ vật cũng không cách nào làm được một đòn giết chết. Bởi vậy tu sĩ chính đạo chỉ là ngắn ngủi thu đư. Suy thở dốc thời gian sau, lập tức lại gặp phải mạnh mẽ công kích, mà Bạch Linh năm yêu bản thể cũng bị yêu tà quỷ vật tập trung, một phen kịch liệt chém giết sau, ngoại trừ Lôi Sinh rựi vào lôi độn đi tới vô ảnh, không có bị thương tổn ở ngoài, còn lại bốn yêu trên người đều chịu đến thương thế không nhẹ, đặc biệt là Liên Phượng Liên Nhị hai người, các nàng hóa thành bánh xe đại màu đỏ thấm hòa liên, phun ra từng đạo từng đạo nam minh ly hỏa đối với yêu tà quỷ vật lực sát thương rất lớn. Đợi được sau lực không kế thời điểm, lập tức trở thành yêu tà quỷ vật chủ yếu mục tiêu công kích, nếu không phải Tử Linh cùng Lôi Sinh ở một bên cứu giúp, E sợ hai cái tiểu nha đầu hỏa liên bản thể sẽ ở vạn ngàn yêu tà quỷ vật công kích hạ, lập tức tán loạn biến mất. Cứ như vậy, chúng nó 36 đạo cánh sen đã phá hủy hơn nửa, Nguyên khí đại thương, ở giữa không trung lão đả lão đạo, hiển nhiên đã không cách nào tiếp tục chống đỡ. Oanh! Một tiếng rung trời nổ vang, tại Kiếm Huyền Tử đem hết toàn lực một đoàn đòn dưới, màu tím cử kiếm giống như khai thiên thần khí, trực tiếp hướng về phía sau chém xuống, sắc bén cực kỳ kiếm khí mạnh mẽ đem yêu tà quỷ vật đại quân bổ ra một đạo lỗ thủng, mà hắn cũng bởi vì trong cơ thể linh lực hao tổn quá lớn, cũng không còn cách nào ra, chỉ nhân kiếm thuật, màu tím cự kiếm hào quang lóe lên, hóa thành người răng rớp, hết thể hậu bối đệ tử mau chóng rút đi, có thể đi mấy cái là mấy cái. Kiếm Huyền Tử sắc mặt trắng bệnh, lớn tiếng kêu gọi. Trước mắt thế cục, tu sĩ chính đạo đã thành hẳn phải chết cảnh giới, muốn toàn bộ phá vòng vây đã không thể nào, Kiếm Huyền Tử đã quyết định quyết tâm, bình đến vừa chết cũng muốn bảo vệ hậu bối đệ tử đi đầu thoát thân. Ý tưởng của hắn lập tức đạt được cái khác Thái Hư Tu sĩ chống đỡ, vì để cho môn nhân đệ tử phá vòng vây, vì cho mình tông môn lưu lại truyền thừa huyết mạch, vạn hữu kim, vân vân. Bạch tượng tôn giả vân vân thái hư tu sĩ lập tức đem hết toàn lực, một bên hướng về bốn phía yêu tà quỷ vật triển khai cuồng mãnh công kích, một bên truyền âm cho môn nhân đệ tử để bọn hắn mau chóng rút đi. Hơn 10 vị thái hư tu sĩ hợp lực liên thủ lại, bốn phía vọt tới yêu tà quỷ vật thế tiến công lập tức bị áp chế gắt gao trụ, mà kiếm huyền tử một chiêu kiếm bổ ra lỗ thủng, Cũng tại hai bên yêu tà quỷ vật tăng thêm hạ, ẩn có hợp lại vây khốn tư thế. Băng Nhi, đi mau! Kiếm huyền tử lắc mình đi tới lanh băng Nhi bên cạnh, sắc mặt suốt ruột la lớn, hắn không hy vọng thấy con gái của mình chết tại yêu tà quỷ vật trong tay. Cho dù liều mạng cũng muốn bảo vệ con gái Chu Toàn, ta không đi. Thiếu nữ dơ lên khuôn mặt tái nhợt, đôi mắt nhìn về phía hắn, nửa khí cực kỳ kiên quyết cha. Cho dù chết, con gái cũng muốn với các ngươi chết cùng một chỗ. Đây là Lăng băng Nhi lần thứ nhất xưng hô kiếm Huyền Tử vì làm cha. Cho dù ở cuộc đời này tử cảnh giới, kiếm Huyền Tử nghe xong vẫn cứ tâm thần chấn động mạnh mẽ, trên mặt lộ ra vạn phần sự kích động. Cực lực bình phục chính mình nội tâm kịch liệt xong chấn động tâm tình, kiếm Huyền Tử hít một hơi thật dài khí, từ ánh mắt nhìn về phía thiếu nữ, nhẹ giọng nói, thằng nhóc lẽ nào ngươi không muốn cùng Thiên Tử gặp nhau sao? Nghe cha, đi thôi." Vừa dứt lời, chỉ thấy hắn đưa tay vung lên, một cỗ đại lực đem lánh Băng Nhi thân thể mềm mại nâng lên, ta ta hướng về lỗ thủng phương hướng bay đi. "Cha, con gái không đi. Con gái muốn cùng cha mẹ cùng nhau." Thanh âm của thiếu nữ dần dần bị bốn phía rung trời tiếng giết nhấn chìm, Kiếm Huyền Tử nhìn về phía nàng dần dần đi xa thân ảnh, trong con ngươi ngăn không được lấp lóe điểm điểm lệ quang. Ở đây đồng thời, Tu La, Kim Phú Quý, Nhất Mao, Hồng Hoàng, Hách Liên Yến vân vân hậu bối đệ tử tại sư trưởng nghiệm hô hạ, dồn dập tiến vào lỗ thủng nơi. Tử Linh kéo lên Tiểu Phượng chỉ trực tiếp nhảy lên tiểu lôi thú trên lưng, mà Bạch Linh, Linh Quy lão nhân cùng với Liên Nhị Liên Phảng cũng hóa thành hình người theo sát ở phía sau nhảy đến lôi thú trên lưng, chỉ nghe một tiếng vang ầm ầm sấm vang, tiểu lôi thú thân thể hóa thành một vệt sáng, hướng về lỗ thủng nơi dịch chuyển tức thời quá khứ. Muốn chạy trốn? Các ngươi một cái cũng trốn không thoát, ha ha ha. U Minh Quỷ Đế thân ảnh xuất hiện ở đỉnh đầu mọi người trên giữa không trung, hai tay vung vẩy to lớn màu đen liêm đao, trong miệng phát sinh kiệt kiệt cười lớn. Chợt, từng đạo từng đạo vầng sáng màu đen từ trên trời giáng xuống đem phía dưới chính đang chiến đấu tu sĩ cùng yêu tà quỷ vật hết mức bao phủ tại quỷ dị vầng sáng màu đen bao phủ dưới khắp nơi tràn ngập thô bạo máu tanh tà khí đã bỏ chạy đến lôi thủng nơi đông đảo hậu bối đệ tử chỉ cảm thấy cả người như sa vào đầm lầy khó có thể nhúc nhích mảy may liền tiểu lôi thú lôi độ dịch chuyển tức thời thuật cũng nhận được rất lớn hạn chế khổng lồ thân thể lập tức hiện hình nó muốn lần thứ hai tiến lên trước một bước đều khó mà làm được về phần những kia thái hư tu sĩ tuy rằng không có giống đông đảo hậu bối đệ tử như vậy bị cấm chế ràng buộc thế nhưng thân hình chuyển động cũng nhận được rất lớn hạn chế trở nên ngưng trệ chậm chậm. Kiếm Huyền Tử mắt thấy quanh mình tình cảnh, lòng sinh bi thương. Hắn quay đầu hướng bên cạnh luyện kinh hồng hô to một tiếng, kinh hồng. Sau đó ta không ở bên người ngươi, ngươi muốn rất chiếu cố chính mình, chiếu cố băng nhi. Dứt lời, hắn cả người lộ ra đẹp mắt chói mắt tử mang. Hóa thân nhân kiếm hướng về giữa không trung vẫn còn kiệt kiệt cười lớn đu Minh quỷ đế bay đi. Kiếm Huyền. Một tiếng cõi lòng tan nát bi thiết, luyện kinh hồng rơi lệ lầy mặt, mắt nhìn người yêu rời đi thân ảnh. Nàng biết, lần này bọn họ sẽ là với biệt. Từ lâu linh lực hao tổn hầu như không còn Kiếm Huyền Tử, lần này hóa thân nhân kiếm khí thế đột nhiên tăng vọt ôm theo không gì không xuyên thủng tư thế hướng về quỷ đế bao phủ mà đi. Hắn đây là đang thiêu đốt chính mình khổ tu nhiều năm kiếm hồn, phát sinh cường hãn nhất một đòn, cũng là tính mạng hắn bên trong một kích cuối cùng. Một tiếng rung trời nổ vang, màu tím cử kiếm ở giữa không trung vỡ vụn nổ tung, vô số đạo kiếm khí bừa bãi tàn phá ngang dọc, hội tụ thành một cỗ sung mãn không thể chống đỡ màu tím dòng lũ trong nháy mắt đem u minh quỷ đế thân thể đánh tan tiêu tán. Cha, kiếm huyền. Từng tiếng thê thảm bi thiết vang lên, phía dưới còn xuất lại tu sĩ chính đạo mỗi người khuôn mặt bi ai. Kiếm huyền tử tự bạo kiếm hồn cùng Quỷ Đế Đồng Quy vô tận, giờ khắc này, mọi người trên người giảng buộc lực lượng lập tức biến mất, liền bốn phía vạn ngàn quỷ vật cũng giống như mất đi người tâm phúc giống như vậy, ngừng công kích tư thế. Lãnh Băng Nhi phi thân từ lỗ thủng địa đi tới luyện kinh hồng bên cạnh, hai cái đáng thương nữ tử ôm ở đồng thời lớn tiếng khóc lóc đau khổ, mất đi trí thân yêu nhất người, các nàng cho dù thoát được tính mạng, sau này sinh hoạt còn có lạ thú sao? Trên vòng trời, kiếm khí chậm rãi tiêu tán, một cỗ quỷ dị hắc khí đột ngột xuất hiện, chậm rãi ngưng tụ, từ từ biến thành một người cao lớn bóng người. Bản đế từ lâu luyện thành minh ma thân thể bất tử. Muốn cùng bản Đế Đồng Quy vô tận, kiếm huyền tử a kiếm huyền tử, ngươi quả thực là si nhân nằm mơ. Ha ha ha. Tại dung trời trong tiếng cười sảng sảng, U Minh Quỷ Đế thân ảnh xuất hiện lần nữa, giờ khắc này, trên người hắn áo bào đen đã biến mất không còn tăm hơi, một cái do xương mù màu đen ngưng kết mà thành to lớn bóng người xuất hiện ở giữa không trung, hai điểm xanh thăm thẳm chùm sáng xuất hiện ở hắc ảnh đầu, nhìn xuống phía dưới nhỏ yếu đoàn người, giống như ma thần giống như ngông cuồng tự đại. Tất cả đều cho ta đi chết đi. Một tiếng quát trầm, Quỷ Đế giơ ra màu đen bản tay khổng lồ hướng phía dưới đoàn người trực tiếp đè ép xuống giống như cánh tay tử thần muốn thu các người vô tội môn tính mạng băng nhi nhớ ký lương cố gắng sống sót luyện kinh hồng đẩy ra nữ nhi của mình như ngọc trắng đoán khuôn mặt lộ ra kiên quyết vẻ mặt ngay sau đó một vòng trong sáng minh nguyệt bay lên đón lấy phía trên cánh tay tử thần trong ngay mắt minh nguyệt hóa thành điểm điểm ánh bạc tán loạn biến mất mà cái kia cánh tay tử thần cũng tiêu tán theo lương tận mắt nhìn chính mình hai vị trí thân tại chỗ vỡ lạc lãnh băng nhi bi thiết một tiếng chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại thân thể mềm mại liên tục lay động không nứt một đôi tay ngọc đúng lúc duỗi ra đưa nàng lung lay muốn ngã thân thể mềm mại đỡ lấy, Tu La đẩy mặt bi thống đứng ở bên người nàng, nhẹ giọng nói: Băng Nhi tỷ tỷ, mau nhanh đi thôi, tuyệt đối không nên để hai vị tiền bối không công hy sinh. Nàng thoại âm vẫn xuống dốc hạ, phía trên lại chuyển tới U Minh quỷ đế nổi giận âm thanh, bản đế ngược lại muốn xem xem, các ngươi còn có ai có thể ngăn trở bản đế? Cánh tay tử thần trên vòm trời trên lần thứ hai ngưng tụ thành hình, chậm rãi hướng phía dưới đè xuống. Chương 615, trận chiến cuối cùng, thượng. Trên vòm trời, to lớn hắc khí giấu tay chậm rãi ép xuống, cuồng bạo tả khí bửa bãi tàn phá ngăn rộng phía dưới chúng tu sĩ chỉ cảm thấy cả người chịu đến rất lớn áp bách, khó có thể phi hành trên không trung, rồi dập hướng về xích tùng phong đỉnh núi rơi xuống. trước kia bị kiếm huyền tử bổ ra lỗ thủng dĩ nhiên hợp lại, ngàn vạn yêu tà quỷ vật bay múa đầy trời, thê thảm kêu gạo, hướng về vây khốn ở phía dưới chúng tu sĩ khởi xướng từng làn từng làn như gió bão mưa rào công kích. bốn phía thủ địch, phía trên cao hơn nữa lơ lửng cánh tay tử thần, thiên hạ chính đạo cùng với thiên ma cung còn xuất lại mấy trăm tu sĩ hiện tại tình cảnh tràn ngập nguy cơ, mắt thấy liền muốn hết mức diệt. ba, bốn đạo màu xanh đao gió tạ tạ bay ra. Đem vây công tại Tư Đồ Tĩnh bên cạnh Quỷ Vật hết mức tru diện. Hư Ảnh loé lên, Phong Bộ thủ tòa Tư Đồ cường chiến thân như tật phong vọt đến nữ nhi của mình bên cạnh. Tĩnh Nhi, cha một đời hành sự bảo thủ cố chấp, biết rõ mình làm sai rồi rất nhiều sự, nhưng chỉ là không muốn thừa nhận. Tư Đồ cường chiến ánh mắt nhìn về phía Tư Đồ Tĩnh, mặt lộ vẻ vẻ hối nãy. "Cha, ngài vì sao phải nói những câu nói này?" Nghe hắn nói như thế, Tư Đồ Tĩnh trong lòng ẩn có cảm giác không tốt, liền vội vàng hỏi. Tư Đồ cường chiến đưa tay khẽ vuốt một thoáng thiếu nữ đen tuy mái tóc, mặt lộ vẻ không muốn tỉnh, ôn nhu nói, "Đều do cha không tốt." vì mình tư đoán mạnh mẽ chia rẽ ngươi cùng phượng thiên tứ tiểu tử kia làm hại ngươi ngày đêm thống khổ bị thương lấy nước mắt rửa mặt cha đây đều là chuyện đã qua không cần nhắc lại rồi tư đổ tĩnh mặt ngọc buôn bã cúi đầu nhẹ giọng nói một câu tư đổ cường chiến nhìn thấy con gái biểu tình như vậy trong lòng đau xót trong lòng hắn rõ ràng chính mình năm đó ích kỷ quyết định cho con gái mang đến bao lớn thống khổ hiện tại trong lòng đã hối hận không kịp. hơi ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời chậm rãi đè xuống hắc khí bàn tay khổng lồ tư đổ cường chiến đôi mắt tinh mang tránh qua khuôn mặt lộ ra kiên quyết vẻ mặt Nhìn chằm chằm Tư Đồ Tĩnh một chút sau, thân hình xoay một cái, hóa thành một đạo cơn lốc hướng về giữa không trung bay đi. "Tĩnh Nhi, cha sau đó không ở bên cạnh ngươi, ngươi muốn cố gắng chiếu cố chính mình." Đây là Tư Đồ còn chiến ở lại thế gian câu nói sau cùng, sau đó, chỉ thấy màu xanh cơn lốc ở giữa không trung đột nhiên nổ tung, hóa thành vô số đạo đao gió đem Quỷ Đế Hắc khí giấu tay lại một lần nữa đánh tan tiêu tán. "Cha!" Một tiếng bi thiết, Tư Đồ Tĩnh ngẩng đầu nhìn hướng lên phía trên vòng trời, rơi lệ đầy mặt, vô tận bi thương xông lên đầu. Đối mặt sinh tử cảnh giới, bi thảm lừng lẫy một màn đang không ngừng trình diễn thiên cơ chân nhân hồng nhất hách liên quang tú vân vân thái hư tu sĩ tại tự thân linh lực hao tổn hầu như không còn sau người trước ngã xuống người sau tiến lên dồn dập tự bạo nguyên thần kim đan từng đợt to lớn nổ tung âm thanh không ngừng vang lên những này thái hư cao nhân trước khi chết một đòn toàn lực uy lực tuyệt đại cho dù ưu minh quỷ đế thần thông quang đại cũng chỉ có chống đỡ phòng ngự vô lực ra tay đánh trả về phần phía dưới yêu tà quỷ vật cận chịu đến dư âm lực lượng quét chúng liền lập tức hồn phi phách tán hóa thành cho tàn chỉ bất quá yêu tà quỷ vật số lượng thực sự quá nhiều phía trước mới vừa ngã xuống mặt sau lại xông tới rất nhiều đông đảo thái hư tu sĩ liều mình tự bạo nguyên thần kim đan vẫn là không cách nào vì làm hậu bối đệ tử mở ra một cái sinh mệnh đường hầm xích tùng phong trên tu sĩ chính đạo nhân số càng ngày càng ít thiên người của ma cung cũng tử thương hầu như không còn hiếm hoi còn sót lại hai vị thái hư cao nhân vân y cùng bạch tượng tôn giả bị rất nhiều quỷ vật kéo chặt lấy không cách nào thoát thân trong đó bạch cốt yêu vật cùng khiếu nguyệt chó sói ma càng là ở một bên không ngừng thi triển tà pháp công kích khiến cho hai người tình cảnh tràn ngập nguy cơ trên người đã nhiều chỗ bị thương từ khi kiếm huyền tử cùng luyện kinh hồng lần lượt vẫn là sau lãnh băng nhi mắt thấy song thân rời đi. Vĩnh cách tâm dương, trong lòng cực kỳ bi thống, đã tổn muốn chết chi niệm. Đối mặt bốn phía yêu tà quỷ vật công kích, coi như không gặp. May mà Tu La ở bên người nàng, vì nàng đỡ từng làn từng làn như thủy triều thế tiến công. Băng Nhi tỷ tỷ, ngươi nhanh hơn tiểu Lôi thủ bối, chúng ta đồng thời giết ra ngoài. Tu La lấy ra một cái toàn thân huyết ngọc đúc thành, giống như bảo tháp pháp khí, đem phía trước nào tới một cái đầu sói quái vật thân thể đánh cho nát tan, sau đó quay đầu đối với bên cạnh lãnh Băng Nhi la lớn. Cha mẹ đều chết hết, thiên tứ cũng không về được, ta còn sống. Lại có ý gì đây? Lánh băng nhi sắc mặt trắng bệch, thì thảo tự nói, đối mặt kéo tới vạn ngàn quý vật, nàng chẳng những không có lùi về sau, trái lại từng bước hướng về phía trước đi đến, tuyệt mỹ trong con ngươi lộ ra tuyệt vọng thần tình, tâm nguyện như cho nàng đã không nửa phần cầu sinh chi niệm, chỉ muốn đi theo song thân đồng thời cộng phó U minh hoàng tuyệt lộ. Tu La gặp tình hình này, vội vã giục đưa tay đem Lánh băng nhi kéo trở về, không nghĩ tới phía trước mấy con cả người tanh hôi yêu thi há một hướng nàng phun ra từng cỗ từng cỗ màu xanh lục niêm dịch, làm cho Tu La lắc mình né tránh một bên, hoàn mỹ chú ý đến Lánh băng nhi an nguy. Lãnh Băng Nhi bước liên tục mới vừa về phía trước bước ra ba, bốn bộ, nhất thời có mười mấy cái đầu sói quái vật dương nhanh muốn rước, hướng về nàng bổ nhào lại đây. Nếu là Lãnh Băng Nhi giờ khắc này lấy ra linh bảo phản kích, chỉ bằng vào những này đầu sói quái vật căn bản không cách nào đối với nàng tạo thành thương tổn, nhưng đáng tiếc, nàng một lòng muốn chết, đối mặt kéo tới răng nanh lợi trảo không tránh không né, mắt thấy này tuyệt mỹ thiếu nữ sẽ bị yêu vật xé thành mảnh vỡ. Nhưng vào lúc này, phương xa đột nhiên truyền đến một trận ầm ầm ầm bão sấm vang âm thanh, ngay sau đó, Lãnh Băng Nhi chỉ cảm thấy một cái giống như roi dài đổ vật cuốn lấy chính mình vòng eo chậm thân thể cách mặt đất bay lên, bên tai gào thét phong thanh, đợi đến thân hình đứng vững sau, phát hiện mình đã đi tới tiểu lôi thú trên lưng. Đôi mắt bốn phía vừa nhìn, Lanh Băng Nhi phát hiện trừ nàng ra, tiểu lôi thú trên lưng vẫn mang theo Phượng Chỉ cùng Tử Linh Lục Yêu, còn có Kim Phú Quý cùng Nhất Mão cũng chẳng biết lúc nào nhảy tới. Đem Lanh Băng Nhi cứu ra sau, chỉ thấy tiểu lôi thú phía sau dài nhỏ đuôi huyền không xoay một cái, lập tức giống như linh xả xuất động giống như nhanh chóng bắn ra, đem phía trước chính đang cùng yêu vật chiến đấu Tu La cũng kéo lên bối được. Chúng ta mau nhanh rời khỏi nơi đây, chậm thì còn muốn chạy cũng không kịp rồi. Tử Linh quay về chúng nhân quát to một tiếng, sau đó môi khẽ nhúc nhích, tựa như tại truyền âm cho tiểu lôi thú. Mọi người dưới thân tiểu lôi thú đạt được Tử Linh phân phó, gầm nhẹ một tiếng, nó khổng lồ kia thân thể trên lập tức quanh quần từng sợi lam màu tím hồ quang, đùng đùng vang vọng, chỉ nghe quanh một tiếng bạo sấm vang qua đi, tiểu lôi thú mang theo mọi người đã biến mất không còn tăm hơi. Tại bản đế cựu u ma quang bao phủ dưới, ngươi này nghiệt xúc lôi độn thuật tuy rằng thần diệu, thế nhưng cũng đừng hỏng chạy trốn. Trên bòm trời truyền đến quỷ đế âm trầm lời nói âm thanh. Hắn hắc khí kia ngưng kết thân thể liên tiếp bị bốn Nam thiên thái hư tu sĩ tự bạo nguyên thần kim đan liều mạng một đòn sau, đã hoàn toàn tán loạn, nhưng là, kẻ này thân thể tuy rằng tán loạn, cái kia âm u quỷ dị hắc vẫn chưa nguôi giận thất, trên vòm trời trên chậm rãi ngưng tụ, vừa nhanh muốn thành hình. Quỷ đế thân thể tuy rằng còn chưa hoàn toàn thành hình, nhưng là kẻ này thần thông quảng đại, thần thức từ lâu lưu ý đến phía dưới trên chiến trường tiểu lôi thú, cũng đem vững vàng tập trung. Mắt thấy tiểu lôi thú mang theo 6, 7 người chuẩn bị bỏ chạy, quỷ đế không có nửa điểm do dự, chưa thành hình trong khu thể lộ ra một đạo vầng sáng màu đen, trực tiếp hướng phía dưới bao phủ tới. Quỷ dị vầng sáng màu đen sau khi xuất hiện, đón gió căng phồng lên, đem phía dưới xích tùng phong toàn bộ đỉnh núi toàn bộ bao phủ lại. Nhưng thấy tại xích tùng phong môn hộ bên bờ nơi, một tiếng trầm thấp muộn hưởng truyền lai, like, tiểu lôi thú khổng lồ thân thể đột ngột xuất hiện, tại nó thi triển lôi độn thuật chuẩn bị dịch chuyển tức thời thoát đi lúc. Đột nhiên phía trước dường như bỗng dưng sinh thành một cố vô hình bình phong, để nó không cách nào thi triển lôi độn dịch chuyển tức thời tiến lên. Bị bức ép hiện ra thân hình, tiểu lôi thú tâm bên trong phẫn nộ, màu đỏ như máu hai con mắt dán mắt vào phía trước lập loè màu đen bình phong, nó mạnh mẽ cúi đầu trên đỉnh đầu một sừng lập tức lộ ra từng đạo từng đạo màu tím điện trụ hướng về phía trước đánh tới trời sinh có thể khống chế âm dương thần lôi tiểu lôi thú thần thông rất lớn nếu là nó có thể đột phá đến thông thần cảnh giới hay là có thể dùng tự thân cường đại lôi điện chi lực phá tan quỷ đế bảy xuống cấm chế nhưng là bây giờ tiểu lôi thú đạo hành dù sao cùng quỷ đế cách biệt quá xa cho dù lôi điện chi lực có thể khắc chế quỷ đạo tà thuật lấy thực lực bây giờ của nó cũng không cách nào phá tan quỷ đế thi triển cấm pháp liên tục bắn ra mấy chục đạo màu tím điện trụ sau tiểu lôi thú mắt thấy phía trước bình phong chỉ là hơi chút lay động một thoáng căn bản cũng không có phá tan dấu hiệu, Phẫn nộ dưới, thân thể đi xuống một phục, lùi về sau đột nhiên dùng sức giấm một cái, cả người giống như núi nhỏ giống như hướng về phía trước màn hình tàn nhẫn mà ném tới, Bành. một tiếng trầm thấp vang trầm qua đi, màu đen màn ánh sáng kịch liệt lắc lư mấy lần, lập tức lại khôi phục nguyên trạng, mà tiểu lôi thú thì bị cường đại lực đàn hồi chấn động đến mức về phía sau bay lên cách xa mấy chục trượng, sau đó tầng tầng ngã rơi trên mặt đất. về phần tu la lên băng nhi đám người thấy tình thế không ổn, từ lâu từ nhỏ lôi thú trên lưng bay lên, rơi xuống bên cạnh trên mặt đất, lúc này Hành tung của bọn họ đã bại lộ, vô số yêu tà quỷ vật dồn dập dâng lên lại đây. Tiểu lôi thú tử trên mặt đất bò dậy, gừ gừ to lớn đầu, hiển nhiên vừa nãy một thoáng rơi không nhẹ. Nó mới vừa lấy lại tinh thần, phát hiện mình phía sau dâng lên đến không ít yêu tà quỷ vật, trong lòng nổi giận trong bụng vừa vặn không chỗ phát tiết, nhưng thấy tiểu lôi thú điên cuồng hét lên một tiếng, một trận bạo tiếng sấm vang lên, nó khổng lồ thân thể trực tiếp xuất hiện ở yêu tà quỷ vật trung gian nơi, bốn chảo cùng xuất hiện, trong nháy mắt đem bên cạnh đầu sói quái vật xé thành mảnh vỡ. Cái này cũng chưa tính xong, Từng sợi lam màu tím hồ quang tại tiểu lôi thú khổng lồ thân thể trên quanh quần xoay quanh, từng đạo từng đạo ánh chớp điện trụ lấy nó làm trung tâm hư. Nô rên về bốn phía phun ra tàn ra, nơi đi qua yêu tà quỷ vật hết mức hóa thành cho tận. Lôi điện chi lực vốn là khắc chế yêu tà quỷ vật, tiểu lôi thú tại nội giận dưới đem tự thân thiên phú âm dương thần lôi phát huy vô cùng nhuần nhuễn. Giờ khắc này nó đối với yêu tà quỷ vật thương tổn trình độ thậm chí vượt quá bình thường thái hư tu sĩ. Tu la tử linh đám người mắt thấy không cách nào chạy trốn, đơn giản cùng tiểu lôi thú như thế nhảy vào yêu vật trong đại quân. Ngược lại cũng là vừa chết. Không bằng sung sướng cùng trước mắt những này yêu tà quỷ vật chém giết một hồi, đồ cái sảng khoái. Cũng không biết có hay không bởi vì chịu đến những đồng bạn kịch liệt tâm tình cảm hóa, Lãnh Băng Nhi giờ khắc này hai tay không ngừng khắp ra pháp quyết, lấy ra nguyệt cùng truyền thừa linh bảo bằng phách hàn quang lồng, theo từng đạo từng đạo pháp quyết lấy ra sau, một cái to lớn màu xanh lam cái bóng xuất hiện ở giữa không trung, cao vút to rõ phượng lệ âm thanh sau đó văng lên, đầy trời đột một quát lên một cú cùng đột nhiên bao tuyết, hướng phía dưới yêu tà quỷ vật bao phủ mà đi. Bằng phách hàn quang lổng chính là nguyệt cung truyền thừa linh bảo, bên trong phong ấn một con thông thần hậu kỳ tu vi U lam bá vương. Thần điệu này thực lực so với kim ô chiếu nhật kính bên trong kính linh tam túc kim ô chỉ mạnh không yếu. Hiện thân sau tại lãnh băng nhi điều động hạ khởi xướng mạnh mẽ công kích, trong nháy mắt làm cho phạm vi trong vòng trăm trượng biến thành một mảnh băng tuyết nơi. Không ngờ rằng một cái chỉ là hóa thần kỳ tiểu nhã đầu lại có thể điều động thần điệu băng phượng, điều này cũng làm cho bản đế ra ngoài bất ngờ. Trên vòng trời ưu minh quỷ đế thân thể tại một lần ngưng tụ thành hình, xanh tham thẳm đôi mắt nhìn về phía phía dưới đỉnh núi trên lãnh băng nhi, nửa khí mang theo kinh ngạc nói rằng: đáng tiếc, này con băng vượng chỉ là hồn phách hình thái, một thân đạo hạnh chỉ có thể phát huy ra hai. Ba thành, nếu như nó thân thể còn ở đó, nói không chắc bản đế còn có thể kiêng kỵ ba phần." U Minh Quỷ Đế hừ lạnh một tiếng, tay phải vung lên, to lớn màu đen liêm đao đột ngột xuất hiện, trực tiếp hướng phía dưới Băng Phượng Tinh Phách đánh xuống. Một tiếng bi lệ vang lên, nhưng thấy liêm đao xẹt qua sau, Băng Phượng khổng lồ thân thể đột nhiên nổ tung, hóa thành điểm điểm ánh xanh trôi nổi ở giữa không trung, sau đó biến mất không còn tăm hơi. Tiện tay một đòn dưới, liền đem Nguyệt Cung truyền thừa Linh Bảo Băng Phách Hàn Quang lồng Khí Linh Du Lam Băng Phong Tinh Phách đánh tan tiêu tán, Quỷ Đế thần thông quả nhiên cao thâm khó dò. Mà Lãnh Băng Nhi tại Bang Phượng Tinh Phách tiêu tán thời gian, tâm thần chấn động mạnh mẽ, há mồm phun ra một cái màu đỏ tươi máu tươi băng hồn hàn quang lồng đã bị nàng tế luyện thành nguyên thần pháp khí, khí linh băng Phượng Tinh Phách bị hủy, Lãnh Băng Nhi tự thân cũng nhận được rất lớn thương tổn. Nhưng là, 2 h giờ mới bắt đầu, chỉ thấy cái kia huyền đứng ở phía chân trời bên trên ma thần, trong tay màu đen liêm đao lại cao tăng lên lên, đột nhiên hướng phía dưới đánh xuống. Lần này lươi hái tử thần tập trung mục tiêu chính là vừa nãy bị trọng thương Lãnh Băng Nhi. Chương 616: Trận chiến cuối cùng, chúng sư phụ, không muốn Đại ca hạ thủ lưu tình, một đen một trắng hai đạo hư ảnh bắn nhanh mà ra, đi tới lánh băng nhi phía trên đỉnh đầu, hắc ảnh vóc người tiểu tiểu, chính là tiểu phượng chỉ. Mà đạo kia bóng trắng dừng lại ở giữa không trung sau, để mọi người kinh ngạc chính là, người này lại có thể là thi ma lan nhược. Hai người mới vừa đứng vững thân hình, to lớn màu đen liêm đao dĩ nhiên hạ xuống. Tiểu phượng chỉ thấy thế khuôn mặt tái nhợt lộ ra kiên quyết tâm ý, hai tay pháp quyết vừa bấm, chuẩn bị dùng bị thương thân thể gắng đón đỡ quỷ đế một đòn. Nàng mới vừa có động tác, lại bị bên cạnh cách đó không xa lan nhược phát tay phát sinh một cỗ kình khí chấn động rơi xuống mặt đất. Điểu Phượng chỉ ổn định lão đảo đung đưa thân thể, chuẩn bị lần thứ hai nhảy lên thời điểm, ánh mắt có thể đạt được, chỉ thấy Lan Nhược hai tay khắp ra pháp quyết, một cái to lớn thi ma huyền ảnh ở sau lưng nàng đột ngột xuất hiện, huy cánh tay một quyền đem hạ xuống màu đen liêm đao đánh cho nát tan. Thi ma huyền ảnh cũng tại to lớn rung động bên trong tán loạn biến mất, cùng một thời gian, Lan Nhược ôn nhu thân thể mệt mỏi ở giữa không trung lung lay mấy lần, vừa mới ổn định thân hình. Ta muội, ngươi đây là đang làm cái gì vậy? Trên vòm trời vang lên u minh quỷ đế sung mãn thanh âm phẫn nộ. Hắn hiển nhiên không nghĩ tới Lan Nhược sẽ lấy ra chính mình thi mà chân thân thế lãnh băng nhi ngăn trở một đòn chí mạng. Đại ca, những người này cùng Ngân Ca quan hệ không ít. Nếu như Nếu như Ngân Ca sau khi đi ra, phát hiện bọn họ chết ở người ta trong tay, nhất định sẽ không tha thứ chúng ta. Lan Nhược đẹp đẽ khuôn mặt giờ khắc này có vẻ đặc biệt trang sám, đôi mắt nhìn về phía bầu trời. Đối với quỷ đế lớn thiếu quên, ngược lại Thiên Môn đã bị chúng ta đánh hạ, tu sĩ chính đạo càng là tử thương nặng nghề, bọn họ cũng lại vô lực theo ta các loại. Chờ, so sánh hơn thua, toàn bộ giới tu hành hiện tại đã toàn bộ bị Đại Ca khống chế. Tâm như nương nương tâm nguyện chúng ta đã đạt thành, mấy người này. Đại ca ngươi liền xem ở ngân ca, xem ở thể diện của ta trên thả bọn hắn một con đường sống đi. Lan Nhược Thỉnh cầu cũng không có được Quỷ Đế tán thành, nhưng nghe trong miệng hắn phát sinh một trận âm lảnh tiếng cười, ánh mắt lạnh lùng ở phía dưới mọi người trên người đã qua, dừng một thoáng, trầm giọng nói, "Ta muội a ta muội, chúng ta đại sự sắp thành, đã đến hiện tại loại này thế cục, ngươi vì sao vẫn nhìn không thấu?" Lời nói thật không dối gạt ngươi, tại ta khống chế cực dương mở ra thông thiên thác một khắc kia, ta Quỷ Đế cũng đã không lại đối với vết máu ôm ấp bất cứ hy vọng nào. Lan Ngược nghe xong mặt cười càng thêm trăng sáng, cắn cắn môi, ánh mắt nhìn về phía U Minh Quỷ Đế, lớn tiếng hỏi: "Đại ca, ngươi lời ấy là ý gì tư?" Hừ. Quỷ Đế hừ lạnh một tiếng, trầm rãi nói: "Ta vốn là một vô chi vô giác du hồn, từ khi bị Tâm Như Nương Nương dẫn động ma giới lực lượng rót vào người sống lại sau, ta Quỷ Đế liền âm thầm sinh thể, thế gian này ngoại trừ đối với ta có tái tạo chi ân Tâm Như Nương Nương ở ngoài, bất luận người nào đều phải thần phục tại bản đế dưới chân." 3000 năm trước, vạn tượng lão quỷ hỏng rồi ta thánh môn đại sự, để Tâm Như Nương Nương thành công giá trạng, thương tiếc trung thân, hiện nay Ta tuyệt đối không cho phép tương đồng tình huống lần thứ hai phát sinh. Dừng một thoáng, giọng nói của hắn cực kỳ thê thảm. Quay về Lan Nhược lớn tiếng nói, Phượng Thiên tứ mặc dù là vết máu chuyển thế sống lại, nhưng là hắn không có trải qua luân hồi nỗi khổ, không cách nào nắm giữ kiếp trước ký ức, sự hiện hữu của hắn chỉ có thể gây trở ngại ta đại nghiệp. Vì vậy, kha kha, đại ca chỉ được tản nhẫn quyết tâm đến đem hắn vây ở Thông Thiên Tháp bên trong, còn hắn bây giờ là sinh là tử, đại ca không ngại nói thẳng cho biết, vết máu e sợ từ lâu chết tại thông Thiên Tháp bên trong, hình thần đều diện. Ngươi. Ngươi không phải nói lấy ngân ca tu vi sẽ không có nguy hiểm tính mạng sao? Lẽ nào? Tất cả những thứ này đều là ngươi biên đi ra lời nói dối." Lan Ngược hàm răng sâu sắc rơi vào môi, tuyệt mị trên khuôn mặt lộ ra bi phẫn tâm ý, lớn tiếng quát hỏi nói: "Thông Thiên Tháp là vạn tượng lão quỷ độ kiếp thất bại sau, những tụ tự thân đại thần thông ở lại thế gian chấn ma thần khí, coi như là ta bị nhốt vào trong tháp, cũng không khỏi rơi vào hình thần đều diệt kết cục, vết ngói lại sao ngoại lệ?" Quỷ đế gần giọng nở nụ cười, tiếp tục nói: "Lan Ngược, nghe lại cà, đem những người kia toàn bộ chu diệt, đến lúc đó sau" Tại toàn bộ giới tu hành bên trong ngươi sẽ là dưới một người, trên vạn và người, nắm giữ cao thượng vô thượng địa vị cùng tôn Nghiêm, kế tục làm ta quỷ đế ta muội, được không? Lan Nhược nghe hắn nói xong những lời này sau, mặt cười càng thêm trắng sám, không có một chút nào máu máu, đầy đủ quá nửa ngày, vừa mới cắn chặt hàm răng, bính ra một chữ, "Được." Đây mới là ta hảo ta muội. Ha ha ha. Quỷ đế nghe thấy Lan Nhược rốt cục thỏa hiệp, trong lòng vui sướng, lên tiếng cười như điên. Tại hắn tùy ý cười lớn thời gian, nhưng thấy phía dưới Lan Nhược trong con ngươi lệ mang lóe lên, hai tay của nàng pháp quyết khắp ra trong miệng thì thào niệm chú nguyên bản chính đang vây công tu sĩ chính đạo hơn một nghìn yêu thi đột nhiên phản chiến đối mặt đối với bên cạnh quỷ vật triển khai cuồng bạo công kích mà chính nàng thân hình đột nhiên biến mất không còn tăm hơi đứng ở đỉnh núi trên mọi người chỉ thấy một con thân cao 40, 50 trượng đầu mọc một sừng cả người che kín vậy giáp màu tử kim yêu thi xuất hiện ở giữa không trung ta nên vì ngân ca báo thủ nạp mạng đi đi đã biến thành thi ma chân thân lan nhược nửa mặt lên trời dí gạo trong miệng phát sinh cực kỳ thê thảm tiếng gạo nàng cuộc đời này chỉ vì chính mình ô uế nam tử mà sống thậm chí không tiếp tế luyện tà thuật, đem chính mình biến thành một cái nửa người nửa thi quái vật. Hiện tại biết được chính mình một đời trí ái gặp phải quỷ đế lưu hại, trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, chu diện quỷ đế kẻ này vì làm người yêu báo thủ dựa hận. Một đoàn màu xanh lục quả cầu ánh sáng từ thi ma trong miệng phun ra, ôm theo xanh tham thẳm lửa khói hướng lên phía trên quỷ đế đánh tới. Cùng một thời gian, thi ma thân thể đột nhiên cất cao, cả người lộ ra ưu lục thi diễm, trực tiếp hướng về quỷ đế xương mù ngưng kết thân thể nhào tới. Đột nhiên xuất hiện biến cố, lan nhường thêm vào nàng khống chế hơn một yêu thi phản chiến đối mặt, ma đạo trận doanh nhất thời đại loạn để tu sĩ chính đạo bên này áp lực nhất thời giảm bất không ít. Một bên cách đó không xa, Bạch Tượng Tôn giả nhìn thấy trước mắt tình hình, trong lòng biết thời cơ không thể bỏ qua. Tay trái một quyền đem vẫn với hắn chiến đấu không nứt bạch cốt yêu vật bớt lui, trận tay phải búa lớn thoát ly mà ra, ôm theo cường đại vô cùng kình khí hướng về xích tùng phong đỉnh núi biên giới nơi quỷ đế bày xuống cấm pháp bình phong đánh tới. Vô Một tiếng vang thật lớn qua đi, cái kia nhàn nhạt hấp khí bình phong tại búa lớn đánh mạnh bên dưới bị phá ra một cái lỗ thủng to. Bạch Tượng Tôn giả quay đầu quay về tu la các loại. Chờ. Ba hôm một tiếng, các ngươi đi mau. Tu La đám người biết tình thế trước mắt tuy rằng có nguy chuyện, nhưng là chỉ dựa vào thi ma Lan Nhược phản chiến lực lượng còn chưa đủ lấy khiến Ma đạo đại quân bại lui, một khi Quỷ Đế đem Lan Nhược phản công tư thế đè xuống, đến lúc đó bọn họ vẫn là tránh không được bỏ mình kết cục. Không chút do dự nào, Tu La đám người thân pháp triển khai, cấp tốc nhảy đến tiểu lôi thú trên lưng. Lanh Băng Nhi vẫn tại chuẩn chờ, lại bị một bên tử linh đưa tay kéo lên lôi thú trên lưng, bọn họ chuẩn bị mượn tiểu lôi thú lôi độn dịch chuyển tức thời thuật rời khỏi Xích Tùng Phong. Ở đây đồng thời, chính đạo các phái cái khác hộ bối đệ tử cũng dồn dập hướng về Bình Phong tổn hại nơi dâng lên đi mà còn xuất lại hơn 20 người thái hư tu sĩ thì lại hiểu lỏng không hết liều mạng thi pháp ngăn trở yêu tà quỷ vật công kích tư thế vì làm môn hạ đệ tử đoàn hậu trên vòng trời bị thi ma vững vàng cuốn lấy u minh quỷ đế thấy hạ phương cục thế giận tím mặt một cái to lớn hắc khí giấu tay đột ngột sinh thành giống như núi nhỏ giống như từ trên trời giáng xuống một trường đem thi ma đập rơi xuống mặt đất trên ngay sau đó quỷ đế hắc khí kia ngưng tụ thân thể nhoáng lên một cái trên bầu trời đột ngột xuất hiện ba cái to lớn hắc ảnh một cái hắc ảnh trực tiếp lắc mình đi tới bình phong tổn hại nơi đem muốn thoát đi chính đạo chúng đệ tử ngăn chặn một cái khác hấp ảnh từ thiên mà rơi, trực tiếp hướng về thi ma lan nhược nào tới. còn cái thứ ba hắc ảnh thì lại vẫn đứng lơ lửng giữa không trung, trong miệng phát sinh một trận quỷ dị mạc danh thần chú âm thanh, theo thần chú tiếng vang lên, phía dưới ngàn vạn quỷ vật bay hát. PH. n g phát đạt được lớn lao sức mạnh gia trì, mỗi người thô bạo cáo kình, như thủy chiều hướng về yêu thi dâng lên đi. trong nháy mắt đem cái kia mấy ngàn con yêu thi nhấn chìm tại quỷ vật trong đại quân. ta muội, ngươi nếu khăng khăng một mực, vậy thì đừng trách ta cái này làm đại ca lòng dạ đầu các đây. quỷ đế hóa thân làm ba, trong đó một phân thân phất lên tay lớn một quyền đem vừa muốn đứng lên thi ma đánh bại trên đất, này còn không bỏ qua, hắn kế tục vung lên song quyền, không ngừng đánh. Với hắn nổi danh thi ma lan nhược tại như mưa rông gió bão công kích hạ, dĩ nhiên không thể chống đỡ một chút nào. Một bên khác, quỷ đế khắc một hóa thân chặn ở Bình Phong hư hao nơi, đối với chính đạo chúng đệ tử triển khai công kích. Tuy rằng bạch tượng tôn giả đúng lúc ra tay chống đỡ, nhưng là, quỷ đế kẻ này thần thông sắc thực quảng đại, phân thân thực lực với hắn bản tôn không khác nhau chút nào, cho dù bạch tượng tôn giả thực lực như vậy, cũng không thể chống đỡ được công kích của đối phương tư thế, khổ sở chống đỡ hạ, Dĩ nhiên người bị thương nặng, chỗ chết người nhất chính là bạch tượng tôn giả bỏ qua đối thủ bạch cốt yêu vật cũng xuất hiện ở chúng đệ tử mặt sau trong tay bạch cốt diễm truy vung lên làm bộ một truy liền muốn nổ xuống một búa này nếu là đánh chúng, e sợ chúng đệ tử phải thương vong qua bán nhìn bốn phía một mảnh đen kịt ma giáo nhanh đuốt lần thứ hai sóng chiều lại đây còn có cái kia lơ lửng giữa trời bạch cốt diễm truy một cô tuyệt vọng khí tức tràn ngập ở trong đám người lanh băng nhi trắng xám tuyệt mỹ khuôn mặt giờ khắc này trồi lên kiên quyết thần tình hơi nhắm mắt lại một tầng nhàn nhạt màu trắng vầng sáng từ nàng thân thể mềm mại trên thế lên bên cạnh tu la gặp sau lấy làm kinh hãi vừa định ngăn trở nhưng không có lên tiếng nàng biết đối với lan băng nhi hiện tại ý nghĩ cho dù tự bạo nguyên thần kim đan cũng không muốn chết ở yêu tà quỷ vật trong tay băng nhi tỷ tỷ chúng ta đồng thời hạ hoàng thuyền cũng tốt có cái bạn tu la trong mắt rưng rưng khẽ mỉm cười nụ cười lạ như vậy thế lương trên người nàng vào đúng lúc này cũng lộ ra vầng sáng nhàn nhạt, nhạt ngay sau đó phượng chỉ tử linh kim Phú quý nhất mau đám người trên mặt đều lộ ra thấy chết không sờn vẻ mặt từng tầng từng tầng vầng sáng từ trên người bọn họ trỗi lên nếu thân ở hẳn phải chết cảnh dưới cùng với chết tại giữ tận khủng bố yêu vật trong miệng, còn không bằng tự mình kết thúc làm đến sảng khoái. Hưng Hoàng cùng Hách Liên Yến đôi này, chuyện này đối với tiểu hoàn gia, giờ khắc này hai tay chăm chú từng nắm. "Biểu muội, có ta ở đây một bên cùng ngươi, không cần sợ hãi." Hưng Hoàng trên mặt vẫn cứ trồi lên một tia bất cần đời ý cười, chỉ bất quá hắn nhìn về phía Hách Liên Yến đôi mắt vào đúng lúc này ôn nhu cực điểm. Nguyên bản đối với tử vong tràn ngập sợ hai Hách Liên Yến như là đột nhiên chiếm được dũng khí, trên khuôn mặt đã không còn sợ hãi cùng tuyệt vọng, chậm rãi lộ ra một tia ôn nhu ý cười, thân thể nàng chậm rãi nghiêng, rúc vào hồng hoàng trên người. Nhẹ giọng nói, nếu như có đời sau, ta còn muốn ngươi giống như bây giờ, vĩnh viễn bồi tiếp ta. Thấy bọn họ chăm chú nắm tay nhau trưởng, còn có lẫn nhau tựa sát thân ảnh, đứng ở phía sau Kim Phú Quý phì lộ ra vẻ một tia ảm đạm, hắn quay đầu quay về bên cạnh nhất mao, thở dài nói, kim gia một đời hoạt muôn màu muôn vẻ, cũng coi như là không uổng công trên đời này một lần. Ai, tử không cái gì đáng sợ, duy nhất chính là trước khi chết không thấy được tiểu mai cuối cùng một mặt, không khỏi khiến người ta có chút tiếc nuối. Mập tử, ngươi đến cùng còn có cái hồng nhan chi kỳ, đáng thương tang ngọc thụ lâm phong, là một nhân tài cho tới hôm nay liền cô nương tay đều không có khiên quá thành quỷ cũng không cam lòng à nhất mau lộ ra vẻ không cam lòng vẻ mặt tại này sinh tử thời khắc cũng may nhờ hắn còn có loại ý nghĩ này hắn vừa dứt lời một con phỉ bàn tay lại đây đem nhất mau tay cầm thật chặt tiểu mau ngươi nhắm mắt lại đem ta tay ảo tưởng thành ngươi tình nhân trong mộng tay nhỏ được thông qua một chút đi làm huynh đệ cũng chỉ có thể như vậy giúp ngươi chớ ta thử một chút xem nhất mau thật sự nhắm hai mắt lại khuôn mặt của hắn tại tự thân lộ ra vầng sáng chiếu dịu hạ lộ ra mỉm cười ngọt ngào ý cũng không biết hắn giờ khắc này trong đầu nghĩ tới ai dung mạo Kim Phú Quý thấy thế nứt miệng nở nụ cười ngẩng đầu hiếp mắt nhỏ hướng về chiều Thiên Phong đỉnh núi nhìn lại xuyên thấu qua dày đặc lượn lờ sương ngủ cái kia mơ hồ có thể thấy được tháp ảnh lão đại huynh đệ đi trước một bước đây Kim Phú Quý thì thào nói nhỏ giờ khắc này trong đầu của hắn tất cả đều là ngày xưa các huynh đệ cùng nhau vui cười vui sướng cảnh tượng cái kia bạch cốt yêu vật lấy ra to lớn diễm truy tuy rằng bị bạch tượng tôn giả liều mạng đỡ nhưng là bốn phía vô số yêu tà quỷ vật giống như như thủy triều kéo tới vì thế to lớn khiến người ta không thể nào chống đối Kim Vũ Quý cầm thật chặt nhất nắm tay, chậm rãi hai mắt nhắm lại, giờ khắc này, bọn họ lộ ra bên ngoài cơ thể vầng sáng cũng càng ngày càng sáng. Chương 617, trận chiến cuối cùng, hạ. Xích Tùng Phong đỉnh núi trên, chỉ còn lại chính đạo mọi người đã đem tự thân nguyên thần lực lượng hết mức ngưng tụ, chỉ chờ bốn phía yêu tà quỷ vật gần chút nữa một ít, liền lập tức tự bạo nguyên thần kim đan, sắp chết cũng muốn trọng thương những này yêu tà người. Lãnh Băng Nhi cùng Tu La hai nữ đứng bên ngoài vi, các nàng thông qua thần thức sát tham phát hiện kéo tới yêu tà quỷ vật ngay phía trước cách xa không tới 10 trượng nơi, hơi suy nghĩ hai nữ đã chuẩn bị thi pháp tự bạo nguyên thần kim đan. đột nhiên vào thời khắc này, đứng ở bên cạnh tử linh kêu lên một tiếng sợ hãi, nói: hai vị tỷ tỷ, các loại. hai nữ ngơ ngác một chút, quay đầu nhìn về phía tử linh, ngạc nhiên nói: cái gì? tử linh ngẩng đầu tử, nhìn phía chiều thiên phong đỉnh núi, mỹ lệ trong con ngươi tất cả đều là kinh hỉ, thiên tứ, thiên tứ, ta cảm ứng được thiên tứ khí tức. nàng vừa dứt lời, cổ lão xích tung phong, cả toàn sơn mạch càng là chậm rãi run rẩy lên. nguyên bản cuồng bạo huyên náo động đến trên chiến trường, chẳng biết tại sao, đột nhiên trở nên an tĩnh lại không hề có một chút thanh âm. Những kia dương nhanh múa vuốt yêu tà quỷ vật, mỗi một người đều trình tại nguyên chỗ. Vào thời khắc này, một tiếng trầm thấp thất dài từ chiều thiên phong đỉnh núi bắn ra mà ra, từ từ cất cao, chuyển thành cao vút sụp sôi, âm thanh nứt kim thạch sông thẳng lên trời. Tại tiếng hú bên trong, vạn đạo hào quang ngút trời mà lên, trong nháy mắt cách ra phía chân trời dày đặc mây đen như bị giam giữ lại ngàn năm vạn năm cự long, ầm ầm nảy ra, rong rủi cửu thiên. Thông thiên tháp, thông thiên tháp, đó là tổ sư lưu lại thông thiên tháp. A. Đúng, một trận mang theo kinh hỉ la lên. Tại sích Tùng Phong đỉnh văng lên, Thiên môn còn soát lại trong các đệ tử, những kia người bị thương nặng người vào đúng lúc này cũng giống như hoàn toàn quên mất thống khổ. Bọn họ dồn dập dẫy dỗi đứng lên nhìn lại, cái kia lộ ra vạn đạo hào quang cự tháp, từ chiều Thiên Phong đỉnh núi từ từ bay lên, trôi nổi tại trên vòng trời, ngông cuồng tự đại, phảng phất chính là trong lòng bọn hắn không gì sánh kịp kiêu ngạo cùng hy vọng. Tràn ngập bên trong đất trời yêu tà quỷ khí, nhất thời bị này cỗ đột nhiên xuất hiện quang vi xua tăng ra, cực kỳ hào quang óng ánh bay lượn với dưới cửu thiên, như cực nóng thái dương rơi vào nhân gian, đem hết thể hắc ám tà ác hết mức đuổi xa cái kia đẹp mắt trói mắt quang huy nơi sâu xa, một cái thân ảnh cao lớn chậm rãi hiện lộ ra, chỉ là cái kia quang huy thực sự quá mức sáng lạ, càng không thể nhìn rõ hắn dung nhan. Chỉ đợi đẹp mắt hảo quang dần dần biến mất, mọi người rõ ràng tình tưởng nhìn thấy, bóng người kia là một vị trên người mặc bạch lý y, tuấn giận xuất trần thiếu niên. Hán, chính là bị trấn áp tại thông thiên trong tháp phượng thiên tứ. Trong ngay mắt, xích tùng phong trên bùng nổ ra một trận rung trời giống như la lên tiếng hoan hô, tu la cùng lãnh băng nhi đều là lệ nóng duyên trọng, hết thảy nhận thức phượng thiên tứ người đều không thể tin tưởng xuất hiện ở chính mình hình ảnh trước mắt trên mặt lộ ra thần tình không thể tin tưởng hắn phượng thiên tứ dĩ nhiên thật sự từ thông thiên trong tháp thoát vây mà ra lẽ nào hắn đã thành tựu vô thượng đại đạo nắm giữ trưởng khống thiên địa đại thần thông sao tu la lãnh băng nhi còn có tử linh tam nữ hiện tại tâm thần chập chợn trên mặt thần tình đều là kích động không thôi phía chân trời bên trên đẹp mắt hào quang ánh chiều tà dư âm cái kia thân ảnh khuôn mặt dung tại ánh chiều tà bên trong như ẩn như hiện xem không phân minh nhưng này đường viễn cái bóng nhưng đã sớm sâu sắc điêu khắc ở trong lòng của các nàng vinh viễn cũng sẽ không biến mất thiên tứ Tam nữ ngưỡng vọng phía chân trời, ở trong lòng trăm lần, ngàn lần la lên, la lên người mình thương yêu nhất. Giờ khắc này, trên vòm trời quỷ đế chậm rãi xoay người lại, đồng thời hắn hai cỗ phân thân ngẩng đầu nhìn trời. Lục đạo xanh thâm thảm ánh mắt khẩn dán mắt vào huyền đứng ở triều thiên phong bên trên phượng thiên tứ mơ hồ có đối lập tâm ý. Chỉ chốc lát sau, giữa không trung đông chuyển đến quỷ đế mang theo nổi giận tâm ý âm thanh, người lại có thể từ thông thiên trong tháp thoát vây mà ra. Đối mặt quỷ đế chất vấn, phượng thiên tứ không có bất kỳ trả lời. Hắn trong suốt nhu hòa ánh mắt nhìn về phía phía dưới, cái kia giống như át tị địa ngục giết chóc chiến trường khắp nơi thê ngã khắp nơi máu chảy thành sông tuấn lãng giữa hai lông mày bất tri bất giác lộ ra vô tận sự phẫn nộ hơi suy nghĩ lúc trước chiến đấu hết thể cảnh tượng hết mức rõ ràng trong lòng phượng thiên tứ không chần chừ nữa chỉ tay một cái một mặt giống như như thủy tinh long lanh cái gương xuất hiện ở giữa không trung theo hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút mặt kính bên trong lộ ra ngàn vạn đạo màu trắng dị mang hướng phía dưới bao phủ mà đi quỷ đế thấy thế cho rằng phượng thiên tứ muốn thi pháp công kích vội vã thông qua tâm thần mệnh lệnh chính mình hai cỗ phân thân cùng yêu tà quỷ vật triển khai phản kích nhưng không ngờ tại mặt kính lộ ra màu trắng dị mang bao phủ xuống Ngàn vạn yêu tà quỷ vật chỉ cảm thấy bốn phía không gian trong nháy mắt độc lại, căn bản không cách nào nhúc nhích mảy may, liền thân ở giữa không chúng quỷ đế bản tôn cũng là như vậy, người bị cầm cố. Bàng bạc cực kỳ thiên uy lực lượng trong nháy mắt tới người, giờ khắc này, quỷ đế kẻ này vừa mới mơ hồ nhận thấy được tại Phượng Thiên Tứ trên người xảy ra cái gì, hắn cái kia xanh thâm thẳm trong con ngươi lần thứ nhất lộ ra sợ hãi tâm ý. Nên đi đi, nên lưu lưu, nên sinh hoạt, nên diệt vong, chuyển tuần, lục đạo luân hồi, thế gian văn vật, đều có định sổ. Phượng Thiên Tứ mục xạ thần quang. Quay về phía dưới ngàn vạn yêu tà quỷ vật hét lớn một tiếng, bọn ngươi thần hồn mất đi, từ lâu nên rơi vào luân hồi, vãng sinh đầu thai. Một lần nữa làm người, vì sao còn muốn lưu luyến thế gian, làm hại người khác? Theo hắn tiếng quát hạ xuống, ngàn vạn yêu tà quỷ vật chỉ cảm thấy phía trên vọt tới một cỗ cường đại cực kỳ sức hút, ngay sau đó, chúng nó bị cẩm cố ràng buộc thân thể, đống nhiên hướng về giữa không trung bay đi, hết mức đi vào to lớn luân hồi trong gương, biến mất không còn tăm hơi. Tại yêu tà quỷ vật toàn bộ bị luân hồi kính thần quang thu hút lục đạo luân hồi bên trong thời điểm, vị đế. Kiếu Nguyệt chó sói ma còn có cái kia bạch cốt yêu vật này, ba yêu trên người cũng nhận được lớn lao sức hút dẫn dắt, tại luân hồi kính thần quang bao phủ hạ, khổ sở chống lại, mà thôi kinh hóa thành người thi ma lan ngược tại điểm điểm màu trắng dị mang bao phủ xuống, cảm giác nhưng rất khác nhau, trên người nàng chịu đến quỷ đế phân thân trọng thương địa phương lấy mắt thấy tốc độ khép. Lại, trong nháy mắt đã khôi phục nguyên dạng. Mà ở này đồng thời, những kia thương vong tại yêu tà quỷ vật thủ hạ tu sĩ chính đạo, tại luân hồi kính thần quang bao phủ xuống, thương thế trên người lập tức khỏi hẳn, liền những kẻ đã vất lạc tu sĩ cũng dần dần có khí tức, như kỳ tích phục sinh lại đây. Từng cái từng cái to lớn màu trắng chùm sáng ở giữa không trung đột ngột xuất hiện, đứng ở phía dưới người ngưỡng vọng phía chân trời, xuyên thấu qua hào quang nhàn nhạt hướng về chùm sáng nơi sâu xa nhìn lại, bọn họ rõ ràng thấy, trước kia những tia tự bạo nguyên thần kim đan đã hình thần đều diệt đông đảo thái hư tu sĩ, từng cái từng cái tại màu trắng chùm sáng bên trong nhất bàn sống lại. Kiếm huyền tử, Luyện Kính Hồng, Hồng Nhất, Hách Liên quan Tú, từng cái từng cái quen thuộc mặt xuất hiện, tại quanh quẩn trên thân thể màu trắng chùm sáng sau khi biến mất, bọn họ chậm rãi phiêu lạc đến đỉnh núi trên, mới vừa mở ra nhãn chỉ nhìn thấy từng đạo từng đạo bóng người quen thuộc phát sinh kinh hỉ la lên đánh tới hợp đạo thiên nhân hợp đạo không ngờ rằng ngươi dĩ nhiên thật sự thành công quỷ đế mắt thấy phượng tiên tứ thi triển vô thượng thần thông đem những kia vẫn là người từng cái phục sinh sống lại u lục quỷ dị đôi mắt giảm đạm phai mở liên tục thì thảo tự nói nhưng vào lúc này khiếu nguyệt chó sói ma cùng cái kia bạch cốt yêu vật cũng vô lực chống đỡ trong miệng phát sinh thê thảm không cam lòng tiếng kêu thảm thiết khổng lồ thân thể bị luân hồi thần quang cuốn lên thu hút mặt kính bên trong biến mất không còn tâm hơi giờ khắc này ngoại trừ quỷ đế cùng với hắn hai cỗ phân thân ở ngoài trên sân hết thể yêu tà quỷ vật hết mức rơi vào lục đạo luân hồi thiên môn chỗ này chính đạo thánh địa tu hành yêu tà quỷ khí đã không còn sót lại chút gì khôi phục ngày xưa sáng sủa càn khôn trong đó những kia tham dự trận đại chiến này ma đạo tu sĩ tuy rằng không có theo yêu tà quỷ vật đồng thời thu hút luân hồi trong gương nhưng là bọn họ mỗi người người bị cầm cố mắt thấy phượng thiên tứ thi triển vô thượng thần thông sợ hãi dị thường muốn bỏ chạy nhưng khó có thể nhúc nhích mảy may phượng thiên tứ nhìn về phía phía dưới vẫn còn ngoan cố chống lại u minh quỷ đế khẽ miệng lộ ra một kia xem thường nụ cười chỉ tay một cái Hai đạo to bằng cánh tay trẻ con màu xám điện trụ đột ngột sinh thành, trong ngáy mắt tâm tích đem quỷ đế hai cô phân thân anh thành Natan. "Cửu, ngươi có âm hồn thân thể, vốn là thiên điệu bất dung bên trong, nếu như ngươi an thủ bản phận, ta xem ở ngày xưa tình phân hạ, ngược lại cũng cho ngươi sống tạm thế gian." Nói tới đây, Phượng Thiên Tử tuấn lộ ra vẻ tức giận, đôi mắt lệ mang lóe lên, quay về quỷ đế quát lên, "Nhưng là, ngươi chỉ vì bản thân tư dục, gây sóng gió, làm hại thế gian, ta Phượng Thiên Tử nếu trưởng không thiên đạo, sẽ vì thiên hạ muôn dân nhu cầu phúc lợi, diệt trừ ngươi cái nải mối họa, đi cho đi." Tiếng hét phẫn nộ bên trong, một đạo hỗn độn thần lôi lại đang trên vòm trời sinh thành, ôm theo hủy thiên diệt địa bay hướng về Quỷ Đế phủ đầu đánh tới. Quỷ Vương mặt lộ vẻ vẻ tuyệt vọng, nhưng trong tuyệt vọng càng lộ ra điên cuồng, hắn cười lớn hô lớn, ngươi coi chính mình thành tiểu thiên nhân họ đạo, liền có thể chu diệt bản đế sao? Bản đế cho dù chết, cũng sẽ để thiên hạ muôn dân vì ta chôn cùng, ha ha ha. Điên cuồng vô cùng trong tiếng cười lớn, một trận quỷ dị mạc danh thần chú âm thanh từ giữa không trung vang lên, huyền ảo tối nghĩa, giống như thượng cổ tiên dân triệu hoán dưới nền đất vực sâu âm ma, khiến người ta nghe xong cả người không rét mà run ở đó một đạo to bằng cánh tay trẻ con kia trước màu xám sắp đổ xuống đến quỷ đế đỉnh đầu thời điểm hắn bị cầm cố thân hình đống nhiên bắt đầu động hai tay vung dậy không ngừng kết ra từng đạo từng đạo huyền ảo pháp ấn hắn hắc khí kia ngưng tụ thân thể trong nháy mắt tăng vọt vô cùng vô tận thô bạo tà khí trong nháy mắt lộ ra ở trên đỉnh đầu kết thành một mặt màu đen tâm chán mạnh mẽ đem phượng thiên tứ lấy ra một cái hỗn độn thần lôi chống lại ồ một tiếng kinh ngạc phượng thiên tứ thấy thế cười lạnh một tiếng cánh tay phải mình rúi ơi hư không hướng phía dưới vạch một cái. Nhưng thấy một thanh kiếm tinh thiên cự kiếm tại trên bầu trời đột ngột xuất hiện, trên thân kiếm quanh quẩn từng sợi màu xám hồ quang, treo ở quỷ đế phía trên đỉnh đầu, dừng lại một chút, đột nhiên hướng phía dưới đánh xuống. Nay uy thế của một kiếm, nên có khai thiên tích địa, hủy diệt thế gian vạn vật to lớn uy năng. Lấy quỷ đế hiện tại đạo hạnh, căn bản là không cách nào chống đỡ Phượng Thiên tứ này, một cái ẩn chứa thiên đạo vai đạo pháp công kích. Tử, đều đi chết, chúng ta đồng thời xuống địa ngục đi thôi. Quỷ đế sung mãn tuyệt vọng mà điên cuồng âm thanh vang lên, chỉ thấy hai tay của hắn kết ra cuối cùng một đạo pháp ấn, ngay sau đó vang một tiếng rung trời nổ vang. Hắn hắc khí kiêng ngưng tụ thân thể trong nháy mắt nổ tung trên vòng trời, đột ngột xuất hiện một cái to lớn khí lưu vòng xoáy, thâm thúy màu đen như vực sâu không đáy, lạnh lùng nhìn chăm chú vào phạm tục thế gian, từng cỗ từng cỗ khí tức cuồng bạo từ hắc khí vòng xoáy bên trong tản mắt ra tà ác mà lạnh léo, liền phượng thiên tứ. Hiện tại đạo hạnh cảm ứng được này cỗ tà ác khí tức sau cũng không khỏi như mày. Ngân ca, tiểu u muốn thi triển thánh môn cấm thuật mở ra ma giới chi môn triệu hoán đại ma tôn dáng lâm nhân giới, một khi ma tôn dáng lâm, thế gian bản vật sinh linh đều sẽ tao nổ thay hoạn ngập đầu, ngươi mau mau ngăn cản hắn chậm thì mượn rồi. Đứng ở đỉnh núi trên lan dược ngựa đầu nhìn bầu trời, mặt cười trắng xám vô sắc, tất cả đều là sợ hãi tâm ý, đôi mắt nhìn về phía Huyền đứng ở trên vòm trời Phượng Tiên Tứ, lớn tiếng la lên nói: "Ma giới chi môn." Phượng Tiên Tứ được nghe trong lòng cả kinh. Tại hắn tiếp thu thiên đạo truyền thừa thời gian, đối với ma giới việc trong lòng đã có mấy phần hiểu rõ, cái gọi là ma giới trên thực tế là một phương khác không giống với nhân giới không gian, nơi nào khắp nơi tràn ngập thô bạo giết chóc, mà trưởng khống ma giới người chính là Lan Nhược trong miệng đại ma tôn. Lấy Phượng Tiên Tứ hiện tại đạo hạnh tuy rằng không sợ này ma, nhưng là Một khi để cho bạn tôn tiến vào nhân giới, cho dù có Phượng Thiên Tứ cùng với chống đỡ, nhưng là trong hai người đấu pháp dư âm cũng sẽ để nhân giới vạn vật gặp tai họa ngập đầu. U Minh Quỷ Đế kẻ này mắt thấy tự thân không cách nào cùng Phượng Thiên Tứ chống đỡ, không cam tâm, dĩ nhiên làm nổ tự thân tu luyện mấy ngàn năm một tia tinh khiết ma giới lực lượng, hắn tự nhiên là hình thần đều diện, nhưng là trước khi chết trả lại cho Phượng Thiên Tứ cùng với Thiên Hạ muôn dân lưu lại tuyệt mối hỏa lớn, lòng dạ đang chém. Mắt thấy phía trước cái kia to lớn khí lưu màu đen vòng xoáy càng chuyển càng nhanh, trên vòm trời trên hình thành một cỗ dày đặc vòng xoáy tầng mây một cỗ khổng lồ cực kỳ tà ác khí tức từ mây đen nơi sâu xa lộ ra, kèm theo còn có nổ vang không ngừng bạo tiếng sấm, từng sợi màu đen hồ quang đùng đùng lấp lóe, cuốn phong đột nhiên nổi lên, mây đen tối nhật, đại địa đã rơi vào một mảnh u ám, dường như tận thế đến. ngao một trận không phải người tiếng hô từ mây đen rối nơi sâu xa vang lên, giống như viễn cổ ma thần thức tỉnh, hướng thiên địa phát sinh tiếng thứ nhất dí gào, từng tầng từng tầng vô hình âm lãng từ giữa không trung lộ ra, hướng phía dưới đại địa bao phủ mà đi. nơi đi qua khí lưu kịch liệt sóng chấn động, không gian vặn vẹo biến hình từng đạo từng đạo màu đen vết nước không gian bỗng dưng sinh thành hướng phía dưới thế nhân sóng chiều giống như đánh tới trước mắt thiên triệu vây phía dưới mọi người căn bản là không có sức chống cự đối mặt sóng chiều mà đến giống như từng mảng từng mảng màu đen lưới đao vết nước không gian vừa nay thoát hiểm mọi người trên mặt lại lộ ra tuyệt vọng bất lực vẻ mặt đang lúc này phượng Tiên tứ mục xạ thần quang tay áo lớn đột nhiên vung lên một cố vô hình vòng bảo hộ đột ngột sinh thành đem thông thiên phong vị trí phạm vi trăm dặm hết mức bao phủ mặc cho từng đạo từng đạo vết nước không gian ẩn chứa bao lớn sức mạnh hủy diệt cũng không cách nào lay động hắn bảy xuống cấm pháp mảy may Đây chính là thành tựu vô thượng đại đạo, nắm giữ trưởng không thiên địa tuyệt đại thần thông. Phượng Thiên Tứ trong lúc phất tay, không một không ngẩn chứa thiên ý. Tại phía thế giới này bên trong, hắn chính là sống sót thần. Phía thế giới này thần, tuyệt đối không cho phép có bất luận người nào hủy diệt nơi này tất cả, từng cọng cây ngọn cỏ cũng không thể. Tại mây đen nơi sâu xa tiếng hâu ngừng lại sau, một cái to lớn hắc ảnh đột nhiên lộ ra. Nhìn kỹ, nguyên lai là một con mọt đầy lông đen quái tay. Này bàn tay mở ra bên dưới đến phạm vi trăm dặm to nhỏ, từ trên xuống dưới hướng về Phượng Thiên Tứ bảy xuống vô hình vòng bảo hộ chụp tới. Ma Trừng Oai, thủy thiên diệt địa nghĩ đến quỷ đế bí pháp hình thành ma giới chi môn chưa thành hình, cái kia ẩn dấu ở mây đen nơi sâu xa ma tôn dĩ nhiên không kịp đợi, muốn ra tay đi đầu hủy diệt phía dưới nhỏ bé sinh linh. Phượng Tiên tứ hừ lạnh một tiếng, mắt sáng như luốc dán mắt vào cái kia che trời ma trưởng. Nhưng thấy thân thể của hắn đột nhiên hóa thành một vệ sáng bắn nhanh nhập treo ở phía trên thông thiên tháp bên trong, chật, chỉ thấy thông thiên tháp tháp thân đột nhiên phóng xạ ra vạn đạo kim quang, ở giữa không trung quay tít một vòng, hóa thành một đạo bạch quang hướng về che trời ma trưởng và đập tới, vang, liên tiếp to lớn nổ tung tiếng vang qua đi đứng ở phía dưới đỉnh núi người trên môn chỉ cảm thấy dưới chân đại địa rung động kịch liệt không ngừng trên đỉnh đầu vô hình vòng bảo hộ theo tiếng vỡ vụn một cú cuồng đột nhiên khí lưu tự phía trên kéo tới đem thân thể của bọn họ thổi đến ngã trái ngã phải may mà vẫn không có chịu đến cái gì thương thế mạnh mẽ đỉnh phong qua đi mọi người ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy con kia che trời mà trưởng chịu đến thông thiên tháp một đoạn sau như bị rắn giết chết cắn bình thường cấp tốc thu về mây đen nơi sâu xa đồng thời từng đợt nổi giận tiếng hô truyền ra đây không phải là ngươi đến địa phương từ lâu tới đây về đi nơi nào đi to lớn trong tháp đá hưởng khởi phượng thiên tứ trong sáng thanh âm cao vút ta phượng thiên tứ nguyện hóa thân thông thiên tháp vĩnh chấn ma giới thể hữu thiên hạ muôn dân an bình thái bình kéo dắt âm thanh vang lên sau cái kia treo ở trên vòm trời thông thiên tháp lộ ra từng tầng từng tầng nhu hòa màu trắng vầng sáng giống như như nước gợn hướng về bốn phía lan tràn tàng ra nơi đi qua mây đen tơ tán hắc ám biến mất không còn tăm hơi đại địa khôi phục hoàn toàn sáng rực quỷ đế sắp chết phản vệ mở ra ma giới chi môn cứ như vậy tán loạn biến mất cùng một thời gian cái kia treo ở trên bầu trời to lớn thạch tháp như ẩn như hiện phảng phất sau một khắc sẽ biến mất thiên tử ngân ca từng đạo từng đạo sinh đẹp thân ảnh hóa thành đủ loại lưu quang hướng thiên không trên thạch tháp bay qua trong nháy mắt ẩn vào tháp thân biến mất không còn tâm hơi giờ khắc này tư đổ tĩnh đôi mắt nhìn về phía bên cạnh vừa sống lại phụ thân tư đổ cùng chiến trên khuôn mặt lộ ra kiên định vẻ mặt cha con gái cũng sẽ không bao giờ từ bỏ một cơ hội này ngài khá bảo trọng dứt lời nàng thân thể mềm mại hóa thành một đạo màu xanh lưu quang bay lên giữa không trung trong nháy mắt tìm đến phía trong tháp đá biến mất không còn tâm hơi hảo con gái sự lựa chọn của ngươi là đúng tư đổ cùng chiến ngưỡng vọng phía chân trời Cái kia lập loè thần khí thông thiên tháp, thì thảo nói nhỏ. Chương 618, kết thúc. Thời gian xa xôi, chỉ chớp mắt 3 năm qua đi. Bây giờ giới tu hành lại khôi phục ngày xưa bình tĩnh, 3 năm trước đây cái kia chẳng chính ma đại chiến để giao chiến song phương đều nguyên khí đại thường, tình cảnh lúc ấy, đang đại chiến bên trong tiếp tục sống sót tu sĩ ký ức chưa phai, nếu như không phải Phượng Tiên Tứ giống như thần nhân giống như xuất hiện, giới tu hành thậm chí toàn bộ nhân giới đã bị trở thành ác tị địa ngục, vô số sinh linh đều sẽ tao ngộ ngập đầu tai ách. Tại Phượng Tiên Tứ thi triển vô thượng thần thông trấn áp lại ma giới chi môn sau, cả người hắn kể cả thông thiên tháp phạng phất ở cái thế giới này biến mất giống như vậy, trừ hắn ra, ngày đó trốn vào tháp thân đông đảo thiếu nữ cũng biến mất theo ba năm qua chưa bao giờ tại giới tu hành hiện thân, các nàng dường như cùng người yêu cùng đi khác một thế giới, hành tung hoàn toàn không có phát động chính ma đại chiến kẻ cầm đầu u minh quỷ đế cùng hắn yêu vật đại quân đều bị diệt sau, còn lại ma đạo tu sĩ mất đi người tâm phúc, hoàn toàn không có ý chí chiến đấu, bị tu sĩ chính đạo từng cái bắt được sau trải qua chính đạo tứ đại tông môn thương nghị ngoại trừ huyền âm láo tổ các loại chờ nhân vật đầu não bị giam cầm tại thiên môn còn lại ma đạo đệ tử đều bị trục xuất đến cực tây man hoan nơi cũng để bọn hắn lập xuống huyết thệ vĩnh viễn trở về không được thần châu địa vực người vi phạm giết không tha giải quyết ma đạo tu sĩ sau chính đạo các phái tu sĩ từng người trở về tông môn nghỉ ngơi lấy lại sức dù sao tại trận này chính ma đại chiến bên trong tu sĩ chính đạo nguyên khí đại thường rất nhiều môn phái đều gặp phải tai họa ngập đầu mấy ngàn năm cơ nghiệp hủy hoại trong một ngày bọn họ cần phải thời gian đến khôi phục chịu đựng tương tích mọi người tin chắc chỉ cần có thời gian mấy trăm năm chính đạo các phái có thể khôi phục đến ngày xưa đỉnh cao đáng nhắc tới chính là Ngày đó Vượng Thiên Tứ thi triển Vô Thượng Thần Thông, lấy ra Luân Hồi Kính đem vẫn lạc tại Thiên Môn các phái tu sĩ tàn hồn tập hợp, để bọn hắn có thể niết bàn sống lại, cũng đang bởi vì này một đại tạo hóa mới có thể bảo toàn chính đạo các phái sức mạnh trung thiên, để bọn hắn có thể kế tục truyền thừa huyết mạnh của mình đạo thống. Những này sống lại tu sĩ, ngoại trừ kiếm huyền tử, luyện kinh hồng vân vân ở ngoài, liền trước kia chịu đến quỷ đế không chế, cuối cùng hoàn toàn tỉnh ngộ cực dương chân quân cũng phải lấy phục sinh sống lại. Hắn sau khi sống lại nhưng lấy trưởng giáo thân phận xử lý xong hết thảy sự vụ sau, đợi đến các phái tu sĩ trở về, Hắn liền tại Tam Quang Điện hướng Thiên Môn các mạch tuyên bố một cái trọng đại quyết định. Hắn quyết định từ đi Thiên Môn trưởng giáo chức vụ, thân nhập trưởng lão đường tiềm tu. Còn tiếp nhận vị trí trưởng giáo ứng cử viên. Cực Dương chân Quân đề nghị do Kiếm Huyền Tử đảm đương, chỉ cần trưởng lão đường các vị trưởng lão sau khi thông qua, Kiếm Huyền Tử liền có thể thuận lợi tiếp nhận Thiên Môn vị trí trưởng giáo. Cực Dương chân Quân quyết định đạt được đông đảo trưởng lão chống đỡ. Dù sao Kiếm Huyền Tử tại trận này chính Ma Đại Chiến bên trong công lao mọi người dõi như ban ngày. Nhưng là tại Kiếm Huyền Tử sắp tiếp nhận vị trí trưởng giáo trước một ngày buổi tối hắn cùng luyện kinh hồng hai người cùng đi phía sau núi cùng cực dương chân quân gặp lại ba người một buổi trường đằng sau ngày thứ hai kiếm huyền tử cùng luyện kinh hồng hai người liền đồng bình hạ sơn từ đó sau hành tích hoàn toàn không có nói vậy bọn họ cùng cực dương chân quân cho thấy cõi lòng đồng thời kết bạn quy ẩn núi rừng quá thần tiên quyến lữ giống như cuộc sống vui vẻ cuối cùng thiên môn vị trí trưởng giáo do lôi bộ thủ tòa hồng nhất tiếp nhận đối với kiếm huyền tử hai người rời đi cực dương chân quân cũng không tỏ thái độ từ đó sau hắn quanh năm bế quan không ra chuyên tâm tu luyện khả năng hắn là tại vì mình đã tưởng phạm vào sai lầm mà sám hối Hồng Hoàng Cung hách liên yến vợ chồng son cảm tình nước chảy thành sông kết thành song tu đồ bạn. Hai người vượt qua một đoạn mỹ hảo tháng ngày sau liên liên lạc một đám đồng môn bạn tốt xuống núi. Tại giới tu hành rèn luyện cất bước một bên trạm yêu trừ ma mở rộng chính nghĩa một bên tìm kiếm vượng thiên tứ đám người tâm tích ở trong lòng bọn họ trước sau khắc họa một vị thiếu niên áo trắng thân ảnh đời này kiếp này cũng khó có thể quên mất Nam Cương Man Hoang Thành Man Hoang Thành từ khi tại Man Vương đại nhân cai quản hạng khác nhau tổ căn cư làm nghiệp ngày càng hương thịnh phồn hoa cực điểm trải qua bốn năm nhiều thời giờ thành trì đã khuyết đại gia năm lần có thừa, thêm vào vị này thần bí Man Vương đại nhân tục truyền chính là giới tu hành vị kia giống như thần linh giống như tồn tại, bởi vậy cũng trở thành đông đảo người tu hành trong lòng thánh địa. Về phần Man Vương đại nhân tại hơn 4 năm trước liền cũng không còn lộ diện, trong thành to nhỏ sự vụ đều có Vương Phi nương nương quản lý. Tại dị tộc cùng đông đảo người tu hành trong mắt, Vương Phi nương nương không chỉ có dung nhan tuyệt mỹ, hơn nữa tâm địa thiện lương, người ngoài xử sự, sự cực kỳ ôn hòa dễ thân, tại Nam Cương địa vực chỉ cần nhắc lên Vương Phi nương nương, người người đều sẽ giơ ngón tay cái lên, trên mặt lộ ra tôn kính vô cùng tâm ý. Đương nhiên nhiều người phức tạp, khó tránh khỏi vàng treo lẫn lộn, có chút lòng mang ý đồ xấu giả mơ bước man vương phủ khổng lồ của cải. thêm vào man vương đã mất tích nhiều năm, vương phi nương nương thiếu nữ tử một tên tu vi thấp, liền tâm lên tà niệm, động lên lẹn vào vương phủ rực tiền ý niệm. khi liên tục mấy làn sóng lẹn vào vương phủ muốn mưu đồ bất chính tu sĩ thi thể treo cao ở cửa thành sau, từ đó không còn có người dám đối với man vương phủ động ý biến thái. sinh hoạt ở man hoang thành người đều biết, tuy rằng man vương đại nhân tâm tích không rõ, nhưng là dưới trướng hắn yêu thú đại quân vẫn trấn thủ man hoang thành tứ phương, trong đó có mấy con yêu thú đầu lĩnh càng là thần thông quang đại. Thực lực cường hành, cho dù đạt đến thái hư cảnh giới tu sĩ cũng không cách nào chống lại. Cũng chỉ có những kia bị ma quỷ ám ảnh, cả gan làm loạn đồ có can đảm bí quá hóa liều, kết quả của nó, chết không nói, liền thi thể đều treo cao cửa thành thị chúng. Đây chính là mạo phạm man vương phủ uy nghiêm kết cục. Ngay hôm đó, tại vương phủ hậu hoa viên nơi, mấy chục người tụ tập ở một tòa trong lương đình, bọn họ nữ có năng có, mỗi người đều mang cảnh tượng kỳ dị, trên người đều lan ra khí tức mạnh mẽ, hiển nhiên đều là có đại thần thông người tu hành. Trong đó một thân xuyên bảy màu con dài xinh đẹp như hoa thiếu phụ trẻ tuổi cùng bên cạnh mọi người so sánh với nhau khí tức yếu nhất, hiện ra nàng tu vi cũng thấp nhất, nhưng là, nữ tử này trên mặt dần lộ uy nghiêm khí tức, trong lúc phất tay hiện ra hào hoa phú quý ung dung khí chất, khiến người ta không dám mang trong lòng khinh nhẫn tâm ý. Nàng chính là tòa này vương phụ nữ chủ nhân Liêu Thúy. Về phần bên cạnh nàng mọi người, ngoại trừ đã hóa thành người ô giao, kim tiền các loại, trợ, yêu ở ngoài, còn có kim phú quý, nhất mao, mộ linh lung ba người. Từ khi thiên môn đánh một trận xong, phụng tiên tứ hóa thân thông thiên tháp trấn áp lại ma giới chi môn, từ đó cả người hắn mai danh nhận tích lại không hành tung kim phú quý cùng nhất mau hai người nhiều mặt tìm kiếm không có kết quả liền kết bạn đi tới man hoang thành định cư lại trong lòng bọn hắn đều rõ ràng chỉ cần mình lao đại không có thân vẫn cuối cùng sẽ có một ngày hắn nhất định sẽ đến đây man hoang thành đến lúc đó huynh đệ lại có thể đoàn tụ một đường đi tới man hoang thành hai người tại liêu thúy nhiệt tình mời hạ cư ngụ ở trong vương phủ mà mộ linh lung những năm này vẫn ở tại man hoang thành quản lý gia tộc chuyện làm ăn nàng cùng liêu thúy không chỉ có trở thành chuyện làm ăn trên hào đồng bọn vẫn là không có gì giấu nhau bạn thân ở trốn quê phòng Nam Cương ở chết một lỗ, vì vậy cũng không có bị chính ma đại chiến lan đến. Đợi được trận này đại chiến thảm liệt sau khi kết thúc, liên quan với Phượng Thiên Tứ tin tức mới chậm rãi chuyển tới Nam Cương nơi, Liêu Thúy biết được sau, trong lòng cực kỳ sốt ruột, vội vã phái một số đông người tay đi ra ngoài tìm kiếm Phượng Thiên Tứ tam tích, nhưng là kết quả cùng Kim Phú Quý hai người như thế, đạp khắp thần châu Tam Sơn ngũ nhạc cũng không cách nào tìm ra Phượng Thiên Tứ nửa điểm hành tung. Cuối cùng, Liêu Thúy chỉ có thể từ bỏ tìm kiếm, tại Man Hoang thành khổ sở chờ đợi người thương về nhà. Trong lòng nàng lo lắng, ngày đêm lo lắng nhân cũng bất tri bất giác ngày càng tiểu tụy, may mà còn có kim phú quý bọn người ở tại một bên hảo nôn chân an, này mới khiến trong lòng nàng dễ chịu chút. Ai? Thăm thẳm thở dài, liêu thúy ánh mắt nhìn về phía trong hoa viên luyện chuyển nảy múa, thành đôi thành cặp thải được nhi, trong lòng u buồn, thì thào nói nhỏ, đã nhiều năm như vậy, aman, ngươi đến cùng ở nơi đâu a. Thấy cảnh thương tình, y nhân tiểu tụy. bên cạnh mọi người ánh mắt nhìn về phía vị này si tình nữ tử, trong lòng thầm than không nứt. Từ khi Phượng thiên tứ rời khỏi man hoang thành sau, những năm gần đây liêu thúy vẫn khiên chàng quả đủ, nàng trải qua rất nhanh khổ tiểu thúy tỷ tỷ ngươi không muốn lo lắng chủ nhân nhất định sẽ trở lại đứng ở liêu thúy bên cạnh tuyết nhi trong lòng không đành lòng an ủi đúng vậy chủ nhân ở lại trong cơ thể chúng ta nguyên thần dấu ấn vẫn chưa từng tiêu tán này đã nói lên chủ nhân hiện tại vẫn cứ sống sót nương nương không cần lo lắng quá mức tựa như tuyết nhi nói tới như vậy chủ nhân nhất định sẽ trở lại kim thiền ở một bên nhẹ giọng nói rằng câu nói này kim thiền đã không biết từng nói bao nhiêu lần mỗi lần nói ra sau đều có thể để liêu thúy u buồn bi thương tâm tình đạt được tạm thời giảm bớt bởi vì sự thực cũng đúng như, như lời nàng nói Lũ yêu trong cơ thể đều có Phượng Thiên Tứ lưu lại nguyên thần dấu ấn, chỉ cần Phượng Thiên Tứ không có thân vẫn, này sợi nguyên thần dấu ấn liền sẽ không tiêu tán. Đều Đã nhiều năm như vậy, á Man nếu là còn sống, cũng nên trở lại nha." Liêu Thúy nói nhỏ một tiếng, trên mặt lộ ra buồn bã vẻ mặt. Y tri tiểu giao xem, chủ nhân tuyệt đối là đi tới ma giới." Tô Giao ở một bên rung đùi đắc ý nói rằng, hắn hoàn toàn không có thấy mình nói câu nói này, lúc Liêu Thúy nguyên bản khuôn mặt tái nhợt càng thêm mất đi màu máu. Miệng chó phun không ra ngạc vời. Ngươi này sú cá trạch không thể thiếu nói chút thoải mái." Tô Giao một lời nói ra, lập tức gây nên chú nộ. Nhưng thấy Thạch Sinh, Kim Thiền, Cương Vũ các loại, chờ, yêu mỗi người trận tròn đôi mắt, gắt gao theo dõi hắn, lộ ra vẻ một bộ hận không thể đem hắn ra sức đánh một trận vẻ mặt. Ta im lặng. Âu Giao mắt thấy thế không ổn, vội vã đưa tay che miệng mình, ảo não đi tới bên cạnh đi tới. Vẫn tính hắn gặp phong khiến đà nhanh, bằng không, khó tránh khỏi sẽ gặp đến lũ yêu vây đánh. Lúc này, liêu Thúy Tâm tình càng thêm hạ, vầng trán hơi rũ xuống, trầm mặc không lên tiếng, trong con ngươi sương mù gần hiện, một bộ dương dương muốn khóc vẻ mặt. Kim Phú quý bọn người ở tại một bên muốn mở miệng khuyên bảo nhưng là có hay không từ nói tới trong khoảng thời gian ngắn trong đỉnh bầu không khí có vẻ phi thường ngột ngạt hào nửa ngày kim phú quý như là không chịu đựng nổi này cố bầu không khí ngột ngạt đứng dậy đi tới trong hoa viên nơi mở hai tay ra ngửa mặt lên trời là lớn lao đại nếu là ngươi còn sống hãy mau trở về đi khang cả giọng hô to một lần lại một lần không ngừng lặp lại kim phú quý dường như muốn phát tiết trong lòng tích tụ hồi lâu hờn rồi, bất tri bất giác âm thanh trở nên khẳng hẳn nước mắt theo khuôn mặt lặng yên lướt xuống trong đình mọi người gặp bộ dáng bây giờ của hắn mỗi người trầm mặc không nói Đợi được Kim Phú Quý thực sự không có khí lực hô lên âm thanh lúc, nhất mau đi tới trước người của hắn, vô vô mập tử bay, an ủi, "Phú Quý, không muốn như vậy, lão đại." "Lão đại." "Lão đại không muốn ta đây." Hắn không muốn ta đây. Nhất Mao không khuyên lớn cũng còn tốt, hắn này vừa mở miệng, Kim Phú Quý nước mắt tựa như giạt rào giống như mà xuống, trực tiếp đặt mông ngồi dưới đất, như cái tiểu hài tử giống như gào khóc lên. Mập tử tiếng khóc kinh thiên động địa, cực kỳ bi thảm, khiến người ta nghe ngóng lòng chua xót khó chịu. Thấy hắn bộ này thê thảm dáng dấp, trong đình tất cả mọi người ngồi không yên, vội vã đi tới Ngươi một lời ta một lời hảo ngôn ăn ủi, liền Liêu Thủy cũng xóa đi trên mặt nước mắt, tiến lên khuyên bảo. Cũng không biết mập tử là một người đến phong, mọi người càng là khuyên bảo, hắn tiếng khóc càng lớn, như cha mẹ chết, một cái nước mũi một cái lệ, thần tình cực kỳ thê thảm. Mọi người ở đây mọi cách khuyên bảo vô hiệu, bó tay hết cách thời điểm, một đạo trong sáng mang theo ý cười âm thanh tại trong hoa viên vang lên. "Phú quý, ngươi khóc đến thương tâm như vậy, lẽ nào lại bị người khi dễ sao?" Thanh âm không lớn, nhưng những câu rõ ràng truyền tới trong tai mọi người, nguyên bản vẫn tại khóc giống rơi lệ kim phú quý nghe xong lập tức yên tĩnh. Mắt nhỏ đột nhiên trợn tròn, vì lộ ra vẻ không thể tin tưởng vẻ mặt, thì thao tự nói, ai đang nói chuyện? Âm thanh trầm địa quen thuộc như vậy. Đột nhiên, trên mặt hắn thần tình biến đổi, hai tay chống đỡ địa trở mình bò lên thân, kinh hỉ vô cùng hô lớn, "Lão đại!" Ở đây trên tất cả mọi người khi phản ứng lại, chỉ thấy bọn họ trước phương Trượng Dư xa xa không gian giống như gợn nước giống như một trận sóng chấn động, ngay sau đó một nam bảy nữ tám đạo thân ảnh xuất hiện ở trước mắt mọi người, nam tuấn dật xuất trần, nữ mỗi người kiều diễm như hoa, chính là Phượng Tiên tứ cùng với Tu La lãnh băng nhi bảy nữ. "Lão đại!" "Chủ nhân!" Từng đạo từng đạo thân ảnh về phía trước bay qua, Kim Phú Quý, nhất mao còn có lũ yêu dồn dập vây quanh ở Phượng Thiên Tứ bên cạnh, hoan hô không ngớt. Mà Phượng Thiên Tứ giờ khắc này thần tình cũng hết sức kích động, với bọn hắn từng cái nhiệt tình bắt chuyện. "Lão đại, ngươi có bảy vị mỹ nữ làm bạn, chẳng trách nhiều năm như vậy đều không trở về Man Hoan Thành." Kim Phú Quý trong lòng vui mừng, nhưng là không nhịn được vẫn là loán trách một câu. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Phượng Thiên Tứ phía sau, Lãnh Diễm vô song lạnh băng nhị, trong ngọc trắng ngà tu la, tiểu tiểu có thể nhân tự linh, dáng ngọc yêu kiều một viên, huệ chất lan tâm lan ngược. Nhãn tính ôn nhu tư độ tính còn có cái kia đốc từ ngọc giống như khả ái tiểu phượng chỉ, tận thái cực nghiên, trong lòng rất là, "Ơ cao, mập tử, ngươi nói cái gì đó?" Tiểu Phượng Chỉ lắc mình đi tới Kim Phú Quý trước người, một mặt khó chịu dáng vẻ nhìn về phía hắn. "Không, không nói gì." Kim Phú Quý tại tiểu Phượng Chỉ đôi mắt đẹp nhìn kỹ, chỉ cảm giác mình mí mắt một trận nhảy lên, vội vã lắc mình một bên. Hắn cũng không dám đắc tội trước mắt cái này tiểu sát tinh, bằng không có thể có nếm mùi đau khổ rồi. Phượng Thiên Tử ánh mắt quét qua, nhìn về phía đứng ở phía trước Liêu Thúy, khẽ mỉm cười, đi ra phía trước. Liêu Thúy giờ khắc này thân thể mềm mại run rẩy, đôi mắt dưng dưng, không đợi Phượng Tiên Tứ đi tới, đã phi thân đánh về phía người yêu trong lòng, chăm chú ôm nhau cùng nhau. Đứng ở phía sau Tu La Lánh Băng Nhi đám người nhìn thấy cảnh này, mỗi người mặt lộ vẻ dịu dàng nụ cười, mỉm cười. Nhiều viên mãn mỹ kết cục tốt đẹp à? Không đúng, còn kém thượng một người, nếu là Khánh Sinh cũng trở lại, thật là tốt bao nhiêu nha. Nhất Bao nhìn về phía bên cạnh hưng phấn vui cười mọi người, cao hứng rất nhiều, trong lòng cảm thấy có chút tiếc nuối, thì thào nói nhỏ nói. Tiếng nói của hắn tuy nhỏ, nhưng không giấu diếm quá Phượng Thiên Tứ lô thay. Chỉ thấy Vương Thiên Tứ bung ra vây quanh Liễu Thúy hai tay, nghiêng đầu lại, đối với Nhất mau cười nói, kết cục nhất định sẽ hoàn mỹ. Hắn tiếp theo đưa mắt nhìn sang cách đó không xa Kim Thiền, tiếp tục nói, Khánh Sinh lập tức liền sẽ trở về. Được nghe hắn lời ấy, Kim Thiền chỉ cảm giác mình tâm một trận kinh hoàng, vừa định hướng về chủ nhân hỏi rõ, chợt nghe một đạo thanh âm quen thuộc từ nơi không xa truyền tới, "Ta tìm được, ta rốt cuộc tìm được thiên địa thánh quả thịt khấu nhân đang ăn rồi." Một đạo màu xanh bóng người nhanh như chớp giật giống như từ phủ, hướng ngoại hoa viên bay tới, vương phủ hộ vệ võ sĩ vừa định ngăn cản, nhưng cảm giác một cú vô hình lực đạo đột ngột tới người, đem bọn họ vững vàng cầm cố tại nguyên chỗ, không thể lộng đậy. Lưu Quang nói lên, Nô Khánh Sinh thân ảnh hoa rơi vườn trên mặt, mới vừa ổn định thân hình, hắn liền đầy mặt hưng phấn vui sướng, tay nâng một cái hộp ngọc hướng về Kim Thiền chạy vội mà đến. Kim Thiền, ta tìm tới thịt khấu nhân đan, chúng ta có thể vĩnh viễn cùng nhau đây. Khánh Sinh, Lang Trung, ngươi tìm tới mấy viên tiên Địa Thánh Quả? Nghe thanh âm thật giống như là tử linh. Hai viên. Quá tốt rồi, bán cho ta một viên chứ? Cái này, ngươi nếu như không muốn bán. Bộ cô nương có thể muốn ra tay cướp lạc, biến ảo vạn ngàn. A. Toàn thư xong,